chương bốn trăm ba mươi tám món ăn khai vị dương lượng ở cái kia chuyên tâm b ắ t cầu hắn bây giờ tuy rằng đã dẫn ngơ cả n g â n cầu nhưng cũng không có nghĩa là đã có thể b ắ t cầu thành công trên thực tế đây chỉ là bắt đầu mà thôi khoảng cách chân chính b ắ t cầu thành công còn có tranh lệch nhất định nói cách khác trong khoảng thời gian này dương lượng b ắ t cầu vẫn có khả năng bị cắt đứt thậm chí có thể nói còn có nhất định nguy hiểm vì lẽ đó dương lượng không thể không chuyên tâm có điều thật muốn tính ra hắn cũng là may mắn bởi vì lúc này dương lượng chỉ cần chuyên tâm b ắ t cầu là được này không phải là ai cũng có chuyện tốt đặc biệt ở trốn cấm địa này bên trong thay đổi người bình thường như vậy ở trốn cấm địa này bên trong dẫn r a thần tiểu không như vậy tuyệt đối không phải cái gì chuyện may mắn không cần nói cái khác hung thu quấy dối loại hình chỉ là cái kia vô số hoán niệm cũng đã đủ để đem giết chết thế nhưng hiện tại dương lượng rất may mắn bởi vì hắn có tô trường dạ ở bên người giúp hắn hộ đạo hoán niệm toàn bộ cũng đã bị tô trường dạ hấp thu đương nhiên cái này chỉ là tạm thời hấp thu mà thôi bị tô trường dạ thu vào ngộng cảnh không gian đoán niệm đương nhiên là còn có thể thả ra hắn đương nhiên không biết những này hoán niệm trên thực tế đều là hoán niệm chi loại chất dinh dưỡng thế nhưng có một chút là có thể khẳng định vậy thì là nếu như nói ở cấm địa bên trong oán nghiệm thật sự bị hắn hấp thu quá nhiều như vậy ở cái này cấm địa loại này đem sẽ xuất hiện căn bản cũng không có oán nghiệm tình huống nếu như tô trường dạ thật sự làm như vậy như vậy ở bạo liệt lĩnh mấy đại chủng tộc đều sẽ cảm tạ hắn thế nhưng cái này không có tác dụng bởi vì coi như những người này như thế nào đi nữa cảm tạ tô trường dạ bọn họ đều vẫn là như thế sẽ đem xem là là đồ ăn vì lẽ đó coi như vào lúc ấy tô trường dạ cũng như thế không thể ở bên ngoài b ắ c cầu nếu mặc kệ như thế nào những hung thú này đều sẽ không khiến loài người bắt cầu như vậy đương nhiên liền không thể làm chuyện như vậy bởi vì tô trường dạ có thể là ở trốn cấm địa này bên trong bắc cầu a dương lượng bắc cầu tốc độ rất nhanh thế nhưng đồng dạng những thu giữ kia đến tốc độ cũng là không có chút nào chậm dù sao những này mỗi một cái đều là thần kiểu cảnh h u n g thú mà lúc này tô trường dạ không chỉ là đang giúp dương lượng đem xung quanh đoán nghiệm đều cho hấp thu trọng yếu hơn chính là lúc này tô trường dạ còn quan tâm tình huống chung quanh tô trường dạ sẽ vẫn luôn quan tâm tình huống chung quanh đó là bởi vì hắn rất biết rõ nhất định sẽ có chuyện muốn phát sinh muốn nói dương lượng liền yên tĩnh như vậy vô sự bắc cầu thành công cái kia vốn là chuyện không thể nào bởi vì tô trường dạ rất rõ ràng dương lượng dẫn ra thần kiều sau khi sản sinh cảnh tượng kỳ dị trong trời đất là ra sao có thể nói đó là trải rộng toàn bộ cấm địa đương nhiên n à y không phải nói này dị tượng trải rộng diện tích lớn ngược lại điểm ấy trải rộng diện tích vẫn tính là tiểu phải biết nếu như không phải ở cấm địa bên trong như vậy này cảnh tượng kỳ dị trong trời đất có thể không chỉ là trải rộng ở cấm địa điểm ấy diện tích hắn sẽ trực tiếp trải rộng toàn bộ bạo liệt lĩnh đương nhiên cũng bởi như thế tình huống tô trường dạ mới sẽ ở này bắt c ầ u có thể tưởng tượng được làm còn ở cấm địa bên trong những thu giữ kia nhìn thấy này cảnh tượng kỳ dị trong trời đất thời điểm sẽ là ra sao tâm tình mà không quản bọn họ đến cùng là ra sao tâm tình thế nhưng có một chút có thể khẳng định vậy thì là những hung thú này đó là nhất định sẽ đến đây đến đây hung thú cảnh giới ít nhất đều là thần kiều cảnh điều này là bởi vì lúc này bọn họ vị trí này đã không phải ở cấm địa ngoại vi nói cách khác nếu như không phải thần kiều cảnh hung thú như vậy chỉ cần dám xuất hiện nhất định sẽ trực tiếp bị hoán niệm nuốt chừng lấy rơi vì lẽ đó lúc này thật muốn là xuất hiện hung thú như vậy không cần phải nói đều là thần kiều cảnh hơn nữa mấu chốt nhất một điểm chính là này xuất hiện thần kiều cảnh hung thú còn có rất có thể là thần kiều đỉnh cao lúc trước theo liệt ly khuyết thời điểm tô trường dạ liền nhìn thấy ở t r ố n cấm địa này bên trong có thật nhiều thần kiều đỉnh cao đối với bọn hắn những này thần kiều điểm đỉnh cao mà nói cả đời này nguyện vọng lớn nhất chính là rời đi cấm địa nhưng bọn họ muốn rời khỏi cấm địa cái k i a thật sự quá khó khăn bởi vì bọn họ muốn rời khỏi cấm địa chỉ có một cái biện pháp vậy thì là đời cửa chỉ cần có thể đem thần môn đời ra trở thành thần môn cảnh như vậy muốn rời khỏi cấm địa cũng sẽ không l à việc khó gì có thể vấn đề chính là muốn đem cửa cho đời ra nay độ khó thật sự quá lớn điều này cũng dẫn đến mấy trăm năm thời gian cũng chỉ có một cái chu lĩnh k h u n h thành công đời cửa hơn nữa còn là được trốn cấm địa này bên trong truyền thừa nhưng cái này truyền thừa không phải là ai cũng có thể được mà thay đổi là cái khác thần tiểu đỉnh cao h u n g thú nhìn thấy những này bị một nhân tộc được đây tuyệt đối không bọn họ suy nghĩ nhìn thấy sự tình vì lẽ đó muốn nói đối với nhân tộc có c h ứ a thiện ý cái tiểu cảng là chuyện không thể nào đương nhiên không cần nói là ở cấm địa bên trong có cái gọi là truyền thừa cùng cơ duyên trên thực tế coi như là ở bên ngoài thật muốn nhìn thấy một người tốt tộc bắc cầu như vậy còn sẽ xuất hiện phiền t o á i lớn hơn nữa ở cấm địa bên trong chỉ cần đối phó những này thần tiểu cảnh hông thú là có thể mà ở cấm địa ở ngoài không chỉ là muốn đối phó thần kiều cảnh hung thú nếu như có thể thậm chí càng đối phó thần môn cảnh hung thú vì lẽ đó tô trường dạ kiên tin một chút vậy thì là theo dương lượng này bắc cầu cảnh tượng kỳ dị trong trời đất vừa ra đi như vậy lập tức sẽ xuất hiện vô số hung thú đến đây vây xem dù sao đây là t r ư ớ c thì có qua sự tình ngay lúc đó tiền vị ân ba người ở bắc cầu thời điểm chính là như vậy chỉ có điều vào lúc ấy ba người bọn họ có hệ thống bảo vệ căn bản là không thể bị cắt đứt thế nhưng tình huống bây giờ liền không giống nhau không có các loại thời gian bao lâu thì có cái thứ nhất thần kiều cảnh hung thú đến thậm chí còn là một cái thần kiều đỉnh cao hung thú Cái này hơn u chu chu chu hung chuyển muôn n tinh bôn tân. Đối với bạo liệt tinh bộ tộc, những hung thú này tới nói, bọn tiến thành thần g thú liệt tộc liệt tộc thú tới một thì thừa trở họ chỉ đích, cảnh. h là là vào bạo bộ bạo bộ Đối với cấm có mục được địa vậy nữa cái này đã từng có tiền lệ tựa hồ cũng không phải chuyện ly kỳ gì phải biết lúc trước chu lĩnh khuynh chính là ở cấm địa bên trong được chuyển thừa mới có thể trở thành là thần muốn cảnh thế nhưng đối với chu buôn tân các loại mà nói lần này ở cấm địa bên trong chuyện đã xảy ra tựa hồ cũng không phải quá tươi đẹp bởi vì bọn họ ở tiến vào cấm địa sau khi căn bản cũng không có thời gian bao lâu thì có cường giả bắt đầu đẩy cửa thế nhưng rất đáng tiếc cái này đẩy cửa đều không phải bọn họ bạo liệt tinh chu bộ tộc một cái liệt diễm tộc một cái ốp mã tộc phải biết ngay lúc đó chu buôn tân các loại tâm tình đó có thể nói là phi thường của bạo dù sao đây là ở tại bọn hắn thánh địa bên trong a nơi này kỳ thực hắn chủng tộc đều là đem gọi là cấm địa thế nhưng chỉ có bọn họ bạo liệt tinh chu bộ, bộ tộc đại bản doanh là bọn họ bạo liệt tinh chu bộ tộc lúc trước hạt nhân a thế nhưng hiện tại chỗ này nhưng là đã, đã biến thành như vậy có thể vấn đề chính là hiện ở tại bọn hắn rất là khó chịu bởi vì này căn bản cũng không có thời gian bao lâu thì có hai cái ở thánh địa lời cửa muốn nói bọn họ căn bản là không phải dựa vào thánh địa bên trong truyền thừa liền lời cửa cái này mặc kệ những người khác tin tưởng bảo vệ tin tưởng ngược lại hắn chu buôn tân là sẽ không tin tưởng trên thực tế cái này thật sự rất dễ hiểu dù sao đại gia đều là thần kiều đỉnh cao người nào không biết ai đó đều là gần như cảnh giới hơn nữa lẫn nhau trong lúc đó đều là hiểu rõ muốn nói có thể chính mình đẩy cửa thành công n à y tựa hồ vốn là chuyện không thể nào thế nhưng hiện tại liền trong khoảng thời gian ngắn hai cái đẩy cửa thành công vì lẽ đó bọn họ có thể kiên định cho rằng hai cái này có thể ở thánh địa bên trong đẩy cửa thành công khẳng định là được truyền thừa vừa nghĩ tới nay bạn hẳn là là truyền thừa của bọn họ thế nhưng hiện tại nhưng là bị một cái liệt diễm tộc một cái ú c mã tộc được nhất thời chu bôn u tân các loại tâm tình chính là cực kỳ g â y go nếu như nói nhìn thấy hai cái ở thánh địa bên trong được truyền thừa tâm tình của bọn họ g â y go như vậy khi thấy liệt ly khuyết tiến vào thánh địa thời điểm tâm tình của bọn họ thì càng thêm g â y go dù sao cái tên này không chỉ là không chiếm được truyền thừa đơn giản như vậy bởi vì liệt ly khuyết thậm chí còn có thể muốn tính mạng của bọn họ à cũng may chính là cuối cùng cũng không có thấy liệt ly khuyết ra tay đương nhiên bọn họ căn bản liền không biết tại sao liệt ly khuyết ở đem chu bôn đào giải quyết sau khi liền không ra tay với bọn họ nhưng có một chút là có thể khẳng định vậy thì là khi biết liệt l y khuyết sẽ không ra tay với bọn họ thời điểm mỗi một cái đều vẫn là rất hư p h ấ n chỉ là vào lúc đó bọn họ liền biết muốn có được truyền thừa càng khó dù sao không cần nói đẩy cửa coi như chỉ là bắt cầu đều sẽ khiến cho chú ý thậm chí sẽ bị cắt đứt. như vậy đẩy cửa thời điểm khẳng định cũng giống như vậy thậm chí có thể nói trong thời gian này nguy hiểm còn càng to lớn hơn vì lẽ đó ở biết liệt l y khuyết tiến vào thánh địa sau khi bọn họ từng cái từng cái tâm tình chính là cực kỳ phức tạp một mặt kỳ vọng có thể được truyền thừa thế nhưng một mặt vừa sợ coi như được truyền thừa cũng sẽ bị cắt đứt chỉ là rất đáng tiếc đến cuối cùng bọn họ đều không có một cái có thể được truyền thừa sau đó chính là nhìn thấy liệt l y khuyết rời đi không thể không nói đang nhìn đến liệt l y khuyết lúc rời đi bọn họ mỗi một cái đều là cực kỳ hưng p h ấ n bởi vì từ liệt l y khuyết sau khi rời đi chỉ cần có thể được truyền thừa như vậy ở đẩy c ử a thời điểm liền không có vấn đề gì nhưng là bọn họ vẫn không có chờ đến truyền thừa vừa lúc đó trong c h ư ớ c mắt bọn họ nhìn thấy một tòa thần kiều dị tượng nhìn thấy tình huống như vậy bọn họ liền biết đây là có người ở thánh địa bên trong bắc cầu tình huống như vậy nhất thời liền để bọn họ t ấ c rồi mặc kệ là bởi vì đem thánh địa xem là là địa bàn của bọn họ hay là bởi vì thấy có người đột phá thế nhưng chính bọn hắn nhưng là không có biện pháp nào ngược lại chính là đây là nhường bọn họ tâm tình việc không tốt vì lẽ đó đang nhìn đến dương lượng thần kiều cảnh tượng kỳ dị trong trời đất thời điểm từng cái từng cái nhất thời đều tới bên này mà đến gần nhất chính là chu bô tân vì lẽ đó tốc độ của hắn là nhanh nhất chỉ là mấy phút liền xuất hiện ở tô trường dạ trong tầm mắt. mắt tô trường dạ nghị kỹ ra tay chuẩn bị chỉ cần hắn dám động như vậy liền trực tiếp đem kéo vào trong ngộng cảnh không sai chính là kéo vào trong mộng cảnh bởi vì lúc này ở trong cấm địa đã không phân thân mà là tô trường dạ bản tôn cho tới nói tại sao là trực tiếp đem kéo vào mộng cảnh mà không phải dùng cấm cô quang hoàn cái gì đó là bởi vì lúc này ở trong cấm địa có vô số hoán niệm ảnh hưởng nguyên nhân bất kể là ai đều sẽ phân ra một phần tinh thần đúng đúng kháng những kia hoán niệm cho nên nói vào lúc này ở tinh thần lên phòng ngự khẳng định là không có cao như vậy điều này cũng làm cho dẫn đến muốn đem bọn họ cho kéo vào mộng cảnh trở nên càng đơn giản mà nếu như nói sử dụng cấm cô quang hoàn cái này kỳ thực cũng không phải lựa chọn tốt bởi vì đang sử dụng cấm cô quang hoàn sau khi liền nhất định phải đem đối phương kéo vào bên người thế giới mới có thể thế nhưng thật đem đối phương cho kéo vào bên người thế giới như vậy bọn họ ở bên ngoài dấu ấn sinh mệnh sẽ trong nháy mắt phá thoái cũng là liền bị xem là đã tử vong tuy rằng tôi nói cái này kỳ thực cũng không phải vấn đề gì nhưng mặt sau t ô trường dạng nhưng là còn dự định nhường bọn họ đầy cửa nói cách khác thật muốn là chờ đến vào lúc ấy từng cái từng cái phát hiện vốn đã dấu ấn sinh mệnh đều phá thoái còn ở đ ầ cửa như vậy vấn đề lớn vì lẽ đó sử dụng cấm cố quang hoàn rất rõ ràng cũng không phải lựa chọn sáng suốt hoặc là nói tuyệt đối không phải cái gì lựa chọn tốt nhất bởi vì còn có so với này lựa chọn tốt hơn a chu buôn tân nhìn thấy ở bắc cầu dương lượng đương nhiên cũng nhìn thấy còn ở một bên tô trường dạ tuy rằng lúc này tô trường dạ đã đang chăm chú chu buôn tân thế nhưng ở chu buôn tân trong mắt lúc này tô trường dạ chính là vẫn luôn ở nhìn dương lượng mà cái này cũng là rất hợp lý thị đi dù sao lúc này dương lượng chính là ở thời điểm mấu chốt tô trường dạ quan tâm hắn sợ sẽ xuất hiện cái gì bất ngờ đó là chuyện rất bình thường chu buôn tân nhìn một chút dương lượng xung quanh vô số hoán niệm nhất thời c a o mày lên bởi vì có như thế nhiều hoán niệm ở hắn căn bản là không dám tới gần dù sao những n à y hoán niệm thật sự quá khủng bố mà ở tô trường dạ bên người sẽ không có nhiều như vậy hoán niệm nhất thời lạnh n h ạ t nói thần hải đ ị n h cao nhân tộc tuy rằng không sánh được thần kiểu cảnh vậy thì đem xem là món ăn khai vị đ ư ợ c rồi không thể nghi ngờ từ hắn lời này nghe ra là dự định trước đem tô trường dạ ăn thịt thế nhưng ngay ở hắn lúc nói chuyện tô trường dạ cũng mở miệng nói cho ngươi một cái cơ hội bây giờ lập tức cút cho ta bằng không ngươi chết chắc rồi phải biết ở chu buôn tân trong mắt nhân tộc kỳ thực vẫn luôn là đồ ăn bình thường tồn tại dù sao ở vô hạn đại lục nhân tộc tuy rằng rất mạnh nhân tộc tông môn càng là cường giả như mây nhưng vấn đề chính là ở này trong hoang dã dường như chu buôn tân các loại như vậy thần tiểu cảnh căn bản cũng không có từng trải qua nhân tộc cường giả vì lẽ đó bọn họ vẫn cũng không biết nhân tộc khủng bố nếu cũng không biết nhân tộc khủng bố còn trực tiếp đem nhân tộc xem là là đồ ăn như vậy bây giờ nghe tô chừng dạ cái kia trong đó phẫn nộ có thể tưởng tượng chu b ô n tân nhất thời giận g ữ nói thật lớn thế nhưng là gan ta xem ngươi là bị o á n niệm ăn mòn cũng không biết chính mình gọi cái gì đi tô trường dạ l ệ n h nhạt nói không có thời gian cùng ngươi phí lời hiện tại trước hết quyết định ngươi bản thân liền là rất phẫn nộ mà lúc này nghe được tô trường dạ lời này nhất thời chu b ô n tân thì càng thêm phẫn nộ trực tiếp giận dữ hét vốn là dự định cho ngươi một cái thoải mái thế nhưng hiện tại ta quyết định ta sẽ để ngươi thấy ta đem thân thể ngươi từ t ừ ăn xong chu b ô n tân này lời nói xong trực tiếp liền hướng tô trường dạ đ ế n tới rất rõ ràng hắn đó cũng không là uy hiếp tô trường dạ mà là thật sự có dự tính như vậy thế nhưng hắn cũng không biết tô trường dạ cũng là thật sự tuy rằng nhìn qua tô trường dạ chỉ là một cái thần hải đỉnh cao có thể này nhưng là một cái hắn căn bản là không t r e o chọc nổi tồn tại nếu như ở bên ngoài hay là còn khá một chút nhưng ở trốn cấm địa này bên trong cái kia thì càng thêm như vậy 430 chương 439, t ì n h huống không đúng ở chu buôn tân trong mắt tô trường dạ chỉ là một cái thần hải đỉnh cao người như vậy tộc tuy rằng đã là đứng đầu nhất dù sao bọn họ chỉ có thể nhìn thấy ở trong vùng hoang dã n h â n tộc mà bởi vì không thể để cho n h â n tộc b ắ t cầu nguyên nhân vì lẽ đó bọn họ có thể gặp phải nhân tộc mạnh nhất cũng chính là thần hải đỉnh cao mà thôi người như vậy tộc s ắ c thực không thường thấy nhưng bất kể nói thế nào cũng chỉ là thần hại đ ỉ n h c a o mà thôi này cùng hắn chu buôn tân so với trong đó trên lệnh cái tia thật sự quá to lớn cho nên đối với chu buôn tân tới nói muốn giải quyết tô trường dạ quả thực chính là rất chuyện dễ dàng tuy rằng lúc này bởi vì tô trường dạ mà bạo nộ nhưng trên thực tế hắn ra tay cũng không hề dùng cái gì đại chiêu dù sao một người muốn đi giấm chết con kiến cũng không thể nói muốn sử dụng toàn thân sức mạnh càng thêm không thể nói muốn đi tìm công cụ đi vì lẽ đó lúc này chu buôn tân ra tay chỉ là dùng chính mình m ạ n nhện mà thôi tuy rằng chỉ là tùy ý ra tay m ạ n nhện nhưng này bất kể nói thế nào đều là thần kiểu cảnh m ạ n nhện mặc dù đối với l ê n đồng cấp cường giả này mạng nhện hiệu quả trên căn bản không có tác dụng gì nhưng nếu như nói chỉ là dùng tới đối phó thần hải đỉnh cao như vậy này mạng nhện không thể nghi ngờ là rất mạnh mẽ bình thường tới nói nếu như bị này mạng nhện cho trùng kín như vậy nếu như không có thực lực rất mạnh mẽ hoặc là nói không có thủ đoạn đặc thù như vậy nhất định sẽ trực tiếp bị vây ở chu trong lưới sau đó chu buôn tân nhìn thấy tô trường giả né tránh tuy rằng tốc độ kia tựa hồ muốn so với bình thường thần hải đỉnh cao nhanh thậm chí so với bọn họ bạo liệt tinh chu bộ tộc thần hải đỉnh cao đều phải nhanh hơn rất nhiều nhưng này còn chưa đủ bởi vì hắn mạng nhện càng nhanh hơn dù sao này mạng nhện nhưng là phạm vi công kích ở chu buôn tân trong mắt tô trường dạ tốc độ s á t thực rất nhanh nhưng cũng vẫn không có có thể chạy ra mạng nhện phạm vi sau đó hắn liền nhìn thấy tô trường dạ trực tiếp bị lưới ở mạng nhện ở trong thấy tô trường dạ trực tiếp bị trùng kín chu buôn tân không khỏi cười to nói nói tới lớn lối như vậy còn tưởng rằng ngươi thật sự rất ghê gớm nguyên lai chỉ là một cái không có từng trải qua lợi hại vô tri t i ể u t ư thôi từ trước tô trường dạ có thể nghe ra đây là một cái hết sức hung hăng g i a hỏa bình thường tới nói càng là hung hăng giá hỏa thủ đoạn cũng càng mạnh dù sao không hề có một chút thủ đoạn không hề có một chút thực lực hung hăng vậy thì là hành động tìm chết căn bản liền không biết lúc nào liền đắc tội cứng giả sau đó bị xóa bỏ vì lẽ đó ở lúc mới bắt đầu thấy tô trường dạ như vậy hung hăng dáng dấp chu buôn tân còn tưởng rằng tô trường dạ có vài thủ đoạn ở chỉ là dùng mạng nhện thời điểm còn có chuẩn bị cái khác đến tiếp sau thủ đoạn dù sao hắn cho rằng tô trường dạ khẳng định không phải một tấm mạng nhện có thể đối phó thế nhưng làm sao cũng không nghĩ tới trước nói chuyện lớn lối như vậy tô trường dạ lại chỉ là ung dung liền bị mạng nhện giải quyết không thể không nói kết quả như thế nhường chu buôn tân rất là thất vọng đương nhiên cũng là rất phẫn nộ không sai ở thất vọng đồng thời chu buôn tân cũng là cực kỳ phẫn nộ bởi vì hắn cho rằng tô trường dạ cái tên này vốn là vô c h i ngu xuẩn mà chính mình lại còn cẩn thận như vậy cẩn thận sau đó chu buôn tân nghe được tô trường dạ nói vô c h i chính là người a sau đó chu buôn tân nhìn thấy sợ hãi một màn bình thường tới nói lúc này tô trường dạ là ở chu trong lưới đây nói là mất đi năng lực hoạt động mới đúng có thể vừa lúc đó chỉ thấy tô trường dạ căn bản là không bị ảnh hưởng đi lại không sai vậy thì là không có chút nào được ảnh hưởng dáng vẻ này không khỏi đường chu b ô n tân kinh hãi sao có thể có chuyện đó ta mạng n ệ n vô dụng với ngươi nếu như nói tô trường dạ không có bị t r ù m kín còn nói được nhưng hiện tại vấn đề chính là hắn rõ ràng nhìn thấy tô trường dạ đã bị t r ù m kín dưới tình huống như vậy hắn hẳn là trực tiếp không thể hành động đương nhiên coi như lui thêm bước nữa cũng là sẽ hành động bị hạn chế mới đúng thế nhưng tình huống bây giờ nhưng không phải như vậy ở chu buôn tân trong mắt lúc này tô trường d ạ n h ư n g là bị mạng nghện cho t r ù m kín có thể nhưng là đúng tô trường d ạ một điểm hạn chế đều không có tô trường dạ t r a o phúng giống như nói ngươi không phải nhìn thấy không điểm ấy lưới có thể đối với ta có ích lợi gì ngươi đúng hay không quá đánh giá cao chính mình chu bun tân giận dữ nếu mạng nhện chế không được n g ư ơ i như vậy liền xem này một chiêu như thế nào lời nói xong chu bun tân trực tiếp đánh về phía tô trừng dạ n g có điều đồng thời ở nơi này một cái tơ nhện văng đi ra ngoài trước là một tấm mạng nhện mà hiện tại chỉ là một cái tơ nhện nếu như muốn nói khác nhau đương nhiên vẫn có một cái là phạm vi công kích mà một cái nhưng là đơn thể công kích như vậy ở năng lực lên cũng là có khác nhau rất lớn mạng nhện là phạm vi tính hạn chế thế nhưng hiệu quả sẽ thiếu một chút mà này tơ nhện bởi vì là đơn thể nguyên nhân Cái kia là mệt mỏi hiệu là mệt quả đ ư ơ như g n i liền nhiều, ê n muốn hơn nếu n tốt rất h nói mạng nhện có dụng chỉ là có thể sử dụng ở so với mình cảnh giới thấp ở vậy ớ giới i người đối mình cảnh trên Như thấp thủ. ở v này tơ nghện nhưng là không giống nhau bởi vì hắn thậm chí có thể dùng đang cùng mình cảnh giới như thế ở trên người đối thủ mặc dù nói điều này cũng chỉ là một cái phổ thông tơ nghện ở đối đầu đồng cấp đối thủ thời điểm cũng chỉ là có thể để cho hành động chịu đến nhất định hạn chế muốn nói chỉ là dựa vào này tơ nghện liền quyết định đồng cấp đối thủ đó là đương nhiên là chuyện không thể nào có thể hiện tại vấn đề chính là tô trường dạ chỉ là một cái thần hại đỉnh cao mà thôi mặc dù nói trước biểu hiện ra không bình thường thực lực có thể không nhìn chu b ô n tân mạng n ệ nhưng n mạng n ệ n cùng tơ n ệ n không phải là như thế vì lẽ đó ở chu b ô n tân xem ra lúc này này tơ n ệ n ổn thỏa có thể ung dung đem giải quyết rơi ít nhất cũng có thể khống chế ở tô t r ư ờ n g dạ nhưng lại một lần nhường hắn bất ngờ sự tình phát sinh cùng trước như thế tô trường dạ nỗ lực tách ra này tơ n ệ n thế nhưng thất bại trực tiếp liền bị tơ n ệ n cho bị nhốt vững vàng thấy tô trường dạ bị tơ n ệ nuốt lại lúc này chu b ô n tân đã ở tô trường dạ trước mặt khôi phục nổ tung tinh chu bản thể hắn lớn rồi k h ẩ khí màu xanh lục khí thể từ trong miệm hắn phân ra q a y về tô trường dạ nói hiện tại ngươi cử động nữa à ta muốn nhìn ngươi còn có bản lãnh gì trên thực tế lúc này chu bôn tân vẫn là có chút không yên lòng mà hắn sẽ lớn lên khẩu khí nhìn tô trường dạ trong đó còn có một cái ý tứ vậy thì là chỉ cần tô trường dạ là thật không có bị chính mình tơ nhện cho nhốt lại như vậy hắn lập tức liền sẽ trực tiếp một cái đem tô trường dạ cho nuốt sau đó chu bôn tân nhìn thấy khiến người ta không rõ một màn trên thực tế hắn tơ nhện thật sự rất lợi hại không cần nói đối phó một cái thần hải đỉnh cao coi như là rất nhiều thần kiểu cảnh cường giả đều có thể nhốt lại thế nhưng lúc này ở tô trường dạ trên người tựa hồ cùng chức m ạ n n ệ n không lớn bao nhiều khác nhau tuy rằng nhìn qua tô trường dạ là bị tơ nghệ nứt lại còn lại như thế căn bản là một điểm hạn chế đều không có chịu đến muốn làm sao di động liền làm sao di động tô trường dạ dùng trào phúng giống như ánh mắt nhìn chu bôn tân nói đây chính là thủ đoạn của ngươi ta xem ngươi đúng hay không quá ngây thơ một điểm lời này nhường chu bôn tân rất có chút thẹn quá thành giận ý tứ phải biết hắn nhưng là thần k i ề u đỉnh cao đã sống mấy trăm năm h u n g thú phải biết đây là mấy trăm năm à, thế nhưng hiện tại tô trường dạ lại còn nói chính mình đấu trĩ chuyện này làm sao có thể làm cho hắn không giận cho tới nói vì sao lại thẹn quá thành giận cái này cũng lý giải dù sao hắn nhưng là thần tiểu đỉnh cao Thế nhưng một cái thần nhưng định cái cao kiểu lời ạ i đối với tô t r ư n g dạ l ê nói tục hai lần ra tay, c hai hơn nữa, đều vẫn không ra nữa lần vẫn đều h ệ miệng, u thu Chu lực loại kia. Này rất có chút có chết cho gào kia, tiếp thời đi ngươi, khó ta, ta này nhường hắn Buôn Tân nhất à. rất thể hút thét, há xong e m ngươi còn có thể hay không thể hung hăng. Lời nói Lời có thể thể hay x trong nháy mắt một cái đem tô trường dạ cho hút vào miệng ít nhất ở chu buôn tân cảm giác bên trong lúc này tô trường dạ là đã bị hắn hút vào miệng có thể vấn đề chính là rất nhanh hắn lại nghe được tô trường dạ âm thanh ngươi liền điểm ấy thủ đoạn sao thật sự quá nhường ta thất vọng rồi nghe được âm thanh chu b ô n tân định nhãn vừa nhìn tô trường dạ còn ở tại chỗ thậm chí trên người đều còn có chức hắn tơn nghệ lần này liền để chu buôn tân cảm giác không đúng bởi vì hắn rất nhớ rõ t r ư ớ c là thật sự đã đem tô trường dạ cho hút vào miệng thậm chí cũng đã đem hắn cho nuốt tiến vào thế nhưng hiện tại tô trường dạ nhưng là lại sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt chính mình hơn nữa còn là loại kia trào phúng ánh mắt nhìn mình này mặc kệ thấy thế nào đều là như vậy không chân thực ca chu buôn tân sợ hãi nhìn một chút bốn phía thế nhưng là phát hiện tựa hồ cũng không có cái gì không đúng địa phương d ư ơ n g vẫn là ở bắc cầu mà bốn phía như cũ còn có chính mình tuy rằng không nhìn thấy thế nhưng là có thể cảm giác được vô số hắn n i ệ m đương nhiên còn có chính là trước chính mình hoàn cảnh quen thuộc có thể nói này mặc kệ thấy thế nào đều là cùng chức không có cái gì không giống nhau nhưng không biết tại sao chu buôn tân lúc này chính là có một có loại cảm giác không thật tựa hồ này căn bản là không phải ở hiện thực như thế tô trường dạ lại một lần mở miệng nói ngươi còn có những thủ đoạn khác sao nếu như không có liền chớ có trách ta không k h á c h khí còn có thủ đoạn sao đây đương nhiên là có dù sao hắn bất kể nói thế nào đều là thần kiểu đỉnh cao thủ đoạn này căn bản là không phải một cái thần hải cảnh có thể tưởng tượng có thể lúc chức chu b ô n tân coi chính mình căn bản cũng không có cần phải sử dụng những thủ đoạn này chỉ là một cái liền có thể đem tô trường dạ cho ướt thế nhưng hiện tại hắn mới biết chính mình tựa hồ sai rồi mạng nhện thất bại điều này làm cho hắn có một tia không đúng bởi vì này căn bản là không phải tô trường dạ quá mạnh mẽ biểu hiện bởi vì mặc kệ mạnh mẽ bao nhiêu coi như là thật có thể không nhìn chính mình mạng nhện thế nhưng cũng không thể nói thật giống như mạng nhện không tồn tại như thế đương nhiên sau đó chính là t ơ nhện cái này cùng mạng nhện kết quả hoàn toàn tương tự không sai chính là hoàn toàn tương tự mặc dù nói đây là t ơ nhện lợi hại hơn một chút thế nhưng ở tô trường dạ trên người nhưng thật giống như căn bản là không tồn tại như thế nếu như nói chỉ là hai thứ này như vậy nhiều nhất chính là nhường chu buôn tân cảm giác có gì đó không đúng thế nhưng làm hắn phát hiện mình rõ ràng đã đem tô trường dạ cho nuốt cái bụng thậm chí cũng đã ở chính mình trong bụng dù sao đối với bọn họ tới nói đúng hay không đem đồ vật tan vào bụng thậm chí ở cái bụng ở trong là tình huống thế nào hắn đều là rất rõ ràng mà hiện tại vấn đề chính là trước một giây hắn còn có thể cảm giác được tô trường dạ ở hắn cái bụng ở trong chính mình còn dự định đem tiêu hóa thế nhưng một giây sau tô trường dạ nhưng là xuất hiện lần nữa ở tại chỗ tựa hồ chính mình căn bản cũng không có động tới hắn như thế sẽ nếu như là thật không có động tới vậy thì thôi nhưng vấn đề chính là hắn là thật sự đem tô trường dạ cho ăn vào đi tới a lúc này chu buôn tân đương nhiên có thể phát hiện tình huống không đúng chỉ là rất đáng tiếc mặc kệ đây rốt cuộc có cái gì không đúng địa phương hắn nhưng là tựa hồ không có cách nào cho tới nói tô trường dạ hỏi mình còn có không có những thủ đoạn khác như vậy bây giờ nên làm gì dưới cơn nóng giận nhất thời chu buôn tân một cái chân giường như đao nhọn bình thường đâm về phía tô trường giạ trong giây lát này cái k i a chân tốc độ rất nhanh đương nhiên kỳ thực này căn bản là không chỉ là tốc độ nhanh đơn giản như vậy thậm chí còn có khóa chặt không gian ý tứ trên thực tế cũng là như thế tuy rằng ổ khóa này định không gian cũng không phải rất mạnh ít nhất so với đồng cấp cường giả điểm ấy khoa chặt hiệu quả trên căn bản có thể lơ là nhưng tốc độ kia không phải là có thể lơ là bởi vì này đâm một cái coi như là đồng cấp c ư ờ n g giả cũng không nhất định có thể tách ra mà tô trường giả đương nhiên cũng là không có có thể tách ra chu buôn tân này một cái chân trực tiếp liền vượt qua tô trường giả thân thể ở đâm thủng thân thể trong n a y mắt ở trên chân của hắn xuất hiện đánh giá nọc độc, độc đây chính là có thể làm cho đồng cấp c ư ờ n g giả đều sẽ phải chịu mánh liệt tê liệt độc dược thế nhưng rất nhanh chu buôn tân lần thứ hai chấn kinh rồi đương nhiên vào lúc này hắm cũng biết tình huống không đúng bởi vì vừa lúc đó tô trường giả lần nữa mở miệng nói cái này vẫn không được ngươi còn có những thủ đoạn khác sao ở tình huống bình thường này đâm một cái coi như không có muốn tô trường dạ mệnh thế nhưng ít nhất cũng sẽ để cho trọng thương ít nhất cũng là không thể hành động hoặc là nói trực tiếp chờ chết loại kia đương nhiên rõ ràng nhất không đúng chính là lúc này ở hắn đã đâm tô trường dạ thân thể chân lên lại không hề có một chút vết máu không sai chính là một điểm vết máu đều không có bình thường tới nói lúc này ở này trên chân sẽ không có tô trường dạ máu tươi sao thế nhưng lúc này lại là không có thứ gì chu buôn tân không khỏi tự lẩm bẩm chuyện này rốt cuộc là như thế nào đây rốt cuộc là làm sao không sai hắn lúc này quả thực chính là muốn điên cảm giác c h í ngay ở hắn tự lẩm bẩm đồng thời tô trường dạ nhàn nhạt mở miệng nói đến đây đi nhường ta cho ngươi biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào nhưng vấn đề chính là tồn tại tô trường dạ ý tứ có thể không phải như vậy mà là hắn chu buôn tân so với tô trường dạ t r ê n l ệ n h rất nhiều một cái thần kiểu đỉnh cao so với một cái thần hải đỉnh cao tranh l ệ n h rất nhiều sự tình hoàn toàn lá xoay ngược lại lại đây điều này làm cho chu buôn tân rất có chút khó tiếp thu a tô trường dạ không có các loại chu buôn tân nói chuyện sau đó lại mở miệng nói làm sao nhìn dáng vẻ của ngươi không tin a đến đây đi khả năng thử một chút đây chính là thực lực của ta lời nói xong một trưởng trực tiếp vô vào chu buôn tân trên người phải biết lúc này tô t r ư ờ n g dạ ở chu buôn tân bản thể trước mặt cái kia t r ê n lệch nhưng là rất lớn dù sao lúc này chu buôn tân đó là hơn mười m chiều cao hơn nữa cao cũng là vài mét gạo có thể nói lúc này chu buôn tân bản thể vậy thì là bị quái vật khổng lồ thế nhưng ở tô t r ư ờ n g dạ một trưởng này bên dưới chu buôn tân nhưng là cả người đều bị đánh vào trong đất không chỉ là sức mạnh rất lớn tốc độ này cũng là nhanh đến mức nhường chu buôn tân không phản ứng k ị hơn nữa trong này còn có chính mình không thể chịu cự sức mạnh to lớn những này các loại cũng làm cho chu buôn tân khó có thể lý giải được nhưng hắn biết tình huống không đúng chương bốn trăm bốn m trong giấc ngủ say chu buôn tân là thật sự cảm thấy không đúng sự công kích của chính mình đối với tô trường dạ không có hiệu quả không đối ứng nên nói căn bản là bị tô trường dạ không nhìn đây là không bình thường sự t ì n h còn có tô trường dạ chỉ là một cái thần hải cảnh mà thôi coi như là một cái thần hải đỉnh cao nhưng cũng chỉ là thần hải cảnh mà thôi a nhưng vì cái gì đối phương có thể trực tiếp một trường đem chính mình cho đập ở trên mặt đất cái này cũng là không bình thường sự tỉnh tuy rằng trong lòng đã biết tình huống bây giờ không đúng nhưng là mặc kệ thấy thế nào hoặc là nói mặc kệ như thế nào chu buôn tân đều tìm không ra đến cùng là chỗ nào không thích hợp hoặc là nói cho cùng nên như thế nào mới có thể từ này không đúng tình huống bên trong đi ra ngoài nếu như nói lúc này còn có cái khác hung thủ ở bên n g ư ờ i như vậy liền sẽ phát hiện chu buôn tân biểu hiện là thật sự không bình thường bởi vì bọn họ chứng kiến chu buôn tân lúc này lại là đang ngủ say không sai chính là đang ngủ say kỳ thực t r ư ớ chu c buôn tân tao nộ hết thể đều chỉ là ở trong giấc ngộng phát sinh nếu như nói đây là không có ai khống chế mộng cảnh hoặc là nói là hắn chu buôn tân chính mình khống chế m ộ n cảnh như vậy hắn đương nhiên liền có thể rất nhanh từ trong ngộng cảnh đi ra nhưng hiện tại vấn đề chính là, lúc này chính là ở nằm ở tô trường dạ k h ô n g chế trong ngộ cảnh vì lẽ đó ở sẽ ở trong giấc ngộng tao nộ cái gì này hoàn toàn là tô trường dạ định đ o ạ n vì lẽ đó lúc này chu bun ô tân liền gặp phải những tia chuyện ly kỳ cổ quái điều này cũng làm cho hắn ý thức được chính mình vị trí tình huống không đúng chỉ là rất đáng tiếc coi như biết do tình huống trước mắt không đúng coi như biết do chuyện này với hắn mà nói có to lớn uy hiếp thế nhưng chu bun ô tân cũng vẫn là như thế căn bản cũng không có chút nào biện pháp dù sao đây là ở trong giấc ngộng hơn nữa còn là ở ba tầng trong ngộ cảnh thời gian tốc độ chạy rất chậm không sai chính là rất chậm lúc sớm nhất tô trường dạ chỉ là biết ở trong giấc ngộng có thể đem thời gian tốc độ tăng nhanh cứ như vậy ngoại giới trong nháy mắt thế nhưng ở trong giấc ngộng nhưng là đã qua vô số năm tháng đây đương nhiên là có ích lợi rất lớn dù sao điều này đại biểu tô trường dạ có thể ở trong giấc ngộng tùy ý chế tạo làm cho đối phương thật sự ngay ở chính mình cho hắn chế tạo trong m ộ t cảnh thế nhưng sau đó tô trường dạ mới phát hiện nguyên lai、like、ở trong giấc ngộng không chỉ là có thể gia tốc thời gian thậm chí còn có thể giảm tốc độ thời gian nếu như nói gia tốc thời gian có lợi cho tô trường dạ cho trong giấc n ộ n g đối tượng chế tạo một ít trải qua cùng sửa chữa ký ức thế nhưng giảm tốc độ cũng là có tác dụng nói thí dụ như lúc này ở chu buôn tân hắn tự cho là mình ở trong giấc ngộng căn bản cũng không có qua thời gian bao lâu nhưng trên thực tế đã là vài cái canh giờ còn không chỉ là như vậy bởi vì chu buôn tân còn không biết muốn ở trong giấc ngộng ngốc thời gian bao lâu vì lẽ đó thật muốn chờ hắn có thể từ trong ngộng cảnh đi ra như vậy hắn cũng không biết ở thế giới hiện thực bao lâu trôi qua rất có thể trực tiếp ngay ở ngộng cảnh thế giới ở trong chết giả bình thường tới nói tình huống như vậy là rất ít đầu tiên chính là tô trường Dạ sẽ không để cho ở trong giấc ngộng vượt qua lâu như vậy mặc dù nói ở trong giấc n g ộ n thời gian cùng hiện thực không giống nhau nhưng tô trường g i cũng sẽ không để cho vẫn luôn ở trong giấc n g ộ n bất quá đối với chu b ô n tân những hung thủ này tô trường dạ cũng sẽ không k h á c h khí chỉ có chờ chính mình cần thời điểm lại cho một trong số đó cái đẩy cửa khen thưởng ở đem chu b ô n tân làm tiến vào mộng cảnh sau khi không có thời gian bao lâu lại là một vị thần kiểu đỉnh cao hung thủ đến này lại chính là liệt diễm tộc liệt lam phong làm hắn nhìn thấy chu b ô n tân thời điểm nhất thời liền kích chuyển động chu b ô n tân ta rốt cục chờ đến ngày đó đều là bạo liệt lĩnh cường đại chủ tộc thậm chí giữa bọn họ vẫn đúng là tranh cướp bạo liệt lĩnh bá chủ địa vị vì lẽ đó này mấy tộc trong lúc đó đều là có c ử hận chủng tộc trong lúc đó k i ự u hận hay là không tính là cái gì nhưng là người trong lúc đó k i ự u hận vậy thì lợi hại nói thí dụ như liệt làm phong chu buôn tân trong lúc đó k i ự u hận bởi vì chủng tộc trong lúc đó có không thể hóa giải k i ự u hận vì lẽ đó giữa bọn họ với nhau chỉ cần gặp phải như vậy liền sẽ xảy ra chiến đấu bình thường chiến đấu còn nói được thế nhưng có lúc cái k i a một bạo phát chiến đấu nhưng dù là muốn chết người mà chu buôn tân cùng liệt làm phong trong lúc đó k i ự u hận chính là như vậy đến thả bọn họ có thể nói từ thần h ả i cảnh bắt đầu chiến đấu vô số lần chiến đấu tuy rằng bọn họ đều chính mình còn sống nhưng vấn đề chính là nhưng là có rất nhiều người thân bạn bè chết ở trong chiến đấu liệt lam phong đại ca thậm chí là thê tử đều là chết ở chu buôn tân trên người mà chu buôn tân thân nhân chết ở liệt lam phong trên người đương nhiên cũng không ít có thể nói giữa hai người cựu hận cái kia đúng là không thể hóa giải mức độ nếu như có thể cũng chính là có cơ hội như vậy ai đều sẽ không bỏ qua có thể đem đối phương giết chết cơ hội chỉ là rất đáng tiếc theo cảnh giới của bọn họ tăng cường lẫn nhau trong lúc đó tuy rằng chiến đấu số lần đang gia tăng nhưng muốn nói muốn đem đối thủ giết chết cái kia không thể nghi ngờ là so với t r ư ớ c càng khó l i ệ t lam phong có thể nói chính là vẫn luôn ở tìm cơ hội muốn giết chết chu bun tân trước đây là làm sao đều không có tìm được cơ hội này thế nhưng hiện tại cơ hội này không thể nghi ngờ liền đến chu bun tân đến cùng là làm sao l i ệ t lam phong không biết đương nhiên hắn cũng không muốn biết thậm chí nói căn bản cũng không có hứng thú biết bởi vì hắn nghĩ cần phải làm là đem hiện tại chu bun tân giết chết vì lẽ đó ở nói một tiếng sau khi liền muốn đi đem chu bun tân giải quyết lúc này liệt lam phong có thể nói là rất gấp không sai chính là rất dáng r ấ t gấp gáp bởi vì hắn biết rõ bị dương lượng b ắ t cầu cảnh tượng kỳ dị trong trời đất hấp dẫn tới được người tuyệt đối không chỉ là bọn hắn hai một hồi còn không biết sẽ có bao nhiêu thần kiểu đỉnh cao tới rồi nếu như trước tiên tới rồi chính là bọn họ liệt diễm tộc thần kiểu cảnh còn nói được nhưng nếu như nói cái này tới rồi chính là không chỉ không phải bọn họ liệt diễm tộc mà là bạo liệt tinh chu bộ tộc vấn đề này liền thật sự lớn trước tiên không nói hắn có thể bị nguy hiểm hay không Thế nhưng ít nhất Liệt làm phong có thể xác định một nhưng Phong định Lam điểm, có xác vì ậ y t h lẽ à nào thật muốn đến một hai thần kiểu cảnh bạo Liệt Tinh Tộc, Liệt Tân thế thể hai cảnh Chu như hắn Phong Chu như chỉ khó khăn nhiều. vậy muốn Lam muốn đem kiểu đến Bôn nói liền Bộ có bạo l Vì lẽ đó hiện tại liệt lam phong kỳ thực vẫn còn có chút s ố t ruột nghĩ phải nhanh một chút đem chu bôn tân giết chết dù sao đây chính là nhiều năm k i ự u hận a ở k i ự u hận này bên dưới hắn lúc này thậm chí đều không có thời gian đi quan tâm một bên còn ở bắc cầu dương lượng còn nói ở đứng một bên tô t r ư ừ n g dạ cái kia thì càng thêm không cần đi quan tâm bởi vì không cần như thế nhưng là ngay ở hắn sắp đối với chu bôn tân thời điểm xuất thủ tô chừng dạ mở miệng ta nói ngươi muốn làm gì muốn ra tay với hắn ngươi cho ta dừng nay vừa nói nhất thời liền để liệt lam phong kinh ngạc đây là một tình huống thế nào à một cái thần hại cảnh nhân tộc ở nói chuyện với chính mình đương nhiên nếu như chỉ là nói chuyện với chính mình vậy thì thôi nhưng nhìn đối phương bộ dáng này tựa hồ là muốn ngăn cản chính mình đối với chu bôn tân ra tay này lại là cái tình huống thế nào đây không thể không nói lúc này liệt lam phong đó là thật sự có chút không rõ chỉ có điều mặc kệ như thế nào chính mình nên làm cái gì vẫn là làm cái gì tô trường dạ cái này nhân tộc sự tình có thể không để ý tới thế nhưng chu bôn tân nhưng là trước tiên cần phải đem giết chết lại nói Ở đem chú cho bôn tân liệt à m sau k h chết, cái như nghĩ thế nào đối phó tô trường t muốn nào vậy u đối dạ lam phong chỉ là hư l ạ n h một tiếng tiếp theo sau đó muốn đối với chu bôn tân động thủ nhưng là tô trường dạ mở miệng lần nữa ta nói n g ư ơ i đúng hay không nghe không hiểu ta nói cái gì nhường ngươi không muốn ra tay với hắn ngươi không nghe được sao liệt lam phong l ạ n h nhìn tô trường dạ một chút sau đó không có q u ả n hắn tiếp tục ra tay vẫn là c h ư ớ c nói chỉ có trước đem chu bôn tân giết chết đó mới là then chốt còn tô trường dạ cái này nhân tộc căn bản cũng không có quan hệ rất tô trường dạ nhất thời cười lạnh nói nghĩ ra tay với hắn ngươi có hỏi qua ta sao lời này liệt lam phong nghe được thế nhưng hắn vốn là không có chút nào lưu ý ngươi một cái thần h ả i đ ị n h cao nhân tộc còn có thể cứu chu bôn tân còn có thể cho mình uy hiếp không được bất kể nói thế nào liệt lam phong đều là không tin điểm này vì lẽ đó hắn trực tiếp đối với chu bôn tân ra tay thế nhưng ngay trong nháy mắt này hắn nhìn thấy bạn còn ở trong giấc ngủ say chu bôn tân một hồi đứng lên lạnh lẽo nhìn hắn nói ngươi muốn chết thấy chu bôn tân lại vào lúc này tỉnh lại lần này liền để liệt lam phong tâm tình phiên muộn tuy rằng vẫn là như thế có thể ra tay với hắn nhưng vấn đề chính là liệt lam phong rất biết rõ muốn đem chu bôn u tân như thế nào cái kia trên căn bản là không thể không sai trên căn bản là không thể dù sao đại gia đều thần kiểu đỉnh cao lẫn nhau trong lúc đó có chút thực lực ra sao đều là rất rõ ràng mặc kệ là liệt lam phong vẫn là chu bôn u tân muốn đem đối phương như thế nào cái kia đều không phải một chuyện dễ dàng hơn nữa này vẫn là ở cấm địa bên trong mặc dù nói lúc này liệt lam phong còn có thể động tay nhưng này không có nghĩa là oán niệm đối với hắn không có ảnh hưởng gì Trên thực tế b vì lẽ đó vào lúc này thấy chu bôn tân đã tỉnh lại liệt lam phong cũng đã không có tính toán ra tay chỉ là lạnh nhạt nói lần này coi như người mạng lớn đang nói xong lời này sau khi hắn xoay người liền muốn đi tìm tô trường dạo phiến phức bản thân kế hoạch là ở đem chu bôn tân cho làm sau khi chết đi tìm tô trường dạo phiến phức Thế nhưng hiện tại nếu không thể đi tìm chu bôn tân phiền phức hơn nữa lúc này trong lòng còn có nhất định hỏa khí như vậy liền đem cái này hỏa khí phát ở tô trường dạ cái này nhân tộc trên người được rồi liền lam phong là không dám cùng chu bôn tân giao thủ sợ dẫn áp chế không nổi oán nghiệm thế nhưng muốn nói chỉ là đối với tô trường dạ ra tay như vậy hắn không có một chút nào kiềm kỵ dù sao bất kể nói thế nào tô trường dạ cũng chỉ là một cái thần hải đỉnh cao nhân tộc mà thôi ở hắn trong cuộc đời cũng không phải là không có chém giết qua thần hải đỉnh cao nhân tộc có thể nói hắn chém giết số lượng thậm chí còn không ít thần hải đỉnh cao nhân tộc mặc dù là bọn họ có khả năng gặp phải người mạnh nhất tộc nhưng trên thực tế ở trên tay của bọn họ căn bản là không tính là cái gì không cần nói hiện tại đã là thần kiều đỉnh cao hắn coi như chỉ là thần hải cảnh đỉnh cao liền có thể ung dung chém giết thần hải đỉnh cao nhân tộc vì lẽ đó lúc này ở liệt lam phong trong lòng hắn muốn chém giết một cái thần hải đỉnh cao tô trường dạ như vậy quả thực chính là so với hô hấp còn muốn chuyện đơn giản thế nhưng rất đáng tiếc hắn không nghĩ tới chính là chu bôn tân nhưng là vào lúc này mở miệng ngươi muốn giết ta liệt lam phong xem thường cười biết là tốt rồi sớm muộn muốn giết người chu bôn tân nói nếu muốn giết ta vậy bây giờ liền đến không cần chờ sớm muộn vừa vặn ta hiện tại cũng muốn giết ngươi nay vừa nói l i ệ t lam phong nhất thời cao mày cái tên này đến cùng là xảy ra chuyện gì tuy rằng này trên thực tế đều là trong lòng chân thực ý nghĩ có thể vấn đề chính là này đều bao nhiêu năm ai còn không biết ai vậy có thể cái kia không phải đã sớm g i ế t à. l i ệ t lam phong lạnh nhạt nói làm sao ngươi hiện tại liền muốn độc thủ không sợ chết phải biết lúc này bọn họ đều là đập cấm địa bên trong ở này vô số hoán niệm bên dưới bọn họ chỉ cần vừa độc thủ như vậy thật sự liền có thể trực tiếp chết ở hoán niệm bên dưới vì lẽ đó lúc này liệt l a m phong căn bản cũng không tin chu bôn tân là thật sự muốn cùng tự mình đọc thủ chỉ là cho rằng đối phương đó là thẹn quá thành giận dù sao trước chính mình nhưng là suýt chút nữa liền đem giết chết chu bôn tân nói không sai hoặc là ngươi liền đến giết chết ta không phải vậy sẽ chờ bị là giết chết được rồi nay vừa nói liệt lam phong nói ngươi là điên rồi sao chu bôn tân lạnh nhạt nói phí lời quá nhiều hiện tại ngươi có thể đi chết rồi quả nhiên không nói nhảm nữa chu bôn tân này lời nói xong trực tiếp chính là một cái tơ nhện bắn ra ngoài nhìn qua này tơ n ệ n so với trước đối phó tô trường dạ vào lúc ấy lợi hại hơn nhiều ít nhất lúc này coi như là liệt lam phong đều kinh ngạc không thôi trên người nhất thời bốc lên một vòng liệt diễm thế nhưng đồng thời ở nơi này cũng ở né tránh lúc bình thường chu buôn tân tơ nhện đối với hắn mà nói không có tác dụng gì nhưng lúc này này tơ nhện nhưng là có chút không giống dáng vẻ ít nhất liệt lam phong đều cảm giác có như vậy một ít n i ê n kỵ càng là ở trong lòng hò hét sao có thể có chuyện đó chu buôn tân tơ nhện làm sao có khả năng sẽ biến thành như vậy phải biết bọn họ cũng đã là thần kiểu đỉnh cao bình thường tới nói tơ nhện cái gì này chút đồ vật đều đã cố định ở cảnh giới vẫn không có đột phá thời điểm này chút đồ vật đều sẽ không có cái gì biến hóa lớn mới là mà muốn nói cảnh giới đột phá như vậy chu buôn tân trực tiếp chính là thần muốn cảnh mà nếu như nói là thần muốn cảnh cái này muốn giết chết chính mình này còn không đơn giản nơi đó cần như vậy phí lời liệt lam phong tốc độ không sai mặc dù đối với cái kia tơ n h ệ n rất là kiếm kỵ nhưng cũng không cho là là thật có thể đem chính mình như thế nào thế nhưng rất nhanh hắn liền biết mình sai rồi bởi vì cái kia tơ n h ệ n lại trực tiếp liền đem chính mình cho trói lại mà chính mình ngọn lửa trên người đối với này tơ n h ệ n lại không có một chút nào ảnh hưởng không sai chính là một điểm ảnh hưởng đều không có nhìn thấy tình huống như vậy liệt lam phong một hồi liền bối rối đây rốt cuộc là tình huống thế nào vì sao lại như vậy chu bôn tân lại như thế mạnh sao phải biết là mấy trăm năm đối thủ lẫn nhau trong lúc đó đến cùng có gì đó dạng chiêu thức cái kia đều là rất rõ ràng thế nhưng liệt lam phong đó là thật sự không biết chính mình lại như vậy ung dung liền bị quyết định liệt lam phong còn muốn nói điều gì chu bôn tân đã lần nữa mở miệng nói như vậy ngươi hiện tại đúng hay không có thể đi chết rồi tình huống này có gì đó không đúng à bởi vì nếu như mình có kế hoạch như vậy khẳng định là trực tiếp đem giết chết mới là thật giống như trước như thế nhìn thấy chu bôn tân trạng thái không đúng trực tiếp liền muốn ra tay đem giết chết mà hiện tại chu bôn tân tựa hồ cũng là có cơ hội như vậy theo đạo lý nói đương nhiên cũng là muốn trực tiếp đem chính mình giết chết mới là mà hiện tại lại ở cái kia phí lời tình huống này rất không đúng a chương bốn t r ư ơ i mốt ta đã là thần t i ể u liệt lam phong sẽ cảm giác được không đúng là rất bình thường bởi vì ngay ở hắn dự định đối với chu bôn tân thời điểm xuất thủ cũng đã bị tô trường dạ kéo vào trong m ộ t cảnh tô trường dạ nếu như thật sự muốn chu bôn tân chết như vậy căn bản là sẽ không để cho liệt lam phong ra tay hắn cũng đã trực tiếp đem kéo vào bên người thế giới mà nếu là không muốn để cho chu bôn tân liền chết như vậy như vậy đương nhiên thì sẽ không ngừng liệt lam phong ra tay đương nhiên tương tự tô trường dạ cũng sẽ không cần liệt lam phong mệnh vì lẽ đó chỉ là đem cho kéo vào trong m ộ t cảnh vì lẽ đó lúc này ở trong giấc mộng liệt lam phong còn ở cùng chu bôn u tân chiến đấu thế nhưng ở trong hiện thật liệt lam phong nhưng là cùng chu bôn u tân đồng thời ngủ say bọn họ ở trong giấc mộng thời gian tựa hồ cũng rất dài nhưng trên thực tế ở trong hiện thật vốn là thời gian rất ngắn không thể nghi ngờ tô trường dạ đã đem bọn họ trong giấc mộng thời gian cho chậm lại ở liệt lam phong đi ra không có thời gian bao lâu rất nhanh liệt lan hỏi cũng tới đầu tiên hắn nhìn thấy chính là ở bắc cầu dương lượng dù sao hắn bản thân liền là bị dương lượng bắc cầu dị tượng hấp dẫn đến này vừa đến ngay lập tức liền nhìn thấy dương lượng đó là đương nhiên là chuyện rất bình thường sau đó nhìn thấy không phải tô trường dạng mà là còn ở trong giấc ngủ say liệt lam phong cùng chu bôn tân cùng trước liệt lam phong phản ứng không giống nhau lúc này liệt lan hỏi biết tình huống không đúng bởi vì hắn rất biết rõ thật nếu để cho liệt lam phong cùng chu bôn tân gặp mặt như vậy coi như không đánh tới đến như vậy cũng không thể có chuyện tốt gì thế nhưng hiện tại hai cái rõ ràng đều là đang ngủ say dáng vẻ mà phải biết chính là đây là ở cấm địa bên trong dưới tình huống bình thường ai lại sẽ ở trốn cấm địa này bên trong ngủ say đây liệt lan hỏi nhất thời lớn quát ngươi là xảy ra chuyện gì tỉnh lại cho ta đây đương nhiên là ở đối với liệt l a m phong nói chuyện chỉ là rất đáng tiếc động tác của hắn và thanh â m đều không có gây nên chút nào phản ứng liệt l a m phong vẫn là dường như trước như thế vẫn là ở trong giấc ngủ say tựa hồ liệt lan hỏi động tác và thanh â m đều không có một chút nào tác dụng sau đó vào lúc này tô trường dạ mở miệng ngươi liền không muốn ê ơ bọn họ hiện tại ngủ thật với lúc nào có thời gian đi để ý tới ngươi vào lúc này liệt lan hỏi mới phát hiện tô trường dạ không khỏi kinh ngạt nói ngươi nói cái gì lẽ nào ngươi biết bọn họ hiện tại chuyện này rốt cuộc là như thế nào tô trường dạ mở miệng nói ta biết, đương nhiên lúc ẽ n này ư i không biết liệt lan hỏi đương nhiên nhìn thấy không phải chân chính liệt lam phong cùng chu bôn tân mà là hắn lúc này cũng như thế bị kéo vào trong ngậm cảnh một hồi liền quyết định ba cái thần tiểu đỉnh cao không thể không nói ở trốn cấm địa này bên trong sử dụng đại mộng huyễn tượng thuật hiệu quả kia chính là thật sự c ư ờ n g dù sao nếu như không phải ở cấm địa bên trong nếu như không phải có này ở khắp mọi nơi hoán niệm như vậy căn bản là không thể nhường bọn họ như vậy nhanh liền tiến vào mộng cảnh đương nhiên tô trường dạ điều này cũng không phải trực tiếp đem bọn họ cho kéo vào mộng cảnh không gian tuy rằng hiện tại mộng cảnh không gian có tinh diệu cùng tinh huy đang không ngừng giúp hắn tăng cường năng lượng nhưng muốn thật muốn nói đem này ba cái thần tiểu đỉnh cao cho kéo vào mộng cảnh không gian như vậy đối với tô trường dạ áp lực cũng là không nhỏ vì lẽ đó chỉ là nhường liệt l à m phong bọn họ ba đều tiến vào m n g cảnh mà thôi đương nhiên tuy rằng chỉ là đem bọn họ làm tiến vào m n g cảnh nhưng bởi vì thời gian quan hệ vì lẽ đó bọn họ nếu muốn trong thời gian ngắn tỉnh lại không cũng không phải chuyện đơn giản như vậy coi như chỉ là ba cái thần kiều đỉnh cao đều sẽ có rất lớn áp lực cái kia thì càng thêm không cần nói đây nhất định không chỉ là ba cái thần kiều đỉnh cao dương lượng bắc cầu dị tượng vậy cũng là trực tiếp ở toàn bộ cấm địa xuất hiện vì lẽ đó có thể tưởng tượng này sẽ hấp dẫn bao nhiêu m ạ n h hung thú lại đây nếu như chỉ là ba cái thần kiểu đỉnh cao tuy rằng có chút áp lực như vậy tô trường dạ còn có thể chống đỡ nhưng nếu như nói thật sự nhiều như vậy liền không phải tô trường dạ có thể chống đỡ vì lẽ đó đây mới là tô trường dạ không đem bọn họ thu vào mộng cảnh không gian chỗ mấu chốt rất nhanh lại là một cái thần kiểu đỉnh cao đến đến rồi hắn đầu tiên nhìn thấy không phải dư lượng mà là liệt lam phong ba lúc này ba cái thần kiểu đỉnh cao đều đang ngủ say không thể không nói tình huống như vậy mặc kệ thấy thế nào đều là hiện tượng không bình thường a sau đó hắn nghe được tô trường dạ âm thanh người đúng hay không nghĩ hỏi bọn họ tại sao đều đang ngủ say cái này thần kiều đỉnh cao hung thú là một con ba con rắn ánh mắt hắn màu đỏ tươi nhìn tô trường dạ sau đó nói không muốn hỏi ta chỉ muốn ă n n g ươi nay một cái ba con rắn cũng không phải tiến vào cấm địa trước cũng đã là thần kiều đỉnh cao hắn là ở cấm địa bên trong đột phá cảnh giới cho nên đối với toán niệm năng lực chống cự phải cường đại hơn một chút nhưng coi như như vậy hắn vẫn là như thế không trốn được bị tô trường dạ kéo vào mộng cảnh sự thực tuy rằng hắn đang đối kháng với toán niệm tình huống muốn so với liệt lam phong bọn họ mạnh mẽ có thể tưởng tượng nếu không bị kéo vào mộng cảnh cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy dù sao coi như ở bên ngoài t ô trường dạ cũng có biện pháp đem thần tiểu đỉnh cao cho kéo vào mậu cảnh như vậy thì càng thêm không cần nói là ở cấm địa bên trong này một cái ba con rắn rất nhanh sẽ như thế rơi vào ngủ say trên thực tế từ c h u buôn tân đến lui qua hiện tại kỳ thực cũng chỉ có điều mới mấy phút mà thôi t ô trường dạ đều là nhanh nhất thời gian đem bọn họ cho kéo vào mậu cảnh dù sao những người này nếu như q u a y rối cũng không phải cái biện pháp thế nhưng t ô trường dạ cũng cảm thấy lần này chính mình chuẩn bị không đầy đủ lần này vận khí coi như không tệ bọn họ đều không có thành đống đồng thời đến vì lẽ đó còn có thể ứng phó lại đây nhưng nếu như nói thật sự vài cái cùng nhau xuất hiện như vậy vấn đề này liền phiên phức mặc dù nói là bởi vì ở cấm địa nguyên nhân muốn so với ngoại giới càng thoải mái nhưng trên thực tế cũng, cũng không phải nhẹ nhõm như vậy mà nếu như nói chính mình thật sự chuẩn bị đầy đủ như vậy khẳng định sẽ không có nhiều chuyện như vậy coi như đến nhiều hơn nữa thần k i ề u cảnh cũng không sợ bất kể nói thế nào này đều phải đợi dương lượng b ắ t cầu sau khi lại nói ba con rắn sau khi xuất hiện hung thú cũng không ít thế nhưng đầu tiên bọn họ liền bị những kia ngủ say thần k i ề u đỉnh cao cho sợ hết h ồ n sau đó thì sao tô trường dạ trực tiếp nắm lấy cơ hội trực tiếp đem bọn họ cho làm tiến vào mộ cảnh này càng đi về phía sau hiệu quả liền càng tốt bởi vì ngủ say thần kiểu đỉnh cao số lượng càng nhiều này cho bọn họ mang đến chấn động cũng lại càng lớn mà ngay vào lúc này tô trường dạ trực tiếp đem bọn họ kéo vào mộng cảnh liền đơn giản nhiều rốt cuộc dương lượng bắt cầu thành công thần kiểu thực chất hóa ở thần hải bên trên sau đó đem thu hồi không gian ý thức của mình dương lượng mở mắt ra rất là kích động nhìn tô trường dạ nói tông chủ ta thành công ta hiện tại cũng là thần kiểu cảnh lúc này là dương lượng không thể nghi ngờ là rất kích động đầu tiên hắn là thiền quyến tông cái thứ nhất thần kiểu cảnh được rồi nếu như không tính tiền vị ân ba người hắn còn đúng là cái thứ nhất mặc dù nói hiện tại không phải cái thứ nhất đ ệ ba bất kể nói thế nào cũng là vì là không nhiều thần kiều cảnh một trong thực lực tăng vọt mang đến phong phú cảm giác cái kia thật sự quá tốt rồi tô trường dạ nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói không sai không sai đi thôi ta mang người trở lại dương lượng nhìn một chút những kia còn ở trong giấc ngủ say thần kiều cảnh hung t h ú nói tông chủ nếu không đem bọn họ đều giết tuy rằng hắn chỉ là thần kiều cảnh nhưng muốn nói chém giết những kia còn ở trong giấc ngủ say thần kiều đỉnh cao hung t h ú này không hẳn liền không làm được dù sao những người này lúc này nhìn qua nhưng là không có một chút nào năng lực phản kích mà ở hắn đòn mạnh nhất bên dưới như vậy muốn chém giết một hai thần kiều đỉnh cao h u n g thú cái này cũng không phải không thể a mà nghĩ tới đây cái dương lượng thì có chút kích động phải biết di vãng nhìn thấy những n à y thần kiều đỉnh cao h u n g thú như vậy liền đại diện cho thai nạn giáng lâm thậm chí là tận thế giáng lâm thế nhưng hiện tại này lại có thể chém giết bọn họ chuyện này làm sao có thể làm cho hắn không kích động đây thế nhưng rất đáng tiếc đề nghị này nhưng là bị tô trường giả cho từ chối tô trường giả nói được rồi ngươi hiện tại cũng không giết được bọn hắn các ngươi sự t r ê n h l ệ n h còn rất lớn dương lượng rất có chút khắc phục dù sao bất kể nói thế nào hắn hiện tại cũng đã là thần kiều cảnh a thế nhưng hiện tại tô trường dạ nói mình căn bản giết không được những hung t h ú này sao có thể có chuyện đó thấy hắn dáng vẻ k h ô n g phục tô trường dạ nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói ngươi đối với bọn họ chỉ có một đòn lực lượng ngươi cho rằng ngươi có thể một đòn đem bọn họ toàn bộ đều chém giết sao nếu như không thể một lần đem toàn bộ đều chém giết như vậy ngươi có thể đối phó trong này bất luận cái nào nay vừa nói nhất thời liền để dương lượng không nói lời nào hắn lắc lắc đầu thậm chí còn rất có chút nghĩ mà sợ dáng vẻ bởi vì hắn rất biết rõ tô trường dạ là đúng hắn hay là có thể ở đánh lén bên dưới chém giết một cái thần kiểu đỉnh cao hung thú nhưng cũng là có thể cũng chỉ là có thể chém giết một con mà thôi có thể hiện vào lúc này ở này ngủ say hung thú cái kia số lượng nhưng là vượt qua hai chữ số chính mình không cần nói đối phó những n à y toàn bộ coi như là bất luận cái nào đều không phải hắn có thể đối phó rất vì lẽ đó thật muốn là ra tay rồi như vậy liền không phải chém giết hung thú mà là chính mình muốn c h ế t ta hắn không dám động thủ nhưng cũng là mở miệng hỏi tông chủ những thứ này đều là ngươi làm sao trên thực tế lúc này dương lượng vẫn là rất khó tin tưởng hoặc là nói rất khó tiếp thu chuyện như vậy đương nhiên cái này cũng là hắn coi như đã bắc cầu thành công thế nhưng đối với tô trường d ạ vẫn là rất tôn kính nguyên nhân bởi vì ở hắn bắt cầu trong quá trình hắn nhưng là nhìn thấy từ chui buôn tân bắt đầu từng cái từng cái thần kiều đỉnh cao hung thú xuất hiện trên thực tế nếu như không phải có tô trường dạ trợ giúp như vậy hắn còn không biết lúc nào liền bị giết chết mà hiện tại không những mình bắt cầu thành công những hung thú này còn cũng đã rơi vào trong giấc ngủ say hơn nữa nhìn dáng vẻ còn không biết muốn ngủ say tới khi nào cho nên nói dương lượng rất biết rõ tuy rằng tô trường dạ chỉ là một cái thần hải đỉnh cao nhưng trên thực tế thực lực của hắn nhưng là không biết muốn so với hắn cái này thần kiều cảnh cường đại đến mức nào dù sao hắn coi như một cái thần kiều đỉnh cao đều đối phó không được tô trường dạ nhưng là có thể un dung quyết định bọn họ n à y sự t r ê n h lệnh cái kia căn bản là không cần nhiều lời à tô trường dạ đối với này nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói cho mẹo mà thôi không đáng nhắc tới đi rồi hiện tại đưa n g ư ờ i trở lại tô trường dạ một câu cho mẹo nhường dương lượng đó là cực kỳ khâm phục lấy thần hải đỉnh cao cảnh giới đối phó rồi một đoàn thần k i ề u đỉnh cao nhưng này ở tô trường dạ trong miệng lại chỉ là cho mẹo chuyện này làm sao có thể làm cho hắn không khâm phục đây đối với tô trường dạ nói đem hắn mang ra cấm điệu cái này dương lượng đến là không có một chút nào hoài nghi dù sao hắn căn bản liền không biết cái khác thần hải cảnh là làm sao ra cấm đ i ệ Ở hắn nghĩ đem ế n n dương lượng mang ra cấm địa phương thức rất đơn giản đầu tiên là trực tiếp đem cho thu vào bên người thế giới sau đó sẽ sử dụng định điểm dịch chuyển rời đi dùng thời gian rất ngắn làm dương lượng xuất hiện lần nữa thời điểm cũng đã là thần kiểu cảnh ở thiên quyến tông những n à y thần h ả i cảnh mỗi một cái đều kinh ngạc nhìn dương lượng kỳ thực bọn hắn lúc này còn không biết dương lượng đã là thần kiều cảnh hoặc là nói bọn họ căn bản là không thể tin được dương lượng đã là thần kiều cảnh sự thực tuy rằng ở gia nhập thiên quyến tông cũng chính là ở đến tô trường dạ trợ giúp trước những n à y cảnh giới của hắn đều còn rất thấp thế nhưng bất kể nói thế nào bọn hắn bây giờ cũng đã là thần h ả i cảnh hơn nữa từng cái từng cái còn đều là thần h ả i đỉnh cao vì lẽ đó trong khoảng thời gian này bọn họ cũng biết một ít chuyện nói thí dụ như ở nhân tộc tông môn ở ngoài sẽ không có một cái thần kiểu cảnh nhân tộc này đương nhiên không phải nói ở tông môn ở ngoài vô hạn đại lục lên nhiều người như vậy tộc đều là rát r ư ỡ i trên thực tế đương nhiên không phải như vậy dù sao trừ ra tông môn ở ngoài trên thực tế ở vô hạn đại lục trong hoang dã nhân tộc số lượng thậm chí nhiều hơn nhưng bởi vì không phải tông môn đệ t ử nguyên nhân bọn họ tu luyện căn bản cũng không có cư pháp còn nói đồ thiết yếu cho tu luyện muốn tài nguyên thì càng thêm không có vì lẽ đó bọn họ coi như là muốn trở thành thần hải cảnh cái kia đều rất khó đương nhiên coi như may mắn trở thành thần hải cảnh sau đó lại vận khí không tệ có thể một đường đi tới thần kiểu cảnh Có thể vì ấ n đ lẽ đó ở hoang dã nhân tộc vẫn luôn là không có thần kiểu cảnh dù sao ở hùng thú đánh lén giới còn có thể sống sót thật sự không nhiều cái kia thì càng thêm không cần nói hiện tại xuất hiện đánh lén còn có thần môn cảnh đại lão có thể nói đây là mọi người đều biết nhận thức chung thế nhưng hiện tại dương lượng cư nhiên đã là thần kiều cảnh điều này làm cho bọn họ trong lúc nhất thời rất có chút khó có thể tin tưởng được tốt một lúc sau mới có người nói dương lượng ngươi hiện tại đã là thần kiều cảnh sao vì lẽ đó bọn họ không có ngay đầu tiên nhìn ra dương lượng cảnh giới chính là thần kiều cảnh thế nhưng hắn có thể biết rõ một điểm vậy thì là hiện tại dương lượng không biết so với trước đây cường đại đến mức nào lúc trước cũng đã là thần hải đỉnh cao mà hiện tại lại không biết so với trước mạnh mẽ bao nhiêu như vậy cái này tựa hồ căn bản là không cần phải nói cũng biết đối phương cảnh giới nhìn xung quanh những người này cái kia ước ao cùng giật mình ánh mắt dương lượng vậy cũng là cực kỳ đắc ý nói không sai ta hiện tại cũng đã là thần k i ề u cảnh trước đây đại gia cũng không biết bắc cầu hy vọng ở cái kia thế nhưng đang nhìn đến dương lượng đã trở thành thần kiểu cảnh sau khi như vậy bọn họ liền biết mình đều có hy vọng trở thành thần kiểu cảnh đây giống như là lúc sớm nhất tình huống như thế xuất hiện cái thứ nhất thần hải cảnh sau đó chính là càng nhiều thần hải đến hiện tại đại đa số cũng đã là thần hải đỉnh cao có điều vừa lúc đó có người hỏi dương đại ca ngươi là làm sao bắc cầu thành công làm sao chúng ta đều không nhìn thấy gì tượng đây lời này đúng là đại gia chuyện quan tâm nhất dù sao đại gia đều rất biết rõ ở vô hạn đại lục cũng không phải là muốn bắc cầu liền có thể bắc cầu đương nhiên những thú dữ kia muốn bắt cầu hay là còn có thể thế nhưng muốn nói nhân tộc muốn bắt cầu vậy thì rất khó khăn bởi vì chỉ cần bọn họ bắt cầu như vậy cảnh tượng kỳ dị trong trời đất liền thật sự sẽ hấp dẫn rất nhiều kẻ thù đến đây ở những n à y kẻ thù hung thú r ì n h rết bên dưới bọn họ muốn nói bắt cầu thành công cái kia trên căn bản là chuyện không thể nào thế nhưng hiện tại dương lượng đã là chân chính thần kiều cảnh dương lượng đã là thần kiều đây là không nghi ngờ chút nào sự tình dù sao dương lượng cũng đã thừa nhận đương nhiên càng then chốt chính là dương lượng cho cảm giác của bọn họ đã rất là không giống nhau những này đều đang nói rõ lúc này dương lượng là thật sự đã là một cái thần kiều cảnh m、so、thế nhưng hiện tại dương lượng nhưng là vô thanh vô tức trong lúc đó liền bắc cầu muốn nói bọn họ không hề có một chút kỳ quái trong lòng đó là đương nhiên là chuyện không thể nào dương lượng nói bởi vì ta là ở trong cấm địa bắc cầu vì lẽ đó này dị tượng liền sẽ không xuất hiện ở cấm địa ở ngoài nay vừa nói nhất thời có người kinh ngạc nói dương đại ca chính ngươi đi cấm địa sao ngươi liền cấm địa cũng dám đi vào hơn nữa còn đi ra sao có thể có chuyện đó bạo liệt lĩnh cấm địa truyền thuyết ở toàn bộ bạo liệt lĩnh cái k i a đều là đại danh đình đình dù sao mọi người đều biết nơi đó đã từng là bạo liệt tinh chu bộ tộc đại bản doanh mà bạo liệt tinh chu bộ tộc vậy cũng là trước bạo liệt lĩnh bá chủng tộc bọn họ tuy rằng không có tiến vào cấm địa thế nhưng cũng đều rất biết rõ một điểm vậy thì là chỉ cần tiến vào cấm địa thì không thể trở ra đương nhiên cái này cũng là rất nhiều thần hại cảnh đỉnh cao nhân tộc ở cuối cùng không có cách nào thời điểm sẽ l i ề u mạng bình thường tiến vào cấm địa sau đó nỗ lực ở cấm địa bắc cầu liền dường như trước tô trường dạ ở trong cấm địa gặp phải tiền vị ân ba người như thế chỉ bất quá bọn hắn đều không có tiền vị ân ba người may mắn liền lấy cấm địa tình huống tới nói ở chỗ đó bắc cầu cái này cũng là hành động tìm chết không muốn nói gì bắc cầu thành công ở bắc cầu trong quá trình hấp dẫn những kia h á n niệm này đã đủ khiến thần môn cảnh đều hoảng sợ không thể chịu được vì lẽ đó dĩ v a n tiến vào cấm địa bắc cầu mặc kệ là dân tộc vẫn là hứng thú Kỳ thực đ vì, như vậy, như vậy vì lẽ đó trừ ra may mắn bọn họ ở ngoài cái khác muốn ở trong cấm địa bắc cầu đều trở thành đoán niệm một phần này kỳ thực so với ở bên ngoài bắc cầu càng thêm nguy hiểm thậm chí có thể nói ở bên ngoài bắc cầu còn có một chút hy vọng sống thế nhưng ở trong cấm địa bắc cầu đó mới là thật sự chết chắc rồi bởi vì nếu như ở bên ngoài bắc cầu nay cảnh tượng kỳ dị trong trời đất rất có thể sẽ bị n h â n tộc tông môn phát hiện mà một khi thật sự bị người kia tộc thần môn cảnh đại lao phát hiện sau đó cái này đại lao tâm tình vừa vặn không sai như vậy vẫn đúng là liền có thể mạng sống thế nhưng ở cấm địa bên trong đó mới là thực sự là chết chắc rồi có điều ở bên ngoài bắc cầu có thần môn cảnh nhân tộc đại lao đến đây cứu viện cái kia loại khả năng cũng không phải rất nhiều hoặc là nói cái kia vốn là đi đại vẫn mới phải xuất hiện kết quả nhưng bất kể nói thế nào ở cấm địa ở ngoài vẫn tính là có một chút hy vọng sống mà ở cấm địa bên trong đó mới là hành động tìm chết bất quá đối với trong cấm địa tình huống ở bên ngoài người căn bản liền không biết vì lẽ đó bọn họ không ít cho rằng ở trong cấm địa hay là còn có bọn họ một tia hy vọng liền dường như lúc trước tiền vị ân ba người như thế dương lượng nói không có cái gì không thể ta một người đương nhiên không dám đi cấm địa nhưng nếu như là tông chủ mang ta cùng đi đây nay vừa nói nhất thời đại gia đều không có nghi vấn chỉ là vui mừng nói đúng là tông chủ dẫn ngươi đi cấm địa bắc cầu thật sự quá tốt rồi chỉ là không biết tông chủ lúc nào mới có thể mang chúng ta đi cấm địa bắc cầu a khi nghe đến dương lượng sau khi từng cái từng cái nhất thời đều kích chuyển động còn nói bọn họ đối với tô trường dạ đến cùng là làm sao có thể ra vào cấm địa cái này nhưng là một điểm hoài nghi đều không có cho tới nói nguyên nhân cũng rất đơn giản dù sao ở trong lòng bọn họ tô trường dạ bản thân cũng đã là một cái sáng tạo kỳ tích tồn tại nếu như không phải có tô trường dạ như vậy bọn họ trong đó không biết bao nhiêu người cũng đã chết ở hung thú trong miệng đương nhiên coi như là vận khí không tệ còn chưa chết thế nhưng cũng không có một chút nào hy vọng ở vô hạn đại lục trong hoang dã là thật sự một tia hy vọng đều không nhìn thấy bản thân không có cái gì công pháp tu luyện không có công pháp thì thôi tài nguyên còn thật là ít ỏi mặc dù đối với với không ít thôn trang tới nói bọn họ đều sẽ đi ra ngoài săn bắn cái gì nhưng trên thực tế càng nhiều thời điểm bọn họ đều là những thú i ữ kia con mồi vì lẽ đó bọn họ là thật sự một tia hy vọng đều không nhìn thấy thế nhưng tô trường dạ xuất hiện sau khi hết thể đều thay đổi chưa bao giờ qua gia nhập thiên quyến tông bắt đầu bọn họ mỗi một cái đều trở thành liền thần hải đỉnh cao đương nhiên bọn họ đến hiện tại cũng không biết hệ thống đến cùng cùng tô trường dạ có quan hệ gì trên thực tế bọn họ cũng không phải là không có nghĩ tới tô trường dạ chính là cho bọn họ tuyên bố nhiệm vụ cái kia tồn tại chỉ là cái này lại có chút không hợp lý dù sao tô trường dạ thật sự nếu là có bản lanh kia như vậy hắn hiện tại thì sẽ không còn chỉ là một cái thần h ả i cảnh tuy rằng coi như chỉ là thần h ả i cảnh tô trường dạ cũng như thế rất mạnh nhưng bất kể nói thế nào chuyện này làm sao đều vẫn là không sánh được thần môn cảnh mà thần môn cảnh cũng không có có thể cho bọn họ khen thưởng sau đó đem bọn họ trực tiếp tăng lên tới thần h ả i đỉnh cao đi từ hướng này tới nói có thể cho bọn họ khen thưởng tồn tại không thể nghi ngờ là rất mạnh mẽ muốn nói đúng hay không tô trường dạ lấy cái gì công cụ cho bọn họ tuyên bố nhiệm vụ sau đó cho bọn họ tưởng thưởng gì cái gì ý nghĩ này kỳ thực cũng không phải là không có nhưng vấn đề chính là liền coi như bọn họ có ý nghĩ như thế cũng vô dụng bởi vì bọn họ khi chiếm được cái thứ nhất khen thưởng thời điểm cũng đã xin thể c ô n g hiến cho tô trường dạ hơn nữa cái kia lời thề nhưng là rất khủng bố trực tiếp tác dụng ở linh hồn của bọn họ lên điểm này ở tại bọn hắn được khen thưởng sau khi liền trở nên càng thêm rõ ràng thậm chí bọn họ đều có một loại cảm giác vậy thì là thật muốn là làm cái gì phản bội tô trường dạ sự tỉnh hoặc là nói coi như là có như vậy động cơ như vì ậ y cũng có trực chịu liền trừng rất thể tiếp phạt. phải sẽ v lẽ đó liền coi như bọn họ đều có nghĩ tới tô trường dạ là nắm giữ bảo vật gì sau đó cho bọn họ tuyên bố nhiệm vụ cùng dành cho khách thường thế nhưng này cũng vô dụng bởi vì bọn họ cũng đã c ô n g hiến cho tô trường dạ coi như biết này không một chút nào sẽ nói ra đi dù sao coi như là muốn nói cũng không có chỗ nói đi vì lẽ đó bọn họ khi nghe đến dương lượng sau khi mỗi một cái đều cho rằng đây là tô trường dạ muốn dẫn bọn họ đi cấm địa sau đó cho bọn họ khen thưởng nhường bọn họ đều trở thành thần kiểu cảnh thế nhưng vừa lúc đó dương lượng nói làm sao các ngươi cũng cảm giác mình có thể dẫn ra thần kiểu sao lúc trước tiền vi ân ba người sẽ tiến vào cấm địa đó là bởi vì bọn họ đều có một loại cảm giác vậy thì là có thể dẫn ra thần kiểu tuy rằng sự thực chứng minh cảm giác của bọn họ là giả thế nhưng có một chút là có thể khẳng định đó chính là bọn họ thật sự đã có loại cảm giác đó chỉ là không có có thể đem cảm giác biến thành sự thật mà thôi thế nhưng theo dương lượng lời này v ừ a hỏi nhất thời bọn họ đều giật mình một cái gọi dương trí minh nói dương đại ca ngươi là ý tứ là ngươi là chính mình bắt cầu mà không phải được khen thưởng sao dương lượng nói đúng nha ta chính là mình bắt cầu căn bản là không phải nhiệm vụ thưởng nay vừa nói nhất thời đại gia đều suy đoán lên cái này lẽ nào thật sự muốn tự chúng ta đi bắt cầu hay sao nếu như bọn họ đều là chính mình một bước một cái vết chân đi tới hôm nay cảnh giới như vậy đối với muốn chính mình bắt cầu như vậy tuyệt đối sẽ không có chút nghi vấn dù sao này vốn là bình thường sự t ì n h nhưng vấn đề chính là bọn họ đều không phải là mình chậm rãi tu luyện ra cảnh giới nhân vì là cảnh giới của bọn họ đều là khen thường tới nếu đều là khen thường tới như vậy muốn nói để cho mình bắt cầu cái này tựa hồ thật sự có chút nhuồn bọn họ không thể tiếp thu hoặc là nói có chút khó chịu dương lượng nói cái này ta liền không biết có điều ta nghĩ nếu như các ngươi thật sự đã có loại cảm giác đó cho là mình thật có thể dẫn ra thần tiểu như vậy đi tìm tông chủ vẫn là có thể lời này cho bọn hắn rất lớn hy vọng trên thực tế trước lúc này bọn họ đều cho rằng thần hải đỉnh cao đã là bọn họ cả đời này cảnh giới tối cao coi như như thế nào đi nữa tu luyện cũng không thể bắt cầu thành công vì lẽ đó vào lúc ấy bọn họ kỳ thực rất nhiều lúc đều không có làm sao tu luyện dù sao cũng đã không nhìn thấy hy vọng cái này còn muốn nói tu luyện cái gì đó là đương nhiên sẽ không có cái gì động lực thế nhưng hiện tại dương lượng vừa nói bọn họ nhất thời lại bay lên hy vọng dù sao dương lượng cũng đã là chân chính thần kiểu cảnh mà bọn họ hiện tại đều là thần hải đỉnh cao như vậy muốn trở thành thần kiểu cảnh cái này thật sự rất khó ả dương chí minh nhất thời nói ta muốn đi tu luyện ta nhất định phải ở thời gian ngắn nhất trở thành thần kiểu cảnh trên thực tế bọn hắn lúc này kém đều chỉ là tâm tình tuy rằng trải qua trước một trận chiến đấu điều này làm cho tâm tình của bọn họ tăng lên không ít nhưng muốn nói đã làm được thỏa mãn tăng lên này trên căn bản là chuyện không thể nào dù sao vào lúc đó bọn họ đối với tu luyện là c ó chút mâu t h u ẫ n dù sao đã quen trực tiếp được khen thưởng nếu cũng đã là được khen thưởng là thần hải đỉnh cao như vậy sau đó được một cái khen thưởng trở thành thần kiều cảnh thậm chí là thần kiều đỉnh cao cái này tựa hồ cũng cũng không phải chuyện không thể nào thế nhưng hiện tại dương lượng nói cho bọn họ biết sự tình không phải như vậy thật nếu là có có thể dẫn ra thần kiều cảm giác như vậy bọn họ liền có thể bắt cầu cho nên bọn họ có tu luyện hy vọng vì lẽ đó ở dương chí minh sau khi lập tức lại có người nói ta cũng muốn đi tu luyện ta nhất định phải trở thành thần kiều cảnh thần hải cảnh sau khi có năm trăm năm tuổi thọ cái này đối với người bình thường tới nói không thể nghi ngờ là rất dài dù sao coi như là tông sư cảnh cũng chỉ có hai trăm năm mà thôi nhưng nếu như một khi có thể trở thành là thần kiểu cảnh vậy cũng trực tiếp chính là một ngàn năm mà một ngàn năm đây là nhiều thời gian dài dang dặc một ngàn năm một người đều có thể phát triển ra một cái gia tộc khổng lồ nếu như một trăm năm tính một đời như vậy đây là mười đời nếu như hai mươi năm tính đệ nhất như vậy đây chính là năm mươi thế hệ này đối với người bình thường tới nói đã xem như là như thần tồn tại mặc kệ là vì tăng cao thực lực vẫn là vì kéo dài chính mình tuổi thọ từng cái từng cái thiên quyến tông các võ giả cũng bắt đầu tu luyện lên đối với ở thiên quyến tông chuyện đã xảy ra tô trường dạ cũng chỉ là nhìn một chút sẽ không có làm sao quan tâm dù sao lúc này ở thiên quyến tông bên trong chỉ là tô trường dạ một cái phân thân mà thôi cho tới nói hắn bản tôn n à y làm nhưng đã là đi tới cấm địa bên trong hắn cảm thấy gặp thời máy đã thành thục là thời điểm bắt cầu không sai hiện tại tô trường dạ đã chuẩn bị bắt cầu mà cấm địa chính là một cái rất tốt địa phương thế nhưng lần này chỉ là một mình hắn không muốn chức dương lượng bọn họ còn có chính mình hộ pháp hiện tại tô trường dạ chỉ có thể dựa vào chính mình có đ i ề u nghĩ đến cũng không có nguy hiểm gì tuy rằng tô trường dạ có thể chính mình bắt cầu nhưng hắn căn bản cũng không có muốn chính mình bắt cầu ý tứ bởi vì từ t r ư ớ c mạnh nhất thần hải cảnh kinh nghiệm đến xem coi như mình trước tiên bắt cầu ở cho một cái mạnh nhất thần kiểu cảnh khen thưởng như vậy cũng vẫn là như thế cần trăm ứ c điểm nhiệm vụ nếu là như vậy còn không bằng trực tiếp nắm khen thường tốt đương nhiên còn có trọng yếu hơn một điểm n à y dù sao cũng là ở cấm địa bên trong có rất nhiều chính mình không biết nguy hiểm mà ở bắt cầu trong quá trình đến cùng sẽ xuất hiện một gì đó dạng nguy hiểm cũng không ai biết nói thí dụ như những kia toán niệm tuy rằng ở bình thường không thể đem chính mình như thế nào nhưng nếu như nói ở bắt cầu thời điểm đây trong này đơn giản c nhất đương nhiên chính là tiến vào bên người thế giới đương nhiên còn có chính là trực tiếp sử dụng định điểm dịch chuyển rời đi thế nhưng bất kể nói thế nào này cũng có thể thế nhưng ở bắc cầu trước tô trường dạ hay là muốn làm một ít chuẩn bị dù sao bắt cầu không phải việc nhỏ không có chút nào có thể bất cẩn chương bốn trăm bốn mươi ba ốc mã đại điện tô trường dạ chuẩn bị rất đơn giản đương nhiên chỉ là đối với hắn mà nói đơn giản nhưng thật muốn tính ra cái tiết nhưng là nhất là đầy đủ bởi vì lúc này tô trường dạ chuẩn bị chính là trận bàn hắn đầu tiên làm chính là ở cấm địa bên trong bố trí ra một cái đại trận dùng đủ để tạo thành một cái đối kháng thần môn cảnh hộ tông đại trận trận bàn bố trí ra một cái loại cỡ lớn ảo trận không sai chỉ là ảo trận như vậy ảo trận nếu như ở bên ngoài như vậy cũng chỉ là có thể đối phó một hồi thần môn một cảnh mà thôi hoặc là nói chỉ là có thể đối phó một hồi những kia phổ thông thần môn một cảnh nhưng nếu như nói gặp phải cường lớn một chút thần môn một cảnh như vậy này rất có thể liền có thể trực tiếp cho phá nhưng hiện tại đây là ở cấm địa bên trong bởi vì ở cấm địa bên trong có vô số k h á n nghiệm tồn tại như vậy này t hảo trận hiệu quả sẽ mạnh mẽ vô số lần không sai xem là sẽ mạnh mẽ vô số lần ở bên ngoài chỉ có thể đối phó một ít nhược nhỏ hơn một chút thần môn một cảnh thế nhưng ở cấm địa bên trong nhưng là có thể làm cho bất luận cái nào thần môn một cảnh cũng không có cách nào nếu như nói thật sự xuất hiện thần môn một cảnh trở lên cái này liền không có cách nào nhận bệnh được rồi đương nhiên cái gọi là nhận m ệ n h đương nhiên không phải trực tiếp chờ chết mà là từ bỏ b ắ c cầu từ bỏ một vị phân thân có điều đây là dự tính xấu nhất nhưng bất kể nói thế nào trước đem dự tính xấu nhất đều chuẩn bị kỹ cảng cái này là không có sai ở cấm địa bên trong bố trí kỹ cảng trận pháp sau khi tô trường dạ bắt đầu cho mình tuyên bố nhiệm vụ khen thưởng đương nhiên là mạnh nhất thần t i ể u cảnh không thể nghi ngờ cần điểm nhiệm vụ là đã sớm biết đến một trăm l i ước điểm thế nhưng vừa lúc đó đã lâu đều không có hé răng hệ thống trong chớp mắt nhắc nhở hoàn thành độ khó của nhiệm vụ càng lớn như vậy đối với chỗ tốt của ngươi cũng lại càng lớn lần này tô trường dạ có chút mò vòng đây là một tình huống thế nào hắn vội hỏi có thể hay không đem lời đều nói rõ ràng ngươi này rốt cuộc là ý gì a hệ thống ngươi được khen thưởng giá trị thực tế đều là vượt qua cần thiết thanh toán điểm nhiệm vụ cái này lúc trước hệ thống liền có từng nói chỉ là tô trường dạ không biết hắn này rốt cuộc là ý gì nếu đều đã vượt qua chuyện này làm sao còn có thể phát ra đây thế nhưng lúc đó hệ thống nói rồi cái này muốn chờ sau này tô trường dạ là trên cảnh giới đi tới mới biết mà hiện tại lại một lần đang nói lời này tô trường dạ không khỏi hỏi cái này trước ngươi liền đã nói qua bây giờ có thể nói một ít ta không biết sao hệ thống không thể chỉ là nhắc nhở ngươi hoàn thành nhiệm vụ nội dung càng khó như vậy ngươi đem được càng nhiều c h ỗ t ố t tô t r ư ở n g dạ suy nghĩ một chút ra sao nhiệm vụ tính khó ta đi chém giết mấy cái thần tiểu cảnh cái này có tính hay không khó đây hệ thống độ k h ó hệ số không thấp nhưng đối với ngươi hiện tại tới nói cũng không cao lắm tô t r ư ở n g dạ nhất thời sù l ô n g ngươi nói gì vậy thần tiểu đỉnh cao cũng không tính là cao ngươi cái này chẳng lẽ muốn ta đi chém giết thần môn cảnh hay sao hệ thống nhiệm vụ nội dung sinh thành chém giết thần môn cảnh cứng giả nhiệm vụ thưởng mạnh nhất thần tiểu cảnh lần này tô trường dạ là thật sự há hấp một ngươi đây là cái gì cái tình huống ta lúc nào tuyên bố nhiệm vụ như vậy ngươi nhường ta làm sao đi chém giết một cánh cửa thần cảnh hệ thống không ở đáp lại điều này làm cho tô trường dạ phi thường sự bất đắc dĩ trên thực tế hắn lúc này thật sự nghĩ trực tiếp đem nhiệm vụ này cho thủ tiêu thế nhưng có kinh ngạc phát hiện chính mình thật muốn là thủ tiêu nhiệm vụ như vậy sẽ tổn thất một trăm ước điểm nhiệm vụ hơn nữa còn có một loại cảm giác vậy thì là thật sự muốn thủ tiêu nhiệm vụ này như vậy tổn thất hay là còn không chỉ là một trăm ước điểm nhiệm vụ đơn giản như vậy vì nghiệm chứng ý nghĩ trong lòng tô trường dạ không khỏi hỏi nếu như ta đem nhiệm vụ này thủ tiêu sau đó sẽ một lần nữa tuyên bố một cái nhiệm vụ sẽ như thế nào hệ thống nếu như ngươi đem nhiệm vụ này thủ tiêu như vậy đem không thể lại thu được mạnh nhất thần kiểu cảnh khen thưởng n à y vừa nói tô trường dạ nhất thời liền nổi giận ngươi đây là ý gì không muốn cho ta đi kiếm chết một cánh cửa thần cảnh này thần môn cảnh là tốt như vậy giết chết sao ta nếu có thể giết chết một cánh cửa thần cảnh này còn cần trở thành thần kiểu cảnh không cũng đã là thần kiểu cảnh phải biết ta hiện tại chỉ là thần h ả i cảnh mà thôi à hệ thống lấy điều kiện của ngươi chém giết một cánh cửa thần cảnh cũng không phải là không thể xin mau sớm hoàn thành nhiệm vụ được rồi điều này làm cho tô trường dạ rất có chút không nói gì cảm giác thế nhưng rất nhanh hắn nghĩ tới một điểm vậy thì là bình thường tới nói nhiệm vụ này ở sau khi hoàn thành như vậy đều là lập tức liền muốn chiếm được khen thưởng nói cách khác nếu như mình thật sự đi chém giết một cánh cửa thần cảnh như vậy ở đ e m chém giết sau khi liền lập tức có thể được khen thưởng sau đó thành là tối cường thần kiểu cảnh mà trong này có một cái rất vấn đề lớn đó chính là hắn chém giết thần môn cảnh hung thú chắc chắn sẽ không là ở cấm địa bên trong dù sao ở trong cấm địa đã không có thần môn cảnh cũng không đúng tuy rằng hiện tại trong cấm địa xác thực không có thần môn cảnh nhưng là mình có thể khen thưởng một cái đi ra khen thưởng một cánh cửa thần cảnh đi ra sau đó đem chém giết này tựa hồ cũng có thể a tô trường dạ đem ý nghĩ của chính mình nói ra thế nhưng không nghĩ tới hệ thống lại còn nói không được nhất định phải là bản thân cũng đã thần môn cảnh mới được nói cách khác liền cho khen thưởng để cho trở thành thần môn cảnh loại kia căn bản là không được sau đó tô trường dạ lại hỏi như vậy ta không phải phải ở chém giết thần môn cảnh sau khi lập tức liền được khen thưởng sau đó lên bắt cầu hệ thống ngươi có thể tạm thời gửi khen thưởng chờ đến thời gian nhất định lại lĩnh lời nói như vậy tô trường dạ liền yên tâm đột nhiên hắn nghĩ đến cái gì hỏi cái này có thể hay không cho người khác khen thưởng thời điểm cũng là như vậy chờ ta thời gian nào đã nghĩ cho lại cho hệ thống đẳng cấp không đủ quyền hạn không đủ mặc dù nói cái này là phủ định tô trường dạng ý nghĩ thế nhưng đối với này tô trường dạng nhưng là một điểm đều không có không vui ngược lại hắn lúc này còn cực kỳ hài lòng bởi vì điều này đại biểu có thể ra đương nhiên chỉ là hiện tại không được mà thôi thế nhưng chỉ cần đem hệ thống thăng cấp sau khi là được đột nhiên hắn nghĩ tới rồi một cái chuyện buồn b ự c bởi vì thật muốn là dựa theo điểm nhiệm vụ tới nói hắn điểm nhiệm vụ đã đạt đến thăng cấp điều kiện nhưng vấn đề chính là cái trước tùy cơ nhiệm vụ còn chưa hoàn thành dù sao cái tia tùy cơ nhiệm vụ thật sự không đơn giản này không phải như vậy dễ dàng liền hoàn thành được rồi có điều chính mình hiện tại việc làm cũng là đang hoàn thành cái tia tùy cơ nhiệm vụ trên đường dù sao chỉ cần thực lực của chính mình đủ mạnh thủ hạ thực lực đủ mạnh như vậy muốn hoàn thành nhiệm vụ cái gì cũng không phải việc khó gì mà hiện tại chính mình cần phải làm là đi ra ngoài chém giết một cánh cửa thần cảnh cờ ư n giả khó này nên chém khoảnh khắc một cái đây đầu tiên chu lĩnh khuynh là có thể bài trừ dù sao cái tên này là lúc trước những tia thần môn cảnh bên trong mạnh nhất một cái, cái tên này nhưng là có thể một trọi ba không rơi xuống hạ phong đương nhiên còn có càng then chốt sự tình vậy thì là bạo liệt tinh chu bộ tộc bất kể nói thế nào đều là lúc trước bạo liệt linh bá chủ t r u n g tộc mà ở chu linh khuynh trên người có một chút lá bài tẩy cũng là chuyện rất bình thường lấy tuyệt đối sẽ không lựa chọn hắn dù sao muốn hoàn thành nhiệm vụ chỉ cần chém giết một cái yếu một chút là có thể như vậy liệt l y khuyết cũng không phải nhiệm vụ mục tiêu bởi vì ở liệt diễm tộc nhưng là còn một cái chu nhận hồi ở tuy rằng này không phải liệt diễm tộc thần muốn cảnh nhưng bất kể nói thế nào nếu là ở liệt diễm tộc như vậy liền không thể nhường tô trường dạ thực hiện được đem liệt li khuyết cho chém giết như vậy còn lại cũng chỉ có nô thái long cùng ốc lập hàng hai vị này thế nhưng rốt cuộc muốn lựa chọn cái k i a một cái đây tô trường dạ quyết định trước tiên đi thăm dò xem một phen sau đó ra quyết định sau dù sao đây là muốn đối đầu thần môn cảnh đại lão bất kể nói thế nào không cẩn thận không được sự tình hơn nữa này đem đối phương cho chém g i ế t sau khi còn không biết sẽ phát sinh ra sao kịch liệt phản ứng nói chung những thứ này đều là tô trường dạ không thể không cân nhắc sự tình ở làm nhiệm vụ trước tô trường dạ cần phải làm là trước tiên đi thăm dò nhìn một chút tình huống cái k i ê một cái dễ rết một ít đương nhiên nghiêm túc tới nói ra hỏa không có một cái dễ dù sao những thứ này đều là thần môn cảnh đại lao mỗi một cái đều là chúa tể một phương mà tô trường dạ hiện tại chỉ là một cái nho nhỏ thần h ả i cảnh mà thôi bình thường tới nói ở thần môn cảnh trong mắt không cần nói nho nhỏ thần h ả i cảnh coi như là thần kiểu đỉnh cao nhân vật như vậy đều chỉ là run dế mà thôi lúc trước chu buôn đảo ở gặp phải liệt l y khuyết sau khi thậm chí đối với mới đều không có làm sao ra tay chỉ là ung dung một hồi liền có thể đem hắn bức cho chiếm được bạo vì lẽ đó thần kiểu đỉnh cao cùng thần môn cảnh sự t r ê n l ệ n h cái kia thật sự quá to lớn hiện tại tô trường dạ đang sử dụng khống chế quyền trượng tình h u ố n có thể đối phó thần kiểu đỉnh cao nhưng nếu như nói hắn dùng k h ô n g chế quyền trượng cùng cấm cô quan hoàn đi đối phó thần muốn cảnh cái k i a căn bản cũng không có một điểm tác dụng vì lẽ đó n à y sự t r ê n h l ệ n h thật sự quá to lớn nếu như có thể tô trường dạ cũng không có ý định trực tiếp đi đối phó thần muốn cảnh nhưng ai để cho mình được như vậy một cái nhiệm vụ đây vì có thể trở thành là mạnh nhất thần kiểu cảnh nhiệm vụ này bất kể nói thế nào cũng phải đi hoàn thành nếu như thay đổi một cái thần h ả i cảnh như vậy không cần nói đi giết thần muốn cảnh coi như nhường hắn đi giết thần kiểu cảnh cũng không thể ở có đầy đủ lá bài tẩy tình huống thần hải đỉnh cao đi kiếm chết một cái thần kiểu một tầng hai tầng hay là còn có thể nhưng ba tầng trở lên coi như là năm chắc bài cũng bình thường không thể nào làm được dù sao trong lúc đó thực lực tranh l ệ n h quá to lớn thế nhưng tô trường dạ không giống nhau bởi vì hắn tuy rằng cũng chỉ là một cái thần hải đỉnh cao nhưng hắn có hệ thống tại người a này nhưng dù là mở ra phần mềm h ắ c cho nên đối với cái khác thần hải đỉnh cao tới nói tuyệt đối không thể hoàn thành sự t ì n h thế nhưng đối với tô trường dạ mà nói chính như hệ thống nói như vậy kỳ thực vẫn có cơ hội tô trường dạ m đầu tiên đi chính là úc mã bộ tộc lãnh địa ở úc mã bộ tộc lãnh địa bên trong không cần phải nói cũng biết đ lúc này tô trường dạ tuy rằng dùng thuật thần thân cùng m a n thiên thuật đang hành động nhưng cũng vẫn là như thế cẩn thận từng ly từng tí một dáng vẻ dù sao thật muốn là không cẩn thận vẫn có khả năng bị phát hiện nay thuật thần thân tuy rằng dường như biến mất thuật bình thường nhưng cũng không phải thật sự biến mất rồi thật muốn là đụng tới món đồ gì như vậy này vẫn có cảm giác vì lẽ đó không thể không cẩn thận một chút bởi vì hiện tại thuật thần thân đã đủ rất cao cấp vì lẽ đó dọc theo con đường này tô trường dạ là rất thuận lợi ở dọc theo đường đi liền nhìn thấy không ít ốp mã tộc cường giả tính toán một chốc tô trường dạo phát hiện úc mã tộc thực lực cùng liệt diễm tộc cách biệt kỳ thực không lớn nói thí dụ như thần h ả i cảnh số lượng thần k i ề u cảnh số lượng này cách biệt đều không phải rất lớn đương nhiên đối với bọn hắn những n à y chủng tộc trong lúc đó mà nói chân chính so đấu kỳ thực vẫn là cao cấp sức chiến đấu nói thí dụ như thần môn cảnh trong lúc đó đối đầu mà ở bạo liệt lĩnh mấy cái chủng tộc trong lúc đó thần môn cảnh thực lực cách biệt cũng không lớn vì lẽ đó dưới tình huống bình thường bọn họ đều rất ít ra tay như vậy chính là so đấu thần kiểu cảnh ở dưới tình huống bình thường điều động sức chiến đấu cao nhất đều là thần kiểu định cao mà liền hiện tại nhìn thấy tô trường dạ phát hiện ốc mã tộc thần kiểu cảnh cùng liệt diễm tộc thần kiểu cảnh số lượng không kém nhiều rất nhanh tô trường dạ liền tìm đến ốc lập hàng vị trí kỳ thực những này thần môn cảnh chỗ ở đều là rất dễ tìm nói như vậy đều là ở đại bản doanh trung tâm hoặc là nói trực tiếp xem kiểu kiến trúc liền biết rồi ốc mã tộc đại bản doanh trừ ra ở bên ngoài nơi đóng quân ở ngoài còn lại chính là một tòa đại điện nhưng cung điện này nhưng là chia làm mấy tầng thần thứ nhất là võ sư cảnh ốc mã tộc mặc dù nói đều chỉ là võ sư cảnh nhưng phải biết đây là ốc mã tộc hạt nhân cung điện vì lẽ đó căn bản là không phải bình thường võ sư cảnh ốc mã tộc có thể nói có thể ở trong đại điện này võ sư cảnh đều là tinh anh ở bên ngoài võ sư cảnh úc mã tộc muốn nói có thể thăng cấp đến tông sư cảnh vậy tuyệt đối không phải trăm phần trăm nhưng ở úc mã trong đại điện võ sư cảnh úc mã tộc liền không giống nhau bọn họ là trăm phần trăm có thể thăng cấp đến tông sư cảnh thậm chí có thể nói so với ở bên ngoài những kia võ sư cảnh không biết cường đại đến mức nào dù sao bọn họ đều là tinh anh trên thực tế cũng có thể nói chính là úc mã tộc tương lai có điều lúc này những n à y ta võ sư cảnh úc mã tộc ở tô trường dạ trong mắt vẫn là rất nhỏ yếu ở đây hắn chút nào bị nhốt đều không có gặp phải trực tiếp liền tiến vào tầng thứ hai ở tầng thứ hai đều là tông sư cảnh số lượng so với tầng thứ nhất võ sư cảnh đó là đương nhiên muốn giảm rất nhiều nhưng cũng không có ít hơn nhiều có tới chín phần mười số lượng tô trưởng dạ không biết này ốc mã tộc đến cùng là phân phối thế nào thế nhưng cũng không có hứng thú gì muốn biết trực tiếp liền lên tầng thứ ba ở ốc mã đại điện tầng thứ ba nhưng toàn bộ đều là thần hải cảnh ốc mã tộc nhưng số lượng này so với tầng thứ hai tông sư cảnh liền ít đi rất nhiều đại khái chỉ có một nửa dáng vẻ trên thực tế cũng cũng không ít bởi vì này cũng đầy đủ có mấy vạn thần hải cảnh ốc mã tộc phải biết này còn chỉ là ở ốc mã đại điện bên trong thần hải cảnh số lượng như vậy thật muốn tính ra toàn bộ ốc mã tộc còn không biết có bao nhiêu thần hải cảnh dù sao có thể đi vào ốc mã đại điện đều là tinh anh đây chính là nói căn bản là không phải ai đều có thể đi vào đại điện từ điều này cũng có thể nhìn ra ốc mã tộc mạnh mẽ lên tầng thứ tư tình huống này một hồi liền trở nên không giống nhau tầng thứ tư ốc mã đại điện so với phía dưới ba tầng kỳ thực còn muốn lớn hơn nhưng tô trường g i ả đoán chừng một chút số lượng này lại chỉ có mấy trăm nói cách khác chỉ có mấy trăm thần kiểu cảnh dựa theo tầng thứ ba số lượng đem so sánh như vậy gần như một trăm thần h ả i cảnh mới có thể có một cái bắt cầu thành công phải biết này vẫn là tinh anh thần h ả i bắt cầu tỷ lệ này nếu như thay đổi không có tư cách tiến vào đại điện cái kia thì càng thêm nhiều tô trường dạ vốn tưởng rằng tầng thứ năm chính là úc lập hàng vị trí thế nhưng hắn đi tới sau khi mới phát hiện căn bản là không phải ở tầng thứ năm chỉ có mười hai cái khu vực mà này mỗi một cái khu vực đều thuộc về một cái thần kiểu đỉnh cao không sai ở tầng thứ năm chính là thuộc về thần kiểu đỉnh cao như vậy làm thần m ô n cảnh úc lập hàng đương nhiên chính là càng trên cao một tầng vào lúc này tô trường dạ liền trở nên cực kỳ cẩn thật rồi bởi vì này vừa lên đi rất có thể chính là trực tiếp đối mặt thần m ô n cảnh nay tuy rằng không phải lần đầu tiên trực diện thần m ô n cảnh nhưng ai bảo hắn đây là lần thứ nhất nghĩ muốn chém giết thần môn cảnh đây muốn nói tâm lý không hề có một chút căng thẳng đó là đương nhiên là chuyện không thể nào Trước ta giết tộc hạt trí, trong trọng trong biết người, đương lớn với giới Úc Úc cùng, càng chính Úc có gian bao là là là lần linh không、so、ngoại không nồng nặng ở, vậy thì nhất định ở Mã Đại Điện nhiên Đại Điện nhiêu yếu nhân bên hơn bên Mã Mã Mã bộ bộ khí vị vô so ở vì lẽ đó có thể đi và ốc mã đại điện tu luyện đều là ốc mã bộ tộc tinh anh đương nhiên kỳ thực tốt nhất quý giá còn không chỉ là như vậy bởi vì đối với ốc mã tộc mà nói ở ốc mã đại điện bên trong tu luyện tốt nhất phúc lợi không phải linh khí so với ngoại giới nồng nặc mà là lúc nào cũng có thể được tiền bối chỉ điểm trên thực tế từ tầng thứ hai bắt đầu cũng chính là từ tông sư cảnh bắt đầu bọn họ đều có nhất định nhiệm vụ vậy thì là nhất định phải đến tầng tiếp theo đi chỉ điểm hậu bối tu luyện đương nhiên cũng không phải nói thần hải cảnh liền không thể hạ xuống chỉ điểm võ sư cảnh chỉ là bình thường tình huống trừ phi là thật sự gặp phải khó gặp thiết tài không phải vậy căn bản là không thể vượt tầng đi chỉ điểm nhưng coi như chỉ là cao hơn chính mình một cảnh giới tiền bồi đến chỉ điểm chuyện này với bọn họ mà nói ở trên con đường tu luyện cũng không biết muốn thiếu đi bao nhiêu đường vòng bởi vì có thể đi vào úc mã đại điện tu luyện đều là tinh anh vì lẽ đó việc tu luyện của bọn họ kinh nghiệm đó là đương nhiên là cực kỳ quý giá này đối với sự giúp đỡ của bọn họ rất lớn cho nên đối với úc mã tộc mà nói bọn họ rất nhiều to lớn nhất hy vọng chính là có thể đi vào úc mã đại điện tu luyện có điều cái này từ tầng thứ tư bắt đầu liền không giống nhau bởi vì có thể đi vào tầng thứ tư đều là thần kiểu cảnh nhưng cũng không phải chỉ có thần kiểu cảnh bên trong tinh anh mới có thể đi vào ốc mã đại điện tầng thứ tư trên thực tế chỉ cần có thể bắt cầu thành công như vậy đều có thể đi vào ốc mã đại điện tầng thứ tư có thể vấn đề chính là liên hạ diện mấy tầng ốc mã đại điện đều không có tư cách tiến vào như vậy muốn bắt cầu thành công cái này độ khó có thể không phải lớn một cách bình thường đương nhiên điều này cũng không phải nói hoàn toàn sẽ không có khả năng này trên thực tế luôn có như vậy một ít vượt qua thường quy tồn tại mà ở tầng thứ năm ốc quốc thái chính là như vậy một cái tồn tại ốc quốc thái ở trở thành thần kiểu cảnh chức vẫn luôn chỉ là một cái rất phổ thông ốc mã tộc Hắn còn chỉ cảnh còn là võ sư trong h không có ai cho ờ i điểm ai đều có ằ n hắn đến tông sư cảnh, nhưng hắn không chỉ ở đại gia nghi vấn g gia thể chỉ có đạt t đại sư ở r ánh m ắ thời t à thành n công đến tông sư cảnh, ít nhất còn trực tiếp bắt cầu thành công, mãi đến tận hiện tại thần、Kiều、Đinh、cao. Trong h h trực cầu Cao. đạt tại ít tiếp bắt t sư mãi Kiều gian này hắn trả giá đương nhiên không ít bất quá đối với hung t h ú hoặc là đối với bất luận cái nào tu luyện cường giảm à nói muốn tu luyện tới cảnh giới càng cao hơn đây là trả giá có thể còn không được trên thực tế so với Úc quốc thái càng thêm nỗ lực cũng có chỉ là rất đáng tiếc có thể cố gắng thông qua liền thành công rất ít mà có thể cố gắng thông qua liền có thể bắt cầu thành công vậy thì càng ít đi không thể không nói chính là tuy rằng ốc quốc thái thiên phú tu luyện thấp một chút nhưng vận may của hắn thật sự rất tốt có thể nói cái này cũng là một cái có đại khí vận gia hỏa không đúng vậy không thể đạt đến hiện tại thần tiểu đỉnh cao làm tô trường dạ tiến và o ốc mã đại điện tầng thứ tư thời điểm hắn cái thứ nhất nhìn thấy chính là ốc quốc thái bởi vì lúc này ốc quốc thái dự định lên tầng thứ sáu tô trường dạ liền theo hắn đồng thời đi tới trên thực tế cái này cũng là tô trường dạ vận may bởi vì nếu như không phải như vậy như vậy tô trường dạ căn bản là không thể đi đạt được tầng thứ sáu tuy rằng tô trường dạ lợi dụng man thiên thuật rất thuận lợi đi tới ốc mã đại điện tầng thứ năm thế nhưng rất đáng tiếc nếu như chỉ là dựa vào này man thiên thuật muốn lên tầng thứ sáu là chuyện không thể nào bởi vì phải lên tầng thứ sáu không phải là chuyện đơn giản như vậy ở tầng thứ năm thần kiều đỉnh cao nhóm hàng năm đều có một lần lên tầng thứ sáu cơ hội nhưng trừ ra những n à y cơ hội ở ngoài bọn họ là không có tư cách đi tới ở tại bọn hắn không có tư cách đi tới thời điểm đi hướng về tầng thứ sáu cửa tuy rằng mở ra thế nhưng là có thần kiều đỉnh cao đều phá không được cấm chế mà hiện tại bởi vì là úc quốc thái muốn đi tầng thứ sáu vì lẽ đó cái kia cấm chế liền không tồn tại cái này cũng là tô trường dạ có thể theo đi tới nguyên nhân nếu như nói còn có cấm chế này ở như vậy tô trường dạ muốn đánh vỡ cấm chế lên tầng thứ sau đó là đương nhiên là chuyện không thể nào bởi vì cấm chế này căn bản là không phải hắn có thể đánh vỡ nếu như nói đây là thì thôi chân chính đòi mạng chính là nếu như tô trường dạ thật muốn là đụng tới cấm chế như vậy lập tức liền sẽ khiến cho mặt trên vị kia chú ý mà ở này tầng thứ sáu chính là úc lập hàng a vì lẽ đó vào lúc ấy tô trường dạ liền không cần nói đến xem tình huống hắn thậm chí rất có thể trực tiếp sẽ bi kịch nhưng cũng may chính là vận may của hắn không sai trực tiếp hãy cùng ốc quốc thái tiến vào tầng thứ sáu ốc quốc thái lên tầng thứ sáu rất rõ ràng là đến hỏi dò trong quá trình tu luyện gặp phải vấn đề bọn họ nói tới đều là ốc mã bộ tộc một ít đặc thù tu luyện tình hình cái này đối với tô trường dạ mà nói không có một chút nào trợ giúp thế nhưng lúc này tô trường dạ mới phát hiện nguyên lai tầng thứ sáu rất nhỏ thậm chí chỉ có một cái phòng to nhỏ hơn nữa còn là chỉ có chừng mười mét vương loại kia gian phòng lúc này ốc lập hàng chính đang trong phòng này như điều khắc bình thường ngủ say nếu như chỉ là tô trường dạ một người tới hắn thậm chí đều không nhất định có thể nhìn ra pho tượng này kỳ thực chính là thần môn cảnh đại lao ốc lập hằng cho nên lúc đó hắn nhìn thấy ốc quốc thái ở cái kia liên tục hỏi ra bản thân vấn đề tu luyện còn có chút kỳ quái thế nhưng ở ốc quốc thái xin hỏi ra sau khi trong chấp mắt tám pho tượng lên tiếng lúc này mới nhường tô trường ra biết nguyên lai pho tượng kia cũng không phải thật sự pho tượng mà là thần môn cảnh đại lão ốc quốc thái hỏi vấn đề không hề nhiều chỉ là một vấn đề mà thôi ở ốc lập hằng đem vấn đề cho hắn nói ra một ít phương án giải quyết sau khi hắn xoay người xuống ngay ở ốc quốc thái xoay người sau khi rời đi đột nhiên ốc lập hằng mở miệch nói không biết là vị bằng hữu kia đến rồi hạng xá còn xin mời ra gặp một lần. nghe nói như thế tô trường dạ nhất thời chính là cả kinh lúc này hắn đều dự định lập tức liền l ắ c mình rời đi dù sao cái tên này thật sự quá nguy hiểm dù sao đây là một cánh cửa thần cảnh đại lao a này nếu như ra tay rất có thể trực tiếp một trưởng liền đem chính mình giải quyết mà này không phải là tô trường dạ suy nghĩ nhìn thấy thế nhưng vừa lúc đó tô trường dạ đột nhiên nghĩ đến chính mình tới đây có thể không phải là muốn giải quyết hắn sao như vậy bây giờ nhìn dáng vẻ tựa hồ tình huống rất tốt hiện tại liền đem hắn giải quyết cũng không sai tô trường dạ còn ở cái kia cân nhắc sau nửa ngày lần thứ hai nghe được ốc lập hắm nói tại sao vẫn chưa ra sao vậy thì chớ có trách ta không khắc khí nay lời nói xong trong chấp mắt cả phòng một hồi trở nên vô h ạ lớn này có một loại một chút nhìn không thấy b ở cảm giác thế nhưng tô trường dạ lập tức liền biết nay căn bản là không phải cái gì gian phòng lớn lên mà là trong nháy mắt này mình bị kéo và úc lập hàng trong lĩnh vực tô trường dạ thân thể một hồi liền hiện lộ ra không thể không nói điều này làm cho tô trường dạ rất là kinh ngạc dù sao hắn thuật tấn thân nhưng là có thể đối với thần môn một cảnh có hiệu lực thế nhưng bây giờ nhìn lại nay hiệu quả thật sự rất kém cỏi a thậm chí có thể nói căn bản liền không có hiệu quả gì dám vẻ tô trường dạ rất là kinh ngạc thế nhưng úc lập hàng nhưng là so với tô trường dạ càng thêm giật mình hắn nhìn tô trường dạ nói làm sao có khả năng chỉ là một cái thần hải đỉnh cao nhân tộc không sai lúc này úc lập hàng so với tô trường dạ càng thêm giật mình bởi vì hắn rất biết rõ kỳ thực hắn căn bản cũng không có có thể phát hiện tô trường dạ là úc lập hàng mặc dù là thần m ố n cảnh nhưng bình thường tới nói hắn không có có thể phát hiện sử dụng thuật thần thân tô trường dạ nếu như thay đổi một chỗ như vậy coi như tô trường dạ đi theo bên cạnh hắn úc lập hàng đều phát hiện không được nhưng ở úc mã đại điện tầng thứ sáu vậy thì không giống nhau chỗ này nhưng là úc lập hàng tu luyện mấy trăm năm địa phương toàn bộ địa phương đều ở hắn lĩnh vực ở trong hơn nữa còn là cực kỳ cô động lĩnh vực nhưng coi như như vậy lúc đó tô trường dạ n g ở cùng ốc quốc thái đồng thời lúc tiến vào hắn đều không có có thể phát hiện tô trường dạ n g mà là ở ốc quốc thái đi rồi sau khi ốc lập hàng mới phát hiện không đúng địa phương vào lúc ấy ốc lập hàng nhất thời thì có chiến đấu chuẩn bị bởi vì hắn cho rằng cái kia có thể vô thanh vô tức xuất hiện ở ốc mã đại điện tầng thứ sáu khẳng định là một cánh cửa thần cảnh dù sao tầng dưới cũng đã là thần k i ề u đỉnh cao đối phương có thể nhường ốc quốc thái các loại đều phát hiện không được sau đó còn đi theo ốc quốc thái phía sau trực tiếp tới như vậy đối phương không cần phải nói liền so với thần kiểu đỉnh cao cả mạnh hơn mà so với thần kiệu đỉnh cao càng mạnh hơn như vậy còn phải hỏi sao cái này khẳng định chính là thần môn cảnh đại l a o vì lẽ đó vào lúc ấy ốc lập h à n g cũng đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu sau đó mới sẽ trực tiếp đem tô trường dạ cho kéo vào trong lĩnh vực bởi vì là ở ốc lập h à n g lĩnh vực ở trong vì lẽ đó tô trường dạ bóng người tự nhiên liền hiện lộ ra tô trường dạ trong lòng vẫn là rất sợ bởi vì cái tên này biểu hiện ra khí thế thật sự quá mạnh mẽ này cũng làm cho hắn có chút không chịu được nữa cảm giác thế nhưng vẫn không có các loại hắn nói chuyện ốc lập hằng lần nữa mở miệng nói quả nhiên không hổ là thần kỳ t r ủ n g tộc lại ở thần hải cảnh giới có thể nắm giữ thủ đoạn như vậy hiện tại cho ngươi một cái cơ hội nói ra ngươi đến cùng là làm thế nào đến còn có tới đây mục đích tô trường dạ nhìn ốc lập hàng nói ta nói ta là tới giết n g ư ơ i n g ư ơ i t i n không đang nói xong lời này thời điểm tô trường dạ đã nghĩ cho ốc lập hàng đến một cái nhiệm vụ tô trường dạ dự định rất đơn giản vậy thì là dùng vài tỷ điểm nhiệm vụ đến đem ốc lập hàng cho đập chết cho hắn một cái rất khó nhiệm vụ nói chung chính là bình thường tới nói không thể thành công loại kia nói thí dụ như tự trả tiền tu vi thả ra hết thẻ phòng ngự bất kỳ nhiệm vụ thất bại chính là thần kiểu cảnh trải nghiệm Ở như như khi vậy vậy sau kệ mặc lần à h o này h nhiệm vẫn l h tôi b trường ô t dạ há hốc mồm ngươi này không phải là không thể cho hắn mượn dùng ngươi sức mạnh hệ thống này vốn là ngươi nhiệm vụ của chính mình cố lên đi ngươi khẳng định có thể lời này nhường tô trường dạ rất là bất đắc dị à thế nhưng không có cách nào bất kể nói thế nào nhiệm vụ hay là muốn tiếp tục thế nhưng nếu không thể cho ốc lập hàng tuyên bố nhiệm vụ như vậy hiện tại muốn nói gì chém giết ốc lập hằng liền rất khó khăn ít nhất không phải hắn bây giờ có thể làm được mà ốc lập hằng làm sao cũng không nghĩ tới tô trường dạ này vừa mở miệng chính là khẩu khí lớn như vậy nhất thời s ư n g sở ngươi nói cái gì ngươi là đến giết ta nói đến ở ốc lập hằng trong mắt tô trường dạ chính là một con run dế thậm chí có thể nói so với run dế càng thêm nhỏ bé dù sao sự chênh lệch giữa bọn họ quá to lớn xem thậm chí cũng không cần đi nắm chỉ là một cái ánh mắt liền hắn có thể giết chết một cái thần hải cảnh thế nhưng hiện tại tô trường dạ lại còn nói hắn là đến giết chết chính mình lần này liền để ốc lập hằng hứng thú thật giống như nhìn thấy gì chuyện thú vị như thế trong lúc nhất thời liền không muốn trực tiếp đem tô trường dạ giết chết tất lại gặp được một con thú vị run dế cũng không dễ dàng mà lúc này tô trường dạ thì có chút l u n g túng bởi vì vốn là hắn là dự định trước tiên cho ốc lập h à n g một cái nhiệm vụ sau đó thì sao đem giết chết thế nhưng hiện tại hệ thống lại tự nói với mình không cho có thể ốc lập h à n g tuyên bố nhiệm vụ lần này liền để tô trường dạ há hốc mồm này đều là tình huống thế nào ở không sử dụng hệ thống tuyên bố nhiệm vụ tình huống hắn muốn giết chết một cánh cửa thân cảnh này không thể nghi ngờ là chuyện rất khó mà hiện dưới tình huống như vậy muốn giết chết ốc lập hằng cái tiêu cảng là chuyện không thể nào vì lẽ đó tô trường dạ trong nháy mắt thì có động tác ta nói ta là đùa dỡn ngươi thì không ta là tới chịu chết tô trường dạ tâm tình lên quan hệ ốc lập h à n g cảm giác được ở tô trường dạ sau khi hắn mở miệng nói ngươi cho rằng muốn chết liền có thể chết sao trước hết để cho ta nhìn ngươi một chút đến cùng làm mục đích gì đi đối với bọn hắn loại cảnh giới này tôi nói giết chết một cái thần h ả i cảnh quá đơn giản vì lẽ đó rất nhiều lúc đối với bọn họ mà nói tự hồ trực tiếp cảnh đối phương giết chết căn bản là không chiếm được thỏa mãn vì lẽ đó có lúc ở trên tay bọn họ tử vong thậm chí so với bất tử càng thêm may mắn thế nhưng tô trường dạ nhưng là thật sự trong nháy mắt chết rồi ít nhất ở ốc lập hàng trước mắt này một cái tô trường dạ là trong nháy mắt chết rồi ốc lập hàng nhìn trước mắt tô trường dạ trong nháy mắt hóa thành cho tàn biến thành năng lượng trở về thế giới lần này hắn thật sự chấn kinh rồi bởi vì trước mắt loại thủ đoạn này quá cao minh một chút cao minh đến coi như hắn cũng không biết đây rốt cuộc là ở sự việc nhất thời ốc lập hàng thần thức triển khai muốn tìm được liên quan với tô trường dạ manh mối thế nhưng rất đáng tiếc hắn nhưng là cái gì đều không có tìm được ở hắn thần thức bên trong phạm vi một điểm liên quan với tô trường dạ tình huống đều không có một điểm dấu vết đều không có để lại đương nhiên nay kỳ thực là chuyện rất bình thường dù sao lúc trước tô trường giả nhưng là thắng thuật tận thân đi thẳng tiến bảo mà cái kia thuật tận thân cũng có thể xưng là biến mất thuật tuy rằng không phải thật sự hoàn toàn biến mất nhưng muốn nói một điểm dấu vết cũng không còn lại này nhưng là chuyện rất bình thường lúc này ở thiên quyến tông bên trong tô trường giả thật dài thở phào nhẹ nhõm thật là có chút oán giận đối với hệ thống nói ngươi liền không thể sớm một chút nói sao ta cũng đã chuẩn bị kỹ càng ngươi mới nói cho ta căn bản là không thể ngươi này đúng hay không muốn đùa trước ta đối với tô trường giả oán giận hệ thống không để ý đến tình huống lúc đó tô trường giả đương nhiên là trực tiếp phân thân cắt sau đó đem cái kia một cái phân thân cho từ bỏ. bởi vì ở lúc đó dưới tình huống như vậy mặc kệ là trực tiếp sử dụng định điểm dịch chuyển rời đi vẫn là trực tiếp tiến vào bên người thế giới cái này kỳ thực đều là có nhất định nguy hiểm cho nên trực tiếp từ bỏ rơi một cái phân thân này không thể nghi ngờ càng thêm gọn gàng nhanh chóng chỉ là bất đắc dĩ cái này lại đến một lần nữa phân hóa ra một vị phân thân đến cũng may chính là cái này cũng không lớn bao nhiêu tiêu hao không phải vậy tô trường dạng nhưng dù là muốn chuẩn bị khóc thế nhưng hiện tại hắn nhưng là có chút đau đầu làm sao đi hoàn thành nhiệm vụ muốn nói chém giết ốc lập h à n g kỳ thực là rất tốt dù sao ở ốc mã đại điện tầng thứ sáu dưới tình huống như vậy chém giết ốc lập h à n g là tốt nhất địa điểm muốn nói ở nô thần bộ tộc đi tìm nô thái long hẳn là không như thế chỗ tốt thế nhưng muốn nói tiếp tục dường như trước như thế đi ốc mã đại điện rất có thể vẫn không có đi vào liền trực tiếp bị tìm tới dù sao làm ốc lập h à n g còn ở tầng thứ sáu thời điểm chính mình đi vào chính là chịu chết phần Trước 445, thần môn khen thưởng lại tới nữa rồi. Lần thứ nhất chém giết thất rồi. như như chém ốc khen hàng hành Lần môn nữa động liền như vậy xem lại lập là vậy b chỉ là đi hiểu rõ mà nếu như dựa theo đây là đi hiểu rõ để tính như vậy lần này tô trường dạ hành động lại là rất thành công bởi vì hắn xem như là đem ước lập hàng vị trí đấy cho tìm thấy nhưng hiện tại nếu muốn một cái biện pháp chính là làm sao mới có thể đem ước lập hàng cho chém c i ế t rất nhanh tô trường dạ thì có ý nghĩ đầu tiên hắn trực tiếp tiến vào cấm địa bên trong sau đó tìm tới một cái nổ tung tinh chu chu b ô l t â n còn nói tại sao là hắn cái này hẳn là vận may vấn đề dù sao tô trường dạ lần này đi vào đầu tiên phát hiện chính là chu b u t o n muốn nói thế nhưng chu bulton các loại đang nhìn đến dương lượng bắc cầu thời điểm trực tiếp bị tô trường dạ kéo vào m ộ n cảnh t hơn u mười chỉ thần kiều đỉnh cao đồng thời bị kéo vào mậu cảnh sau đó đều ở cái kia ngủ say các loại tô trường dạ cùng dương lượng cũng đã đi rồi bọn họ mới chậm rãi tỉnh lại mà sự thanh tỉnh này lại đây sau khi từng cái từng cái nhất thời đều vỡ tổ bởi vì bọn họ ở trong giấc g ọ n g tình huống đều còn nhớ rất rõ ràng chu buôn tân đầu tiên cần phải làm là tìm tô trường dạ thế nhưng rất đáng tiếc vào lúc ấy đương nhiên là không tìm được bởi vì vào lúc ấy tô trường dạ cũng sớm đã ra cấm địa đang không có phát hiện tô trường dạ sau khi chu buôn tân đổi nhìn thấy ở một bên liệt làm p h n g lần này liền muốn động thủ đem bọn họ giết chết thế nhưng hắn vẫn không có độc thủ đối phương cũng đều tỉnh táo lại dù sao bọn họ đều xem như là tô trường dạ con mồi lúc trước tô trường dạ không nên để cho đem chu bôn tân giết chết như thế hiện tại đương nhiên cũng sẽ không để cho bọn họ bị chu bôn tân giết chết hơn mười thần k i ề u đỉnh cao đồng thời tỉnh lại từng cái từng cái tuy rằng lẫn nhau i ử u hận thế nhưng cuối cùng vẫn không có độc thủ dù sao bọn họ ở trốn cấm địa này bên trong nhưng là chịu đến rất lớn kiềm chế ở dưới tình huống bình thường còn nói được này thật muốn là cùng một cái xê xích không nhiều đồng cấp độc thủ như vậy này rất có thể sẽ dẫn đến bị oán niệm xâm lấn mà thật muốn là xuất hiện tình huống như vậy vậy cũng là hành động tìm chết đối với tình huống như vậy bọn họ không thể coi thường đương nhiên còn có một cái chính là đại gia đều là biết gốc biết dễ muốn đem đối phương chém giết cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy hơn nữa này đi vào đều là tuyệt vời đến truyền thừa nếu như nói gì vang trừ ra bạo liệt tinh chu bộ tộc ở ngoài cái khác h u n g thú là không có cái gì hy vọng đi tìm truyền thừa thế nhưng từ lúc trước liệt lan thanh các loại đều đã chiếm được truyền thừa trở thành thần môn cảnh sau khi như vậy bọn họ cũng đều có hy vọng bởi vì đó là cho bọn hắn một cái tín hiệu vậy thì là ở trốn cấm địa này bên trong coi như là những chủng tộc khác cũng đều có thể được truyền thừa trở thành thần môn cảnh phải biết đây chính là thần môn cảnh a đây là bọn hắn tha thiết ước mơ cảnh giới không nhìn thấy hy vọng thời điểm hay là còn có thể kích động nhưng hy vọng đang ở trước mắt như vậy ai còn sẽ động t h ủ đây cho nên lúc đó những này h u n g thú mỗi một cái đều là lẫn nhau thả lời hung ác sau khi trực tiếp liền rời đi mà sau khi rời đi chui bôn tân các loại vẫn luôn đang suy nghĩ gặp phải cái kia nhân tộc tô trường dạ trên thực tế bọn hắn lúc này đều đang hoài nghi một vấn đề vậy thì là lúc đó gặp phải tô trường dạ đến cùng có phải là thật hay không chính nhân tộc dù sao đây là ở cấm địa bên trong có vô số hoán nhựa ở, có lúc xuất hiện một điểm ảo giác cái gì cái kia thật sự rất bình thường vì lẽ đó thật muốn là nói lúc đó gặp phải chính là ảo giác cái này cũng là chuyện rất bình thường mà nếu như nói này không phải ảo giác đó mới là không bình thường sự tình là ở chu buôn tân trong lòng vậy khẳng định chính là chịu đến đoán nghiệm ảnh hưởng chính mình nhìn thấy chính là ảo giác tựa hồ cũng chỉ có dùng ảo giác mới có thể giải thích được rõ ràng bởi vì cái kiệt nhưng là một cái thần h ả i cảnh đỉnh cao nhân tộc nếu như không phải một cái ảo giác một cái thần h ả i cảnh đỉnh cao nhân tộc làm sao có khả năng có thủ đoạn như vậy dù sao ở trong lòng bọn họ thần hại đỉnh cao chỉ là run dế bình thường tồn tại mà thôi vì lẽ đó chỉ có thể dùng chịu đến đoán nghiệm ảnh hưởng nhìn thấy ảo giác để giải thích trên thực tế không chỉ là chu b ô n tân coi như là liệt lam phong các loại cũng đều là giống nhau bọn họ đều là đem này xem là là ảo giác đến lý giải bởi vì không phải ảo giác cái này căn bản là giải thích không được thế nhưng rất nhanh chu b ô n tân một mặt kinh ngạc nhìn về phía trước nhất thời tự nói sao có thể có chuyện đó lẽ nào đây là thật sự lúc này chu b ô n tân sẽ kinh ngạc như thế nguyên nhân rất đơn giản bởi vì lúc này hắn nhìn thấy tô t r ư ờ n g dạ không sai chính là nhìn thấy vừa xuất hiện ở cấm địa tô t r ư ờ n g dạ đương nhiên ở chu b ô n tân nhìn thấy tô trường dạ đồng thời tô trừng dạ đương nhiên cũng phát hiện hắn không khỏi nói lại là ngươi nhìn dáng dấp số ngươi cũng may a đương nhiên tô trường dạ âm thanh rất nhỏ chỉ có điều coi như tiếng nói của hắn rất nhỏ nhưng chu bun tân vẫn là có thể nghe được lời này nhất thời nhường chu bun tân c a o mày ngươi lời này là cái gì cái tình huống chẳng lẽ nói trước gặp được cũng không phải ảo giác mà là thật sự chỉ là sao có thể có chuyện đó có điều mặc kệ đúng hay không ảo giác như vậy đều muốn đem trước mắt cái này thần h ả i đỉnh cao nhân tộc giải quyết cho mặc dù nói ở mức độ nhất định lên chu bun tân đối với chuyện lúc trước rất có chút kiên kỵ bởi vì nếu như không phải ảo giác như vậy liền chứng minh lúc đó gặp phải tình huống không đúng chỉ là coi như, như vậy hắn đối với tô trường dạ cũng chỉ là có như vậy một điểm kiên kỵ mà thôi muốn nói thật sự sợ tô trường dạ đó là chuyện không thể nào bởi vì bất kể nói thế nào đều có một chút là thay đổi không được vậy thì là tô trường dạ chỉ là một cái thần hải đỉnh cao một cái thần hải đỉnh cao mà thôi so với hắn vậy cũng là t r ê n h l ệ n h một cái lớn cảnh giới gặp phải như vậy run dế chính mình còn có lý do gì sợ chứ đương nhiên lúc này chu buôn tân tựa hồ cũng đã quên một điểm vậy thì là lúc này vị trí vậy cũng là cấm địa khu vực trung tâm ở chỗ này không cần nói thần hải đỉnh cao liền coi như là bình thường thần k i ề u cảnh đều không chịu nổi những kêu oán nghiệm ăn mòn thế nhưng tô trường dạ một cái thần hải đỉnh cao lại có thể bình yên vô sự này mặc kệ thấy thế nào đều không đơn giản chính là bởi vì quên điểm này mà tô trường dạ lại chỉ là một cái thần hải đỉnh cao vì lẽ đó chu buôn tân là thật sự một điểm đều không có đem hắn đặt ở trong mắt ở tô trường dạ vừa mới dứt lời nhất thời nghe chu buôn tân mở miệng nói nhân tộc tiểu tử ngươi nói cái gì tô trường dạ nhàn nhạc cười đối với chu buôn tân thái độ không có một chút nào lưu ý dù sao ở tô trường dạ trong mắt người này thời gian đã không nhiều nếu là như vậy như vậy chính mình căn bản cũng không có cần phải lưu ý ý nghĩ của hắn hoặc là thái độ cái gì tô trường dạ mở miệng nói ta nói số ngươi cũng may lập tức liền phải đi đại vận chu b ô n tân t r ừ n g mắt lên liền ngươi một cái thần hải đỉnh cao lại dám nói ta phải đi đại vận cái gì đại vận ngươi là nói có thể đem ngươi ăn đi sao đương nhiên nay ở chu b ô n tân xem ra vốn là một chuyện cười thế nhưng tô trường dạ lại nói đương nhiên không phải bởi vì ta cảm thấy ngươi lập tức liền muốn trở thành thần m ô n cảnh mặc kệ tô trường dạ lời này rốt cuộc là ý gì ngược lại chu b ô n tân ở nghe nói như thế sau khi liền hài lòng có phải hay không dù sao ai cũng yêu thích nghe g i nghe mặc à Càng là rất biết rõ. Đây là thành này ngoài là này Chu cấm cửa công, cùng cấm như không thể không nhau, Buôn nếu điều này đại biểu biết bên bên bởi bị bên Tân trong, giống trong. rất một đây rõ, đại địa đẩy đó đem địa vây ở ở ở m vì dù nói cấm địa rất lớn nhưng trên thực tế đối với bọn họ tới nói đó là không có chút nào lớn nhân vì là hành động của bọn họ ở cấm địa bên trong cũng là cũng bị hạn chế chỉ có thể hướng về phía trước đi mà không thể lùi về sau mặc dù nói tiếp tục đi về phía trước tựa hồ cũng rất rộng rãi nhưng vấn đề chính là càng đi vào bên trong cái kia bán niệm cũng là càng ngày càng hưng ánh mà coi như ở chỗ này bọn họ cũng đã cảm giác rất khó chịu đựng cái kia thì càng thêm không cần nói tiếp tục đi vào bên trong mà thật muốn là tiếp tục đi vào bên trong như vậy rất có thể không biết lúc nào liền không chịu nổi những kia oán nghiệm nhưng muốn nói đi ra ngoài đi cái kia càng là chuyện không thể nào bởi vì này vốn là hành động tìm chết trước có không tin t à muốn đi trở về sau đó đi ra khỏi cấm địa nhưng kết quả như thế đều là trực tiếp bị oán nghiệm h u n lệ vì lẽ đó chỉ cần ở cấm địa bên trong như vậy có thể không chỉ là bị giam cầm không có tự do đơn giản như vậy này thậm chí là còn có nguy hiểm đến tính mạng mà hiện tại tô trường giả nói hắn tức sắp trở thành thân muốn cảnh chuyện này nhất thời ngường chu buôn tân rất là hài lòng tuy rằng hắn căn bản cũng không tin tô t r ư ừ n g dạ nhưng đây chỉ là trên lý trí không tin ở trên lý trí chu buôn tân đương nhiên là sẽ không tin tưởng tô t r ư ừ n g dạ dù sao hắn chỉ là một cái thần hải đỉnh cao mà thôi nói cái gì chính mình tức sắp trở thành thần muốn cảnh cái kia vốn là chuyện cười thế nhưng ở trong nội tâm nhưng có như vậy một chút hy vọng chính là hy vọng tô trường dạ nói chính là thật sự vậy thì như cầu khẩn bình thường mặc dù nói mọi người đều biết này căn bản là không phải thật sự thế nhưng rất nhiều người vẫn là sẽ đi cầu khẩn như thế chu buôn tân bữa cười to nói v ố định trực tiếp ăn đi ngươi thế nhưng bây giờ nhìn lại không cần ngươi hãy cùng ở bên cạnh ta nói điểm êm thai cho ta nghe đi không sai liền bởi vì tô trường dạ câu nói kia điều này làm cho chu b ô n tân không có trực tiếp đem tô trường dạ ăn thịt tâm tư dù sao nói chuyện dễ nghe như vậy này nếu như trực tiếp ăn thịt này rất đáng tiếc ta tô trường dạ nhàn nhạt mở miệng nói cùng ngươi nói chuyện liền không cần ngươi chờ trở thành thần môn cảnh đi vốn là đối với tô trường dạ còn có mấy phần hào cảm ít nhất chu b ô n tân cũng đã không dự định trực tiếp đem tô trường dạ ăn thịt thế nhưng không nghĩ tới tô trường dạ lại còn nói lời nói như vậy vốn là nghe được tô trường dạ lúc nói lời này chu buôn tân vẫn còn có chút tức giận chỉ là rất đáng tiếc hắn còn chưa kịp đối với tô trường dạ phát h ỏ a trong c h ố p mắt hắn phát hiện tô trường dạ đã biến mất rồi không có một chút nào dấu vết loại kia nhìn trước tô trường dạ vị trí d ố g t u y ế t điều này làm cho chu buôn tân rất có một loại kinh ngạc cảm giác này đều là cái gì cái tình huống đến cùng là xảy ra chuyện gì lúc này chu buôn tân là thật sự kinh ngạc phải biết hắn chứng kiến tô trường dạ chỉ là một cái đơn giản thần h ả i cảnh đỉnh cao a thế nhưng bây giờ đối phương lại liền như vậy ở trước mắt của chính mình biến mất rồi biến mất không còn chí bóng dáng tâm hơi không nói, n thấy tâm thậm hơi sai cả một điểm dấu vết đều không có lúc ạ này chu buôn tân chấn kinh rồi không khỏi tự nói đây rốt cuộc là làm sao tình huống chẳng lẽ nói lại là nhìn thấy hào rất sao không sai lúc này chu buôn tân lần thứ hai đem trước nhìn thấy tô trường dạ sự t ì n h xem là ảo giác bởi vì nếu như không phải ảo giác cái này tựa hồ rất nguy giải thật ra thế nhưng đã không có ai có thể trả lời vấn đề của hắn bởi vì vừa lúc đó hắn đột nhiên nghe được một thanh âm k e n tiến vào thánh địa ngươi một lòng muốn tìm được truyền thừa trở thành một tôn vĩ đại thần muốn cảnh thế nhưng truyền thừa đến cùng ở nơi nào đây nguyên lai truyền thừa có mặt khắp nơi nhiệm vụ sinh thành hoàn thành nhiệm vụ tu luyện một lần thử nghiệm đẩy ra thần môn nhiệm vụ thưởng thần môn mở ra thành cựu thần muốn cảnh nhiệm vụ thất bại thần hải cảnh tu vi trải nghiệm một ngày trong c h ố p mắt nghe được thanh em này chu buôn tân là thật sự giật mình thế nhưng hắn càng thêm coi trọng chính là cái kia nhiệm vụ sau khi hoàn thành cách thưởng thần môn mở ra thành tựu thần môn cảnh đây chính là hắn tha thiết ước mơ kết quả a thế nhưng hiện tại lại liền như vậy xuất hiện ở trước mắt của chính mình như vậy đây là có thật không khắp nơi đều là truyền thừa lúc này chu buôn tân rất có chút giật mình bởi vì trong lòng hắn lo lắng này kỳ thực cũng chỉ là xuất hiện ảo giác mà thôi thế nhưng cuối cùng hắn vẫn không có có thể như được bắt đầu thử nghiệm đ ẩ y cửa ở cấm điệu bên trong chu buôn tân các loại kỳ thực một mặt đều là rất b u ồ n b ự c kỳ thực cái này lấy bọn họ nhiều năm tu hành tâm cảnh tới nói hẳn là sẽ không phát sinh tình huống như vậy nhưng vấn đề chính là bọn hắn lúc này mỗi giờ mỗi khắc đều ở chịu đến đoán nghiệm ảnh hưởng trong lòng một tí kẹo như thế buồn b ự c liền bị dẫn ra dẫn đến bọn họ đó là cực kỳ lo lắng các loại mà bây giờ nghe này trong trước mắt xuất hiện âm thanh tuy rằng ở một mức độ nào đó tới nói chu buôn tân rất hoài nghi cái này thật giả thế nhưng một mặt hắn nhưng là dự định thử một chút bởi vì trước tiên mặc kệ cái này đến cùng là thật sự vẫn là ảo giác như vậy chính mình thử một chút đẩy cửa cũng không phải chuyện xấu gì đi. nhiều nhất cũng chính là đẩy cửa thất bại muốn nói trực tiếp bị oán nghiệm ăn mòn mà trở thành oán nghiệm một phần đây đương nhiên là chuyện không thể nào có sau khi quyết định chu bôn tân liền bắt đầu thử nghiệm lên đầu tiên dẫn ra thần môn sau đó bắt đầu thử nghiệm đem đ ẩ y ra vốn tưởng rằng này cùng tình huống trước như thế chính mình đối với thần môn mặc kệ làm sao đẩy đều không có tác dụng thế nhưng chu bôn tân không nghĩ tới chính là ngay ở hắn đẩy cửa thời điểm đột nhiên lần thứ hai nghe được âm thanh nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng bắt đầu phân phát đơn giản âm thanh ở thanh em này sau khi chu buôn tân sợ h ã i phát hiện cảnh tượng kỳ dị trong trời đất trong c h ư ớ c mắt xuất hiện thần môn bắt đầu run rẩy này nhìn dáng dấp nhất định sẽ rất nhanh sẽ bị đẩy ra à. nhưng vào lúc này toàn bộ cấm địa bên trong vô số hoán niệm bắt đầu l a n lộn mà ở cấm địa bên trong những thu giữ kia mỗi một cái đều ta vô cùng kích động dáng vẻ ở chu buôn tân các loại mới vừa lúc tiến vào chỉ là thời gian mấy ngày trước hết sau có hai cái trở thành thần m ố n cảnh thế nhưng cuối cùng liệt ly khuyết tiến vào cấm địa sau đó thì sao sẽ không có một cái có thể được truyền thừa sau đó trở thành thần mối cảnh lúc đó không cần nói được truyền thừa trở thành thần mối cảnh coi như là bắt cầu đều không có một cái a mà theo liệt ly khuyết rời đi cấm địa căn bản cũng không có thời gian bao lâu liền có một người tộc bắt đầu b ắ t cầu nếu như chỉ là như vậy như vậy hay là còn không có gì dù sao nhân tộc b ắ t cầu vẫn là cái khác hung thú b ắ t cầu này đều chỉ là trở thành thần kiểu cảnh mà thôi đối với bọn họ mà nói không có một chút nào sức hấp dẫn dù sao bọn họ cũng đã là thần kiểu cảnh hơn nữa không ít vẫn là thần kiểu đỉnh cao thế nhưng tình huống bây giờ liền không giống nhau cái kết nhưng là chân chính thần môn cảnh truyền thừa a chương bốn trăm bốn mươi sáu nhiệm vụ trước bố trí nhìn thấy chu buôn tân bắt đầu đẩy cửa đồng thời cũng đã xuất hiện cảnh tượng kỳ dị trong trời đất nhất thời còn ở cấm địa bên trong hung thú nhóm đều kích động bởi vì điều này đại biểu ở liệt l y khuyết sau khi rời đi truyền thừa hay là thật sẽ xuất hiện lần nữa nói cách khác bọn họ đều có khả năng tiếp tục được truyền thừa sau đó trở thành thần muốn cảnh chuyện này làm sao có thể làm cho bọn họ không kích động đây từng cái từng cái ở kích động đồng thời đều tới chu buôn tân đẩy cửa địa phương đi bọn họ đây là muốn chứng kiến chu buôn tân thành tựu tôn minh hàn rầm rộ mà lúc này ở bên ngoài điều này cũng gây nên vô số người chú ý dù sao làm chu b ô n tân dẫn ra cảnh tượng kỳ dị trong trời đất thời、điểm. ở cấm địa trên không nhất thời xuất hiện một tòa khổng lồ thần môn không cần phải nói mọi người đều biết đây rốt cuộc là tình huống thế nào bởi vì điều này đại biểu lại có ai được truyền thừa tức sắp trở thành thần môn cảnh a rất nhanh chu lĩnh khuynh các loại đều biết cái này đẩy cửa chính là ai lúc này nô thần bộ tộc nô thái long tâm tình một hồi liền không tốt bởi vì phía trước ba cái chủng tộc thần kiểu cảnh đều ở cấm địa được truyền thừa thành t i ể u thần môn cảnh thế nhưng hiện tại cũng chỉ còn sót lại bọn họ nô thần bộ tộc căn bản là cái gì đều không có được nói cách khác rất có thể từ đó về sau hắn nô thần bộ tộc chính là toàn bộ bạo liệt lĩnh nhỏ yếu nhất chủng tộc hắn lúc này trong lúc này trong l tuy rằng nghe liệt ly khuyết các loại nói bọn họ đẩy cửa thành công thần môn cảnh cuối cùng đều dấu ấn sinh mệnh phá toái thế nhưng đối với thuyết pháp như vậy nô thái long là không thể nào tin được dù s a o này đều là thần môn cảnh ngươi nói dấu ấn sinh mệnh phá toái liền có thể phá toái a phải biết cái này đẩy cửa trở thành thần môn cảnh tình huống lúc trước lại không phải chưa từng xảy ra lúc trước chu linh khuynh nhưng dù là ở cấm địa được truyền thừa sau đó trở thành thần môn cảnh hơn nữa thực lực mạnh hơn bọn họ từ chu linh khuynh tình huống liền có thể nhìn ra trên thực tế ở cấm địa là có thể được truyền thừa mà ở trở thành thần môn cảnh sau khi là không có nguy hiểm gì sự tình a thế nhưng liệt ly khuyết các loại nhưng là nói bọn họ ở cấm điệu bên trong đẩy cửa thành công thần môn cảnh cũng đã dấu ấn sinh mệnh phá thoái cho nên nói cái này nô thái long căn bản cũng không tin mà bây giờ nhìn ba cái chủng tộc trước sau đều có ở cấm điệu được truyền thừa hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ vì là sau đó dự định đương nhiên cũng có ở trong lòng chờ mong một hồi liệt ly khuyết các loại nói chính là đều là thật sự liệt ly khuyết lúc này đó mới là thật sự há h ố c mồm, bởi vì hắn ở cấm điệu thời điểm cũng đã nghe những thu giữ kia đang nói cũng là bởi vì hắn ở cấm đ i ệ bên trong cho nên mới không có ai lại có thể được truyền thừa vốn cho là bọn họ nói cái gì đều không th dù sao có thể hay không được chuyển thừa căn bản là không phải hắn định đoạn có thể làm sao cũng không nghĩ tới chính là hắn này mới ra cấm địa không có thời gian bao lâu vẫn đúng là thì có h u n g thú mở đ ẩ y cửa hơn nữa cái này đẩy cửa vẫn là bạo liệt tinh chu bộ tộc không thể không nói hắn lúc này tâm tình là rất hồi hộp nô thái long cho rằng lời của hắn nói là giả nói cách khác không thể nào tin được liệt lan thanh dấu ấn sinh mệnh đã pha thoái thế nhưng liệt l y khuyết nhưng là rất biết rõ lời này đó là một chút cũng không giả à mà từ liệt lan thanh tình huống đến xem lúc trước được chuyển thừa trở thành thần môn cảnh cái kia úc mã tộc rất có cũng là thật sự dấu ấn sinh mệnh pha thoái như thế tính ra hai tộc bọn họ cái gọi là được truyền thừa trở thành thần môn cảnh đều là giả như vậy hiện tại cái này được truyền thừa bạo liệt tinh chu bộ tộc là thật sự hay là giả đây lúc này liệt ly khuyết không khỏi bắt đầu ở trong lòng nghĩ bọn họ những n à y t r ù n g tộc ở cấm địa được truyền thừa đó là lần thứ nhất thế nhưng liền xuất hiện bất ngờ mà bạo liệt tinh chu bộ tộc nhưng là đã có thành công tiền lệ ở như vậy cái này được truyền thừa bạo liệt tinh chu bộ tộc có thể hay không cuối cùng thành công đây nghĩ đến này liệt ly khuyết trực tiếp rời đi liệt diễm thần đường sau đó xuất hiện ở cấm địa ở ngoài mà khi hắn đến thời điểm mới phát hiện chu linh k h u n h các loại cũng đã đến những n à y mỗi một cái đều ở nhìn cấm địa trên không phương hướng làm bọn họ nhìn thấy liệt ly khuyết đến thời điểm không có một cái nói chuyện tuy rằng trước lúc này bọn họ cũng đều biết chu lĩnh khuynh là mạnh nhất mà bạo liệt tinh chu bộ tộc cũng là bạo liệt lĩnh mạnh nhất chủng tộc thế nhưng ở liệt ly khuyết tiến vào cấm địa thời gian bọn họ nhưng là đều đi liệt diễm tộc lãnh địa mà chu nhận hồi cho sự uy hiếp của bọn họ vậy cũng là vẫn luôn ở a bọn họ cũng không biết chu nhận hồi thân phận chỉ là làm liệt diễm tộc còn có một cái càng mạnh mẽ thần môn cảnh tồn tại đương nhiên nếu như thật muốn là biết rồi chu nhận hồi thân phận hay là bọn họ sẽ càng thêm sợ hãi dù sao bọn họ đều rất biết rõ chu ma bộ tộc là so với liệt diễm tộc thêm ra một hai thần môn cảnh càng thêm chuyện kinh khủng vì lẽ đó lúc này bọn họ đối với liệt l y khuyết trong lòng đó là vô cùng e rẻ đối với lúc trước bọn họ đi liệt diễm tộc sự tình liệt l y khuyết đương nhiên cũng biết thế nhưng đối với này cũng không để ý đối với những n à y thần môn cảnh ý nghĩ tô trường dạ không thèm để ý hắn ở cho chu bôn tân khen thưởng sau khi liền ra cấm địa bởi vì đối với hắn mà nói thời gian căn bản là không nhiều hắn nhất định phải ở chu bôn tân trở thành thần môn cảnh trước đem tất cả mọi chuyện đều cho xử lý không phải vậy thật làm cho nổ tung tinh chu nhiều hơn nữa ra một cánh cửa thần cảnh chuyện này với hắn không phải là chuyện tốt đẹp gì. mà tô trường dạ lúc này làm chính là cái gì đây hắn đang xác định ốc lập hàng ra ốc mã đại điện sau khi trực tiếp liền đi tới ốc mã đại điện tầng thứ sáu cũng chính là lúc đó ốc lập hàng vị trí cái kia một tầng lúc này tầng thứ sáu đã không có ai ở mà bởi vì tô trường dạ là trực tiếp dùng định điểm truyền tống b ả o đến vì lẽ đó cũng không làm kinh động bất kỳ ốc mã tộc tô trường dạ ở sau khi đi vào trực tiếp đem vô số trận b ả n lấy đi ra sau đó ở ốc mã đại điện tầng thứ sáu bố trí một cái mạnh mẽ sát trận một cái đủ để chém giết thần môn cảnh sát trận đương nhiên vì sợ có ngoài ý muốn, t ô trường dạ thậm chí còn chuẩn bị một cái mạnh mẽ bom chính là loại kia có thể trực tiếp đem thần môn cảnh đều bắn cho chết loại kia đây là lúc trước nhìn thấy hồ nam sơn phá tan đường hầm không gian sau khi hắn có ý nghĩ sau đó hay dùng không ít điểm nhiệm vụ khen thưởng như vậy một cái bảo vật tuy rằng nói không chắc có thể dùng tới bởi vì sự bố trí này trận pháp đã đầy đủ thế nhưng t ô trường dạ vẫn là đem cái này đồ chơi đều cho chuẩn bị một hồi dù sao đối với hắn mà nói nhiệm vụ của lần này không thể thất bại chỉ có thể thành công dù sao rất khó có cơ hội lần thứ hai bởi vì làm lần thứ nhất thất bại sau khi như vậy ở có cảnh giác sau khi nghĩ muốn tiến hành lần thứ hai cái kia trên căn bản liền không thể ít nhất muốn thành công đó là không thể rồi vì lẽ đó tô trường dạ nhất định phải một lần thành công mà hắn đem chu b ô n tân cho khen thưởng trở thành thần môn cảnh nguyên nhân kỳ thực chính là vì đem ốc lập hàng cho dẫn ra ốc mã đại điện dù sao chuyện này với hắn mà nói không phải là một chuyện dễ dàng cũng may chính là hắn cuối cùng vẫn là thành công chu b ô n tân đẩy cửa cảnh tượng kỳ dị trong trời đất thật sự đem chu linh khuynh các loại thần môn cảnh đều hấp dẫn đi ra ngoài mà tô trường dạ đang nhìn đến ốc lập hằng sau khi liền lập tức truyền tống vào đến ốc mã đại điện sau đó dùng nhanh nhất thời gian ở này tầng thứ sáu bố trí xuống một cái sắt chợ lớn ở sau khi làm xong những việc này tô trường dạ lập tức liền trực tiếp truyền tống vào cấm địa dù sao ốc lập hằng là mục tiêu mà chu bôn tân trở thành thần môn cảnh sau khi cũng nhất định phải ngay đầu tiên khống chế lại tô trường dạ ý tứ rất đơn giản vậy thì là ốc lập hằng m u ố n giết bởi vì chỉ có đem chém giết mới có thể xem như là hoàn thành nhiệm vụ thành là tối cường thần kiểu cảnh thế nhưng đồng dạng chu bôn tân như thế đến thu vào bên người thế giới đi không phải vậy đường bạo liệt tinh chu bộ tộc thêm ra một cánh c chuyện này với hắn mà nói không phải là chuyện tốt đẹp gì bởi vì hiện tại tô trường dạ chính là ở bạo l i ệ t lĩnh hoặc là nói hắn thiên quyến tông chính là ở bạo l i ệ t lĩnh như vậy theo phát triển sớm m u ộ n làm u ố n cùng này mấy đại chủng tộc chiến tranh mà đối phương thiếu một cánh cửa thân cảnh như vậy đang đối chiến thời điểm cũng sẽ dễ dàng đối phó được nhiều vì lẽ đó chính mình phải đem cho thu vào bên người thế giới tuy rằng chu bun ô tân được chính là nhiệm vụ thưởng nhưng hắn đẩy cửa tốc độ vẫn là như thế cũng không phải rất nhanh trên thực tế bất kể là ai đẩy cửa sử dụng thời gian đều sẽ không quá ngắn bởi vì quá thời gian ngắn ngủi căn bản là không đủ để đem cửa cho đề ra mà trong ô t ư này o c ấ đặc biệt liệt lam phong càng là như vậy dù sao giữa bọn họ nhưng là mấy trăm năm cửa hận mà hiện tại mắt thấy kẻ thù của chính mình liền muốn trở thành thần mối cảnh mà liền vẫn là giáng dấp lúc trước này muốn nói liệt lam phong sẽ không hận đó mới là chuyện không thể nào nếu như có thể lúc này liệt lam phong thật sự nghĩ vọt thẳng đi tới đem chui bôn tân giết chết thậm chí coi như là hy sinh rơi chính mình cũng có thể bởi vì liệt lam phong rất biết rõ làm chu bôn tân ở trở thành thần môn cảnh sau khi kết cục của hắn là ra sao chính như hắn chỉ cần thật có thể trở thành thần môn cảnh như vậy chắc chắn sẽ không bông tha chu bôn tân là như thế đều nói rồi giải chính mình khẳng định là hận nhất kẻ thù của chính mình làm cựu hận mấy trăm năm kẻ thù như vậy liệt lam phong có thể nói chính mình là tương đối h i ể u chu bôn tân tuy rằng trong lòng đã nghĩ cho dù chết cũng muốn ngăn cản chu bôn tân đậy cửa thế nhưng rất đáng tiếc hắn m u ố n là cái gì đều không làm được không cần nói lúc này chu bôn tân là được hệ thống khen thưởng thành cựu thần môn cảnh coi như là hắn thực lực mình đầy đ ủ bắt đầu đậy cửa như vậy cũng không phải liệt lam phong có khả năng ngăn cản bởi vì lúc này vị trí là cấm địa bị này cảnh tượng kỳ dị trong trời đất hấp dẫn đến có thể không chỉ là bọn hắn những hung thú này còn có chính là vô số oán nghiệm đặc biệt đẩy cửa sản sinh dị tượng n à y hấp dẫn đến oán nghiệm thì càng thêm nhiều này căn bản là không phải một cái thần kiểu cảnh dám tới gần lúc này liệt lam phong các loại thần kiểu đỉnh cao hung thú mỗi một cái đều là khoảng cách xa nhìn chu bôn u tân đẩy cửa thần môn chậm rãi mở ra ở này mở ra trong quá trình thần môn bên trong thế giới có vô số linh khí tuôn ra đương nhiên bọn họ thậm chí có thể nhìn thấy ở thần môn phía bên kia là m chỉ là rất đáng tiếc những này đối với liệt lam phong các loại thần kiều đỉnh cao mà nói bọn họ chỉ có thể nhìn đối với thần môn ở ngoài thế giới đến cùng là như thế nào cái này bọn họ liền không biết tô trường dạ lúc này cũng ở nhìn chu bôn tân mà vị trí của hắn liền không phải liệt lam phong các loại như vậy chỉ là ở chỗ rất xa nhìn lúc này là tô trường dạ có thể nói là ở khoảng cách chu bôn tân rất gần địa phương dù sao hắn nhưng là đang đợi chu bôn tân đẩy cửa thành công một khắc đó có thể nói lúc này toàn bộ bạo liệt lĩnh sinh mệnh đều đang chăm chú tất cả những thứ này dù sao này lại là một vị thần môn cảnh đại lao s i ra tuy rằng này một vị đại lao cũng không phải chính bọn hắn t r ủ n g tộc nhưng có một chút là có thể khẳng định chính là theo những n à y thần môn cảnh đại lao xuất hiện như vậy nhất định sẽ đối với bọn họ dĩ vãng sinh h o ặ c sản sinh nhất định ảnh hưởng chu linh q u y n h các loại đương nhiên cũng là đang chăm chú ở sự chú ý của bọn họ bên dưới chu buôn tân thần môn đã hoàn toàn mở ra nói cách khác từ vào lúc này bắt đầu hắn chính là một vị thần môn cảnh cừng giả thế nhưng vừa lúc đó trong c h ư ớ c mắt chu buôn tân thân thể một hồi không thể hành động tựa hồ chịu đến cái gì cầm cố đây chính là hệ thống sức mạnh dù sao nhiệm vụ khen thưởng bên trong chính là thành tựu thần môn cảnh thân thể bị cố mấy hơi thợ thời gian đối với chu buôn tân mà nói hắn cho rằng này cầm cố mấy hơi thở thời gian căn bản là không tính là cái gì dù sao đều đã trở thành thần muốn cảnh như vậy coi như bị cầm cố mấy hơi thở thời gian cũng không thể xuất hiện nguy hiểm gì nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới chính là ở cái thời điểm cái kia vẫn luôn cho rằng là h ảo giác nhân tộc lại một lần xuất hiện không sai hắn đem xem là là h ảo giác bởi vì nếu như không phải h ảo giác như vậy liền thật đáng sợ một cái thần hải cảnh nhân tộc làm sao có khả năng có quỷ dị như thế biểu hiện nhưng sự thực chính là tô trường dạ đương nhiên thật sự không phải cái gì ảo giác Hắn là chân chính tồn là tại, mà ngay Buôn ở Chu trong â n bị cầm cố t chấp này h ó m n trực tiếp đem thu thế Theo Tân thu thế toàn thú thở một Chu cấm cái người giới. người giới, mỗi đem địa đều đó đều nhóm nhóm, hung nhẹ Buôn sau vào vào vào bên bị bên bộ kích động tìm kiếm thuộc t kiếm với u r y ề nhất t ừ a của chính mình cùng cơ kích mình h duyên.、Mà、trong này kích động n Mà cùng sốt ruột chính là liệt lam phong dù sao mình to lớn nhất kẻ thù đã thành t i ể u thần muốn cảnh như vậy chính mình nếu như không thể tại địa phương phản ứng lại muốn tới chém giết chính mình trước đột phá cảnh giới như vậy liền thật sự chết chắc rồi đương nhiên lúc này ở bên ngoài những kia sinh mệnh cũng giống như vậy mỗi cái có cát mỗi cái tâm tình mà trong này phải kể tới chu linh khuynh tâm tình kém cỏi nhất thậm chí có thể nói lúc này chu linh khuynh trong lòng đó là bạo nộ bởi vì thật vất vả nhìn bạo liệt tinh chu bộ tộc lại xuất hiện một vị thần môn cảnh thế nhưng không nghĩ tới ngay ở đối phương trở thành thần môn cảnh trong nháy mắt dấu ấn sinh mệnh lại liền phá toái chu bôn tân hắn là nhận thức dù sao lúc trước hắn cũng chỉ là mười năm trước đỉnh cao cùng chu bôn tân trong lúc đó quan hệ đều tính không sai lần này nhìn thấy chu bôn tân có thể đột phá đến thần môn cảnh còn có mấy phần hài lòng thế nhưng không nghĩ tới một cái t r ớ c mắt ấy ngay ở mới vừa đạt đến một thế giới khác thời điểm dấu ấn sinh mệnh lại bị phá toái vào lúc này hắn nghĩ tới rồi trước liệt l y khuyết các loại tự nói với mình bọn họ cái kia ở cấm địa bên trong đầy cửa thành công thần môn cảnh cũng đều dấu ấn sinh mệnh phá thoái lúc đó chu linh khuynh là làm sao cũng không tin cho rằng đây chỉ là đối phương kế sách mà thôi thế nhưng hiện tại hắn cũng đã có chút bắt đầu tin tưởng dù sao chu buôn tân dấu ấn sinh mệnh thật sự phá thoái vừa lúc đó ốc lập hàng đột nhiên xuất hiện ở chu linh Khuynh bên người đương nhiên này cũng không phải bản tôn chỉ là một vị thần nghiệm hóa thân mà thôi ốc lập hàng thần n i ệ m hóa thân nhìn chu linh k h u n h nói nhìn ra dấp các ngươi cũng không có thêm ra t h ứ hai thần một cảnh chu lĩnh sắc mặt lạnh lẽo ốc lập hằng không để ý chút nào cười to nói tuyệt đối không nên tức giận nhìn thấy ngươi tức giận như vậy chỉ ta thỏa mãn lời nói xong nhất thời bắt đầu cười lớn mặc dù nói đối với ốc lập hằng mà nói hắn cũng không có được chỗ tốt gì thế nhưng chỉ cần biết rằng bạo liệt tinh chu bộ tộc cũng không có thật sự thêm ra một cánh cửa thần cảnh như vậy này cũng đã thỏa mãn mà điều này cũng làm cho là to lớn nhất chuyện tốt mà chu linh khuynh còn đang suy nghĩ đây rốt cuộc là nơi đó xảy ra vấn đề chính mình lúc trước cũng là như vậy được chuyển thừa trở thành thần môn cảnh a làm sao chu b ô n tân liền dấu ấn sinh mệnh phá toái cơ chứ bốn trăm bốn mươi bảy trận giết thần môn cảnh lúc này ú c lập hàng tâm tình đó là cực kỳ thoải mái không sai chính là cực kỳ thoải mái lúc trước nhìn thấy n ổ tung tinh chu lại có một cái thần kiểu đỉnh cao trở thành thần môn cảnh thời điểm hắn vào lúc ấy nội tâm phiền muộn quả thực không cần phải nói thế nhưng làm phát hiện tuy rằng chu bôn tân là thật sự thành tựu thần môn cảnh thế nhưng dấu ấn sinh mệnh nhưng là cũng đã phá toái thời điểm loại kia phiền muộn tâm tình một hồi sẽ không có không chỉ là phiền muộn tâm tình một hồi sẽ không có thậm chí còn bởi vì trào phúng một trận chu linh khuynh sau khi một hồi liền trở nên cực kỳ thoải mái mặc dù mình không có được một điểm c h ỗ t ố t nhưng nhìn đến kẻ thù của chính mình tâm tình khó chịu như vậy hắn sẽ thoải mái đây chính là lúc này ốc lập hàng tâm tình đương nhiên tâm tình vốn là rất thoải mái ốc lập hàng ở trở lại chính mình ốc mã đại điện sau khi trong chớp mắt thì có một loại không dây cảm giác không sai chính là ở này trong chớp mắt thì có một loại cảm giác không ổn theo đạo lý nói tình huống như thế không nên xuất hiện mới đúng phải biết đây chính là ở ốc mã đại điện tầng thứ sáu cũng chính là hắn xào huyệt bình thường tới nói trở lại này vậy thì là chỗ an toàn nhất phải biết ở đây coi như gặp phải chu lĩnh k u y n h hắn đều có sức đánh một trận mà đây là ở bên ngoài không có có thể vừa lúc đó hắn trong chớp mắt thì có một loại cảm giác bất an điều này làm cho hắn rất là kỳ quái không biết tại sao trong chớp mắt trong đầu của hắn xuất hiện một nhân tộc bóng dáng không cần phải nói cũng biết cái này nhân tộc bóng dáng đương nhiên chính là tô trừng dạng cùng cái khác thần kiểu cảnh úc mã tộc không giống nhau làm thần môn cảnh hắn rất biết rõ nhân tộc cũng không phải ở bạo liệt lĩnh những kia nhân tộc biểu hiện ra đơn giản như vậy mặc dù nói đều là cùng một chủ tộc nhưng trên thực tế đối với ở vô hạn đại lục nhân tộc tông môn xem ra những này nhân tộc kỳ thực chính là bị vứt bỏ rơi tội dân bọn họ thậm chí đều căn bản không tính là là chân chính nhân tộc hoặc là nói đúng với những kia ở tông môn nhân tộc xem ra bọn họ chính là k h á c loại có điều nên có thần kiều cảnh xuất hiện thời điểm gần nhất tông môn vẫn là sẽ xuất thủ đem cấp cứu đi thường thường xuất hiện một cái như vậy thần kiều cảnh như vậy đều sẽ phát sinh một hồi rất lớn chiến tranh chuyện như vậy rất ít phát sinh nhưng cũng không phải chưa từng xảy ra mà vì ngăn chặn xảy ra chuyện như vậy vì lẽ đó bọn họ mới sẽ chỉ cần phát hiện có loài người bắt cầu như vậy nhất định liền sẽ xuất thủ đem giải quyết nói chung chính là ư ớ c lập h à n g rất biết rõ nhân tộc cũng không phải một cái đơn giản chủng tộc đây là vô hạn đại lục chủng tộc mạnh mẽ nhất ở chủng tộc này trên người có rất nhiều thần kỳ địa phương nói thí dụ như trước ở trước mặt mình biến mất cái kia thần h ả i cảnh nhân tộc hắn lúc đó nhưng l à m ặ c kệ thấy thế nào đều chỉ làm đối phương là một cái phổ thông thần h ả i đỉnh cao mà thôi nhưng trên thực tế hắn sai rồi không chỉ sai hơn nữa còn sai đến mức rất thái quá loại kia đầu tiên nếu như tô trường dạ chỉ là một người bình thường tộc như vậy hắn tuyệt đối không thể vô thanh vô tức lẹn và o ốc mã đại điện tầng thứ sáu phải biết chỗ này còn không phải là ai cũng có thể đi vào thế nhưng tô trường dạ chính là đi vào hơn nữa chính mình nếu như lúc đó bất cần một điểm thậm chí cũng không thể phát hiện đối phương tồn tại đây chỉ là một trong số đó còn có một chút chính là lúc đó tô trường dạ rời đi phương thức cái này cũng là nhường hắn không thể coi thường liền tình huống lúc đó đến xem muốn cho ốc lập hằng nói tô trường dạ đã chết rồi đó là đương nhiên là chuyện không thể nào hắn rất biết rõ đây là chuyện không thể nào lúc đó tiến vào ốc mã đại điện tô trường dạ còn chưa chết mà hiện tại trong chớp mắt lại có loại kia cảm giác bất an đương nhiên ốc lập hằng trực tiếp đã nghĩ đến tô trường dạ trong nháy mắt bắt đầu đánh giá toàn bộ ốc mã đại điện tầng thứ sáu thế nhưng hắn nhưng là cái gì đều không có phát hiện tô trường dạ cũng không ở này tầng thứ sáu bên trong như vậy loại này bất an đến cùng là làm sao đến đang nghĩ đến tô trường dạ sau khi hắn lập tức lại nghĩ đến ở liệt diễm tộc chu nhận hồi đương nhiên hắn cũng không biết kỳ thực chu nhận hồi cũng đã rời đi b ả o liệt lĩnh thậm chí hắn cũng không biết chu nhận hồi căn bản là không phải liệt diễm tộc dù sao chuyện như vậy liệt l y khuyết không nói ra ai có thể biết đây ngay ở ốc lập hàng kỳ quái thời điểm trong chớp mắt hắn tự hồ cảm giác được cái gì bởi vì cái này thời điểm hắn tự hồ cảm giác ở hắn úc mã đại điện tầng thứ sáu nhiều cái gì hắn cảm giác là không có sai bởi vì ở trong chấp nhoáng này tô trường dạ đi vào chỉ là vẫn không có các loại ốc lập hằng có phản ứng gì tô trường dạ đã ngay đầu tiên khởi động sát trận khen thưởng đến trận bàn có thể tổ hợp trở thành bất luận một loại nào đại trận mà vào lúc này tô trường dạ tổ hợp chính là một loại tên là mười tuyển sát trận tô trường dạ biết ốc lập h à n g ở ốc mã đại điện rất mạnh mẽ thậm chí đối với ốc mã đại điện khống chế cũng không phải hắn có thể hiểu được vì lẽ đó hắn rất biết rõ chính mình chỉ có một cơ hội hơn nữa chỉ có như vậy trong nháy mắt cơ hội cho nên khi hắn sau khi đi vào trong nháy mắt khởi động mười tuyển sát trận trận pháp đang không có khởi động thời điểm những k i a trận bàn là ẩn như không gian vì lẽ đó vào lúc ấy ốc lập hằng tuy rằng dò xét một phen thế nhưng là cái gì đều không có phát hiện thế nhưng lúc này tô trường dạ cũng đã khởi động mười tuyệt sát trận hắn muốn nói vẫn là cái gì đều không có phát hiện đó là đương nhiên là chuyện không thể nào trên người phòng ngự trong nháy mắt mở tối đa thậm chí ở trong chấp đoán g này ốc mã đại điện tầng thứ sáu đều trở nên cực kỳ lớn ít nhất so với phía trước mấy tầng đều phải lớn hơn không ít dáng vẻ mà chỉ trong nháy mắt này vô số lực hỏa diễm xuất hiện ở trên người hắn nếu như chỉ là bình thường h ỏ a diễm như vậy đương nhiên không thể thương tổn đạt được ốc lập hằng thế nhưng này mười tuyệt sát trận cho gọi ra đến hỏa diễm uy lực nhưng là cực kỳ mạnh mẽ chỉ là trong nháy mắt liền đem ốc lập hằng phòng ngự phá tan tuy rằng không thể nói trực tiếp đem như thế nào. nhưng ít nhất cũng làm cho chịu một điểm thương cảm nhận được ngọn lửa này mạnh mẽ nhất thời ốc lập hàng giận dữ nói đáng chết đến cùng là ai người đi ra cho ta đến cùng là ai vào lúc này hắn nhìn thấy tô trường dạ sau đó nghe được tô trường dạ âm thanh ta nói rồi là đến giới ngươi đang nhìn đến tô trường dạ thời điểm ốc lập hàng nhất thời c h ấ n kinh rồi làm sao có khả năng làm sao sẽ là ngươi ngươi rốt cuộc là ai lẽ nào ngự kiếm tông người hay sao ngự kiếm tông là khoảng cách bạo liệt lĩnh người gần nhất dân tộc tô môn lúc trước ở ốc lập hàng mới vừa trở thành thần môn cảnh thời điểm thậm chí còn đi ngự kiếm tông khiêu chiến qua được rồi trên thực tế chính là ở ngự kiếm tông ngoại vi đi tìm một ít ngự kiếm tông đệ tử p h i ề n phức hắn lúc đó mới vừa đối với một cái thần kiều cảnh ra tay liền bị một thanh phi kiếm cho sợ đến trực tiếp chạy bởi vì hắn có thể cảm giác được cái kia một cái không biết từ nơi nào xuất hiện phi kiếm có thể trực tiếp muốn tính mạng của hắn cũng là vào lúc đó ước lập hằng mới biết nhân tộc tông môn đáng sợ cũng mới biết ngự kiếm tông đáng sợ tô trường dạ nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói cái kia đến cái kia nhiều phí lời đều phải chết liền cẩn thận chết là được nghe được tô trường dạ ước lập hằng thì càng thêm xác định tô trường dạ là tông môn người c ò nói n cái kia một cái tông môn này đương nhiên rất có thể chính là ngự kiếm tông n h â n vì những thứ khác quá xa tông môn hắn cũng không biết ta thế nhưng hắn lúc này căn bản cũng không có tâm tư suy nghĩ cái khác bởi vì lúc này những ngọn lửa này thật sự quá mãnh liệt một chút phải biết hắn kỳ thực cũng coi như là thường xuyên cùng hỏa diễm lớn giao cho dù sao hắn có một cái rất am hiểu h ỏ a diễm đối thủ liệt l y khuyết liệt l y khuyết làm liệt diễm tộc thần m ố n cảnh như vậy hắn một tay l ự c h ỏ a diễm không thể nghi ngờ cũng là không thể khinh thường mà lúc này mời tuyệt sát trận cho gọi ra đến hòa diễm tuy rằng cùng liệt lý k u y ế t hòa diễm cũng không giống nhau nhưng có một chút là rất tương tự vậy thì là những ngọn lửa này cũng giống như vậy có thể làm cho ốc lập hàng bị thương thời gian dài thậm chí cũng có thể đem cho tiêu chết mà tình huống như vậy không cần phải nói đó là đương nhiên không phải hắn muốn xem đến ốc lập hàng nhất thời bạo nộ liền ngươi một cái thần h ả i cảnh tiểu bối lại muốn lấy mạng ta ta trước đem ngươi cho chém giết đối với trận pháp thứ này ốc lập hàng biết đến thật sự không nhiều chỉ là lúc đó ở biết ngự kiếm tông cái này nhân tộc tông môn mạnh mẽ sau khi hắn đi tìm hiểu một chút nhân tộc sau đó mới phát hiện đối với nhân tộc mà nói bọn họ nhất là nhường hung thú chủng tộc đau đầu chính là trận pháp thứ này bởi vì trận pháp có thể đem người tộc sức chiến đấu vượt xa người thường phát huy được thậm chí có thể làm được lấy yếu thắng mạnh không thể không nói đây là rất chuyện kinh khủng lúc trước ở ốc lập hằng nhìn thấy vào lúc này còn có khó tin tưởng dù sao này vượt qua hắn nhận thức đương nhiên cũng chỉ là rất khó tin tưởng mà thôi đối với cái kia tin tức hắn còn kỳ thực vẫn tin tưởng mà lúc này đương nhiên cũng biết mình là gặp phải cái gì dù sao tô trường dạ chỉ là một cái thần hải đỉnh cao mà thôi coi như, như thế nào đi nữa nghịch thiên cũng không thể nói có thể cùng mình một cánh cửa thần cảnh đối kháng đi thì càng thêm không cần nói còn có thể làm cho mình bị thương thậm chí là chém giết chính mình vì lẽ đó ốc lập hằng có thể xác định nói lúc này tô trường dạ dùng chính là trận pháp trước tiên mặc kệ trận pháp này rốt cuộc muốn làm sao cái phá pháp nhưng có một chút rất xác định chính là trước đem tô trường dạ giải quyết bởi vì có người điều khiển trận pháp cùng không có ai điều khiển trận pháp cái kia hoàn toàn là không giống nhau không thể không nói ốc lập hằng ý nghĩ rất chính xác chỉ là rất đáng tiếc h ắ n q u á đánh giá thấp lúc này mới tuyệt s á t trận thấy ốc lập hằng hướng mình vào tới tô trường dạ nhất thời cười lạnh muốn giết ta ngươi không có cơ hội nếu như nói không phải ở này mới tuyệt trong xác trận như vậy ốc lập hằng muốn chém giết tô trường dạ chuyện này quả là, là không biết nhiều chuyện đơn giản nhưng hiện tại vấn đề chính là lúc này tô trường dạ ngay ở mười tuyệt trong sát trận vì lẽ đó ước lập hàng nghĩ muốn chém giết tô trường dạ như vậy đầu tiên cần phải làm là phá t r ậ n nhưng này mười tuyệt sát trận há lại là như vậy dễ dàng phá tan vừa lúc đó chỉ thấy tô trường dạ một cái thủ ấn giấu tay đánh ra nhất thời lửa cháy ngập trời trong nháy mắt biến mất thế nhưng ở ước lập hàng trên người nhưng xuất hiện khó có thể tính toán áp lực ở này áp lực mạnh mẽ bên dưới ước lập hàng tốc độ một hồi liền chậm lại hắn lúc này có thể nói đó là bước đi liên tục khó khăn có điều nếu như chỉ là áp lực như vậy như vậy đương nhiên không thể đem ước lập hàng như thế nào có thể nếu như nói vừa lúc đó đột nhiên xuất hiện vô số thiên thạch hạ xuống tình huống kia liền không giống nhau không sai chính là ở trong chớp nhoáng này còn ra phát hiện vô số thiên thạch đương nhiên những n à y thiên thạch ở úc lập hàng trong mắt là từ xa xôi không trung ngã xuống nện xuống nhưng trên thực tế vốn là khắp nơi hắn đỉnh đầu xuất hiện sau đó trực tiếp nện ở trên người hắn nói cách khác động tĩnh cũng chỉ giới hạn ở ở trận pháp bên trong ở trận pháp ở ngoài căn bản cũng không có người biết lúc này úc mã đại điện tầng thứ sáu chín h trải qua ra sao chiến tranh ở tô trường dạ triệu hoán b ê n giới vô số thiên thạch hạ xuống số lượng ít nhất cũng có lên tới hàng ngàn hàng vạn nhưng đây tuyệt đối không phải nói chỉ có số lượng mà không có uy lực bởi vì thật muốn nói tới chút thiên thạch uy lực như vậy mỗi một viên đều là đủ để đem một cái thần kiểu đỉnh cao cho đập cho, thế nhưng những này nền ở ốc lập hàng trên người chỉ là để cho đau đớn bị thương mà thôi đương nhiên trọng yếu hơn chính là ở những n à y thiên thạch liên tục oanh t ạ c bên dưới ốc lập hàng cảm giác thân thể của chính mình chịu đến to lớn lực cản căn bản là không thể tới gần tô trường dạ một bước có điều kỳ thực rất nhanh hắn liền phát hiện coi như thân thể của chính mình tốc độ không có chịu ảnh hưởng nhưng muốn nói tới gần tô trường g i vậy cũng là chuyện không thể nào bởi vì lúc này tô trường g i cùng hắn khoảng cách một điểm cũng không có thay đổi nếu như nói có nhất định biến hóa như vậy mặc kệ là trở nên càng xa hơn vẫn là càng gần hơn này tựa hồ cũng là có thể tiếp thu sự tỉnh có thể hiện tại đây là một điểm biến hóa đều không có vậy thì đại diện cho hắn nghĩ muốn tới gần tô trường dạ kế hoạch là không thể này rất rõ ràng chính là trận pháp sức mạnh điều này làm cho hắn tới gần không được tô trường dạ từng viên một thiên thạch bị ốc lập hàng đánh nát nhưng cũng có thiên thạch nện ở trên người hắn chuyện này nhất thời để cho bạo nộ gầm lên giận dữ ta muốn mạng của ngươi ở n à y một tiếng quát lớn sau khi trong nháy mắt ốc lập hàng thân thể một hồi tăng vọt trực tiếp cao lên tới ngàn mét cao bình thường tới nói hắn lúc này thân thể có ngàn mét cao n à y thậm chí đều đã vượt qua t r ư ớ c ốc mã đại điện tầng thứ sáu độ cao thế nhưng rất đáng tiếc ở biến hóa như thế bên dưới hắn cảm giác mình tựa hồ cùng t r ư ớ c cũng không có gì thay đổi mà tô trường giả cũng không có gì thay đổi đương nhiên muốn nói thật sự một điểm biến hóa đều không có vậy cũng là không thể bởi vì trước những tia thiên thạch mỗi một viên đều so với hắn còn lớn hơn thế nhưng hiện tại những này thiên thạch đều trở nên rất nhỏ chỉ là ốc lập h à n g đã rõ ràng hắn lúc này ở này m ớ i tuyệt trong s á t t h ậ m chịu đến ảnh hưởng rất lớn ít nhất muốn dựa vào thân thể biến hóa đến thay đổi một vài thứ đã không thể ú c lập hằng gầm lên giận dữ khí thế trên người tăng vọt từng đạo từng đạo năng lượng dễ ra từ hắn biết đến liên quan với nhân tộc trận pháp sự tình đến xem muốn phá tan trận pháp rất khó bởi vì điều này cần tìm tới trận pháp gì kẽ hở cùng đoạn chút gì thế nhưng đối với trận pháp một chữ cũng không biết hắn rất rõ ràng là không làm được điều ấy nhưng còn có một loại phá tan trận pháp phương thức vậy thì là bạo lực phá pháp làm sức mạnh đạt đến mức độ nhất định sau khi kỳ thực cũng chính là đạt đến trận pháp này hạn mức tối đa sau khi như vậy liền có thể phá tan trận pháp này lúc này ư c lập hằng muốn chính là cái này trực tiếp dùng bạo lực đem trận pháp cho phá tan chỉ là rất đáng tiếc bình thường có thể ung dung đánh nổ thần kiểu cảnh thậm chí có thể làm cho thần môn cảnh cũng không dám ung dung đỡ lấy công kích lúc này ở này trong trận pháp có vẻ cực kỳ nhỏ yếu tựa hồ căn bản cũng không có chút nào tác dụng lúc này tô trường dạ lần nữa mở miệng nói ngươi liền không muốn làm vô vị dãy r ù a chờ chết đi tuy rằng nói thì nói thế nhìn qua tô trường dạ cũng không hề có một chút gánh nặng dáng vẻ nhưng trên thực tế căn bản là không phải như vậy bởi vì lúc này theo ốc lập hàng công kích vô số trận bàn cũng đã bị hắn đánh cho phát o á i nếu như thật sự tiếp tục nhường ốc lập hàng như vậy tiếp tục đánh như vậy rất có thể vẫn không có các loại đem chém giết trận pháp này liền bị phá tan 438 chương 448, t h i ệ n ngươi lên đường không sai nếu để cho ốc lập h à n g tiếp tục như vậy công kích xuống như vậy cái này t h ậ p tuyệt s á t trận hắn vẫn đúng là liền có thể phá nhưng này có một cái tiền đề vậy nếu không có người điều khiển trận pháp này tình huống trên thực tế có tô trường dạ đang thao túng này căn bản là không là vấn đề mặc dù nói ốc lập h à n g mỗi một lần công kích đều có thể phá toái rất nhiều trận b ả n thế nhưng tô trường dạng nhưng là điều khiển đại trận bên trong năng lượng đem hỏng mất trận bàn cho chữa trị rồi không sai chính là đem những kia phá tan trận bàn cho chữa trị được rồi mà đây chính là cái trò này trận pháp chỗ cường đại trên thực tế coi như không thể trực tiếp chữa trị những này trận bàn tô trưởng dạ kỳ thực cũng có thể bổ sung một ít trận bàn đi vào nói chung chính là tuy rằng ốc lập h à n g công kích là chân thực hữu hiệu thế nhưng rất đáng tiếc hắn gặp phải như vậy trận pháp vì lẽ đó sự công kích của hắn mặc dù hữu hiệu nhưng muốn nói muốn phá tan trận pháp đó là chuyện không thể nào thấy mình có thể đánh vỡ không gian thần thông cũng không thể đem trận pháp phá tan đương nhiên nếu như nói chỉ là không thể phá tan nhưng chỉ cần có thể nhìn thấy một điểm hiệu quả như vậy ốc lập hằng đều sẽ không hiện tại như vậy tuyệt vọng chính là bởi vì hắn tuy rằng có thể đem trận bản đánh vỡ thế nhưng hắn căn bản liền không biết mà ở hắn chứng kiến chính là mặc kệ hắn là làm sao công kích thế nhưng cũng không thể có chút nào thay đổi trận pháp này uy lực không có một chút nào yếu bớt điều này làm cho hắn thật sự tuyệt vọng ốc lập hàng giận d ữ h ế t rất tốt không thể không nói ta quá đánh giá thấp các n g ư ờ i thế nhưng nhớ k ỹ tuyệt đối không nên tìm cho ta đến cơ hội không phải vậy ta nhất định có thể cho ngươi sống không bằng chết nghe lời này liền biết hắn khẳng định là muốn ra tuyệt chiêu điều này làm cho tô trường dạ không thể coi thường lên dù sao cái tên này bất kể nói thế nào đều là thần môn cảnh đại lão mà cái này cũng là tô trường dạ lần thứ nhất tự mình đối đầu thần muốn cảnh muốn nói không hề có một chút gánh nặng trong lòng đó là đương nhiên là chuyện không thể nào vì lẽ đó lúc này tô trường dạ một hồi trở nên cực kỳ cẩn thận sau đó hắn nhìn thấy ở ốc lập hàng phía trước trong nháy mắt xuất hiện một đạo thần môn tô trường dạ hơi nhướng mày bởi vì hắn không biết vào lúc này ốc lập hàng đem này thần môn cho gọi ra đi tới đấy là phải làm gì bởi vì bình thường tình huống này thần môn đều là sẽ không cho gọi ra đến a thế nhưng mặc kệ như thế nào tô trường dạ đầu tiên là lần thứ hai trận pháp chuyển biến trực tiếp khóa chặt toàn bộ trận pháp bên trong không gian mà úc lập hằng ở lời sau khi nói xong trực tiếp liền tiến vào thần môn bên trong hắn ở tiến vào thần môn sau khi liền tựa hồ tiến vào mặt khác một thế giới úc lập hằng nhất thời cười lạnh nói chờ xem thế nhưng rất nhanh sắc mặt của hắn một hồi liền trở nên khó coi bình thường tới nói làm xuyên qua cái này thần môn sau khi hắn liền xuất hiện ở mặt khác thế giới mới đúng thế nhưng hiện tại lại còn là ở úc mã đại điện tầng thứ sáu kỳ thực cũng chính là còn ở trận pháp bên trong không thể không nói đây là úc lập hằng căn bản là không tưởng tượng nổi kết quả tô trường dạ không khỏi mở miệng nói ngươi muốn ta chờ ngươi cái gì úc lập hằng sắc mặt lần thứ hai biến đổi sau đó trong nháy mắt thân thể sụp đổ trực tiếp đã biến thành mảnh vỡ nhưng chuyện này cũng không hề là tô trường dạ trận pháp công kích hiệu quả nói cách khác này cũng không phải thật sự bị trận pháp cho đánh n á t mà là hắn động tác của chính mình trở thành trong nháy mắt trong nháy mắt những mảnh vỡ này bắt đầu toàn bộ trong trận pháp bay loạn mà trong nháy mắt này tô trường dạ cảm giác được gáp lực mạnh mẽ sau đó không chút nghĩ ngợi trực tiếp bắt đầu triệu hoán sức mạnh xâm xét đây là toàn bộ sát trận mạnh nhất chiêu thức tình huống bình thường hệ tô trường dạ đều không dự định sử dụng này một chiêu sức mạnh xâm xét nay không chỉ là bởi vì này một chiêu uy lực to lớn trọng yếu hơn chính là đang sử dụng này sức mạnh sấm xét sau đ á n h vơi bản tiêu hao là to lớn liên hiện tại trận bàn tổ hợp đi ra thập tuyệt s á t trận muốn đối phó thần môn một cảnh là đầy đủ nhưng vấn đề chính là chỉ là có thể đối phó thần môn một cảnh mà thôi nếu như có thể tô trường dạ thật sự nghĩ chậm dài đến đem ước lập hàng cho mài chết cũng không phải vấn đề gì nhưng hắn muốn đem đối phương mài chết này không có nghĩa là ước lập hàng sẽ cho hắn thời gian này trên thực tế tô trường dạ cũng không thể thật sự đi đem ước lập hàng cho mài chết bởi vì thật sự muốn mài chết một cánh cửa thần cảnh này cần thời gian tuyệt đối là vượt qua hắn dự toán vì lẽ đó tô trường dạ không thể không sử dụng thập tuyệt s á t trận bên trong mạnh nhất một chiêu lôi đình diệt thế này một chiêu uy lực thật sự rất lớn ở này lôi đình diệt thế bên dưới ốc lập hàng những k i ê u hóa thân trong nháy mắt toàn bộ đều bị g i ế t hết tuy rằng còn chưa đủ lấy thật sự đem ốc lập hàng cho triệt để chém giết nhưng lúc này ốc lập hàng đã gần đủ rồi thân thể của hắn khôi phục trước răng dấp thậm chí khí tức trên người đều nhỏ rất nhiều mà chuyện này đối với tô trường dạ tiêu hao cũng là tuyệt lớn bởi vì đang sử dụng lôi đình diệt thế sau khi trong trận bán sức mạnh bị tiêu hao hơn chín mươi bình thường tới nói này một chiêu đã đủ để đem một cánh cửa thần một cảnh cho chém giết có thể vấn đề chính là... đây là ở ốc mã đại điện bên trong này cho ốc lập hẳn g có rất lớn bổ trợ vì lẽ đó coi như là dùng lôi đình diện thế cũng không có có thể trực tiếp đem cho chém giết mà một cánh cửa thần cảnh chỉ cần vẫn không có chết một cách triệt đề như vậy liền đại biểu đối phương khẳng định còn có chính mình không biết sát chiêu h ú n g hồ đối với hiện tại tô trường dạ mà nói thần môn cảnh vẫn là quá mạnh mẽ coi như là trọng thương thần môn cảnh cũng giống như vậy đối phương muốn giết chết hắn chuyện này quả là liền không muốn quá đơn giản dù sao tranh lệch giữa hai bên thật sự không phải lớn một cách bình thường thật tuyệt sát trận lúc này năng lượng tiêu hao quá lớn điểm này coi như là trọng thương ốc lập hằng cũng đều cảm giác được nhất thời hắn nợ nụ cười thật là lợi hại sức mạnh sấm xét thế nhưng rất đáng tiếc ngươi không có có thể g i ế t c h ế t ta mà ngươi hiện tại nên đã không thể sử dụng nữa một lần như vậy sức mạnh sấm xét đi nay quả thật là như thế tô trường dạ gật đầu một cái nói ngươi nói không sai thật tuyệt s á t trận năng lượng tiêu hao quá lớn đã không đủ để lần thứ hai sử dụng lôi đình gì thế ốc lập hằng lúc này ở tận lực khôi phục thân thể của chính mình lấy hắn thần môn cảnh tu vi mà nói muốn hoàn toàn khôi phục cái kia rất khó dù sao lần này hắn bị thương thật sự quá nặng đối với bọn hắn cường dạ như vậy tới nói bình thường tới nói bình thường đều sẽ không bị thương thế nhưng ở bị thương sau khi nếu muốn khôi phục cái kia độ khó nhưng là không thấp đương nhiên muốn hoàn toàn khôi phục rất khó thế nhưng chỉ cần khôi phục một điểm sau đó có cơ hội xuất thủ chỉ cần một lần cơ hội xuất thủ như vậy ốc lập hàng đắt có niềm tin đem cái này cái gì đáng chết thập tuyệt sát trận cho phá không sai ốc lập hàng lúc này thì có tự tin như vậy dù sao hắn có thể rõ ràng cảm giác được ở lôi đình diệt thế sau khi thập tuyệt sát trận đã không có uy hiếp gì mà bây giờ nghe tô trường dạ ốc lập hàng nhưng là không có tự tin như vậy không sai chính là không có tự tin như vậy mặc dù nói tô trường dạ đó là thừa nhận hắn có thể ốc lập hàng trái lại không có trước tự tin chỉ là mặc kệ có không có tự tin có một chút cũng là muốn xác định vậy thì là trước tiên đem chính mình khôi phục lại nói bởi vì chỉ có khôi phục tự thân như vậy mới có thể làm b ư ớ c kế tiếp sự tình không phải vậy mình bây giờ cái kia vốn là cái gì đều làm không được mà ốc lập hàng không biết chính là kỳ thực không chỉ là hắn đang khôi phục tô trường dạ cũng giống như vậy đang khôi phục Chỉ h là ắ nhưng tốc độ k ô i với phục rất rõ ràng so hiện trận đang ô đình i t thế sau khi muốn hoàn tại o so à hàng n cần thời gian không thể、so、Úc lập hàng thiếu. Nhưng khôi phục thời thể thiếu. hiện lập Úc t vấn đề chính là tô trường dạ căn bản là không phải nhường này thập tuyệt sát trận chậm rãi khôi phục bởi vì lúc này tô trường dạ vốn là ở thay đổi t r ậ n bản không sai chính là ở thay đổi t r ậ n bản đem những t i ê u đã tiêu hao hết tất trận bản đổi lại sau đó tăng thêm còn không có tiêu hao sử dụng tới trật bản lúc này tô trường dạ rất là vui mừng ngay lúc đó chính mình không có quá tự tin chuẩn bị thêm một nhiều hơn p â n nửa trật bản không phải vậy tình huống lúc này còn thật sự có điểm khó nói mặc dù nói lúc đó đem những n à y trận bàn toàn bộ đều thêm vào đi nên uy lực càng lớn một ít nhưng vấn đề chính là cái này tăng cường là có hạn bởi vì đến hiện tại trận pháp trình độ sau khi tô trường dạ liền phát hiện sau đó không như trước kia như thế chỉ cần tăng thêm một ít trận bàn đi vào như vậy liền n có thể nhìn thấy trận pháp uy lực tăng lên trên thực tế cũng giống như vậy chỉ là số lượng cần thay đổi nói thí dụ như lúc sớm nhất chỉ cần tăng thêm một trăm nhanh trận bàn như vậy liền có thể nhìn thấy uy lực tăng lên thế nhưng theo tăng thêm trận bàn càng nhiều như vậy muốn muốn tăng lên trận pháp uy lực cần trận bàn cũng là càng nhiều mới bắt đầu chỉ là 10 khối, 100 khối, mà trăm khối, khối, hiện tại bắt bàn bố trận đạt đầu đã đến chỉ cần nhưng khủng là lượng là số vì khối. v lẽ đó coi như đem trên người bây giờ những n à y trận bàn thêm thêm vào như vậy tăng lên uy lực cũng là có hạn ngược lại cũng không phải hết sức rõ ràng mà căn cứ tình huống bây giờ đến xem lúc đó không có đem những n à y trận bàn đều thêm thêm vào đó là lựa chọn rất sáng suốt bởi vì coi như lúc đó đem những kia trận bàn thêm thêm vào như vậy một cái lôi đình diện thế cũng vẫn là như thế không thể trực tiếp đem chém giết mà thật muốn là như vậy này nhưng là phiến phức lớn rồi trận bàn năng lượng tiêu hao hết tất úc lập hàng vừa không có chết khôi phục tốc độ còn không so sánh với đối phương như vậy chuyện này đối với tô trường dạ mà nói chính là bi kịch ít nhất chính là nhiệm vụ thất bại n à y không phải là tô trường dạ muốn xem đến thế nhưng tình huống bây giờ không giống nhau hắn chỉ là thay đổi trận bản này không biết muốn so với ú c lập hằng nhanh hơn bao nhiêu lần vốn là ú c lập hằng cho rằng chỉ cần mình khôi phục một điểm sức mạnh như vậy liền đem tô trường dạ cho c h é m g i ế t chỉ là hắn làm sao cũng không nghĩ tới rất nhanh hắn sợ hãi cảm giác được cái kêu bản thân đã đã tiêu hao không có uy hiếp trận pháp lại một lần trở nên khủng bố hơn nữa bầu không khí như thế này còn càng ngày càng rõ ràng ốc lập hằng nhất thời kinh hãi sao có thể có chuyện đó ngươi đến cùng làm cái gì nếu như muốn nói tô trường dạ cũng không có làm gì sau đó trận pháp này liền bắt đầu khôi phục năng lượng hơn nữa còn khôi phục đến nhanh như vậy cái này nói cái gì ốc lập h à n g đều là không tin hiện tại nếu sự tình cũng đã xuất hiện trận pháp uy năng cũng đang khôi phục như vậy cũng chỉ có một khả năng vậy cũng là tô trường dạ ở làm cái gì tô trường dạ nói cũng không có làm cái gì ngươi đang khôi phục như vậy ta trận pháp này cũng như thế đang khôi phục n à y vừa nói ốc lập h à n g kinh hãi ngươi muốn chết sao cho ta lập tức dừng tay không phải vậy ta giết ngươi lời này uy hiếp phải là rất buồn cười tô trường dạ xem thường cười vẫn đúng là coi mình là thần môn cảnh đại lao a cũng không nhìn một cái ngươi bây giờ là hình dáng gì còn có thể uy hiếp ta lời này n h ư ờ n g ốc lập hàng đó là một cái đả kỵ ta hắn làm sao cũng không nghĩ tới chính mình sẽ gặp phải một ngày như thế một cái thần hại cảnh đỉnh cao tiểu gia hỏa lại có thể uy hiếp cùng c ư ờ i nhà mình nhưng hiện thực chính là như vậy hắn lúc này vẫn đúng là sợ phải biết hắn nhưng là rất biết rõ cái kia trận pháp uy lực lúc đó lôi đình diệt thế tuy rằng không có có thể đem hắn cho chém giết nhưng trên thực tế này cho thương thế của hắn là rất nặng thậm chí cũng không cần lại tới một lần nữa mạnh mẽ như vậy uy lực dù cho là nhỏ yếu rất nhiều cũng có thể đem hắn giết chết hiện tại hắn đang khôi phục mà hắn làm sao cũng không nghĩ tới chính là cái kia trận pháp lại cũng giống như vậy đang khôi phục nếu như chỉ là như vậy thì thôi thế nhưng nhường ốc lập h à n g chân chính sợ hai chính là trận pháp này khôi phục tốc độ rất rõ ràng là muốn nhanh hơn hắn a không sai chính là nhanh hơn hắn bọn hắn lúc này kỳ thực chính là ở so với ai khác khôi phục đến càng nhanh hơn nếu như ốc lập h à n g có thể khôi phục đến càng nhanh hơn như vậy liền có thể đang khôi phục sau khi trực tiếp đem trận pháp đánh vỡ sau đó chém g i ế t tô chừng dạ thế nhưng nếu như trận pháp khôi phục nhanh hơn hắn như vậy kết quả cuối cùng khẳng định chính là sẽ bị trận pháp đánh rết lúc này ốc lập hằng không dám nói lời nào hắn đem toàn bộ tâm thần đều dùng đang khôi phục bên trên đồng thời ở nơi này hắn cũng không phải là không có nghĩ tới cầu cứu chỉ là rất đáng tiếc ở này t h ậ p tuyệt s á t trận bên trong ốc lập hàng đó là tin tức gì cũng không thể phát tán ra vì lẽ đó hắn lúc này chỉ có thể dựa vào chính mình ốc lập hàng rất nhanh n g h e được nhường hắn thanh âm hoảng sợ nhìn dáng g i ấ p ngươi và thua nghe nói như thế ốc lập hàng nhất thời kinh hãi cái gì sao có thể có chuyện đó nếu như chỉ là tô trường dạ đó là đương nhiên không tính là gì bởi vì ở trong mắt hắn tô trường dạ cũng chỉ là một cái nho nhỏ thần hại đỉnh cao mà thôi như vậy run dế tiện tay đều có thể mắc chết nhưng hiện tại vấn đề chính là ở tô trường dạ lời nói xong sau khi ú c lập hằng cảm giác được rõ rệt cái kia thập tuyệt s á t trận uy năng khôi phục rất nhiều tuy rằng không thể nói nhất bắt đầu thời điểm kinh khủng như vậy nhưng ít nhất cũng đã khôi phục một nhiều hơn phân nửa trên thực tế không chỉ là khôi phục một nửa n à y ít nhất cũng đã có bảy phần m ộ ư ơ i lấy như vậy uy năng muốn chém giết một cánh cửa thần cảnh trên căn bản là chuyện không thể nào nhưng này là thời điểm toàn thịnh thần muốn cảnh nhưng nếu như chỉ là một cái trọng thương ú c lập hằng muốn đem chém giết vấn đề vẫn là không lớn đặc biệt hiện tại tô trường dạ vì hoàn thành nhiệm vụ vì lẽ đó hắn dự định ra tay chính là mạnh nhất chiêu thức vì lẽ đó tô trường dạ nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói ngươi hiện tại có thể đi chết rồi nay vừa nói ú c lập hằng nhất thời kinh hoàng tô trường dạ không tính là gì nhưng ai bảo hắn hiện tại không chế một cái có thể muốn hắn mạng nhỏ sát trận đây ở như vậy sát trận bên dưới tuy rằng tô trường dạ chỉ là một cái không đủ thành đạo du n g dế nhưng cũng có thể muốn tính mạng của hắn ú c lập hằng nhất thời kinh hãi đừng có giết ta ta có thể cho ngươi bảo vật cho ngươi rất nhiều bảo vật là ngươi không tưởng tượng nổi thiên tài địa bảo đây là ư c lập hằng cuối cùng thủ đoạn bảo mệnh mặc dù nói hướng về một cái thần hải đỉnh cao sin tha đây là một chuyện rất mất mặt có thể vấn đề chính là này có mất thể diện hay không cũng phải nhìn tình huống thế nào ở bỏ mệnh c ũ n g mất mặt trong lúc đó rất rõ ràng ốc lập h à n g lựa chọn mất mặt chỉ là rất đáng tiếc hắn tuy rằng lựa chọn mất mặt nhưng tô trường dạ cũng không thể là này liền buông tha hắn dù sao không chém giết ốc lập h à n g như vậy hắn làm sao hoàn thành nhiệm vụ đây vì lẽ đó tô trường dạ không nhúc nhích chút nào mở miệng nói ngươi bảo vật ta liền không muốn hiện tại liền tiễn ngươi lên đường đi lời nói xong tô trường dạ khởi động tập h tuyệt sát trận mà ốc lập h à n g cảm giác được cái kia khủng bố uy năng nhất thời không cam lòng giận g ữ hét ta không cam lòng à người ta trong lúc đó căn bản cũng không có cựu hận gì ngươi tại sao nhất định phải giết ta? thế r ư c t ầ n môn ngã xuống. đúng này Hằng nói cũng không muốn, thậm chí cũng đã nói ra như vậy xin mặt thậm gì đã Vào vậy là lúc Úc Lập có cái chí thể tha. h t ra nhưng rất đáng tiếc h á n tô t r ư ở n g dạ căn bản cũng không có nghe hoặc là nói căn bản là không thèm để ý vốn là là không dự định nói cái gì thế nhưng nghĩ đến vô số chết ở bạo liệt lĩnh những người bình thường k i a t ộ c tô t r ư ở n g dạ không khỏi mở miệng nói ngươi lẽ nào quên chết ở trên tay ngươi nhân tộc người ta trong lúc đó không có kẻ thù nhưng không có chỉ là người cừu hận m à thôi thế nhưng ngươi ta trong lúc đó chủng tộc cựu hận nhưng là không thể thiếu ngày hôm nay ta có cơ hội chém giết n g ư ơ i đương nhiên sẽ không bỏ qua chính như ngươi có cơ hội chém giết một người tộc thần môn cảnh như thế ngươi cũng như thế sẽ không bỏ qua tô trường dạ là sự thực tuy rằng hắn cùng ốc lập hàng đơn độc mà nói là không có cựu hận gì hắn muốn giết ốc lập hàng nguyên nhân chủ yếu cũng chỉ là vì hoàn thành nhiệm vụ nhưng nhân tộc cùng bọn họ ốc mã tộc trong lúc đó chủng tộc cựu hận nhưng là không có chút nào ít làm bạo liệt l ĩ n h đại chủng tộc sau khi hàng năm cũng không biết có bao nhiêu người tộc chết ở tại bọn hắn ốc mã tộc trên người vì lẽ đó lúc này tô trường dạ muốn giết hắn cũng coi như là sư gia có tiếng mà ở tô trường dạ này lời nói xong nhất thời vô số sức mạnh sấm xét xuất hiện lần nữa không sai chính là sức mạnh sấm xét tuy rằng chỉ là khôi phục một phần năng lượng thế nhưng sử dụng này lôi đình diện thế đã đầy đủ ở bề ngoài xem kỳ thực không cần sử dụng lôi đình diện thế cũng như thế có thể mang ốc lập hàng cho c h é m giết bởi vì hiện tại ốc lập hàng mặc kệ thấy thế nào đều không có bao nhiêu năng lượng hắn vẫn là trọng thương trạng thái ở như vậy trạng thái nghĩ muốn chém giết hắn so với t r ư ớ c khẳng định là muốn đơn giản hơn nhiều thế nhưng tô trường dạ cũng không muốn lãng phí thời gian này dù sao cũng là một vị thần muốn cảnh cũng không ai biết hắn đến cùng còn có chút r a sao lá bài tẩy nắm giữ máy sẽ trực tiếp một lần đem chém giết đó mới là mấu chốc nhất thật muốn là cho hắn nhất định cơ hội làm cho đối phương cho trở mình đó mới là bi kịch sự tình lần này thật tuyệt sắt trận bởi vì năng lượng cũng chưa hề hoàn toàn khôi phục vì lẽ đó thật muốn nói đến lôi đình d i ệ t thế vi năng căn bản là không sánh được trước một lần có thể vấn đề chính là trước một lần thời điểm ốc lập h à n g là thời điểm toàn thịnh được rồi không phải thời điểm toàn thịnh tuy rằng có bị thương nhưng căn bản là không nghiêm trọng nhưng tình huống bây giờ cũng đã không giống nhau lúc này ốc lập hằng đó là trọng thương chưa lành thậm chí một thân thực lực còn chưa đủ thời điểm toàn thịnh vừa thành một thành dưới tình huống như thế căn bản là không thể chịu đ ư ợ c mạnh mẽ như vậy lôi đình diệt thế ú c lập hằng chỉ có thể sợ hãi không cam lòng hô lên một tiếng không sau đó triệt để chết ở lôi đình diệt thế bên dưới mà ở ú c lập hằng bị lôi đình diệt thế chém g i ế t trong n g a y mắt tô trường dạ nhất thời liền được hệ thống nhắc nhở k e n nhiệm vụ hoàn thành hiện tại có hay không lính khen thưởng nếu như đây là ở cấm địa bên trong như vậy đương nhiên cái gì cũng không nói trực tiếp liền đem khen thưởng cho lĩnh nhưng đây chính là ở ốc mã đại điện thật muốn là ở này lĩnh khen thưởng ở hệ thống trợ giúp bên d ư ớ i hắn như thế có thể bắt cầu thành công nhưng vấn đề chính là ở bắc cầu sau khi thành công đây cái kia đem ta gặp phải vô số thần kiểu cảnh còn có chính là thần môn cảnh cừng giả đó cũng không là tô trường giả muốn gặp phải sự tình bởi vì vào lúc đó hắn rất có thể chạy không được nhiều nhất cũng chính là tiến vào bên người thế giới nhưng phải biết ở thần môn cảnh con mắt bên d ư ớ i tiến vào bên người thế giới đây tuyệt đối không phải một cái tốt ý nghĩ bởi vì này rất có thể sẽ bại lộ hắn bên người thế giới dù sao đối với thần môn cảnh hắn giải đến quá ít căn bản liền không biết đối phương đến cùng đều có chút ra sao thủ đoạn nhưng thủ đoạn này có phải là hắn hay không có thể ứng phó đạt được vì lẽ đó tô trường dạ từ chối lĩnh k h e n thường sau đó trực tiếp ra ốc mã đại điện trực tiếp trở lại cấm địa bên trong không sai hắn chính là trực tiếp trở lại cấm địa bên trong thế nhưng làm vào lúc này hắn mới kinh ngạc phát hiện một cánh cửa thần cảnh tử vong lại là như vậy mặc dù là chết ở ốc mã đại điện tầng thứ sáu thế nhưng ở ốc lập hàng tử vong trong nháy mắt toàn bộ bạo liệt lĩnh trên không trong chớp mắt liền xuất hiện cảnh tượng kỳ dị trong trời đất một vị khổng lồ thần môn xuất hiện ở trên bầu trời nhưng chuyện này cũng không hề là đẩy cửa thời điểm xuất hiện loại kia dị tượng bởi vì rất nhanh đại gia liền đều có thể nhìn thấy vô số chấp giật xuất hiện ở này thần môn bên trên sau đó ở này chấp giật lôi đình anh kích bên dưới rất nhanh thần môn pha thoái sau đó hóa thành m ư a m g n bay xuống ở toàn bộ bạo liệt lĩnh nhìn thấy tình huống như vậy nhất thời toàn bộ sinh mệnh đều nhìn về không trung thần môn ước mã tộc từng cái từng cái càng kinh hãi hơn thất sắc bởi vì không trung thần môn cái kia rất rõ ràng chính là thủ lĩnh bọn họ ước lập hẳng mà hiện tại thần môn pha thoái cái kia đại diện cho thần môn cảnh ngã xuống a chuyện như vậy rất ít phát sinh. thậm chí có thể nói căn bản là sẽ không phát sinh ốc quốc thái mỗi người nhất thời đều sợ hai v à p h ầ n ốc quốc nguyệt sợ hai nói chuyện này rốt cuộc là như thế nào thủ lĩnh thủ lĩnh làm sao sẽ tử vong không thể nghi ngờ ốc quốc nguyệt hỏi ra đại gia đều muốn hỏi vấn đề thế nhưng rất đáng tiếc vấn đề này ai cũng trả lời không được hắn bởi vì ốc mã tộc chúng sinh lúc này cũng đã rơi vào bi quan bên trong bởi vì bọn họ đều rất biết rõ hiện tại ốc mã tộc có thể có địa vị hôm nay vậy tuyệt đối không phải bọn họ mạnh bao nhiêu cũng không phải chủng tộc của bọn họ lớn bao nhiêu thực lực này hoàn toàn là bởi vì ốc lập h à n cái này thần môn cảnh tồn tại mà hiện tại cái này thần môn cảnh đã nga xuống như vậy có thể tưởng tượng không có thần môn cảnh ốc mã tộc còn có thể hay không là bạo liệt lĩnh cường đại chủng tộc một trong ở bạo liệt l ĩ n h chủng tộc không hề chỉ là bọn hắn bốn đại chủng tộc kỳ thực còn có rất nhiều những chủng tộc khác chỉ là rất đáng tiếc những này chủng tộc mạnh nhất cũng chỉ là thần kiều đỉnh cao vì lẽ đó rất xa bị này bốn đại chủng tộc chấn áp mà hiện tại theo ốc lập hàng tử vong như vậy bọn họ ốc mã tộc đồng dạng không có thần môn cảnh trợ giút không có thần môn cảnh chỗ dựa sau khi như vậy bọn họ ốc mã tộc sẽ đi theo con đường nào ốc quốc thái bận điệu là đứng lên nói ta không tin ta không tin thủ lĩnh liền như vậy nga xuống ở úc mã tộc là bị khủng hoảng chiếm cứ mà ở những chủng tộc khác nhưng là không giống nhau chu linh khuynh nhìn không chung thần môn phá thoái không khỏi tự nói làm sao có khả năng ốc lập hàng ngã xuống phải biết ốc lập hàng như vậy thần môn cảnh ngã xuống cùng chiếc chu buôn tân các loại dấu ấn sinh mệnh phá t o á i đó là không giống nhau tuy rằng lúc trước chu buôn tân các loại cũng đã ngưng tụ đẩy ra thần môn đã xem như là thần môn cảnh nhưng thật muốn nói khoảng cách chân chính thần môn cảnh vẫn có khoảng cách nhất định bởi vì bọn họ còn muốn đem đưa vào thần môn sau khi thế giới sau đó đem chính mình thần hồn đều tan vào thần môn thế giới như vậy mới xem như là chân chính trở thành thần môn cảnh cho nên lúc đó chu buôn tân các loại chỉ có thể coi là ngụy thần môn cảnh vì lẽ đó dấu ấn sinh mệnh phá toái kỳ thực cũng chính là sau khi ngã xuống đều không có cái gì cảnh tượng kỳ dị trong trời đất thế nhưng ốc lập hằng như vậy thần môn cảnh liền không giống nhau bởi vì đã trở thành thần môn cảnh nhiều năm cũng sớm đã đem thần hồn tan vào bên trong thế giới. cũng chính bởi vì vậy ở hắn chết thời điểm mới sẽ có như vậy cảnh tượng kỳ dị trong trời đất thậm chí là mưa máu xuất hiện đương nhiên những n à y cái gọi là mưa máu kỳ thực cũng không phải thật sự là mưa máu chỉ là thần môn phá toái sau khi mảnh vỡ mà thôi những mảnh vỡ này cũng không phải chân thực tồn tại hoặc là nói cũng không phải toàn bộ đều là chân thực tồn tại chỉ có trong đó một phần nhỏ mới thật sự là tồn tại cái khác đều chỉ là hình ảnh mà thôi mà chỉ cần có thể được chân thực những k i a mảnh vỡ như vậy liền có thể tiến vào trước ư ớ c lập hàng thần môn sau khi thế giới còn nói ở thần môn thế giới mặt sau có thể được cái gì vậy sẽ phải xem vận may của chính mình nếu như nói số may c ũ như g c í chí n tiến vào thần môn này mảnh vỡ một lần nữa n h khi thế khi, thậm thể là vào vào gặp giới g may, một sau sau dựa ở vỡ có vậy rất nhanh sẽ có thể được ốc lập hàng hơn chín mươi thực lực thế nhưng tình huống như vậy bình thường đều sẽ không phát sinh đầu tiên chính là muốn tìm được cái k i a chân thực mảnh vỡ cũng không phải một chuyện đơn giản còn có chính là chém giết thần môn cảnh vị kia tồn tại dưới tình huống bình thường đương nhiên không cho phép có nói tiến vào cái tia một thế giới bởi vì chỉ muốn chiếm được cái tia một thế giới trở thành thần môn cảnh như vậy ở mức độ nhất định tới nói khẳng định sẽ cùng đợi trước kẻ thù là địch nói thí dụ như hiện tại ốc lập hằng hắn chết sau khi nếu như có ai được mảnh vỡ kia đồng thời thật có thể thành công được ngưng tụ thần môn sau đó trở thành thần môn cảnh như vậy làm hắn gặp phải tô trường dạ thời điểm như vậy dĩ nhiên là sẽ đem tô trường dạ xem là là kẻ địch lớn nhất chỉ có đem tô trường dạ triệt để chém giết như vậy mới có thể hoàn thành trở thành phía thế giới này chủ nhân hoặc là nói đây là xóa đời t r ư ớ c chủ nhân chấp h nhiệm vì lẽ đó bình thường tới nói khẳng định là sẽ không để cho ai tiến vào thế nhưng tình huống bây giờ không giống nhau bởi vì tô trường dạ căn bản cũng không có chờ ở cái kia tìm tới những kia mảnh vỡ dù sao hắn đối với thần môn cảnh hiểu rõ thật sự có ít căn bản liền không biết thần môn cảnh không chỉ là khi còn sống không đơn giản thậm chí cho dù chết sau khi đều còn có nhiều chuyện như vậy hắn lúc này mặc dù là ở cấm địa bên trong nhưng cũng nhìn thấy cái k i a phá toái thần môn cảnh tượng nhất thời thở dài nói đây chính là thần môn cảnh a không nghĩ tới đem chém giết sau khi còn có tình huống như vậy thật sự thật thần kỳ không sai cái này đối với tô trường dạ mà nói chính là tốt chuyện thần kỳ bởi vì trước lúc này tô trường dạ căn bản liền không biết cũng không có thấy qua tình huống như vậy phát sinh tuy rằng hắn đã đem vài cái ngụy thần môn cảnh làm tiến vào bên người thế giới Nhưng tính mạng của bọn họ giấu ấn họ phá thoái, thậm chí ở một mức của giấu ở đối ộ nào đó tới nói cũng chém giết vài cái như vậy thần vài đó tới giết cái chém m vậy u n cảnh. Nhưng khẳng định, những này hắn có một chút có thể khẳng định, vậy thì h một k bị vậy là theo thân thế giới chém giết thần thần chém cảnh, căn bản là không phải chân chính thần cảnh, muốn căn bản muốn giới là với ì lẽ đó đem đều đất. Đối coi chém cũng chưa cảnh trong giết hiện trời như bọn từng như tượng họ xuất vậy v kỳ dị chuyện như vậy tô trường dạ đã không dự định q u ả n dù cho lúc này ở cấm địa bên trong những thu giữ k i ê m mỗi một cái đều là run như cày s ấ y dáng vẻ bởi vì theo ốc lập hàng tử vong h trong á n i m lại này g giống đặc biệt ốp mã tộc những kia thần kiểu cảnh nhìn thấy chính mình thủ lĩnh tử vong cũng chính là to lớn nhất chỗ dựa không có trong lúc nhất thời bọn họ sợ hãi khó có thể tưởng tượng bởi vì bọn họ đều rất rõ ràng biết đến đang không có ước lập hàng sau khi bọn họ ốp mã tộc ở bạo liệt lĩnh địa vị đem sẽ như thế nào bởi vì bọn họ làm bốn đại chủng tộc một trong chức nhưng là đối với những chủng tộc khác đó là không có chút nào k h á c h khí nay trong đó có không ít kẻ thù chỉ là lúc ấy có thần môn cảnh ở như vậy những này chủng tộc coi như không hài lòng coi như trong lòng không cam lòng thế nhưng cũng như thế không thể phản kháng hoặc là nói căn bản là không dám phản kháng ở vô hạn đại lục chủng tộc như vậy bị d i ệ t tộc tình huống quả thực không muốn quá nhiều dù sao người yếu chính là như vậy không có một chút nào địa vị vì lẽ đó ở cấm điệu bên trong những kế ốc mã tộc thần kiều cảnh mỗi một cái đều run dày mà ngay tại lúc này bọn họ lại bị đến đoán n i ệ m ảnh hưởng mỗi một cái đều rơi vào trong ảo giác nói cách khác nếu như không có ai đến giúp đỡ bọn họ như vậy bọn họ kết quả cuối cùng chính là sẽ trở thành đ oán nghiệm một phần triệt để cùng cấm địa hòa là một thể đương nhiên chuyện như vậy đương nhiên không phải bọn họ muốn nhìn đến chỉ là rất đáng tiếc vào lúc này dưới tình huống như thế bọn họ coi như như thế nào đi nữa không muốn tiếp thu cũng không thay đổi được cái gì tô trường dạ đối với bọn họ cũng không có làm sao để ý tới đương nhiên nếu như phát hiện tình huống của bọn họ hay là còn có thể đem bọn họ cho lôi ra đến này đương nhiên không phải lòng tốt cứu bọn họ mà là đem bọn họ giữ lại mặc kệ là khen thưởng đến thần môn cảnh thu vào bên người thế giới vẫn là như thế nào đều là không sai ngược lại chính là so với liền chết đi như thế muốn có giá trị nhiều lắm chỉ là lúc này tô trường dạ căn bản cũng không có để ý tới bọn họ cũng không có thời gian đi để ý tới bọn họ bởi vì lúc này hắn đã bắt đầu tiếp thu khen thưởng đang nhìn đến cái kia đầy trời mưa máu sau đó tô trường dạ nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói tiếp thu khen thưởng ở hắn lựa chọn tiếp thu khen thưởng sau khi nhất thời một lồn u mạnh mẽ mà thần bí tin tức xuất hiện ở trong đầu ở này tin tức bên dưới tô trường dạ cảm giác mình ở một chỗ thần bí không gian bên trong bắt đầu tu luyện đương nhiên không chỉ là tu luyện trên h chí ậ m còn t ả cải i loại biến qua huyết đều của hóa đủ lớn. tạo, to chất chính cùng chất có thể thống thể t nhường mình r thực tế như vậy tin tức lúc trước cũng đều có tiếp thu qua dù sao lúc trước từ võ sư cảnh bắt đầu hắn chính là mạnh nhất chỉ là không dám là võ sư cảnh vẫn là tông sư cảnh thậm chí coi như là thần h ả i cảnh đều tốt vào lúc ấy tiếp thu tin tức đều không phải rất nhiều mà đối với hắn thân thể cải tạo tựa hồ cũng, cũng không phải quá lớn thế nhưng tình huống bây giờ nhưng là hoàn toàn khác nhau tô trường dạ thậm chí chính mình cũng không biết chính mình ở cái t i ê một chỗ thần bí không gian bên trong đến cùng bao lâu trôi qua cũng không biết mình đã bị bao nhiêu g i à n vặt dù sao cải tạo thân thể quá trình không phải là đơn giản như vậy này tràn ngập đủ khiến người tan vỡ thống khổ nếu như nói không phải trước cũng đã từng có tình huống tương tự như vậy lúc này t ô trường giả căn bản là chi không chịu được nổi thậm chí đều cho là mình sẽ chết ở này không gian bên trong Trên t h ự chỉ tế ở lúc trước suýt chút nữa, chết ở lúc c ú t chết trong, nữa như vậy không gian bên c h ở vậy là chịu đến hệ thống bảo vệ mà không chết mà thôi từ vậy thì có thể nhìn ra hắn ở này không gian bên trong chịu đến g i à n vặt mà ở này không gian thời gian tu luyện cũng là rất dài trước được những phần thưởng này thời điểm vẫn không có cảm thấy thế nhưng lần này lại tựa hộ như cực kỳ rõ ràng mỗi một điểm sức mạnh đều là chính mình tu luyện được đến căn bản là không phải cái gì đột nhiên xuất hiện khen thưởng chương 450, biến mất thần kiểu tựa hồ trong nháy mắt nhưng vừa tựa hồ qua ngàn vạn năm sau khi nói chung ở cái k i a không gian bên trong thời gian trôi qua cũng đã biến mất có chỉ là tô trường dạ một lần có một lần tu luyện có chỉ là một lần lại một lần cải tạo mãi đến tận một cái nào đó cái thời khắc trong chớp mắt tô trường dạ tỉnh lại bởi vì hắn biết rõ mình đã thỏa mãn điều kiện hắn lúc này chính là mạnh nhất thần kiểu cảnh mà ngay ở tô trường dạ ở cái tia không gian đặc thù lúc tu luyện hắn thần hại trong chớp mắt hiện lộ ra sau đó một đạo thần kiểu trực tiếp vượt qua thần hải như ẩn như hiện không thể nghi ngờ đây chính là ở bắc cầu mà liền đồng thời ở nơi này xuất hiện cảnh tượng kỳ dị trong trời đất nếu như nói chỉ là bình thường bắc cầu như vậy này cảnh tượng kỳ dị trong trời đất chỉ có thể là ở cấm địa bên trong nhưng tô trường dạ làm sao cũng không nghĩ tới chính là hắn này thần kiểu vừa xuất hiện cái kia căn bản là không chỉ là ở cấm địa bên trong thậm chí trực tiếp ngang qua toàn bộ bạo l i ệ t lĩnh không sai tô trường dạ bắc cầu dị tượng lại trực tiếp ngang qua toàn bộ bạo liền lĩnh nói cách khác thậm chí đạt đến thần môn dị tượng trình độ không thể không nói đây là cực sự khủng bố mà hôm nay đối với khắp cả bạo liệt lĩnh sinh mệnh tới nói đều là cực kỳ đặc thù một ngày bởi vì bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới ngày đó sẽ thấy thần môn cảnh đại lao nga xuống ở thế giới quan của bọn họ bên trong thần môn cảnh chính là mạnh nhất tồn tại phía trên thế giới này không có cái gì là bọn họ không thể làm đến tuy rằng đều biết ở bạo liệt lĩnh những n à y thần môn cảnh cũng không phải sự tồn tại vô địch nhưng muốn nói bọn họ sẽ nga xuống thậm chí là sẽ ngã xuống ở bạo liệt lĩnh khả năng như vậy bọn họ căn bản cũng không có nghĩ tới thế nhưng chuyện như vậy chính là xuất hiện úc mã tộc một mảnh bị thương bởi vì bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới thần môn cảnh sẽ nga xuống càng thêm không nghĩ tới cái này ngã xuống thần môn cảnh là thủ lĩnh của bọn họ ốc lập hằng đây là một cái khó có thể tin tưởng được sự tình thậm chí có thể nói là tuyệt đối sẽ không quên đủ để đưa vào bạo liệt lĩnh s ự sách sự tình nhưng chỉ là chuyện này tựa hồ còn chưa đủ ngày hôm nay đủ để bị ký ức sự tình còn có vậy thì là trong chớp mắt một đạo thần kiều ngang qua toàn bộ bạo liệt lĩnh nhìn thấy này thần kiều đồng thời mọi người đều biết đây là có loài người ở bắc cầu bởi vì chỉ có loài người bắc cầu thời điểm mới phải xuất hiện tình huống như vậy trên thực tế ở bạo liệt lĩnh mấy trăm năm lịch sử bên trong cũng ít có nhìn thấy nhân tộc bắc cầu tình huống dù sao n h â n tộc đều biết chỉ cần bọn họ dám bắt cầu như vậy nhất định sẽ bị c h é m dứt vì lẽ đó coi như đã là thần h ả i đỉnh cao coi như tu vi đã thỏa mãn thế nhưng bọn họ vẫn là sẽ không bắt cầu dù sao nếu như không bắt cầu còn có thể sống lên một quãng thời gian nhưng thật muốn là bắt cầu đó mới là hành động tìm chết đối với muốn chết sự tình là ai đều sẽ không đi làm thế nhưng ngày hôm nay bọn họ lần thứ hai nhìn thấy nhân tộc bắt cầu đương nhiên nếu như chỉ là phổ thông bắt cầu như vậy khẳng định không tính là cái gì thậm chí đều sẽ không bị để ở trong lòng nhưng nếu như nói này thần kiều so với bọn họ tưởng tượng bên trong đều còn khoan dung hơn lớn lên liền không giống nhau nếu như nói người thường thần kiều chỉ là cầu đ ộ c mục thiên tài điểm cũng chỉ là xe đập nói song đường xe chạy cũng đã xem như là thiên kiêu cấp như vậy lúc này tô trường dạ thần kiều có tới trăm mét rộng này tính là gì máy bay đường băng nói chung này thần kiều xuất hiện chấn động tất cả mọi người nếu như là những chủng tộc khác bản thân có người có thể đạt đến mức độ như vậy như vậy nhất định sẽ cực kỳ h ứ n g phấn bởi vì điều này đại biểu lại một ngày kiều sinh ra thế nhưng nhân tộc nhưng không có một cái có thể hài lòng nổi đến nhân vì là bọn họ cũng đều biết cái này bắt cầu n h â n tộc coi như bắt cầu thành công hắn cũng như thế không sống nổi đây là bạo l i ệ t lĩnh cũng không phải là n h â n tộc tông môn vì lẽ đó mọi người đều biết coi như thật có thể bắt cầu thành công nhưng cũng không thể trở thành thần kiểu cảnh bởi vì ngay ở vẫn không có trở thành thần kiểu cảnh thời điểm cũng đã bị hung thú ăn thịt đừng tưởng rằng bắt cầu liền rất lợi hại bởi vì gặp phải hung thú tăng thêm sự kinh khủng không cần nói có thần kiểu cảnh hung thú xuất hiện rất nhiều lúc thậm chí còn sẽ có thần môn cảnh hung thú xuất hiện vì lẽ đó chỉ cần là bắt cầu như vậy sẽ không có một cái có thể thành công kết quả cuối cùng đều là bị hung thủ ăn thịt vì lẽ đó hiện tại cái này n h â n tộc tuy rằng rất mạnh dẫn ra thần kiểu cũng rất rộng có thể vấn đề chính là đây tuyệt đối được cho là giống như yêu nghiệt tồn tại nhưng vấn đề chính là hắn bây giờ cũng không phải ở n h â n tộc trong tông môn bắc cầu cũng không chiếm được n h â n tộc đại lao che chở mà dưới tình huống như vậy bắc cầu như vậy chỉ có một cái kết cục chính là trực tiếp bị nuốt lấy dưới tình huống như vậy những k ê u nhân tộc đương nhiên đều nhìn thấy có một cái người mạnh mẽ tộc bắc cầu nhưng tâm tình của bọn họ cũng không phải hài lòng mỗi một cái đều là cực kỳ tức hận dù sao nếu như không phải những hung t h ú này như vậy này chính là một cái rất mạnh mẽ thần kiểu cảnh thậm chí cuối cùng trở thành thần môn cảnh cũng không phải việc khó gì đối với cấm địa ở ngoài chuyện đã xảy ra tô trường dạ là hoàn toàn không biết bởi vì lúc này hắn chìm đắm ở khen thưởng không gian bên trong học tập các loại kỹ năng tu luyện các loại v õ kỹ phải biết khi chiếm được khen thưởng trước hắn chỉ là một cái thần h ả i đỉnh cao mà thôi mà hiện tại nhưng là trực tiếp trở thành mạnh nhất thần kiểu cảnh thần kiểu sau khi mỗi một tầng trong lúc đó thực lực cách biệt đều là to lớn vì lẽ đó lúc này tô trường dạ muốn trở thành mạnh nhất thần kiểu như vậy tu vi cảnh giới trực tiếp chính là thần kiểu đỉnh cao đây là một cảnh giới lớn vừa qua vì lẽ đó tô trường dạ ở khen thưởng không gian bên trong thời gian tu luyện rất dài cũng rất tập trung vào từ khen thưởng kết thúc sau khi đi ra hắn thậm chí cũng không biết mình rốt cuộc tu luyện thời gian bao lâu cũng không biết mình rốt cuộc trải qua bao n h i ê u thân g khổ tựa hồ nhân v ì bảo vệ hắn lần này chỉ là cho hắn chút ít ký ức cái này cũng là t r ư ớ c còn chỉ là thần hại cảnh thời điểm hắn cái gì ký ức đều không có được nguyên nhân hay là vào lúc ấy thật muốn là được ở khen thưởng quá trình bên trong tu luyện cùng cải tạo ký ức như vậy hắn rất có thể đều không chịu được nữa dù sao chuyện này quả là chính là không giống người dàn vặt lúc này tô trường dạ đã hoàn thành khen thưởng vì lẽ đó hắn lúc này cảnh giới đã là thần kiều đỉnh cao hơn nữa đã xem như là chân chính thần kiều cảnh thấy cảnh này nhân tộc nhóm mỗi một cái đều kinh ngạc bởi vì bình thường tới nói căn bản là không chờ được đến vào lúc này dù sao cũng đã vào lúc này như vậy liền đại diện cho tô trường dạ đã là thần kiều cảnh dĩ v ã n g có thể vẫn không có trở thành thần kiều cảnh cũng đã bị n u ố t lấy tựa hồ bọn họ cũng sợ thật sự trở thành thần kiều cảnh hoặc là nói nhân tộc thật muốn là trở thành thần kiều cảnh sau khi sẽ gợi ra một ít bọn họ cũng không biết sự tình thế nhưng hiện ở tại bọn hắn có thể nói khẳng định cái này dẫn ra cảnh tượng kỳ dị trong trời đất nhân tộc là thật sự đã trở thành thần kiểu cảnh đối với này lập tức có người tộc thở d à i nói thật sự không dễ dàng à lại thành công chúng ta nhân tộc quá lâu chưa từng xuất hiện thần kiểu cảnh này không thể nghi ngờ là to lớn nhất cảm thán trong này thậm chí còn có kích động thành phần ở bọn họ sẽ cảm thấy kích động như thế nguyên nhân cũng rất đơn giản bởi vì có cái thứ nhất như vậy thì có thứ hai thậm chí là cái thứ ba viết vô số thế nhưng vừa lúc đó có người nói trước tiên không muốn hài lòng đến quá sớm lời này đồng vừa nói ra vô số lời oán hận cùng ra chỉ là rất đáng tiếc những này đều sửa đổi đổi không được tình cảnh của bọn họ bọn họ vẫn là như thế đều chỉ là lo lắng sợ hay sống sót nếu như nói cái này nhân tộc thật sự không bị chém giết chúng ta hay là cũng có thể thử nghiệm bắc cầu không coi như thật sự sẽ bị chém giết ta cũng phải thử nghiệm bắc cầu bất kể nói thế nào trở thành thần t i ể u cảnh mới là ta kết quả mong muốn nay vừa nói không ít người đều trầm mặc ở hung thủ chủng tộc hạn chế bên dưới bọn họ đều chỉ có thể tu luyện tới thần hải đỉnh cao trong này không ít người cũng đã có bắc cầu cảnh giới thật muốn là cho bọn họ bắc cầu như vậy căn bản là không cần chờ thời gian bao lâu trực tiếp liền có thể dẫn ra thần kiểu thế nhưng mỗi một cái đều chỉ là có thể đem cái này ngăn chặn bởi vì bọn họ đều rất biết rõ không bắt cầu còn có thể sống lên một quãng thời gian nhưng thật muốn là nói bắt cầu như vậy chính là hành động tìm chết vì lẽ đó coi như biết chỉ cần mình đồng ý như vậy bất cứ lúc nào đều có thể dẫn ra thần tiểu nhưng bọn họ một cái cũng không có nhúc đ í c h thế nhưng hiện tại tô trường giả thành công bắt cầu điều này làm cho bọn họ đều động lòng coi như là ở bắt cầu sau khi sẽ bị ăn đi như vậy bọn họ cũng phải thử nghiệm bắt cầu mà ngay tại lúc này có người mở miệng nói tuy rằng cái này đồng bảo là bắt cầu thành công thế nhưng chúng ta cũng không biết hắn là làm sao thành công hiện tại muốn làm không phải lập tức liệu mạng bắt cầu bởi vì này thật sự chỉ là chịu chết lập tức có người hỏi như vậy chúng ta hiện tại phải nên làm như thế nào lẽ nào sẽ chờ ở đây chết sao đối với bọn họ tới nói thật sự rất khó bởi vì nếu như không bắt cầu như vậy chính là chờ chết mà bắt cầu chính là chịu chết tựa hồ đối với bọn họ tới nói mặc kệ làm lựa chọn như thế nào cuối cùng đều không có kết quả tốt trước nói chuyện người kia nói ta cảm thấy hiện tại chúng ta hẳn phải biết hắn đến cùng là làm sao bắt cầu ở nơi nào bắt cầu dù sao chuyện lúc trước đều ở nói cho chúng ta chỉ cần bắt cầu như vậy bầy x u ấ t sinh này liền sẽ độc thủ mà hiện tại lại ngừng cái này đồng bào thành công trong này khẳng định có chúng ta không biết sự tình người nói đúng Coi như muốn làm đem tâm cầu, đều cầu, cũng biết nói cái này đồng bào đến cùng là làm thế nào đến. Trong lúc nhất thời, bọn họ đem trọng tâm rời đi. Trước lúc này không ít người đều nghĩ cho dù chết cũng phải trước tiên cầu. Thế nhưng hiện ở tại bọn hắn nhưng là có ý nghĩ của hắn, bắt biết bào bắt thế thời, trước ít chết trước thế tại cái lúc lúc cho có của rời đi, phải là là dù họ ở ý vậy thì lúc à là nào, biết bắt nơi đến trước tô trường tình ra Như cùng cầu. huống dạ l ở ở sao vậy lúc này tô trường dạ là đang ở tình huống nào đây hắn đương nhiên là ở cấm địa bên trong mà ngay ở hắn b ắ t cầu sau khi thành công nhất thời vô số gắn nhiệm hướng về hắn vào tới mà cảm nhận được những n à y gắn nhiệm tô trường dạ không chút nghĩ ngợi trực tiếp tiến vào bên người thế giới bên trong đương nhiên chân chính nhường hắn không thể không tiến vào bên người thế giới nguyên nhân cũng không phải những kia oán niệm trên thực tế coi như những n à y oán niệm mạnh hơn điều này cũng không thể ảnh hưởng đến tô r ư ờ n g dạ phải biết hắn nhưng là có có thể trực tiếp hấp thu những n à y oán niệm ngộng cảnh không gian có ngộng cảnh không gian ở những n à y oán niệm coi như mạnh hơn cũng vô dụng vì lẽ đó nếu như thật sự chỉ là những n à y oán niệm như vậy có lẽ sẽ cho cái khác thần kiểu cảnh tạo thành p h i y ế t phức coi như là thần môn cảnh cũng không dám dễ dàng đi vào thế nhưng nếu muốn nhường tô trường dạ sợ đó là đương nhiên là chuyện không thể nào nhưng hắn vẫn là tiến vào bên người thế giới điều này là bởi vì hắn cảm giác được lúc này ở cấm địa ở ngoài có thần môn cảnh ở theo dõi hắn không sai lúc này ở cấm địa ở ngoài chính là có thần môn cảnh ở nhìn chằm chằm tô trở dạng kỳ thực trước ở cấm địa liền có loài người bắt cầu sự tình những n à y thần môn cảnh cũng không biết dù sao trước lúc này căn bản cũng không có người thành công ở trong cấm địa bắt cầu qua coi như thật có thể dẫn ra thần kiểu thế nhưng cũng sẽ trực tiếp bị oán niệm cho ảnh hưởng bắt cầu thất bại có thể nói tiền v ị ân ba người là cái thứ nhất ở trong cấm địa bắt cầu thành công người trước lúc này căn bản liền chưa từng có ai thành công nếu đều chưa từng có ai thành công như vậy ở cấm địa ở ngoài những kia thần kiểu cảnh đương nhiên chính là cái gì cũng không biết cái này kỳ thực rất dễ hiểu dù sao bọn họ mặc dù sẽ quan tâm cấm địa nhưng muốn nói tại mọi thời khắc đều đang chăm chú đó là đương nhiên là chuyện không thể nào hơn nữa coi như thật sự tại mọi thời khắc đang chăm chú cũng vô dụng bởi vì bọn họ bình thường quan tâm cũng chỉ là cấm địa ở ngoài bọn họ biết đến cũng chính là đến cùng có bao nhiêu người mạnh mẽ tiến vào cấm địa đến cùng có hay không ai có thể từ cấm địa đi ra mấy trăm năm qua từ cấm địa bên trong đi ra chỉ có một cái vậy thì là hiện tại chu linh huynh còn nói cái khác tiến vào sau đó lao ra thần muốn cảnh cái kia căn bản là không tính bởi vì bọn họ vốn là không phải đi ra mà là phá tan rồi cấm địa không gian dịch chuyển đi ra mà tô trường giả bắc cầu dị tượng hấp dẫn bọn họ bản nhìn thấy nhân tộc bắc cầu bọn họ cảm giác đầu tiên chính là tuyệt đối không thể để cho thành công đặc biệt nhìn thấy này thần k i ề u độ rộng thật muốn là trở thành thần k i ề u sau đó bị người tộc đại lao cho nhận trở lại như vậy này không lâu sau đó sẽ xuất hiện một vị thần muốn cảnh thậm chí còn là rất mạnh l o ạ i kia vì lẽ đó đây là bọn hắn không muốn cũng không thể nhìn thấy sự tình chỉ là bọn hắn cũng không nghĩ tới cái này bắc cầu nhân tộc lại là ở cấm địa bên trong mà nghĩ đến ở trong cấm địa cái kia vô số h á n nghiệm bọn họ coi như rất muốn đem tô trường dạ bắc cầu đánh gãy rất muốn trực tiếp đem tô trường dạ c h o t ư ớ t thế nhưng là không dám vào cấm đ ị a muốn nói trực tiếp dùng thần n i ệ m phân thân đó là đương nhiên cũng là chuyện không thể nào dù sao lúc này tô trường dạ là ở cấm đ ị a bên trong bọn họ thần n i ệ m phân thân tuy rằng cũng coi như là mạnh mẽ nhưng muốn nói có thể đột phá cấm đ ị a không gian cấm chế này nhưng là chuyện không thể nào vì lẽ đó chỉ có thể nhìn tô trường dạ bắt cầu thành công sau đó cảm nhận được tô trường dạ trên người cái kia sức mạnh to lớn nhưng là ở tại bọn hắn dự định tiến vào cấm đ ị a ít nhất cũng phải dặn dò ở cấm đ i ệ bên trong tộc nhân đi chém giết tô trường dạ thời điểm trong chấp mắt tô trường dạ một ít liền biến mất rồi ở ngắ rất nhanh liệt ly k h u y ế t nói biến mất ở thế giới này căn bản là không t r a được chuyện này rốt cuộc là như thế nào khó chịu là đã chết rồi sao đang nhìn đến tô trường d ạ biến mất thời điểm liệt ly k h u y ế t lập tức liền bắt đầu suy tính tô trường d ạ vị trí thế nhưng rất đáng tiếc mặc kệ hắn làm sao suy tính kết quả cuối cùng đều là không t r a được tô trường d ạ sự tồn tại của người này tựa hồ phía trên thế giới này căn bản cũng không có sự tồn tại của người này như thế tuy rằng rất khó tin tưởng nhưng liệt ly k h u y ế t chỉ có thể tiếp thu như vậy suy tính nô thái long cũng mở miệng nói không sai là thật sự không ở thế giới này xem ra cấm địa bên trong c o i là thật có chúng ta không biết bí mật à, ngươi nói có đúng không nô thái long lời này đương nhiên là quay về liệt ly khuyết hỏi dù sao trước liệt ly khuyết nhưng là tiến vào cấm địa hơn nữa còn ở cấm địa bên trong không ngừng thời gian chương bốn trăm năm mươi mốt ú c mã tộc tân thần cửa muốn nói liệt ly khuyết thật sự cái gì cũng không biết như vậy cái này bất kể nói thế nào nô thái long cùng chu linh khuynh đều là không tin đương nhiên úc lập h à n g cũng giống như vậy không tin chỉ là hiện tại úc lập h à n g tin tưởng hay không có đã không có quan hệ dù sao mặc kệ trước úc lập hằng hung hăng đến đâu thế nhưng hiện tại đều có một chút là thay đổi không được đó chính là hắn đã ngã xuống một cái n g ã xuống thần môn cảnh còn ai vào đây lưu ý hắn sao đây đương nhiên là có nói thí dụ như lúc này đã vọt vào ốc mã đại điện t ầ n g thứ sáu ốc quốc thái ốc quốc thái ở tiến vào ốc mã đại điện t ầ n g thứ sáu trước đó là không hề suy nghĩ bất cứ điều gì chỉ là khó có thể tiếp thu ốc lập hàng liền như vậy n g ã xuống thế nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới chính mình ở tiến vào ốc mã đại điện t ầ n g thứ sáu sau khi liền sẽ gặp phải chuyện như vậy mà chuyện này với hắn không thể nghi ngờ là to lớn nhất kinh hỷ ở ốc mã đại điện chuyện đã xảy ra không có ai biết trên thực tế nếu như không phải là bởi vì có tô trường dạ b ắ t cầu cảnh tượng kỳ dị trong trời đất như vậy chu linh khuynh các loại thần môn cảnh vẫn là sẽ đi gặp một hồi đến cùng xảy ra chuyện gì ít nhất cũng phải biết ốc lập hằng đến cùng là làm sao nga xuống phải biết thực lực của bọn họ cùng ốc lập hằng cũng chính là một cái trình độ thậm chí có thể nói so với ở ốc mã đại điện tầng thứ sáu ốc lập hằng còn nhỏ yếu hơn một ít thế nhưng hiện tại ốc lập hằng cũng đã bị làm cho nga xuống như vậy bọn họ thật muốn là gặp phải đối thủ như vậy có thể như thế nào trên thực tế lúc này chu lĩnh khuynh cùng nô thái long đều cho rằng cái này người xuất thủ khẳng định là liệt diễm tộc không sai bọn họ cũng làm cái này ra tay chính là chu nhận hồi bởi vì tự hồ thật sự chỉ có hắn mới có thực lực như vậy có thể trong khoảng thời gian ngắn đem ước lập hàng cái này thần môn cảnh chém rớt dù sao thay đổi bọn họ bất luận cái nào đều là không làm được chuyện như vậy dù sao đây chính là một vị thần môn cảnh à nếu muốn đem chém giết cái kia thật sự quá khó khăn nhưng nếu như nói là chu nhận hồi cái kia tự hồ liền không là vấn đề lúc trước bọn họ ở liệt diễm tộc lãnh địa thời điểm nhưng là rất rõ ràng đã được kiến thức chu nhận hồi mạnh mẽ lúc này lại đối với liệt lý trong này cũng có muốn biết đến cùng có phải là bọn hắn hay không ra tay nếu như ốc lập hàng thật sự chết ở liệt diễm tộc trên tay như vậy bọn họ liền phải nghĩ biện pháp cùng liệt ly khuyết giữ gìn mối quan hệ mặc dù nói bọn họ đều rất rõ ràng liệt ly khuyết không có thực lực như vậy nhưng ai bảo ở sau lưng của hắn còn có một vị nhân vật càng mạnh mẽ hơn thậm chí có thể ung dung chém giết sự tồn tại của bọn họ đây chỉ là rất đáng tiếc lúc này liệt ly khuyết cũng không biết trong lòng bọn họ suy nghĩ bởi vì hắn là thật sự không biết ở cấm điệu bên trong có cái gì cũng không biết đem ốc lập hàng chém giết rốt cuộc là ai liệt ly khuyết hừ lạnh một tiếng biểu đạt chính mình bất m bởi vì vừa lúc đó không trung lại xuất hiện lần nữa cảnh tượng kỳ dị trong trời đất mà lần này không còn là thần kiểu cảnh mà là thần muôn cảnh trên không trung nhất thời xuất hiện một tòa hùng vĩ t h ầ n môn nhìn nay thần cửa từ từ mở ra chu linh q u y n h đám người sắc mặt đó là một cái đặc sắc nô thái long càng làm mở miệng nói chẳng lẽ nói đây thật sự là trời đều không cho ốc mã tộc hủy diệt sao chu linh q u y n h lắc đầu nói thật nhóm nghĩ đến nhanh như vậy liền bị ốc mã tộc người được truyền thừa không sai này không chung đột nhiên xuất hiện cảnh tượng kỳ dị trong trời đất chính là ốc mã tộc có người đẩy cửa dị tượng mà cái này đẩy cửa người là ai đó này đương nhiên chính là tiến vào ốc mã đại điện tầng thứ sáu ốc quốc thái hắn ở tiến vào tầng thứ sáu thời điểm là thật không có nghĩ tới chính mình phải nhận được lớn như vậy chỗ tốt hắn lúc đó vội vàng chạy vào tầng thứ sáu hắn nhìn thấy chính là ốc lập hàng thi thể lập tức ốc quốc thái liền quỳ dạp xuống ốc lập hàng trước người trong lúc nhất thời nghĩ đến ốc mã tộc tương lai đương nhiên còn có tương lai của chính mình không khỏi khóc lớn lên nhưng là ở hắn khóc lớn trong lúc đột nhiên không chung xuất hiện một khối thiên thạch sau đó k ngay ở ốc quốc thái tuyệt vọng cho là mình sắp bi kịch thời điểm đột nhiên chỉ thấy vô số tin tức xuất hiện ở trong đầu của hắn liên quan với đẩy cửa kinh nghiệm liên quan với tu luyện kinh nghiệm các loại trực tiếp xuất hiện ở ốc quốc thái trong đầu ở tiêu hóa sau những ngày sau khi lập tức ốc quốc thái bắt đầu đẩy cửa vào lúc này đương nhiên chu lĩnh k h i y n h các loại nhìn thấy cảnh tượng kỳ dị trong trời đất như vậy ở ốc mã tộc những kia tộc nhân đương nhiên cũng nhìn thấy từng cái từng cái nhất thời kích chuyển động mặc dù nói mới vừa đẩy c ử a thành công ốc quốc thái không thể so với lúc t r ư ớ c ốc lập hàng càng mạnh hơn nhưng bất kể nói thế nào này đều là một vị thần môn cảnh không nói có thể so sánh trước đây địa vị càng cao hơn nhưng chỉ cần còn có một vị thần môn cảnh ở như vậy liền đại diện cho lúc t r ư ớ c có thể bị bọn họ ước hiếp những chủng tộc kia vẫn là như thế cũng bị bọn họ ước hiếp phải biết ở ốc lập hàng ngã xuống thời điểm bọn họ lo lắng nhất chính là những n à y chủng tộc phản công đương nhiên còn có chính là cái khác ba đại chủng tộc cắn giết thế nhưng làm sao cũng không nghĩ tới này căn bản cũng không có qua đối với thời gian bao lâu bọn họ ốc mã tộc xuất hiện lần nữa một vị thần môn cảnh ở tầng thứ năm trở xuống ốc mã tộc mỗi một cái đều lớn buồn sau khi đại hỷ mà lúc này ở tầng thứ năm những kia ốc mã tộc lúc này lại là cực kỳ ước ao ghen tị bọn họ tuy rằng không biết ốc quốc thái đến cùng là làm thế nào đến trở thành thần môn cảnh thế nhưng có một chút có thể khẳng định cái kia đi theo ốc mã đại điện tầng thứ sáu có quan hệ nói cách khác nếu như lúc trước tiến vào tầng thứ sáu chính là bọn họ như vậy vào lúc này trở thành thần môn cảnh hay là chính là bọn họ chỉ là rất đáng tiếc không quản bọn họ đến cùng là lớn bao nhiêu tiên ma đấu kỵ đều không thể thay đổi được kết quả vậy thì là hiện tại thần môn cảnh đã là ốc quốc thái mà không phải bọn họ chu linh khuynh các loại đang nói xong lời hoặc là nói đang nói chuyện đồng thời đều chạy tới ốc mã tộc trên không bọn họ d á n g lâm trực tiếp làm cho cả ốc mã tộc người đều không dám lên tiếng lúc này có chút bi quan tư tưởng thậm chí đều đang nghĩ những n à y thần môn cảnh đại lao tới làm cái gì này không phải là muốn muốn đem bọn họ cho d i ệ t tộc đi dù sao tuy rằng hiện tại ốc quốc thái ở đầy cửa trở thành thần môn cảnh nhưng coi như hắn chân chính thành công như vậy cũng chỉ là một cái sơ cấp nhất thần môn cảnh mà thôi mặc dù nói chu linh khuynh các loại cũng đều chỉ là thần môn một cảnh cũng chính là thần môn cảnh tầng thứ nhất cảnh giới thế nhưng có một chút là có thể khẳng định vậy thì là nhất định phải so với này mới vừa đẩy cửa thành công ốc quốc thái mạnh mẽ nếu như nói bọn họ vì ngăn chặn ốc mã tộc lần thứ hai đứng lên đến như vậy vào lúc này xuất hiện đem diệt tộc cái k i a không thể nghi ngờ là việc tốt nhất đương nhiên cũng có lạc quan một ít bọn họ lúc này nghĩ tới chính là chu l ĩ n h khuynh các loại là đến cùng ốc quốc thái gặp mặt xem như là đến chúc mừng hắn mặc dù nói ốc quốc thái mới vừa đẩy cửa thành công nhưng bất kể nói thế nào cũng đều là thần muốn cảnh chết là sẽ không như vậy dễ dàng liền chết đi nếu không thể ung dung đem c h é m g i ế t như vậy còn không bằng khôi phục trước đây dáng vẻ ngược lại chuyện này với bọn họ cũng không phải tổn thất gì ở ốc quốc thái hoàn toàn đem cái gì đấy ra chân chính trở thành một thần môn cảnh sau khi hắn nhất thời liền cảm nhận được ở bên ngoài tịch chu linh khuynh các loại chỉ là lúc này ốc quốc thái trong lòng nghiêm nghị không thể nghi ngờ càng sâu không khỏi mở miệng nói cho tiền bối đại giá quan lâm không bằng đến hàn xá tiểu tụ tập khỏe dĩ vãng là ốc lập h à n g ở thời điểm coi như là mời bọn hắn đi như vậy bọn họ đều là sẽ không đi bởi vì bọn họ đều rất biết rõ ở nay ốc mã đại điện bên trong ốc lập hằng mạnh mẽ không phải bọn họ có thể chỉ là hiện tại mời bọn hắn đi tuy rằng như thế là một cánh cửa thần cảnh nhưng cái này mới vừa đẩy cửa thành công thần môn cảnh còn thật không có bị bọn họ để ở trong lòng ít nhất không có đem xem là là uy hiếp vì lẽ đó ở ốc quốc thái sau khi chu l i n h q u y n h nói như thế nào hắn đều mời các ngươi đi không nô thái long nói đi thôi nhất định phải hỏi rõ ràng đến cùng là phát sinh sự tình nô thái long ở lúc nói lời này vô tình hay cố ý xem liệt l y khuyết điều này làm cho rất là phiền muộn ngươi đây là cái gì cái tình huống nhìn ta làm gì ta biết là tình huống thế nào hay sao tuy rằng không biết hai nhà này hỏa đến cùng là đang làm gì thế nhưng liệt ly khuyết vẫn làm ở miệng nói đây là một không sai chú ý mọi người cùng nhau vào đi thôi ba thần môn cảnh trực tiếp tiến vào ốc mã đại điện tầng thứ sáu bọn hắn lúc này nhìn thấy cùng cả cái ốc mã đại điện hòa làm một thể ốc quốc thái tuy rằng lúc này ốc quốc thái mới vừa đẩy cửa thành công bọn họ cũng có thể nhìn ra rất nhỏ yếu ít nhất cũng không phải như vậy ổn định nhưng coi như như vậy ốc quốc thái cũng cho bọn họ một loại không thể chiến thắng cảm giác bởi vì lúc này thật muốn là cùng ốc quốc thái chiến đấu như vậy không chỉ là muốn đem ốc quốc thái cái này thần môn cảnh quyết định như vậy còn muốn quyết định toàn bộ ốc mã đại điện nếu như đem ốc quốc thái cùng này, như vậy bọn họ khẳng định là không tính là uy hiếp gì không sai đó là một điểm uy hiếp cũng không bằng có thể vấn đề chính là ở ốc mã đại điện bên trong ốc quốc thái liền trở nên không thể chiến thắng chu linh q u y n h các loại đều không khỏi đang n may là lúc trước ốc lập hàng mời bọn hắn thời điểm bọn họ đều không có đáp ứng phải biết coi như là lúc này ốc quốc thái đều có thể cho bọn họ uy hiếp như vậy lúc trước ốc lập hàng lại sẽ là kết quả như thế nào đây n à y có lẽ có biện pháp có thể chấn áp bọn họ cũng không nhất định à. thế nhưng đồng dạng lúc này bọn họ có càng to lớn hơn một nghi vấn vậy thì là đến cùng là ai có thể ở này ốc mã đại điện bên trong đem ốc lập hàng cho chép giết Nô、thái、Long không khỏi mở miệng nói, ngươi hàng đến cùng ngã xuống Thái biết khỏi lập là làm sao ngã xuống sao? mở có Úc vấn đề này mặc dù là nô thái long đưa ra nhưng nhìn dáng dấp liền biết chu linh khinh cùng liệt ly khuyết đều rất muốn biết ốc quốc thái âm thanh một hồi trở nên lạnh như băng nói từ ốc mã đại điện cho ta phản hồi ta biết đại khái một điểm đó là một nhân tộc n à y vừa nói nhất thời chu linh khuynh các loại sắc mặt một hồi liền trở nên hết sức khó coi chu linh khuynh càng là trực tiếp mở miệng nói ngươi nói cái gì đúng là nhân tộc liệt ly khuyết cũng mở miệng nói ngươi không phải đang nói đ ư ợ chứ làm sao có khả năng là nhân tộc Nói thật n a y thật sự quá khó có thể n h ư ờ n g bọn họ tin tưởng bởi vì bọn họ đều rất biết rõ ở bạo liệt lĩnh có loài người nhưng bọn họ càng có thể biết rõ ở bạo liệt lĩnh nhân tộc không cần nói chém giết ốc lập hằng coi như là uy hiếp bọn họ đều không làm được ở bạo liệt lĩnh nhân tộc thậm chí chỉ có thể coi là run dế bình thường tồn tại thế nhưng hiện tại ốc quốc thái lại còn nói chém giết ốc lập hằng tựa hồ chính là một nhân tộc chuyện này làm sao có thể làm cho bọn họ không sợ hãi đầu tiên bọn họ có thể biết rõ có thể chém giết ốc lập hằng khẳng định là thần m u n cảnh hơn nữa ít nhất cũng là mở ra ba môn trở lên mới được Coi như là mở ra hai đạo cửa ở này ốc mã đại điện n g h ĩ muốn chém giết ốc lập h à n g đều là chuyện không thể nào dù sao ở này ốc mã đại điện bên trong ốc lập h à n g có thể phát huy được thực lực là rất mạnh mẽ thần môn ba cảnh trở lên nhân tộc cái này không cần phải nói đ ề u biết vậy khẳng định không phải bạo liệt lĩnh nhân tộc mà là đến từ nhân tộc tông môn có loài người tông môn mạnh mẽ thần môn cảnh đến rồi này bạo liệt lĩnh hơn nữa còn đem ốc lập h à n g chém giết đây rốt cuộc là phải làm gì là vì cái gì không thể nghi ngờ này đều là bọn họ muốn biết vấn đề hơn nữa còn là cho bọn họ trọng đại áp lực vấn đề ốc quốc thái trầm giọng nói tuy rằng khó có thể tin tưởng được nhưng ta dám căn đoan Thần đây i tới giác ệ n chính như đem cảm ta cho là v là ốc mã đại điện cho hắn lan truyền tin tức thế nhưng ốc quốc thái không có đem cái này nói ra bởi vì coi như nói ra cái này cũng không có ai tin tưởng dù sao coi như là hắn đều sẽ không tin tưởng à. bởi vì chết chính là ốc mã đại điện như vậy sân nhà bên trong thần muốn cảnh ở cùng ốc mã đại điện hòa là một thể kỳ thực chính là khi chiếm được ốc mã đại điện tăng cường sau khi ốc quốc thái mới biết này cho hắn tăng cường mạnh bao nhiêu c o n cong đầu ốc lập hằng không thể được tăng cường vẫn không có chính mình cường đi dù sao hắn có thể được những này tăng cường sức mạnh cái kia đều là bởi vì khi chiếm được chuyển thừa thời điểm tiếp thu được ký ức nói cách khác lúc trước ốc lập hằng khẳng định cũng là biết đến hơn nữa dùng đến so với mình càng tốt hơn nhưng coi như là như vậy đều chết rồi như vậy cái này n h â n tộc làm sao có khả năng chỉ là một cái thần hải c ả n h đây. đây đương nhiên là chuyện không thể nào đây tuyệt đối chính là mình cảm giác sai rồi chu linh q u ý n nói thật sự có nhân tộc tiến vào bạo liền lĩnh bọn họ lẽ nào là vì cấm địa mà đến ở chu linh khuynh lúc nói lời này hắn cùng nô thái long đều nhìn về liệt l y khuyết rất minh nhỏ đây là muốn hỏi liệt l y khuyết ở cấm địa bên trong đến cùng có món đồ gì chỉ là liệt l y khuyết lắc đầu nói nếu như đúng là vì cấm địa mà đến như vậy này liền theo chúng ta không có quan hệ gì nay vừa nói chu linh khuynh bọn họ nhất thời liền có thể suy đoán ra liệt l y khuyết khẳng định là biết cái gì thế nhưng vẫn không có chờ bọn hắn câu hỏi liệt l y khuyết cũng lần nữa mở miệng nói tin tưởng ta chuyện này không muốn hỏi đến chuyện này với các ngươi không có ích lợi nếu như ở tại bọn hắn không có đi liệt diễm tộc tao nộ chu nhận hồi trước nghe được nếu như vậy như vậy bọn họ khẳng định là sẽ không thỏa mãn muốn đối với liệt ly khuyết đến điểm cứng rắn thái độ nhưng ở biết bọn họ liệt diễm tộc sau lưng còn có một cái cường giả siêu cấp một cái có thể ung dung đem bọn họ đều giết chết cường giả sau khi mặc kệ là chu linh q u y n h vẫn là nô thái long đều im tiếng cái gì cũng không dám nói loại kia cảm giác được cực kỳ phiền muộn cúng bất đắc dĩ cuối cùng chu linh q u y n h nói ta đi trước nơi này hẳn là không ta chuyện gì đây tuyệt đối không phải tin tức tốt gì then chốt là liệt ly k u y ế t tựa hồ biết một gì đó thế nhưng là không nói cho bọn nô thái long cũng mở miệng nói ta cũng đi rồi ngươi cố gắng tu luyện đi ốt quốc thái còn chưa kịp nói cái gì là cái kia thần môn cảnh cũng đều đi rồi không sai chính là đều đi rồi liệt l y khuyết thậm chí cũng không nói gì liền trực tiếp rời đi loại kia chương bốn trăm năm mươi hai bất tử kiếp giới mặc kệ là tô trường dạ trên người bảo vật vẫn là nắm giữ công pháp những này đều đủ để nhường bất luận cái nào thần k i ề u đỉnh cao độc lòng thậm chí có thể nói tin tức này ở chuyển tới tầng thế giới thứ ba sau khi coi như là thần môn cảnh cũng đều hiểu ý động không ngừng dù sao tô trường dạ chỉ là một cái thần hải cảnh mà chỉ là một cái thần hải cảnh lại nắm giữ thế giới bảo vật đối với tầng thế giới thứ ba trở xuống người đến nói thế giới bảo vật cũng chỉ là một cái truyền thuyết đến cùng có phải là thật hay không tồn tại bọn họ cũng không biết thế nhưng ở tầng thế giới thứ ba thần môn cảnh nhóm nhưng là rất biết rõ ở bất tử k i ế p giới kỳ thực cũng là có thế giới bảo vật nhưng thế giới này bảo vật căn bản là không phải ai đều có thể được đ ổ vật thậm chí có thể nói ở tầng thế giới thứ ba đều không có bất tử k i ế p giới tầng thế giới thứ nhất đều là thần h ả i cảnh ở tầng thế giới thứ hai là thần kiểu cảnh tầng thế giới thứ ba là thần môn cảnh không sai nhưng cũng không phải hết thạy thần môn cảnh đều ở tầng thế giới thứ ba trên thực tế thần môn cảnh tổng cộng chia làm thành vài tầng ở tầng thế giới thứ ba có chỉ thần môn ba cảnh bên dưới những kia thần môn cảnh mà thần môn bốn cảnh đến lưu cảnh mà là ở tầng thế giới thứ bốn năm tầng thế giới đối ứng thất môn sáu tầng thế giới đối ứng bắt môn bảy tầng thế giới đối ứng chín cửa nói cách khác bất tử kiếp giới cũng không phải ba tầng thế giới mà là dòng da bảy tầng mà thế giới bảo vật coi như là ở bảy tầng thế giới đều là rất vật quý giá thậm chí có thể nói chỉ có ở bảy tầng thế giới các đại lao mới có tư cách thu được thế giới bảo vật như vậy ở bản thân liền tầng thế giới thứ bảy đến cùng có bao nhiêu mở ra chín cửa đại lao đây cái này ai cũng không biết mà hiện tại tô trường dạ trên người có thế giới bảo vật sự tình đã chuyển tới tầng thế giới thứ ba vì lẽ đó không ít thần môn cảnh cũng đã hạ giới bọn họ vì là chính là muốn đem thế giới này bảo vật chiếm được dù sao ở trong lòng bọn họ tô trường dạ chỉ là một cái nho nhỏ thần h ả i cảnh mà thôi là căn bản cũng không có tư cách được thế giới bảo vật nhân vật như vậy chỉ là rất đáng tiếc bọn họ mặc dù là thần môn cảnh nhưng nếu như thật sự muốn đến tầng thế giới thứ nhất như vậy thực lực sẽ bị vô hạn suy yếu thậm chí mỗi thời mỗi khắc đều muốn tiêu hao lượng lớn công vân vì lẽ đó không ít tầng thế giới thứ ba đại lao đều là đến tầng thế giới thứ hai sau đó phái ở t ầ n g thế giới thứ hai những kia thần kiểu cảnh hạ giới cứ như vậy hiện tại toàn bộ t ầ n g thế giới thứ nhất thần kiểu cảnh liền thật sự quá nhiều còn ở tô trường dạ nắm giữ biến hình thuật cùng man thiên thuật ở này hai loại kỹ năng sử dụng dưới những kia thần kiểu đỉnh cao căn bản là phát hiện không được hắn đối với ngày hôm nay bạo liệt lĩnh tới nói này nhất định đáng giá ghi khắc một ngày bởi vì chuyện phát sinh ngày hôm nay quá nhiều là dĩ vãng thậm chí mấy chục năm đều thậm chí mấy trăm năm đều chưa từng có sự kiện lớn đầu tiên đương nhiên chính là thần môn cảnh ngã xuống thần môn cảnh ngã xuống này đã là mấy trăm năm trước mới có sự tỉnh lúc trước là bạo liệt tinh chu bộ tộc cùng chu ma bộ tộc khai chiến. trận c vì lẽ đó trừ ra lúc trước hai tộc đại chiến ở ngoài thần môn cảnh ở bạo liệt lĩnh liền chưa từng xuất hiện ngã xuống tình huống thế nhưng ngày hôm nay bọn họ nhìn thấy thần môn phá toái nhìn thấy thần môn hóa thành mưa máu đồ sộ tình cảnh ở này sau khi bọn họ lại nhìn thấy nhân tộc bắc cầu đương nhiên nhân tộc bắc cầu tuy rằng cũng coi như là khó gặp có thể như vậy hơn trăm thước r ộ n g thần ngự k i ể u vậy cũng không biết bao lâu chưa từng thấy thậm chí này vốn là trong truyền thuyết đều chưa từng xuất hiện thần ngự k i ể u d ị tượng nhưng ngay hôm nay bọn họ nhìn thấy thậm chí còn nhường cái này nhân tộc bắc cầu thành công phải biết đây là trước đây không chuyện có thể xảy ra trừ ra chu linh khuynh các loại mấy cái thần môn cảnh ở ngoài cái khác cũng không biết tại sao cái này nhân tộc có thể bắc cầu thành công cũng, cũng không biết cái này nhân tộc ở bắc cầu sau khi thành công đi tới nơi nào nhưng này so với sau khi ốc mã tộc có thần kiều đ ỉ n h cao đẩy cửa dị tượng này tựa hồ lại không tính là cái gì mới vừa ngã xuống một cánh cửa thần cảnh thế nhưng không có thời gian bao lâu lập tức liền có mặt khác một cái thần kiều đ ỉ n h cao đẩy cửa trở thành thần muốn cảnh hơn nữa này còn đều là ở cùng một chủng tộc không thể không nói đây là trước căn bản là không dám tưởng tượng sự t ì n h thế nhưng hiện tại s á t thực đều phát sinh đơn độc một chuyện phát sinh đều sẽ nhường đại gia ghi khắc thế nhưng hiện tại vài món sự t ì n h lại đồng thời phát sinh không thể không nói này càng thêm khó có thể nhường đại gia quên mà đối với những chuyện này mặc kệ là chu lĩnh các loại thần muốn cảnh vẫn kiện là sự thế r u n n g tâm nhưng vật í n h Tô t k hiện ô n g tại nếu muốn đem thực lực hoàn toàn sử dụng đi ra như vậy vẫn là cần thời gian nhất định đi củng cố dù sao hắn bây giờ đã là thần kiểu đỉnh cao không chỉ đem dĩ vãng được những kia công pháp cường hóa càng thêm giá trị phải cao hơn chính là lại được không ít công pháp không thể nghi ngờ những công pháp này đều là đứng trên tất cả trong này tô trường giả thích nhất không gì bằng một môn tên là thôn thiên công công pháp đây là một cái rất đơn giản công pháp hoặc là nói căn bản là không tính là là cái gì quá cao cấp công pháp đương nhiên nguyên nhân chủ yếu là coi như tu luyện thôn thiên công có thể thôn vệ đồ vật cũng rất ít bởi vì nuốt vào đi đồ vật nếu muốn chuyển đổi thành vì chính mình cần năng lượng đây là một cái chuyện rất khó thế nhưng tô trường giả ở khen thưởng trong không gian cải tạo thân thể của chính mình cùng huyết thống hay là chính là vì để cho mình có thể càng tốt hơn phát huy ra thôn thiên công vì lẽ đó cô ý cải tạo này thích h ư n g thôn thiên công huyết mạch tô trường giả đem này huyết thống xưng là thôn thiên huyết thống ý tứ chính là bất kỳ đồ vật đều có thể thốt hệ ở sau khi cắn n u ố t sẽ cường hóa thành vì chính mình cần năng lượng đây là hết thể tu luyện thôn thiên công người đều muốn có được huyết mạch thế nhưng là không có dấu vết mà tìm kiếm dù sao đồ chơi này muốn thức tỉnh thật sự quá khó khăn thậm chí có thể nói này vốn là trời sinh đồ vật từ sinh ra bắt đầu từ giờ khác đó có chính là có không có chính là không có mà tô trường giả loại này vốn là cái bất ngờ bởi vì hắn là mở hắc đối với mở hắc tới nói vậy thì là tất cả đều có thể đương nhiên thôn thiết thống cùng thôn thiên công đều là phần thưởng lần này một trong nhưng muốn nói đúng hay không mạnh nhất khán thưởng cái này vẫn đúng là khó nói bởi vì tô trường dạ còn được một môn tên là lò nung công pháp hoặc là nói toàn xưng phải thiên địa lò nung từ công pháp này giới thiệu tóm tắt đến xem vậy thì là luyện đến đại thành sau khi liền thiên địa đều là có thể luyện hóa đương nhiên tô trường dạ đem này xem là là khoác lác dù sao công pháp mà khẳng định là phải có khuyết đại thành phần ở nói thí dụ như thôn thiên công đồ chơi này chính là muốn thôn thiên mà lò nung chính là muốn đem thiên địa đều cho luyện hóa tuy rằng không thể nói luyện hóa thiên địa thế nhưng chỉ cần sử dụng lò n u n sau khi tô trường dạ không chỉ là có thể sử dụng tự thân luyện đan thậm chí còn có thể luyện hóa bất luận là đồ vật gì không sai chính là bất luận là đồ vật gì tuy rằng hiện tại tô trường dạ còn chỉ là một cái thần t i ể u cảnh nhưng coi như cho hắn một cánh cửa thần cảnh cũng có thể dùng lò nung cho luyện hóa có điều cái này có tiền đ ể chính là thần môn cảnh bất động nhường hắn luyện hóa cái này nếu muốn làm được không thể nghi ngờ độ khó liền lớn rất nhiều nhưng bất kể nói thế nào mặc kệ là thôn thiên công còn lò nung đều là cực kỳ mạnh mẽ mà vừa vặn vào lúc này ở bất tử kiếp giới phân thân tiến vào bên người thế giới nếu như có thể tô trường dạ mà này một phân thân đang nhìn đến tô trường dạ sau khi lập tức trao đổi linh thức trong nháy mắt tiến vào bất tử kiếp g i ớ i cái kia một cái phân thân liền trở thành thần k i ề u đỉnh cao bởi vì lúc này hắn cũng đã là bản tôn sau đó tô trường dạ từ bỏ trước nguyên bản cái kia một phân thân sau đó sẽ một lần nữa phân hóa đi ra l i ê n như vậy ở bất tử kiếp g i ớ i cái kia một phân thân liền trở thành thần k i ề u đỉnh cao thông qua ở bất tử kiếp g i ớ i cái kia phân thân tô trường dạ biết gần nhất là thu lưới thời điểm biết tô trường dạ vẫn luôn ở bất tử kiếp g i ớ i làm mưa làm gió nhưng vô số tầng thế giới thứ hai thần kiểu cảnh đều biết tô trường dạ như vậy một cái tồn tại tô trường dạ phân thân ra bên người thế giới đi tới bất tử kiếp dối ở tiến vào bên người thế giới trước h thế nhưng tiến vào một hồi bên người thế giới sau khi lại xuất hiện hắn cũng đã là thần kiểu đỉnh cao hắn lúc này thậm chí cũng không cần che giấu thân phận đều không có ai sẽ phát hiện hắn dù sao trịnh thiên đám người muốn tìm chính là tô trường dạ một cái thần h ả i cảnh đỉnh cao thế nhưng hiện tại tô trường dạ đã là thần kiểu đỉnh cao trong lúc này thực lực t r ê n l ệ n h cùng t r ê n l ệ n h cảnh giới đều quá to lớn đương nhiên còn có càng then chốt một điểm vậy thì là ở bất tử kiếp giới chỉ cần bắt cầu thành công như vậy sẽ khiến cho cảnh tượng kỳ dị trong trời đất không nói ở bắt cầu thành công đồng thời sẽ bị hút tới tầm thế giới thứ hai coi như mình muốn lưu lại đều không thể thế nhưng hiện tại tô trường dạ nhưng là làm được bởi vì hắn căn bản là không phải ở bất tử kiếp giới bắc cầu vì lẽ đó đối với hắn mà nói bất tử kiếp giới quy tắc có thể không cần phải để ý đến mà cảnh giới tăng lên sau khi thực lực biến hóa đương nhiên cũng là to lớn ở vẫn không có trở thành thần kiều cảnh trước tô trường dạ tuy rằng dựa vào k h ô n g chế quyền trượng cũng có thể cùng thần kiều đỉnh cao đối kháng nhưng vào lúc ấy hắn cũng chỉ có thể đối phó một cái thần kiều đỉnh cao mà thôi nhiều liền không có cách nào thậm chí còn có thể bị người ta giải quyết cho thế nhưng hắn bây giờ đã không giống nhau trước tiên không cần nói khống chế quyền trượng chỉ là dùng cấm cố quang hoàn cũng đã đủ để cầm cố những kia thần kiều đỉnh cao đây là ở không dùng tới khống chế quyền trợ ư tình huống đương nhiên đối với hiện tại tô trường dạ tới nói thậm chí cũng không cần vận dụng cấm cô quan hoàn bởi vì chỉ là thực lực của bản thân cũng đã đủ để đối phó những này thần kiều cảnh phải biết ở thành là tối cường thần kiều sau khi tô trường dạ nhưng là được không ít chỗ tốt tuy rằng trong này không ít chỉ có thể dùng ở bản tôn trên người nhưng rất nhiều phân thân cũng là có thể sử dụng trong này nói thí dụ như thôn thiên công cái này chính là phân thân cũng là có thể sử dụng chỉ có điều bởi vì phân thân không có thôn thiên huyết thống vì lẽ đó coi như có thể nuốt thế nhưng cũng không thể đem đối phương cho luyện hóa thế nhưng hắn p h â n thân cũng có thể sử dụng lò nung à đang sử dụng lò nung tình huống tuy rằng không sánh được bản tôn nhưng trên thực tế căn bản là không kém là bao nhiêu nói thí dụ như tô trường dạo bản tôn đang sử dụng lò nung thời điểm coi như là thần môn cảnh cũng có thể luyện hóa thế nhưng p h â n thân sử dụng thời điểm nhưng là không giống nhau còn không làm được luyện hóa thần m ô n cảnh thế nhưng nếu muốn nói luyện hóa thần kiểu đ ỉ n h cao vậy là không có vấn đề nói cách khác thôn thiên công thêm vào lò nung này trực tiếp liền để tô trường dạ thực lực tăng lên vô số lần coi như là phân thân không có bản tôn thực lực mạnh mẽ à thế nhưng nắm giữ nhiều như vậy bảo vật này cũng đủ để cho tô trường dạ này phân thân thực lực so với rất nhiều thần kiểu đỉnh cao đều cường đại hơn nói thí dụ như chu vân thư vị này thần kiểu đỉnh cao đang không có ném mất âm dương xiềng xích thời điểm vẫn là một cường dạ ở đông đảo thần kiểu đỉnh cao bên trong đều xem như là mạnh nhất thậm chí so với có loạn thần đồ c h ỉ n h thiên cũng đều là một điểm không kém thế nhưng rất đáng tiếc hiện tại chu vân thư đã làm mất đi âm dương x i ề xích thực lực của hắn trực tiếp giảm xuống rất nhiều ít nhất so với trước kia đó là không biết trên lệnh bao、nhiêu. phải biết ở trước đây nắm giữ nói âm dương xiềng xích thời điểm chu vân thư ở đông đảo thần kiều đỉnh cao bên trong đều là cường giả một trong thậm chí có thể nói ở solo tình huống sẽ không có sợ có ai a thế nhưng tình huống bây giờ không giống nhau không có âm dương xiềng xích thực lực của hắn cũng chỉ là so với được với bình thường thần kiều đỉnh cao mà thôi nói thí dụ như trước hết hạ giới lý trí cường đám người vì lẽ đó khoảng thời gian này chu vân thư đó là cực kỳ phẫn nộ cùng p h i ề n muộn nếu như nói hạ giới nhiều như vậy thần kiều đỉnh cao bên trong có ai đối với tô trường dạ cựu hận là mạnh nhất như vậy cái này khẳng định chính là chu vân thư bởi vì hắn làm mất đi chính mình bảo vật thế nhưng so với lý trí cường đám người hắn kỳ thực muốn may mắn rất nhiều bởi vì lúc này lý trí cường các loại người cũng đã bị tô trường dạ cho thu vào bên người thế giới tuy rằng hiện tại chu vân thư bọn người biết tô trường dạ đó là đem bọn họ kéo vào thế giới bảo vật nhưng muốn nói cho cùng là sinh vẫn là chết cái này chính là ai cũng không biết cũng là ai cũng không dám bảo đảm sự t ì n h bởi vì bọn họ đối với thế giới bảo vật vốn là không biết gì cả không đối ứng nên nói biết đến đều chỉ là truyền thuyết mà thôi nhưng truyền thuyết vật này đến cùng là thật sự hay là giả cái này sẽ không có ai dám nói rồi vì lẽ đó hiện tại chu vân thư các loại đều đang tìm kiếm tô trường dạ dấu vết thế nhưng rất đáng tiếc bọn họ vẫn cũng không tìm tới dù sao nắm dự biến hình thuật cùng man thiên thuật tô trường dạ quá có thể ẩn giấu chỉ cần có tâm ẩn đi này căn bản là không phải bọn họ có thể tìm tới thế nhưng đột nhiên ngay ở ngày đó có người đột nhiên nói tìm tới tô t r ư ờ n g dạ tìm tới tô t r ư ờ n g dạ theo người này vừa nói nhất thời vô số thần kiều đỉnh cao trực tiếp xuất hiện ở trước mặt hắn nhìn cái này chỉ có thần hải đỉnh cao nhân đạo ngươi tên là gì ngươi nói ngươi tìm tới tô trừng dạ là ở cái kia tìm tới hắn ở đông đảo thần kiều đỉnh cao uy thế bên dưới cái này thần h ả i cảnh nhưng là rất bình tĩnh rất là bình tĩnh mở miệng nói hắn ngay ở phía trước con mối bên trong cốc ta phát hiện hắn thời điểm còn ở cùng kiến hậu chiến đấu chỉ là nhìn dáng dấp chẳng mấy chốc sẽ phân ra thắng bại n à y vừa nói chu vân thư các loại thần kiều đỉnh cao nhất thời đều kích động phải biết khoảng thời gian này bọn họ nhưng là vẫn luôn không có có thể tìm tới tô trường dạ thế nhưng không nghĩ tới hiện tại liền được tô trường dạ tam tích bọn hắn lúc này tựa hồ cũng quên một điểm vậy thì là tuy rằng trước bọn họ đều có hỏi cái này thần h ả i cảnh tên thế nhưng đối phương căn bản cũng không có nói đương nhiên c á i đối với này bọn h ắ n tới n ó i đã k h ô n g trọng yếu, b ở ở i vì t r o n g m ắ trăm bọn họ thần cảnh cũng hải chỉ là u n à thôi, t ê n cái gì biết cũng không biết, kỳ thực đều không yếu, hoặc coi biết biết nói gì không không trọng yếu, kỳ đều là n h ư thật sự n ó i rồi, b ọ họ n cũng không nhất định sẽ nhớ Trường tới. sẽ 453, ảo trận đại sư trên thực tế nếu như thật đến bởi vì cái này tin tức mà đem tô trường dạ bắt được như vậy bọn họ hay là thật sự sẽ cho cái này thần h ả i cảnh nhất định chỗ tốt nhưng tiền đề là có thể bắt được tô trường dạ trên thực tế trong khoảng thời gian này bọn họ cũng không phải lần đầu tiên được tô trường dạ tin tức chỉ là rất đáng tiếc tuy rằng cũng không tốc độ không chậm thế nhưng tô trường dạ tựa hồ càng nhanh hơn vì lẽ đó mỗi một lần đều không có có thể đem nắm lấy thế nhưng tình huống bây giờ liền không giống nhau bởi vì bọn họ đều rất biết rõ con mối hẻm núi là nơi nào tuy rằng đây là ở tầng thế giới thứ nhất theo đạo lý nói không thể xuất hiện so với thần hải đ ỉ n h cao nhân vật càng mạnh mẽ hơn nhưng thật muốn tính ra con mối hẻm núi nơi này chính là một cái bất ngờ bởi vì số lượng quá nhiều đương nhiên nếu như chỉ là số lượng quá nhiều này cũng không tính được cái gì dù sao làm thực lực cùng cảnh giới đạt tới trình độ nhất định thời điểm coi như số lượng nhiều hơn nữa cũng chỉ là người yếu nói thí dụ như coi như nhiều hơn nữa sẽ rộ tính ngược lại như vậy cũng chỉ là sẽ rộ mà thôi căn bản là không thể tạo thành uy hiếp gì thế nhưng con mối hẻm núi nhưng là không giống nhau hoặc là nói chỉ cần có kiến hậu ở như vậy tình huống liền không giống nhau ở con mối hẻm núi ở ngoài gặp phải con mối chủng tộc này kỳ thực không tính là cái gì chỉ cần không phải số lượng quá nhiều đều sẽ không cho bọn họ uy hiếp gì thế nhưng ở con mối hẻm núi liền không giống nhau nếu như nói ở con mối hẻm núi ở ngoài gặp phải con mối mỗi một cái sức chiến đấu đều chỉ là một cái kia muốn đối phó cũng chỉ là mấy trăm một m à t h ô i căn bản là không làm được lẫn nhau trình độ có thể ở con mối bên trong cốc liền không giống nhau bởi vì có kiến hậu tồn tại thực lực của bọn họ sẽ liên hợp lại cùng nhau này rất có chút lẫn nhau ý tứ vì lẽ đó ở tầng thế giới thứ nhất con mối bên trong cốc có rất nhiều con mối hơn nữa chỉ cần đem chém giết như vậy đều có thể được không ít công ân thế nhưng rất đáng tiếc chính là căn bản cũng không có ai dám tiến vào con mối bên trong cốc đi chém giết con mối bởi vì thật sự nếu như đi vào vậy tuyệt đối không phải đi thu được công vân mà là trực tiếp đi chịu chết so với hàng tỷ số lượng con mối tụ tập cùng một chỗ coi như mạnh hơn thần hại cảnh cũng chỉ có một con đường chết không sai chỉ có một con đường chết bởi vì những n à y con mối tụ tập cùng một chỗ ở kiến hậu liên hợp bên dưới bọn họ không chỉ là thực lực tăng vọt thậm chí còn có thể khóa chặt không gian dĩ vãng có thể ung dung phá tan không gian ở con mối bên trong cốc chỉ cần cùng con mối chiến đấu như vậy liền phá tan không gian đều không làm được trên thực tế coi như có thể làm được cũng không có thời gian như vậy bởi vì những n à y con mối là không thể cho ngươi nhiều thời gian như vậy đi phá tan không gian đại đa số đều là ở phá không đoạn thời gian đó trực tiếp liền bị những n à y con mối chót vớt vậy cũng xương đều không sẽ không còn lại loại kia lúc này chu vân thư đám người nghe nói tô trường dạ ở con mối hẻm núi sau khi đầu tiên là một trận kích động thế nhưng rất nhanh lập tức có người nói không được chúng ta đến lập tức chạy tới không phải vậy cái gì đều không có người nói chuyện là đồ b á c h chiến cũng là một cái thần kiểu đỉnh cao hơn nữa hắn so với chu vân thư đám người đều cường đại hơn bởi vì hắn mang đến một cái bảo vật tên là chiến thần tri Chi thuẫn có này một cái chiến thần chi thuẫn ở đồ bách chiến thực lực rất mạnh lúc trước cùng chu vân thư thời điểm chiến đấu tuy rằng bị âm dương xiềng xích cho nhốt lại thế nhưng chu vân thư nhưng là liền đối với mới phòng ngự đều phá không được đương nhiên n à y chiến thần chi thuẫn có thể không chỉ là có thể phòng ngự đơn giản như vậy xứng nhận đến công kích đạt tới trình độ nhất định sau khi thậm chí còn có thể trực tiếp đàn hồi công kích hơn nữa còn là một lần đàn hồi loại kia vì lẽ đó có chiến thần chi thuẫn ở tay đồ bách chiến cái k i t nhưng là một cái cường giả siêu cấp không ít thần kiều đỉnh cao đều là ở cùng hắn thời điểm chiến đấu không cẩn thận liền bị chiến thần chi thuẫn trực tiếp làm cho đi xuống lại ở tầng thế giới thứ nhất con mối hẻm núi đối với không ít thần kiểu đỉnh cao tới nói đều là một cái địa phương nguy hiểm dù sao làm hàng tỷ con mối tụ tập cùng một chỗ thời điểm coi như là bọn họ những n à y thần kiểu đỉnh cao cũng không dám vung dung đường đ ố i thế nhưng đồ bách chiến nhưng không giống nhau bởi vì những kia con mối công kích tuy rằng không yếu thế nhưng căn bản là không phá ra được chiến thần c h i thuận phòng ngự thậm chí còn có thể đem những công kích này đàn hồi vì lẽ đó dưới tình huống như vậy coi như con mối số lượng nhiều hơn nữa như vậy cũng chỉ là chịu chết phần Mà lúc này đồ bách chiến nghe nói tô trường dạ ở con mối hẻm núi thời điểm sẽ như vậy sốt ruột này đương nhiên không phải quan tâm tô trường dạ sự sống còn trên thực tế người ở chỗ này quan tâm tô trường dạ đều không phải lo lắng sự sống chết của hắn nhưng cũng là cũng đều sợ tô trường dạ chết ở trên tay của người khác này nguyên nhân chủ yếu đương nhiên là tô trường dạ trên người bảo vật dù sao ở tô trường dạ trên người nhưng là có n h ư ờ n g bọn họ đều động lòng bảo vật mặc kệ là thế giới bảo vật vẫn là chỉ là thần hại cảnh liền có thể khống chế thần kiều đỉnh cao khống chế q u y ề n trượng đương nhiên, hiện tính tại còn muốn tính cả âm đương nhiên lúc này càng thêm lo lắng nguyên nhân trong đó chính là tô trường dạ lúc này là ở con mối hẻm núi mà phía trước đều đã đã nói thật nếu như bị những này con mối cho đánh bại như vậy trực tiếp liền ăn đi vậy coi như là liền không còn sót lại một chút cả dưới liền cặn đều sẽ không còn lại như vậy tô trường dạ trên người bảo vật cái gì đương nhiên sẽ không có bọn họ phần đây mới là đồ bách chiến rất gấp nguyên nhân vì lẽ đó ở đồ bách chiến lời nói xong sau khi hắn trực tiếp liền hướng con mối hẻm núi phương hướng bay đi mà chu vân thư đám người cũng giống như vậy mỗi một cái đều là rất gấp bay về phía con mối hẻm núi trong này cũng có người đối với cái này nói chuyện thần hại đỉnh cao có hứng thú nếu như có thể đương nhiên muốn lưu lại hỏi một chút hắn thế nhưng lúc này thấy đại gia đều đi tới từng cái từng cái suy nghĩ một chút cũng đều hướng về con mối hẻm núi mà đi dù sao bọn họ hạ giới mục đích chính là tô trường dạ hoặc là nói chính là tô trường dạ trên người bảo vật bảo vật này còn ở tô trường dạ trên người thời điểm bọn họ còn có cơ hội đến c ấ p đoạn nhưng nếu như nói những bảo vật này đều ở những người khác trên người nói thí dụ như ở đồ bách chiến trên người như vậy bọn họ liền đúng là không có hy vọng vì lẽ đó lúc này mỗi một cái đều bởi vì tô trường dạ trên người bảo vật mà độc lòng đồng thời nhằm phía con mối hẻm núi thế nhưng cũng có một cái thần kiều đỉnh cao lưu lại người này tên là tống trí hoàn hắn nhìn trước mắt cái này thần hải đình tao nói con mối hẻm núi nơi này tràn ngập nguy hiểm ngươi làm sao sẽ đi đây đây là lời nói thật dù sao ở tầng thế giới thứ nhất châu nguy hiểm nhất một trong chính là con mối hẻm núi có thể nói này hầu như đều có đã xem như là cấm điệu bình thường tồn tại bình thường tới nói là không có ai sẽ đi con mối hẻm núi vì lẽ đó hiện ở trước mắt cái này thần hải đỉnh cao lại còn nói tô trường dạ ở con mối bên trong cốc cùng kiến hậu làm lên cái này nói cái gì cũng có chút khó có thể lý giải được chỉ là rất đáng tiếc đại đa số thần kiệu đỉnh cao cũng đã đối với cái này rất dám hứng thú sau đó đi tới tựa hồ trước mắt cái này thần hải cảnh căn bản là không tính là gì nghe được tống chí hoàn cốc hỏi cái này thần hải cảnh nói ngươi vẫn là họ trước tên của ta đi không biết tên của ta ngươi làm sao nói chuyện với ta đây nay vừa nói tống chí hoàng nhất thời liền nợ nụ cười mở miệng nói nhìn dáng dấp ngươi quả nhiên không đơn giản nếu như chúng ta không có đoán sai ngươi chính là tô trường dạ đi cái k i a thần hải cảnh cũng nợ nụ cười lá gan của ngươi cũng không nhỏ à biết ta là tô trường dạ còn dám một mình đứng trước mặt ta mặc dù nói mọi người đều biết tô trường dạ chỉ là một cái thần hải đỉnh cao thế nhưng ai cũng rất rõ ràng một điểm vậy thì là tuyệt đối không nên cùng tô trường dạ đơn độc đứng chung một chỗ dù sao trước lý trí cường đám người chính là ví dụ tốt nhất tuy rằng đều là thần kiều đỉnh cao thế nhưng là là bị tô trường dạ cái này thần hải đỉnh cao cho thu thập thậm chí hiện tại cũng đã không biết là sinh vẫn là chết vì lẽ đó tô trường dạ cái này thần h k i đỉnh cao vậy cũng là so với bọn họ những n à y thần kiều đỉnh cao còn muốn nhân vật nguy hiểm mà lúc này tống trí hoàng nếu đoán được tô trường dạ thân phận còn có thể lưu lại không thể không nói lòng can đảm của hắn thật sự không nhỏ tống trí hoàng trên mặt vẫn là nụ cười ngươi chỉ là một cái thần hải đỉnh cao lại dám uy hiếp ta nhìn dáng dấp lý trí cường đã đem chúng ta mặt đều nem xong nhường ngươi tên tiểu bối này cho là chúng ta đều là bọn họ như vậy hà lợm tô trường dạ cũng chính là trước mắt cái này thần hải cảnh không khỏi mở miệng nói kỳ thực ngươi sai rồi tuy rằng ngươi còn mạnh mẽ hơn bọn họ một điểm thế nhưng ngươi không có tư cách nói bọn họ hàng lượm tô trường dạ lời này ý tứ rất rõ ràng vậy thì là ở trong mắt hắn tống trí hoàn cùng lý trí cường các loại cũng giống như vậy cũng chính là chỉ cần hắn nghĩ như vậy bất cứ lúc nào đều có thể đem bọn họ cho thu thập tống trí hoàn không khỏi cười nói như vậy ngươi tại sao không thử một chút đây lúc này tống trí hoàn vậy cũng là tự tin tràn đầy dáng vẻ tựa hồ tô trường dạ đã là trong tay hắn t h ị bình thường đối với cái này tô trường dạ cũng là lý giải dù sao tống trí hoàn n am hiểu nhất không phải cái khác mà là ảo thuật không sai tống trí chí hoàn chính là một cái ảo thuật đại sư ở cùng tô trường dạ nói chuyện vào lúc này hắn đã bày xuống hết sức chân thực ảo thuật tất cả xung quanh tuy rằng nhìn qua vẫn là trước đây dáng vẻ nhưng trên thực tế cũng đã là ảo cảnh nói cách khác chỉ cần tống trí hoàn đồng ý như vậy tất cả những thứ này đều sẽ theo ý nghĩ của hắn mà thay đổi tuy rằng lúc này hắn nhìn qua ngay ở tô trường dạ trước mắt nhưng trên thực tế căn bản liền không biết khoảng cách tuy rằng có bao xa ngược lại chính là ở tô ố n Hoàng trong mắt lúc này g Chí mắt t lúc trường dạ coi như muốn cầm cố hắn cũng đã không làm được dù sao coi như là chân thân ở nơi nào cũng không biết ngươi còn nói cái gì đem đối phương thế nào đây chỉ là rất đáng tiếc tống trí hoàn căn bản là không rõ ràng hắn đối thủ trước mắt là một cái ra sao tồn tại tô trường dạ một tiếng thở dài nói ngươi thật sự quá tự tin ngươi cho rằng dựa vào những n à y h ả o cảnh liền vẫn có thể đối phó ta ạ nếu như nói trước tống trí hoàn còn rất tự tin thế nhưng ở tô trường dạ lời này sau khi t ô n g trí hoàn sắc mặt một hồi liền trở nên rất là khó coi nhất thời chỉ thấy hắn biến sắc mặt ngươi nói cái gì ngươi lại nhìn thấu cái này là ảo cảnh nếu như nói tô trường dạ cũng không biết trước mắt chính là ảo cảnh đương nhiên cái này nên mới là bình thường dù sao hắn nhưng là thần kiểu đỉnh cao hơn nữa còn dùng thận lâu châu bảo vật như vậy mới có thể bày xuống này ảo cảnh dĩ v a n g coi như ở đối đầu đồng cấp đối thủ tình huống bọn họ đều sẽ vô thanh vô tức bị chính mình ảo cảnh ảnh hưởng thế nhưng hiện tại tô trường dạ một cái thần hải đỉnh cao lại có thể nhìn thấu chuyện này làm sao có thể làm cho tống trí hoàn không sợ hãi tô trường dạ nhàn nhạt mở miệm nói ngươi cho là đây Phí thập không nhiều, thu chừng họ. lời liền không nói nhiều, trước tiên thu thập lại đi chừng trị bọn họ. Tô dạ lần nói tiên ngươi đi bọn trường này Tô trước trị trù dạ đem vì â gây n thần đỉnh nên con mối hẻm núi nhưng là có nguyên nhân, hắn muốn chính lần bọn thư trực tiếp một lần đem bọn họ đều cho thu thập. hẻm họ cho các cao có loại là là kiểu mối đều đem v lẽ đó căn bản là không thể ở tống trí hoàn này làm lỡ thời gian bao lâu bởi vì thật nếu để cho những kia thần kiểu đỉnh cao đều biết tô trường dạ căn bản là không ở con mối hẻm núi thời điểm như vậy bọn họ khẳng định sẽ trở về thật muốn như vậy tô trường dạ muốn lần thứ hai đem bọn họ tụ tập cùng một chỗ cái này lại muốn phế công phu mà này không phải là tô trường dạ muốn xem đến vì lẽ đó tô trường dạ dự định trực tiếp ra tay rồi Thế nếu h hiện,、Tổng、Chí Hoàng cười lạnh nói, coi như nhìn thấu ta cảnh có thể như h ư cười n Tống nói, g giác vừa ta lúc coi đó có ảo ảo xuất t nào, cũng không tin ngươi còn có thể từ này trong cảnh đi ra không Tống Hoàng mình tin, hắn chính này không thần là là vào ảo ảo sao ta thể từ rất tự trước ít ra dựa có được. Chí giác lúc k đi đối với với cái i đem dù đ như cao đều đánh bại, thậm chí còn đều đánh đôi đánh đối nhiều huống Nếu tình n thậm thủ. h bại, bại một là ở tô trường dạ chỉ là một cái bình thường thần hải cảnh như vậy tống chí hoàn chỉ cần một cái ánh mắt liền có thể làm cho tô trường dạ quên chính mình ở nơi nào trực tiếp tiến vào trong ảo cảnh thậm chí còn có thể làm cho bình thường thần h ả i cảnh coi chính mình xuyên qua đến mặt k h á c một thế giới chỉ là bởi vì tô trường dạ tiếng t ă m không nhỏ vì lẽ đó tống trí hoàn ở lúc mới bắt đầu sẽ không có đem xem là một cái thần h ả i cảnh tới đối phó là trực tiếp đem tô trường dạ xem là là đồng cấp thần kiều đỉnh cao tới đối phó không thể không nói đây là thật sự rất coi trọng thậm chí còn sử dụng bảo vật t h ậ n lâu châu mà lúc này ra tay cũng là chút nào đều không có bảo lưu toàn bộ trong ảo cảnh đều là thần kiều đỉnh cao hung thú nhưng người muốn nói những hung thú này đều chỉ là ảo giác vậy thì sai rồi trên thực tế những hung thú này không ít đúng là ảo giác nhưng có một nửa nhưng là thật sự h u n g thú không sai đều là thật sự h u n g thú t h ậ n lâu châu là một cái rất lợi hại bảo vật tuy rằng không phải thế giới bảo vật thế nhưng tống trí hoàn như n g là bắt được rất nhiều hung thú ném ở bên trong đương nhiên những t h u g i ữ kia trên thực tế đều chỉ là thi thể mà thôi nhưng là ở t h ậ n lâu châu thôi t h u ố c bên dưới những này chỉ là thi thể ra hỏa mỗi một cái đều có khi còn sống thực lực thậm chí so với tăng thêm sự kinh khủng bởi vì đây là ở trong ảo cảnh trong đó còn có một phần là giả thế nhưng bởi vì là ảo giác vì lẽ đó ở đ e m chém dứt trước ai cũng không biết đến cùng gặp phải chính là thật hay là giả ở này thật, thật giả giả tình huống những tia chân thực hung thú có khả năng biểu hiện ra sức chiến đấu liền thật sự rất khủng bố tống trí hoàn nhất thời cười lạnh nói xem ngươi tựa hồ rất lợi hại dáng vẻ hiện tại ta liền xem ngươi làm sao phá chính là hảo trận tô trường dạ nhàn nhạc cười ngươi quá tự tin ở trước mặt ta chơi hảo trận ta hiện tại liền phá cho ngươi xem mặc dù nói này không phải bản tôn cũng không thể sử dụng đại mộng huyễn tựa thuật nhưng lực lượng tinh thần mạnh cũng không phải tống trí hoàn có khả năng tưởng tượng dù sao hiện tại tô trường dạ căn bản là không phải thần hạ cảnh mà là một cái thần kiểu đỉnh cao thậm chí bản tôn vẫn là mạnh nhất thần kiểu cảnh vì lẽ đó tống t r í hoàn bảo vật thật lâu châu thật sự rất lợi hại mà h ắ n ảo thuật cũng xem là tốt thế nhưng muốn dựa vào cái này quyết định tô trường dạ vậy thì là một chuyện cười tống t r í hoàn khinh thường nói đều vào lúc này còn nói mạnh miệng nhường ngươi biết cái gì mới là chân chính cừng giả vô số h u n g thú nhất thời liền hướng tô trường dạ vào tới thế nhưng rất nhanh sẽ xuất hiện nhường tống t r í hoàn khiếp sợ địa phương chương bốn trăm năm mươi b ố thật lâu châu hắn ở trong ảo cảnh vô số h u n g thú nhất làm cho người hoảng sợ bất an chính là thật t h giả giả người nào không biết trước mắt hông thú đến cùng là thật sự vẫn là ảo giác Mà nhưng này giả chính là giả đối với không có nhìn thấu người đến nói những này giả hảo giác cũng có thể muốn tính mạng bởi vì trên thực tế cái gọi là bị hảo giác công kích thời điểm đều là có chân chính hung thú trong nháy mắt thay thế mà một khi nhìn thấu cái này như vậy muốn tách ra những này hảo giác hung thú công kích liền đơn giản nhiều bởi vì chỉ cần đối phó những kia chân chính hung thú là được rồi hiện tại tô trường giả chính là làm như vậy những kia hảo giác hắn căn bản cũng không có để ý tới chỉ là trực tiếp đi đối phó những k i a chân chính h u n g thú này nhìn ra tống chí hoàn g kinh h ạ i đến biến sắc sao có thể có chuyện đó ngươi lại thật có thể nhìn thấu ta h ảo giác ngươi đến cùng là quái vật gì tuy rằng ở trong truyền thuyết tô trường dạ cũng đã là một cái quái vật dù sao lấy một cái thần hải đỉnh cao thân phận có thể khống chế thần k i ể u đỉnh cao còn có thể đem bọn họ đều cho bắt đi này không phải quái vật là cái gì thế nhưng hiện tại tống chí hoàn mới xem như là chân chính thấy được quái vật này chỗ đáng sợ bởi vì này đã không phải một cái đơn giản quái vật trước tô trường dạ có thể đối phó những tia thần tiểu đỉnh cao bọn họ cũng đều biết này nguyên nhân trong đó đó là bởi vì tô trường dạ trên tay có một cái quyền trượng là này quyền trượng bảo vật cho tô trường dạ có thể khống chế thần kiểu đỉnh cao thực lực cho nên nói này căn bản là không phải tô trường dạ thực lực của bản thân thế nhưng hiện tại tô trường dạ lại có thể nhìn thấu những n à y h ảo giác không thể nghi ngờ vậy thì thật sự rất khủng bố bởi vì này biểu hiện ra thực lực mạnh căn bản là không phải tống trí hoàn có khả năng dự đoán dù sao đây là rất nhiều đồng cấp thần kiểu đỉnh cao đều không nhìn thấu h ảo giác ca nếu như chỉ là có thể nhìn thấu ảo giác thì thôi càng thêm h ư ờ n g tống trí hoàn khó có thể tiếp thu chính là tô trường dạ lúc này lại có thể cùng những thu giữ kia đánh cho bất phân cao thấp phải biết những hung thú này đương nhiên đều chỉ là thi thể thế nhưng có thể phát huy được thực lực đó là không có chút nào thấp coi như đang không có ảo giác dưới sự phối hợp vậy cũng là có thể đối phó thần kiểu cảnh tồn tại a thậm chí có thể nói bình thường thần kiểu sau tầng một hồi đều không phải là đối thủ thế nhưng hiện tại tô trường dạ lại có thể đối phó những hung thú này thậm chí không có chút nào so với bọn họ kém kết quả như thế làm sao có thể nhường tống Chi hoàn không sợ hãi mà tô trường dạ tự hồ muốn nói cho tống Chi hoàn thực lực của hắn còn không chỉ là như vậy hoặc là nói muốn, muốn cho tống trí hoàn biết cái gì mới là chân chính cường giả hiện tại làm đều chỉ là vì tê liệt tống trí hoàn mà thôi dù sao lúc này tống trí hoàn cách cách mình chỉ có chút xa bởi vì không phải bản tôn cũng không thể đem trực tiếp kéo vào mộng cảnh không gian vì lẽ đó tô trường dạ đối phó cũng là rất cẩn thận dáng vẻ đang tìm sau một khoảng thời gian tô trường dạ cuối cùng cũng coi như là tìm tới giấu ở trong ảo cảnh tống trí hoàn đương nhiên lúc này tống trí hoàn cũng không biết hắn chân thân cũng đã bị tô trường dạ tìm tới còn coi chính mình rất là an toàn dáng vẻ dù sao lấy hướng về coi như là thần kiều đỉnh cao cường giả cũng, cũng không thể tìm tới chính mình hiện tại tô trường dạ một cái thần hạ cảnh muốn nói có thể tìm tới chính mình cái kia không phải đùa g ấ m mạ lúc này tống trí hoàn thật sự quá tự tin bởi vì hắn tựa hồ quên một điểm vậy thì là di v ã n g thần k i ề u đỉnh cao có thể đều là không nhìn thấu hắn này hảo cảnh thế nhưng lúc này này hảo cảnh ở tô trường dạ trước mắt vốn là dường như không tồn tại như thế vì lẽ đó thật muốn nói có thể tìm tới hắn chân thân điều này cũng không phải cái gì chuyện không thể nào nếu như nói tống trí hoàn thật có thể nghĩ tới chỗ này như vậy hắn đã sớm nên đào tẩu mới l à dù sao bị tô trường dạ trừng trị thần k i ề u đỉnh cao đã không phải một cái hai cái tô trường dạ đã dùng thực lực của hắn nói cho bất tử kiếp giới người thần kiểu đỉnh cao tuy rằng rất mạnh nhưng ở hắn tô trường dạ trong mắt căn bản là không tính là cái gì không có thời gian bao lâu tô trường dạ đột nhiên mở miệng nói tìm tới ngươi nghe nói như thế tống trí hoàn nhất thời kinh hãi bởi vì hắn lúc này lập tức biết sự t ì n h không ổn lúc này tô trường dạ nói tìm được ngươi điều này có thể là tìm tới ai đương nhiên là hắn cái này bố trí ả o cảnh tồn tại ở này trong ả o cảnh bởi vì có bảo vật thận lâu châu nguyên nhân vì lẽ đó tống trí hoàn có người thường không tưởng tượng nổi sức mạnh trong nháy mắt liền có thể cắt vị trí của chính mình lúc này khi nghe đến tô trường dạ sau khi Tống t r không chỉ i là như vậy tô trường dạ thậm chí còn trong nháy mắt đem hắn khống chế một cái cấm cố quan hoàn trực tiếp xuất hiện ở tống c r í hoàn trên người trong nháy mắt liền để tống trí hoàn mất đi năng lực hoạt động tình huống như vậy nhường tống c h í hoàn rất là không rõ thất kinh hỏi trên tay ngươi căn bản cũng không có năm cái này bảo vật ngươi đến cùng là làm thế nào đến cái này không thể nào trên thực tế cũng là bởi vì vẫn luôn không có thấy tô trường dạ sử dụng khống chế quyền trượng vì lẽ đó tống trí hoàn mới bất c ầ n rồi căn bản cũng không có nghĩ đến hiện tại tô trường dạ căn bản cũng không cần sử dụng khống chế quyền trượng cũng có thể khống chế ở bọn họ những này thần kiểu đỉnh cao hạ giới mà đến tống trí hoàn rất biết rõ tô trường dạ khó đối phó nhưng này có một cái tiền đề vậy thì là sử dụng khống chế quyền trượng tô trường dạ trừ ra cái này ở ngoài tô trường dạ cũng là chỉ là một cái thần hải cảnh mà thôi thần hải cảnh tu vi này ở tống trí hoàn đám người trong mắt chính là dung ế mà tô trường dạ chính là như vậy canh một tốt dung ế mặc dù nói trước tô trường dạ có thể nhìn t ấ u hắn bố chi hào cảnh nhưng coi như như vậy tống trí hoàn vẫn không có đem tô trường dạ xem là uy hiếp bởi vì vào lúc ấy tô trường dạ vẫn luôn là hai tay c h ố n g c h â n mà hai tay c h ố n g chân tô trường dạ chỉ là một cái đơn giản thần h ả i cảnh mà thôi tống trí hoàn thậm chí cho rằng coi như mình không cần bố trí cái gì ảo cảnh đều có thể ung dung đem quyết định trên thực tế lúc sớm nhất tống trí hoàn sẽ bố trí một cái ảo cảnh nguyên nhân lớn nhất cũng không phải muốn dùng ảo cảnh tới đối phó tô trường dạ hắn chỉ là không muốn tô trường dạ chạy dù sao trước đại gia biết đến tô trường dạ không hề chỉ là có thể sử dụng khống chế quyền trượng bắt bọn hắn những n à y thần kiểu đỉnh cao càng là có một cái có thể trong nháy mắt không biết chạy trốn bao xa kỹ năng. Mà trên thực tế cũng là hiện tại tống chí hoàn mới biết tô trường dạ cái kia quyền trượng tên là k h ô n g chế q u y ề n trượng nhưng lúc này biết một cái bảo vật tên đã không có tác dụng gì hắn rất là khó coi hỏi ngươi đến cùng là làm thế nào đến muốn biết mình nhưng là một cái thần kiểu đỉnh cao mà tô trường dạ chỉ là một cái thần h ả i cảnh mà thôi nếu như nói chính mình là bị bảo vật không chế như vậy hắn còn có thể tốt nghĩ một điểm dù sao bảo vật này đông nị x ĩ mộ tổ chính là khiến người ta lấy yếu thắng mạnh vì lẽ đó nếu như nói thua ở bảo vật lên đây là có thể tiếp thu nhưng hiện tại vấn đề chính là hắn cũng không phải thua ở bảo vật lên mà là trực tiếp bị tay không tô trường dạ giải quyết cho kết quả như thế nhường hắn rất khó tiếp thu tô trường dạ nhàn nhạt mở miệng nói ngươi hay chờ xem rất nhanh ngươi thì sẽ biết vốn là tống t r í hoàn còn không biết tô trường dạ rốt cuộc muốn nhường hắn nhìn cái gì thế nhưng rất nhanh hắn liền biết rồi nhưng chân chính khủng bố chính là tuy rằng đây chỉ là một pháp tướng mà khi chân pháp lẫn nhau há mồm ra thời điểm những thú dữ kia trực tiếp liền bị hút vào tô trường dạ pháp tướng trong miệng pháp tướng đem những thú dữ kia hút vào trong miệng sau đó thân thể thân thể trong nháy mắt hóa thành lò đùng bắt đầu luyện hóa những hung thú này đương nhiên bởi vì những hung thú này đều là thần kiểu cảnh hung thú thi thể mà hiện tại tô trường dạ tuy rằng có thể tương kỳ luyện hóa nhưng cần thời gian có thể không ngắn ít nhất không phải trong thời gian ngắn có thể làm được dù sao đây chỉ là một phân thân m à thôi có thể lò nung công pháp này chân chính lợi hại lợi hại ở chỗ đang sử dụng thời điểm cũng không phải nhất định phải vẫn luôn biến thân lò nung mới được chỉ cần đem thu vào độc nhất lò nung không gian bên trong là tô trường dạ trực tiếp khôi phục nhân thân mà những kia ở lò nung bên trong hung thú thi thể nhưng là đang thong thả luyện hóa t ô trường dạ dự định đem những hung thú này thi thể luyện hóa trở thành tinh khiết nhất năng lượng đan mặc dù nói như vậy sẽ lãng phí rất nhiều bởi vì mỗi một bộ thi thể có thể luyện hóa năng lượng đan đều là có hạn nếu như nói thêm vào những đan d ư ợ c khác hoặc là nói trực tiếp tương kỳ luyện hóa thành vì chính mình cần năng lượng sau đó trực tiếp tác dụng ở trên người đó mới là tốt nhất có thể vấn đề chính là đây chỉ là một vị phân thân mà thôi tuy rằng cũng có thể tăng lên này phân thân thực lực nhưng vấn đề chính là cái này tựa hồ căn bản cũng không có cần phải liễn dướng như lúc trước tô trường dạ chính mình phá cảnh trở thành thần hại như thế mặc dù mình tu luyện phá cảnh trở thành thần hải cảnh nhưng nếu muốn trở thành mạnh nhất thần hải điều này cần điểm nhiệm vụ vẫn là như thế mà này phân thân cũng giống như vậy mặc dù nói cũng có thể tu luyện cũng có thể để cho kỳ biến đến càng mạnh mẽ nhưng tốc độ này là không sánh được bản tôn như vậy chỉ cần bản tôn trở nên càng cường đại rồi này phân thân đương nhiên cũng có thể trở nên càng thêm mạnh mẽ chính như trước bản tôn vẫn không có bắc cầu trước như thế tuy rằng vào lúc ấy phân thân cũng có thể thử nghiệm bắc cầu thế nhưng không có một chút nào ý nghĩa bởi vì coi như bắc cầu thành cũng chỉ là cơ bản nhất thần kiểu cảnh mà thôi thế nhưng bản tôn trực tiếp một cái mạnh nhất thần kiểu khác thường n đồ chơi này không chỉ là có thể dùng để phụ trợ tu luyện thậm chí còn có thể dùng để hồi phục khí huyết cùng tiêu hao linh khí các loại nói chung tác dụng là không nhỏ dù sao đây là nắm giữ lò nung người mới có thể luyện chế ra đến đặc thù đang dược mà nhìn thấy tô trường dạ phản ứng lúc này tống trí hoàn coi như có ngốc cũng rõ ràng hắn hoảng sợ nói sao có thể có chuyện đó ngươi đã là thần kiều cảnh hơn nữa nhìn đi tới vẫn là thần kiều đình cao sao có thể có chuyện đó sao có thể có chuyện đó ở tự nói hai câu sau khi đột nhiên cả kinh nói chẳng lẽ nói ngươi bản thân liền là thần kiều đình cao trước vẫn luôn là đang dạ dạ làm thần hải cảnh đây chính là vì đem chúng ta đều nắm lấy không được ngươi đến cùng muốn làm gì là luyện hóa chúng ta sao lúc này tống trí hoàn đó là thật sự sợ hãi bởi vì trước tô trường dạ biểu hiện ra thôn tiên công còn có lò nung quá khủng bố tuy rằng hắn không biết những thu giữ kia thi thể đều đã biến thành cái gì thế nhưng rất rõ ràng biết một chút vậy thì là bị luyện hóa mà tô trường dạ bản thân liền là một cái thần kiều đình cao thế nhưng là ngụy trang thành một cái thần h ả i cảnh sau đó còn điên cuồng hấp dẫn bọn họ hạ giới này muốn nói không hề có một chút mục đích đó là đương nhiên là chuyện không thể nào lại nghĩ tới tô trường dạ thôn thiên công còn có lò đ u n g này không thể nghi ngờ đều là ở nói cho tống trí hoàn một chuyện đáng sợ vậy thì là tô trường dạ tựa hồ muốn đem nhường bọn họ đều cho luyện hóa cho tới nói tại sao tống trí hoàn sẽ kiên định cho rằng tô trường dạ bản thân liền là một cái thần kiểu cảnh đỉnh cao chỉ là hiện tại ngụy trang trở thành là thần h ả i cảnh này nguyên nhân trong đó liền rất đơn giản dù sao trước đều đã nói qua những này đều nói rõ một vấn đề vậy thì là tô trường dạ cảnh giới tuyệt đối không phải gần nhất mới đột phá bởi vì coi như là gần nhất mới đột phá như vậy cũng không thể trực tiếp chính là thần tiểu đình tao a rất rõ ràng tống trí hoàn đã nhận định tô trường dạ cảnh giới đối với này tô trường dạ cũng không có phủ nhận cần phải chỉ là nhàn nhạt mở miệng nói ta nói không phải ngươi khẳng định thông tin vì lẽ đó ngươi yêu thích là tốt rồi tống c h í hoàn g nhất thời hoàng sợ nói ngươi nghĩ đối với chúng ta làm cái gì nói cho ngươi hiện tại đã có tầng thứ ba cường giả hạ giới ở tầng thứ hai ngươi thật muốn là đối với chúng ta làm cái gì bọn họ là sẽ không bỏ qua các ngươi tuy rằng đây là tầng thứ nhất chuyện đã xảy ra nhưng bởi vì tô trường giả trên người có thế giới bảo vật sự tình cái này quá trọng yếu vì lẽ đó chuyển tới tầng thế giới thứ ba sau khi lập tức những k i a thần môn cảnh đại lão cũng đều động lòng trên thực tế không cần nói tầng thế giới thứ ba thật muốn là có thể coi như là tầng thế giới thứ bảy đại lão đều sẽ động lòng dù sao đây chính là thế giới bảo vật vì lẽ đó tống trí hoàn đó là một điểm đều không có khuyết đại bởi vì ở tầng thế giới thứ hai thật sự có vài vị tầng thế giới thứ ba đại lao ở nhìn c h ă m c h ă m chỉ là bọn hắn cũng không có tại mọi thời khắc đều ở tầng thế giới thứ hai nhưng chỉ cần có tống trí hoàn các loại tin tức sau khi hoặc là nói đang xác định một chút tin tức sau khi nhất định sẽ lập tức liền xuất hiện tống trí hoàn lúc này là thật sự sợ hãi bởi vì hắn không biết tô trường dạ đến cùng là muốn làm gì xem tô trường dạ trước luyện hóa những thu giữ kia dáng vẻ này tựa hồ có thể đem bọn họ những này thần kiểu cảnh cũng cho luyện hóa hơn nữa còn cố ý thiết kế lớn như vậy cái trọng này rất rõ ràng chính là muốn đem bọn họ dẫn dắt tầng thế giới thứ nhất sau đó cho luyện hóa đi mà liên tưởng đến trước lý trí cường đám người hay là bọn hắn lúc này cũng sớm đã bị tô trường dạ cho luyện hóa dưới tình huống như vậy tống trí hoàn làm sao có thể không sợ đây hiện tại chỉ hy vọng tô trường dạ có thể đối với thần môn cảnh đại lão có mấy phần k i ê n kỵ mà sẽ không xuống tay với hắn thế nhưng tống trí hoàn làm sao cũng không nghĩ tới chính là ở hắn lời nói xong sau khi tô trường dạ lại cười nói vậy thì quá tốt rồi ta nhưng là chờ bọn hắn thời gian thật dài yên tâm nếu như bọn họ không tới như vậy ta sẽ đi tìm bọn hắn chương bốn trăm năm mươi lăm con mối hẻ núi t ô trường dạ cái kia tựa hồ tùy ý, nhưng là vừa nghiêm túc cực kỳ vừa nói t ồ n g chí hoàn sắc mặt một hồi liền trở nên cực kỳ sợ hãi bởi vì từ tô trường dạ lời này là có thể nghe ra tô trường dạ đến cùng là phải làm gì trước hắn còn tưởng rằng tô trường dạ chỉ là ở nhằm vào bọn họ những n à y thần kiều đỉnh cao thế nhưng bây giờ mới biết tựa hồ tô trường dạ muốn nhằm vào không hề chỉ là bọn hắn những n à y thần kiều đỉnh cao hơn nữa còn có còn có thần môn cảnh đại lão a cái này nói cái gì bọn họ đều là có chút không tin nhưng lúc này, xem trường dạ nói chuyện vẻ, tựa hồ này không có chút nào là đùa giỡn đồng chí hoàn nhất thời khó mà tin nổi nói ngươi nói cái gì mục tiêu của ngươi căn bản không phải chúng ta mà là những k i a thần môn cảnh tiền bối tô trường dạ nói ta theo đuổi há là các ngươi có khả năng hiểu đây quả thật là không phải tống trí hoàn có khả năng hiểu dù sao tô trường dạ này có thể cũng đã là dự định đối với thần môn cảnh ra tay phải biết bọn họ đều là thần k i ề u đỉnh cao nhưng bất kể nói thế nào cũng đều còn không phải thần môn cảnh mà khoảng cách thần môn cảnh nhưng là cách biệt một tầng thế giới một cái lớn chiều ngang ở tầng thế giới thứ hai không biết có bao nhiêu thần k i ề u đỉnh cao bọn họ sống lại vô số lần đều không có có thể thành công đầy ra thần môn từ vậy thì có thể biết bọn họ cùng thần môn cảnh sự c h ê n lệch đến cùng lớn bao、nhiêu. vì lẽ đó ở trong lòng bọn họ thần môn cảnh là thần thánh mà có nhân vật khủng bố đối với mỗi một cánh cửa thần cảnh bọn họ đều lòng mang kính nghệ thế nhưng hiện tại làm sao cũng không nghĩ tới tô trường dạ muốn thiết kế đối phó không hề chỉ là bọn hắn những n à y thần kiểu cảnh hơn nữa còn có cái kia cao cao tại thượng thần môn cảnh cường giả chuyện này làm sao có thể làm cho tông trí hoàn không chấn động thấy tông trí hoàn cái kia một mặt không thể tin tưởng dáng vẻ tô trường dạ nhàn nhạt mở miệng nói yên tâm được rồi nếu như bọn họ thật sự không nhịn được rơi xuống tầng thế giới thứ nhất như vậy các ngươi rất nhanh sẽ có thể gặp mặt mà nghe được tô trường dạ lời này tông trí hoàn đối với này không có chút nào hoài nghi. bởi vì coi như là thần môn cảnh hạ giới đến tầng thế giới thứ nhất như vậy cũng chỉ có thể có thần kiều đỉnh cao tu vi tuy rằng bởi vì bảo vật loại hình đồ vật điều này có thể nhường thực lực của bọn họ càng mạnh hơn coi như là đối mặt mạnh nhất thần kiều cảnh cũng chắc chắn một trận chiến nhưng đây chỉ là t ố n g t r í hoàn các loại trong thường thức những tia thần kiều đỉnh cao thế nhưng này cùng tô trường dạ tựa hồ căn bản là không giống nhau t ố n g t r í hoàn cảm giác mình đã rất mạnh mẽ đặc biệt ở lấy thận lâu châu bố trí xuống này hảo cảnh sau khi càng là như vậy thậm chí có thể có thể so với bất luận cái nào thần kiều cảnh thế nhưng hắn có thể rõ ràng cảm giác được hẳn ở tô trường dạ trên tay quả thực chính là không đỡ nổi một t u y rằng nhìn qua tô trường dạ phá tan hắn ảo cảnh là dùng một chút thời gian nhưng tống chí hoàn càng biết rõ tô trường dạ đang ra tay đối phó hắn thời điểm đó là một điểm lực đều không có tác dụng tống chí hoàn nói ngươi đây là m u ố n chết thần môn cảnh mạnh mẽ không phải ngươi có khả năng tưởng tượng thật muốn là làm chuyện như vậy ngươi liền thật sự chết chắc rồi tô trường dạ không khỏi cười to làm sao nhìn dáng vẻ của ngươi tự hồ còn ở quan tâm ta không được có điều ngươi cái này yên tâm ở đem bọn ngươi những này thần tiểu cảnh đều thu thập sau khi ta sẽ đích thân đi nhường bọn họ những tia thần môn cảnh đều đến cùng các ngươi đoàn tụ ở lời này sau khi tô trường dạ không nói thêm nữa trực tiếp đem t ô n g trí hoàn cho thu vào bên người thế giới mà khi theo thân thế giới bên trong t ô n g trí hoàn này mới kinh ngạc biết nguyên lai tô trường dạ cũng không có đem bọn họ cho luyện hóa đương nhiên lúc này ở tô trường dạ bên người thế giới bọn họ tuy rằng vẫn không có bị luyện hóa nhưng trên thực tế cũng đều đã là bất cứ lúc nào thế giới chất dinh dưỡng tô trường dạ ở đem t ô n g trí hoàn cho thu sau khi đi tự nhiên cũng được t h ậ n lâu châu không thể không nói này t h ậ n lâu châu nếu như dùng để tốt như vậy so với trước chiếm được định thần kính cùng âm dương x i n xích đều cường đại hơn nhiều hay là trịnh thiên loạn thần đô có thể sánh được nhưng trên thực tế này t h ậ n lâu châu càng mạnh mẽ hơn ở tống trí hoàn g trong tay liền có thể bố trí ra mạnh mẽ hảo cảnh mà nếu như ở tô trường dạ trên tay như vậy có khả năng bố trí ra hảo trận càng mạnh mẽ hơn bởi vì ở tô trường dạ trên tay có thể không chỉ là có nảy viên t h ậ n lâu châu hắn còn có vô số trận bản ở những này trận bản tổ hợp dưới như vậy lấy t h ậ n lâu châu vì là mắt trận này đem có thể bố trí n h ư ợ n g lại thần kiểu đỉnh cao thậm chí thần môn cảnh đều hãm sâu trong đó thế giới trận thận đương nhiên muốn bố trí như vậy hảo trận cần thời gian cũng không ít trong tình huống bình thường là không dùng được không cần phương thức như thế đối với này tô trường dạ vẫn còn có chút t i ế n mới dù sao nếu như sớm một chút được này t h ậ n lâu châu như vậy liền trực tiếp có thể mang lúc này khu đi con mối hẻm núi những kia thần kiểu đỉnh cao cho tận diệt thế nhưng bây giờ nhìn dáng vẻ là không xong rồi có điều vừa lúc đó trong c h ư ớ c mắt tô trường dạ ánh mắt sáng lên mặc dù nói ở con mối hẻm núi không thể đem bọn họ cho tận diệt thế nhưng ở đây bố trí một phen tựa hồ cũng là lựa chọn không tội a chính mình đi tới con mối hẻm núi sau khi đem bọn họ thu thập mấy cái những người này nhất định sẽ mau mau chạy về đến mà chờ bọn hắn chạy sau khi trở về nhưng là toàn bộ đều tiến vào chính mình n o trận ở trong sau đó chính mình trực tiếp đem bọn họ toàn bộ đều thu vào bên người thế giới cái này ngẫm lại chính là lựa chọn không t ồ i có sau khi quyết định tô trường dạ lập tức bắt đầu hành động lên rất nhanh sẽ dùng trận bản cùng thận lâu châu bố trí xuống một cái to lớn hảo trận trên thực tế này hảo trận coi như chưa dùng tới thận lâu châu cũng đã xem như là rất mạnh mẽ hảo trận thế nhưng ở dùng tới thận lâu châu sau khi như vậy có thể nói không sợ bất kỳ thần kiểu cảnh thậm chí về số lượng trồng chất đều là không có tác dụng liền hiện tại những n à y trận bản số lượng tới nói đang không có thận lâu châu tình huống thật muốn là một lần đem quá nhiều thần kiểu đỉnh cao cho làm đi vào như vậy hay là sẽ xuất hiện bị bọn họ cho phá tan tình huống dù sao tô trường dạ có thể sử dụng trận bàn mấy cũng không phải quá nhiều phải biết trước ở đối phó ốc lập hàng thời điểm nhưng là dùng quá nhiều trận bàn mặc dù nói những kia trận bàn chỉ là tiêu hao hết bên trong năng lượng chỉ cần cho một quang thời gian vẫn là có thể khôi phục nhưng vấn đề chính là hiện tại vẫn không có có thể khôi phục mà bố trí ở thiên quyến tông hộ tông đại trận trong lúc nhất thời cũng không dám đem cho rút đi dù sao thật muốn là rút đi như vậy lúc nào cũng có thể gặp phải mạnh mẽ thần môn cảnh tập kích trước cùng liệt diễm tộc một trận chiến sau khi tô trường dạ liền phát hiện đã có không ít hung thu không ngừng đi tới thiên quyến tông vị trí c như ũ như trận trận nhưng nếu như nói xuất hiện thần môn cảnh hung thú vậy còn thật sự liền phiền phức dù sao thật muốn là cùng thần môn cảnh hung thú đại chiến chỉ là bạo liệt lĩnh còn nói được Cái n vì lẽ đó căn bản là không dự định lại mang đi đang bảo đảm thiên quyến tông hộ tông đại trận có đầy đủ trận bàn duy trì tình huống tô trường dạ cái này phân thân có thể sử dụng trận bàn số lượng khẳng định liền ít đi rất nhiều nhưng hiện tại muốn đối phó những kia thần kiều đỉnh cao đã đầy đủ ở bố trí kỹ cảng cái này hảo trận sau khi tô trường dạ trực tiếp định điểm dịch chuyển xuất hiện ở con n u ố i hẻm núi mà lúc này đồ bách chiến các loại thần kiểu cảnh đều còn chưa tới nơi tuy rằng tốc độ của bọn họ không chậm nhưng cũng không phải toàn bộ tốc độ đều là nhất trí trong đó có không ít tốc độ muốn chậm hơn một ít tuy rằng không nói chăm sóc những k i a chậm nhất thế nhưng thực lực không kém nhiều đều muốn đi chung với nhau coi như là đồ bách chiến biểu hiện như thế nào đi nữa tự tin hắn cũng không dám nói chính mình thật sự liền có thể một người đem tô trường dạ giải quyết cho dù sao tô trường dạ chiến tích nhưng là cực kỳ huy hoàng hắn ra tay muốn nói quyết định lý trí cường cái này hay là cũng không khó nhưng muốn nói có thể làm được có định thần kính tại người lương vân đình cái này độ khó liền thật sự có chút lớn bởi vì hắn biết do định thần kính khủng bố thế nhưng lương vân đình cũng đã bị tô trường dạ làm cho không biết sinh tử từ vậy thì có thể nhìn ra tô trường dạ thực lực vì lẽ đó đồ bách chiến tuy rằng rất tự tin nhưng tuyệt đối không có nghĩa là hắn mù quáng cho rằng tô trường dạ không đỡ nổi một đòn dù cho tô trường dạ biểu hiện ra cảnh giới chỉ có thần h ả i đỉnh cao đồ bách chiến cũng như thế sẽ vô cùng coi trọng coi như muốn đi đối phó tô trường dạ như vậy cũng là muốn cùng không ít cùng thực lực mình tương đương người đồng thời cứ như vậy tốc độ của bọn họ liền trở nên so với nhanh nhất chậm hơn một ít theo lý thuyết tô trường giả đi tới con mối hẻm núi bố trí lại ảo trận cũng có thể nhưng vấn đề chính là ở này con mối trong hẻm núi con mối quá nhiều hơn nữa còn có một cái kiến hậu ở phải biết đối với kiến hậu loại sinh vật này tới nói ảo trận đối với bọn họ hiệu quả rất kém cỏi thậm chí rất có thể trực tiếp đem ảo trận đều làm hỏng tuy rằng tô trường giả suy nghĩ một chút trực tiếp từ bỏ ở con mối hẻm núi bố trí ảo trận chờ bọn hắn đến đây chỉ cần mình ở này con mối trong hẻm núi lấy đi mấy cái thần kiểu cảnh như vậy bọn họ không cần phải nói khẳng định sẽ trở lại mà chỉ cần chờ bọn họ đều trở lại như vậy ở khởi động ảo trận sau khi trừng trị bọ đ ô bách chiến đám người tốc độ rất nhanh tuy rằng không sánh được tô trường dạ định điểm dịch chuyển nhưng bất kể nói thế nào bọn họ đều là thần kiều đỉnh cao tuy rằng khoảng cách rất xa nhưng ngay ở tô trường dạ vừa tới không có thời gian bao lâu bọn họ cũng đã đến trên thực tế này chút thời gian muốn cách ra những kia con mối bố trí hảo trận đều là chuyện không thể nào đ ô bách chiến các loại vọt thẳng tiến vào con mối bên trong hạc ốc thế nhưng mới vừa gia nhập con mối hẻm núi bọn họ liền biết sự tình không phải bọn họ suy nghĩ như vậy dù sao bọn họ được tin tức là tô trường dạ là ở cùng kiến hậu chiến đấu thế nhưng hiện tại con mối bên trong hạp gốc căn bản cũng không có cái gì chiến đấu dấu vết nhất thời một cái tên là tào an thiên thần k i ề u đỉnh cao trầm giọng nói xem ra chúng ta bị lừa n à y vừa nói đông đảo thần k i ề u đỉnh cao từng cái từng cái sắc mặt một hồi trở nên hết sức khó coi lên dù sao bọn họ có thể đều là thần k i ề u đỉnh cao cường giả ở trong lòng bọn họ tô trường dạ ả cái này thần h ả i cảnh căn bản là chỉ là một con run dế bình thường tồn tại thế nhưng bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới thời gian dài như vậy không có bắt được tô trường dạ ả không nói thậm chí còn một lần lại một lần bị trêu chọc không sai chính là một lần lại một lần trên thực tế bọn họ này đã không phải lần đầu tiên bị tô trường dạ trêu chọc một cái khác tên là nghiêm hoa thế thần kiều đỉnh cao trầm giọng nói xem ra cái kêu báo tin thần hải cảnh chính là tô trường dạ đáng chết lúc đó ta cũng đã khả nghi thâm lời này là một điểm không có sai ngay lúc đó nghiêm hoa thế đúng là có lòng nghi ngờ chỉ là hắn nhìn thấy đồ bách chiến các loại người cũng đã nhằm phía con mối hẻm núi mỗi một cái đều sợ là đi trễ tô trường dạ cũng đã bị người ta nhanh chân đến trước vì lẽ đó coi như có như vậy một điểm lòng nghi ngờ nhưng cuối cùng vẫn là trước tiên vào tới đương nhiên cùng nghiêm hoa thế như thế ý nghị cũng không ít chỉ là lúc này dưới tình huống như vậy nói ra chỉ có điều là đồ tăng chuyện cười thôi đô bách c h i n ó i đáng chết tống c h í hoàn g tên kia không có đến nay vừa nói đại gia tựa hồ cũng nghĩ tới lúc đó đại gia đều tới con mối hẻm núi bên này hướng nhưng cũng không phải hết thẻ thần kiểu đỉnh cao cũng đã có đến dù sao này đã không phải lần đầu tiên được tô trường dạ tin tức mà mỗi một lần đều phát hiện chỉ có điều là bị tô trường dạ trêu chọc như vậy có người sẽ không theo tới cái này tựa hồ cũng cũng không phải chuyện ly kỳ gì thế nhưng nếu như thay đổi một người không co theo tới cái này còn không có gì thế nhưng nếu như là tống trí hoàn không co theo tới này tựa hồ thì có chút vấn đề bởi vì mọi người đều biết tống trí hoàn rất mạnh đặc biệt ở hắn ả o trận ở trong bình thường thần kiều đỉnh cao căn bản là không ra được đương nhiên cho bọn họ đầy đủ thời gian vẫn là có thể đi ra nhưng vấn đề chính là tô trường g i chỉ là một cái thần hải đỉnh cao mà thôi đương nhiên nói mọi người đều biết tô trường g i cái này thần hải đỉnh cao so với bình thường thần kiều cảnh đều không kém thậm chí có thể nói ở đơn độc đối đầu thần kiều đỉnh cao thời điểm tô trường g i còn càng mạnh hơn nhưng vấn đề chính là mọi người đều biết tô trường g i cái gọi là có thể đối phó thần kiều đỉnh cao này cũng không phải hắn cái người thực lực mà là bởi vì trên tay hắn khống chế quần trượng mà đồ chơi này ở tống trí hoàn ả o trận ở trong cái kia căn bản liền không có tác dụng gì à không sai d ư ớ i cái nhìn của bọn họ vậy thì là ở này ả o trận ở trong chỉ có thần hải đỉnh cao tô trường dạ đó là căn bản cũng không có biện pháp đang không có có thể đối phó đối thủ tình huống tống trí hoàn muốn quyết định một cái thần hải đỉnh cao này còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay vì lẽ đó đồ bách chiến vừa nói sắc mặt của mọi người một hồi liền trở nên khó coi chính tiên cao mày nói tuy rằng tống trí hoàn ả o trận rất mạnh thế nhưng ta cảm thấy tô trường dạ cũng sẽ không như vậy dễ dàng bị hắn đối phó rồi lời này được một chút người đồng ý này trong đó có chu vân thư dù sao bọn họ đều là rất biết rõ tô trường dạ là cỡ nào khó chơi một cái ra hỏa mặc dù nói tống t r í hoàn hảo trận thật sự rất lợi hại nhưng muốn nói chỉ là dựa vào cái này hảo trận liền có thể đem tô trường dạ giải quyết cho như vậy bọn họ là làm sao cũng không tin dù sao lúc trước tô trường tham thiên la tù v o n g đủ mạnh đi thế nhưng tô trường dạ đây ở thiên la tù v o n g bên trong còn không phải như thế có thể ung dung trốn ra được vì lẽ đó trịnh thiên bọn họ đều cho rằng tuy rằng tống t r í hoàn hảo trận rất mạnh nhưng muốn nói thật sự chỉ là dựa vào cái này hảo trận liền có thể đem tô trường dạ như thế nào này không thể nghi ngờ là chuyện khả năng không lớn đô bách chiến trầm giọng nói bất kể nói thế nào hiện tại đi về trước đi lời này được đại gia đồng ý dị vãng tình huống cũng đều là như vậy tô trường giả chỉ là đem bọn họ cho lừa gạt đến một chỗ hoặc là chính là ở chỗ đó bố trí một ít cạm bẫy cái gì thế nhưng ở này con mối trong hẻm núi tô trường giả coi như bố trí cái gì cạm bẫy cũng đều không có tác dụng bởi vì lúc này đại gia đều có thể nhìn ra ở con mối bên trong cốc căn bản cũng không có chiến đấu dấu vết chương bốn trăm năm mươi sáu chiến thần chi thuẫn con mối hẻm núi không phải là một cái nơi bình thường bởi vì chỉ cần đi vào con mối hẻm núi sau khi muốn không bị kiến hậu phát hiện cái kia trên căn bản là chuyện không thể nào đối với một cường giả tôi nói có người xa lạ tiến vào chính mình lãnh địa như vậy không cần phải nói cũng đều biết sẽ phát sinh ra sao sự tình chiến đấu l à ác không thể thiếu thế nhưng hiện tại con mối bên trong hạp gốc căn bản cũng không có chiến đấu dấu vết đây chính là nói tô trường giả căn bản cũng không có đã tiến vào con mối hẻm núi nếu đều không có đã tiến vào như vậy muốn nói ở bên trong bố trí cạm bẫy đương nhiên là chuyện không thể nào đương nhiên còn có càng chuẩn xác một điểm vậy thì là nếu cũng đã xác định tô trường dạ không hề ở con mối bên trong cốc như vậy bọn họ cũng không thể tiến vào a vì lẽ đó coi như đúng là ở con mối bên trong cốc bố trí cái gì cả bấy chuyện này với bọn họ mà nói đều không là vấn đề hoặc là nói căn bản là không thể cho bọn họ tạo thành tổn thương gì bọn hắn bây giờ cũng định xoay người rời đi không sai bọn họ tuy rằng tức giận thế nhưng là không thể không dùng nhanh nhất thời gian chạy trở về bởi vì trong này còn có trọng yếu hơn một cái nguyên nhân dù sao tống trí chí hoàn chính ở chỗ này thật nếu để cho tống trí hoàn ra tay đối phó rồi tô trường dạ sau đó đem tô trường dạ bắt lại như vậy sẽ không có bọn họ chuyện gì đây là một cái âm thanh rất quen thuộc bởi vì tô trường dạ trước đang thay đổi chính mình ngoại hình thời điểm cũng không có thay đổi chính mình âm thanh cho nên khi tô trường dạ thanh âm này vừa ra tới mọi người đều biết tô trường dạ còn ở con mối bên trong hạp cốc không thể nghi ngờ đây là một cái n h ư ờ n g bọn họ đều khó có thể tin tưởng được sự tình đầu tiên bọn họ cũng đã nhận định tô trường dạ không ở con mối hẻm núi sự tình hơn nữa bọn họ đều cũng định đi rồi bình thường tới nói tô trường dạ không nên là n h ư ờ n g bọn họ đi à mặc dù nói tô trường dạ nắm giữ k h ô n g chế quyền trượng có thể đối phó bất luận cái nào thần kiều đỉnh cao nhưng vấn đề chính là bọn hắn lúc này có thể không chỉ là một cái thần kiều đỉnh cao à ở nhiều như vậy thần kiều đỉnh cao bên dưới tô trường dạ một người rất rõ ràng là không đáng chú ý thế nhưng hắn hiện tại lại lên tiếng đây rốt cuộc là tình huống thế nào chẳng lẽ nói ở con mối bên trong hạp cốc tô trường dạ thật sự bố trí cái gì cạm bẫy không được thế nhưng rất nhanh đại gia càng to lớn hơn nghi hỏi ra rồi bởi vì mọi người đều biết ở con mối bên trong hạp cốc là ra sao sinh vật mà đối với kiến hậu tới nói chỉ cần dám bước vào lãnh địa đều là kẻ địch bình thường tới nói tô trường dạ ở tiến vào lãnh địa sau khi cũng đã bị công kích mới là thế nhưng nghĩ tới vấn đề chính là tô trường dạ lại không có chịu đến những t i u con mối công kích nói cách khác kiến hậu căn bản cũng không có phát hiện hắn tào an tiên trầm giọng nói xem ra cái này tô trường dạ thật sự không đơn giản a lúc trước bọn họ liền đều biết tô trường dạ không đơn giản thế nhưng lúc này lại có thể ở không bị kiến hậu phát hiện tình huống tiến vào con mối hẻm núi này không thể nghi ngờ ở nói cho bọn họ biết tô trường dạ không chỉ là bọn hắn tưởng tượng chút bản lĩnh ấy nghiêm hoa thế cũng mở miệng nói loại thủ đoạn này rất lợi hại à xem ra trên người hắn giá trị cho chúng ta ra tay đồ vật có bao nhiêu đ ô bách chiến nói vật có giá trị càng nhiều càng tốt nếu là không có những thứ đồ này đó mới là chuyện p h i y n phức Bọn h ọ n h i ề u n g ư ờ i như vậy đ ồ n g t h ờ i hạ g i ớ i này t i vào sao dĩ vãng bọn họ nói sợ sệt tô trường dạ trên người mỏ trở về như vậy bọn họ này một chuyến nhưng dù là thật sự thiệt thòi lớn hơn rồi mà hiện tại tô trường dạ biểu hiện ra giá trị càng cao như vậy chuyện này với bọn họ tới nói chính là càng tốt sự tình dù sao bọn họ nhiều người như vậy đến thời điểm mặc dù nói có cầm đầu nhưng thật muốn là giá trị đầy đủ như vậy bọn họ cũng có thể được một ít nước canh uống t r i n h t i ê n nói làm sao bây giờ trực tiếp đi vào sao dĩ vãng bọn họ sợ sệt tô trường dạ bố trí cặm ấy thế nhưng hiện ở tại bọn hắn lại biết chỉ cần dám vào vào con mối hẻm núi như vậy chính là thật sự bước vào trong bấy dập bởi vì thật muốn tính ra con mối hạp tạng nghỉ mộ tổ thân chính là một cái to lớn cạm ấy dù sao ở con mối bên trong cốc đâu đâu cũng có con mối không nên nhìn hiện ở mỗi một cái đều là rất tiên tính dáng vẻ cái kia chỉ là bởi vì còn chưa phát hiện có kẻ địch tiến vào mà thôi thật nếu là có kẻ địch tiến vào trong đó như vậy không cần phải nói đều biết những n à y con mối sẽ biểu hiện ra ra sao đi cùng đặc biệt ở kiến hậu dưới sự giúp đỡ như vậy liền coi như bọn họ là thần kiểu đỉnh cao cũng không nhất định dám nói không nhìn những n à y con mối thậm chí có thể nói còn có thể bị những này con mối tròn ớ t bọn họ thương lượng thời gian kỳ thực rất ngắn thế nhưng n h ư ờ n g bọn họ tức giận là lúc này tô trường dạ lại một lần mở miệng nói làm sao cũng không dám đi vào ta nói các ngươi liền c h ú t bản lãnh này làm sao có can đảm hạ giới chẳng lẽ nói là bởi vì ở tầng thế giới thứ hai không sống được nữa sao nay vừa nói nhất thời từng cái từng cái ở tầng thế giới thứ hai đều là nhân vật mạnh mẽ nhất nói thí dụ như đồ bách chiến cùng trị tiên còn có tống trí hoàn các loại đều là như vậy thậm chí có thể nói coi như ở tầng thế giới thứ hai đều là chúa tể mộ phương tuy rằng không có phân ra một cái đệ nhất đệ n h ị đến nhưng thật muốn nói đến bọn họ là không có một cái sẽ sợ ai thế nhưng hiện tại tô trường dạ này vừa mở miệng liền trực tiếp trào phung lên chuyện này làm sao có thể làm cho bọn họ chịu đựng được được đô bách chiến trực tiếp mở miệng nói đồng thời đi vào cho hắn biết nói cái gì có thể nói cái gì không thể nói lời ở trong lòng bọn họ tô trường dạ chỉ là một cái thần h ả i đỉnh cao lúc đó triệu trí sinh trở gặp phải tô trường dạ thời điểm liền đã biết rồi tuy rằng tô trường dạ ở s ô lô lên rất lợi hại nhưng bọn họ đều rất xác định đó là bởi vì tô trường dạ trên người khống chế quyền trợ lợi hại có thể vấn đề chính là không chế quyền trượng tuy rằng lợi hại nhưng đồ chơi này nên một lần chỉ có thể đối phó một người cho nên lúc đó triệu t r í sinh cùng ngô nam hạ bọn họ đồng thời thời điểm tô trường giả cũng chỉ có thể chạy trốn lúc đó chỉ có hai cái thần kiều đỉnh cao đồng thời tô trường giả cũng phải chạy trốn như vậy hiện ở tại bọn hắn nhiều như vậy cái thần kiều đỉnh cao đồng thời này thật không có lý do sẽ sợ tô trường giả a nhưng muốn nói thật sự không gì kiên kỵ cũng là chuyện không thể nào dù sao đối với bọn hắn bây giờ tới nói nguy hiểm nhất cũng không phải tô trường giả mà là ở con m ô i bên trong hạp cốc kiến hầu bọn họ có thể tưởng tượng chỉ cần sau khi đi vào nhất định sẽ chịu đến kiến hậu công kích mà chuyện này với bọn họ tới nói không thể nghi ngờ là một cái chuyện p h i ề n thức thế nhưng suy nghĩ một chút từng cái từng cái vẫn là đều v ọ c vào bất kể nói thế nào bọn họ đều là thần kiều đỉnh cao mặc dù nói kiến hậu thực lực rất mạnh thậm chí có thể nói ở vô số con mối giúp đỡ bên dưới thực lực này đã không so với bọn họ những n à y thần kiều đỉnh cao yếu nhưng vấn đề chính là bọn họ này đồng thời đi vào cũng không phải chém giết kiến hậu cũng không có ý định thật cùng kiến hậu liều một cái cái gì đi ra bọn họ đi vào mục tiêu chỉ là tô trường dạ mà thôi như vậy chỉ cần có thể đem tô trường dạ giải quyết cho như vậy hết thể đều không là vấn đề mà muốn nói quyết định tô trường dạ đến cùng có bao nhiêu khó trên thực tế này tựa hồ cũng, cũng không phải việc khó gì dù sao tô trường dạ biểu hiện ra chỉ là hắn chạy trốn năng lực đương nhiên còn có chính là có thể khống chế thần k i ề u đỉnh cao nhưng chỉ là có thể đối phó một cái thần k i ề u đỉnh cao như vậy bọn họ nhiều như vậy đồng thời đi vào hắn khống chế quyền trượng cũng liền không có tác dụng gì cho tới nói đào tàu năng lực ở kiến hậu xuất hiện sau khi tô trường dạ coi như muốn chạy trốn cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy bởi vì vào lúc ấy những kia kiến hậu khẳng định là sẽ đối với tô trường dạ ra tay mặc dù nói bọn họ cùng tô trường dạ cũng không phải một nhóm nhưng ở kiến hậu trong mắt khẳng định không giống nhau ở kiến hậu trong mắt bọn họ đều là kẻ địch như vậy đang công kích thời điểm đương nhiên sẽ không bỏ qua tô trường dạ dưới tình huống như vậy bọn họ đều cho rằng muốn quyết định tô trường dạ vậy tuyệt đối không phải việc khó gì dùng thời gian cũng không phải rất dài theo đồ bách chiến đám người tiến b à o nhất thời nguyên bản vẫn tính yên tĩnh con mối hẻm núi trong nháy mắt sống lại hoặc là nói ở trong chấp đoáng này một hồi liền trở nên cực kỳ náo nhiệt từng cái từng cái to bằng nắm tay con mối tựa hồ đột nhiên xuất hiện bình thường trên thực tế đây là bị tô trường dạ từ bên người thế giới thả ra đương nhiên ở đem kiến hậu đều mang vào bên người thế giới sau khi như vậy còn lại những tia con muối liền đồng thời đều bị tô trường dạ cho thu vào bên người thế giới bên trong những người này đơn độc một cái cho tô trường dạ bên người thế giới cung cấp năng lượng cũng không phải rất nhiều nhưng số lượng này thật sự quá nhiều à vậy cũng là đến ngàn tỷ số lượng hơn nữa ở có sung túc năng lượng tình huống kiến hậu mỗi ngày còn có thể sản xuất mấy trăm ngàn con mối không thể nghi ngờ đây là một cái rất chuyện kinh khủng khi theo thân thế giới tô trường dạ cũng không có nhường kiến hậu sản xuất thế nhưng ở đem thả sẽ con mối hẻm núi sau khi nàng liền bắt đầu liên tục đẻ trứng chỉ là bởi vì làm con mối số lượng đạt tới trình độ nhất định sau khi con mối sẽ đình chỉ đẻ trứng thế nhưng làm số lượng ít hơn nhất định con số như vậy kiến hậu sẽ nhanh chóng đẻ trứng cũng chính là muốn bảo đảm con mối số lượng tuy rằng đẻ trứng là muốn tiêu hao năng lượng chỉ là bởi vì vẫn luôn là ở con mối bên trong hạc gốc đối với kiến hậu tới nói nàng chính là tuyệt đối bá chủ đang không có đẻ trứng tình huống tồn hạ xuống năng lượng cũng là không ít vì lẽ đó ở tô trường dạ đem những kia con mối thu vào bên người thế giới sau khi kiến hậu bỡ liền cảm giác con mối số lượng ít đi ở cảm giác được con mối thông thạo ít đi sau khi liền bắt đầu lượng lớn đẻ trứng chỉ là kiến hậu làm sao cũng không nghĩ đến chính là nàng ở đẻ trứng sau khi tô trường dạ sẽ đem con mối thu vào bên người thế giới nói cách khác hiện tại kiến hậu kỳ thực là đang giúp tô trường dạ cung cấp chất dinh dưỡng ở con mối bên trong cốc vì lẽ đó rất yên tĩnh thậm chí so với bình thường thời điểm còn muốn yên tĩnh này nguyên nhân trong đó cũng là bởi vì ít đi rất nhiều con mối nhưng bất kể nói thế nào những n à y con mối cũng đều không có biến mất bọn họ chỉ là tiến vào tô trường dạ bên người thế giới mà thôi mà thời khắc này làm đồ bách chiến các loại tiến vào con mối hẻm núi sau khi tô trường dạ trực tiếp đem này vô số con mối đều tung ra ngoài mà ở đem những n à y con mối thả ra sau khi kiến hậu nhất thời cũng đều cảm giác được ngay đầu tiên đình chỉ đẻ trứng thế nhưng nàng kinh ngạc phát hiện mình có thể khống chế con mối số lượng quá nhiều hơn nữa nàng vào lúc này cũng trở nên càng mạnh mẽ hơn thậm chí có một loại sắc bắc cầu tình huống chuyện như vậy đến cùng là cái gì cái nguyên nhân kiến hậu không biết thế nhưng này đối với nàng mà nói đều không trọng yếu bởi vì nàng hiện tại đã phát hiện vô số kẻ địch những người này đối với nàng mà nói chính là tốt nhất chất dinh dưỡng có thể nói chỉ cần đem bọn họ bất luận cái nào nuốt lấy như vậy coi như tiêu hao hết hết thẻ con mối đều là đăng giá bởi vì này cung cấp cho mình chất dinh dưỡng không chỉ là có thể làm cho mình sản càng nhiều chứng đơn giản như vậy thậm chí có thể nói còn có thể làm cho mình cảnh giới tăng lên mặc dù nói kiến hậu không tính là sinh vật có trí khôn nhưng đối với tăng lên thực lực của chính mình này như n g là bản năng lên đồ vật vì lẽ đó nàng lúc này một lòng muốn đem đồ bách chiến bọn người lưu lại mà đồ bách chiến trở ở vọt vào con mối hẻm núi sau khi nhất thời liền há h ố c một trên thực tế đi vào t r ư ớ c bọn họ liền biết ở con mối bên trong hạp cốc con mối số lượng rất có thể không nhưng vấn đề chính là số lượng này tựa hồ so với chính mình tưởng tượng bên trong còn muốn càng thêm khủng bố này mỗi một cái con mối kỳ thực cũng chỉ có thần hại sơ kỳ thực lực mà thôi này tính ra thật sự chỉ là run dế nhưng số lượng thật sự quá nhiều hơn nữa những này to bằng nắm tay con mối còn có thể đem khí thế liên hợp lại cùng nhau mà hiện tại như vậy số lượng con mối liên hợp lại cùng nhau điều này làm cho đồ bách chiến bọn người kinh hại không thôi bởi vì chuyện này quả thật cũng đã vượt qua bọn họ thần kiểu đỉnh cao thực lực đương nhiên muốn nói đạt đến thần môn cảnh đó là không thể nhưng vấn đề chính là đây quả thật là thật sự vượt qua bọn họ những n à y thần kiểu đỉnh cao đồ bách chiến trong nháy mắt đem l ễ ra bản thân chiến thần chi thuẫn vô số con mối s u n g kích ở này chiến thần chi t u ẫ n lên sau đó từng cái từng cái vỡ ra được đơn độc một cái xung kích đối với bọn hắn những n à y thần kiểu đỉnh cao tới nói căn bản là không tính là cái gì thậm chí có thể nói chỉ là gãi ngứa bình thường tồn tại nhưng vấn đề chính là này lên tới hàng ngàn hàng vạn con mối đồng thời nổ tung hơn nữa uy lực còn có thể trồng chất loại kia này cho bọn họ tạo thành ảnh hưởng liền thật sự q u á khủng bố t à o an thiên thậm chí đều giận dữ h ế t sao có thể có chuyện đó vì sao lại có nhiều như vậy con mối không xong rồi ta muốn rời khỏi này kỳ thực lúc này không chỉ là t à o an thiên đang gào thét cùng sợ hãi trên thực tế trừ r a đồ bách chiến ở ngoài cái k h á c không ít thần kiểu đỉnh cao đều là ở gian nan chống đỡ lấy phải biết đồ bách chiến có thể ung dung chống đỡ những công kích này đó là bởi vì trên người hắn có phòng ngự bảo vật chiến thần chi thuẫn thế nhưng ở trên người bọn họ cũng không có như vậy phòng ngự bảo vật ta mà bọn họ mới bắt đầu dự định không thể nghi ngờ liền như vậy xem như là thất bại bởi vì bọn họ nhất bắt đầu thời điểm dự định là dùng tốc độ nhanh nhất đem tô trường giã bắt lại cũng chính là đứng ngưỡng tiến hậu công kích đem tô trường giã bắt lại bởi vì ở lúc mới bắt đầu bọn họ đều cho rằng này căn bản là không được bao lâu thời gian thế nhưng ở tiến vào con mối hẻm núi sau khi bọn họ mới biết sự tình cùng bọn họ tưởng tượng bên trong có rất lớn ra vào đầu tiên bọn họ ở con mối bên trong hạp cấp có thể kiên trì thời gian cũng không phải bọn họ tưởng tượng bên trong d à i như thế còn có càng thêm then chốt một điểm đó chính là bọn họ lại đều không có có thể ngay đầu tiên tìm tới tô trường dạng không sai liền mục tiêu đều không có tìm được loại kia dưới tình huống như vậy bọn họ như thế nào dám tiếp tục ở chỗ này con mối bên trong cấp đây thật muốn là thời gian dài như vậy rất có thể trực tiếp liền bị những n à y con mối biến thành chất dinh dưỡng đây mới thực sự là bi kịch chương bốn trăm năm mươi bảy lần sau trở lại không muốn tiếp tục cùng những n à y con mối chiến đấu dù sao không có ích lợi gì thế nhưng liền ở tại bọn hắn nghĩ lúc đi tô trường dạ mở miệng làm sao đây là đối với ta cho các ngươi chuẩn bị lễ vật không hài lòng sao nếu đối với phần lễ vật này không hài lòng như vậy ta liền đổi một phần như thế nào bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới chính là liền ở tại bọn hắn đều dự định lúc rời đi tô trường dạ lại sẽ đứng ra đồ bách chiến nhất thời gầm lên giận dữ tìm tới ngươi chết đi cho ta theo đồ bách chiến gầm lên giận dữ hắn trong nháy mắt cả người đã biến thành to lớn xe ủi đất bình thường lấy vượt qua hắn hình thể tốc độ nhằm phía tô trường dạ không thể không nói cảnh tượng như vậy thật sự quá khiếp sợ dù sao trước đồ bách chiến biểu hiện ra chỉ là siêu cường sức phòng ngự hơn nữa này sức phòng ngự vẫn là chiến thần chi thuẫn cung cấp thế nhưng hiện tại tô trường giả mới biết nguyên lai、like、cái tên này không chỉ là phòng ngự mạnh ở này s u n g phong trên tốc độ cũng không chậm a đương nhiên tô trường giả căn bản liền không biết này kỳ thực chính là đồ bách chiến nắm giữ một cái kỹ năng tên là dã man s u n g phong ở không có được chiến thần chi thuẫn thời điểm sử dụng dã man s u n g phong cũng đã ít có người đồng cấp có thể địch mà khi chiếm được chiến thần chi thuẫn sau khi như vậy đang sử dụng này dã man xung phong thời điểm chuyện này quả là chính là nghiền ép tất cả kẻ rồi lúc này mặc dù có vô số con mối ở nhằm phía đồ bách chiến nổ tung nhưng đối với đồ bách chiến tốc độ lại đều không có cái gì ngăn cản cái tiết nhưng khi thực sự là nhuệ không mà khi a thế nhưng vừa lúc đó tô trường dại trong nháy mắt biến mất sau đó xuất hiện ở sau lưng của hắn nói g i ã man nhân chính là g i ã man nhân dù cho là thần t kiểu đỉnh cao cũng vẫn là một cái g i ã man nhân lời này nhường đồ bách chiến bạo nộ thế nhưng rất đáng tiếc lúc này hắn mới vừa sử dụng xong g i ã man xung phong chuyện này với hắn tiêu hao cũng là không nhỏ t ô t r ư ờ n g dạ nhường đồ bách chiến rất tức tối nhưng hắn lúc này đang tức giận đồng thời càng nhiều khiếp sợ hơn bởi vì t ô t r ư ờ n g dạ biểu hiện ra tốc độ thật sự quá nhanh đồ bách chiến sức chiến đấu rất mạnh nhưng hắn càng biết rõ tốc độ của chính mình kỳ thực cũng không phải cường hạng này dã man xung phong xem ra tốc độ là nhanh hơn có thể vấn đề là chỉ có thể thẳng tắp sung kích hơn nữa ở khởi động trong đó coi như là đồ bách chiến chính mình cũng đều không khống chế được nói cách khác tốc độ như vậy cũng không phải thật sự là tốc độ thậm chí hắn đều không làm được nghĩ vào lúc nào dừng lại xem lúc nào dừng lại đương nhiên thật nếu có thể làm được muốn thế nào thì được thế đó Vậy nhưng ì k h thật ả i gì muốn a n n g p h g là nói liền một cái thần hại cảnh cũng không sánh nổi đó là đương nhiên là không thể lúc này đồ bách chiến các loại đều còn không biết lúc này bọn họ phải đối mặt tô trường dạ căn bản là không phải cái gì thần hại đỉnh cao mà là một cái chân chính thần kiểu đỉnh cao mà tô trường dạ biểu hiện ra tốc độ cũng cũng không phải thân thể tốc độ đây là định điểm dịch chuyển bởi vì lúc đó đồ bách chiến s u n g phong thật sự quá nhanh ít nhất này cũng đã đạt đến nhường tô trường dạ không thể tránh nhường trình độ nếu như là bản tôn ở đây như vậy tốc độ như vậy chỉ là dựa vào thân thể chống đỡ cũng là có thể né tránh nhưng vấn đề chính là này cũng không phải bản tôn mà phân thân bất kể nói thế nào ở về mặt thực lực đều ở phải kém như vậy một điểm vì lẽ đó thật muốn tính ra đồ bách chiến xung phong tô trường dạ là không tránh khỏi nhưng ai bảo hắn có định điểm dịch chuyển đây ở định điểm dịch chuyển trợ giút bên dưới trong nháy mắt không nhìn đồ bách chiến dã man sùng phong đây là rất dễ dàng liền có thể làm được sự tình mà lúc này tô trường dạ không chỉ là nhường đồ bách chiến tức giận trên thực tế coi như là cái khác những kia thần kiểu đỉnh cao cũng đều là giống nhau mặc dù nói lúc này tô trường dạ là trào phúng đồ bách chiến một người nhưng trên thực tế cái này cũng là đang dếu cận bọn họ dù sao bọn họ nhiều như vậy thần kiểu đỉnh cao đồng loạt ra tay thế nhưng nhưng không có đem tô trường dạ bắt lại tô trường dạ đang dếu cận đồ bách chiến đồng thời ở hắn cách đó không xa tào an tiên ra tay chỉ thấy hướng về tô trường dạ một cái vô tới giữa bọn họ khoảng cách vốn là đúng hay không rất xa mà ở này một trào bên dưới tựa hồ trực tiếp liền muốn đem tô trường dạ cho trào ở trên tay dù sao trong nháy mắt này tào an thiên tay một hồi liền trở nên lớn vô cùng sự t ì n h phát sinh ở tô trường dạ trào phúng đồ bách chiến đồng thời bình thường tới nói lúc này tô trường dạ sự chú ý căn bản là không ở trên người bọn họ vì lẽ đó tào an thiên này một trào rất có thể là có thể thành công thế nhưng bọn họ rất rõ ràng lần thứ hai đánh giá thấp tô trường dạ tốc độ ngay ở này một trào sắp bắt được tô trường dạ đồng thời tô trường dạ lần thứ hai khởi động định điểm di chuyển khởi động định điểm dịch chuyển sau khi tô trường dạ trực tiếp rời đi sau đó sẽ lần lên tiếng rêu cực nói các ngươi những n à y thần kiểu đỉnh cao thật là mất mặt nếu như chuyển quay lại tầng thế giới thứ hai như vậy bọn họ đều sẽ đem bọn ngươi xem là là chuyện cười đi tô trường dạ đó là không có chút nào sai bởi vì bọn họ ở tầng thế giới thứ nhất c h u y ệ n xảy ra là thật sự chuyển sẽ tầng thế giới thứ hai cũng đúng như tô trường dạ nói như vậy này đều đã trở thành một chuyện cười bình thường tồn tại dù sao nhiều như vậy thần kiểu đỉnh cao đi đối phó một cái thần hại cành con kiến c ủ nhỏ không chỉ chưa thành công thậm chí còn có mấy cái bị tóm mặc dù nói bọ cũng đã đem tô trường dạ nói tới rất lợi hại thậm chí còn nắm giữ ra sao ra sao bảo vật có thể bất kể nói thế nào đều sửa đổi đổi không được một điểm đó chính là bọn họ là thật sự ở tô trường dạ trên tay bị t á i nào mà tô trường dạ chỉ là một cái thần h ả i đ ỉ n h tao mà thôi t à o an tiên h cười lạnh nói có bản lĩnh không muốn sử dụng cái này không gian bảo vật nếu như không phải một thân bảo vật ở ta xem ngươi có thể hùng h ă n g tới khi nào lời này đều chiếm được đại gia tán thành cái này là không đồng ý cũng, cũng không có cách nào là dù sao tô trường dạ biểu hiện ra quả thực chính là quá yêu nghiệt nếu như có thể bọn họ lúc này đương nhiên đều muốn đối với tô trường dạ ra tay nhưng vấn đề chính là bởi ọ n hắn lúc này lúc cái mỗi một đều vì bọn hắn lúc này cùng với nói là ở cùng những kia con mối chiến đấu trên thực tế không bằng nói là ở cùng tiến hậu chiến đấu vì lẽ đó coi như có thể lừa dối qua những kia con mối thế nhưng cũng không làm được liền kiến hậu cũng đều cho lừa dối mà chỉ cần không làm được đến mức này như vậy muốn nói gì không bị những kia con mối công kích đây chính là một chuyện cười nhưng hiện tại tô trường dạ lại làm được nếu như nói tô trường dạ vẫn luôn là ở bất tử k i ế p giới này hay là còn nói được một điểm có thể trước lúc này mọi người đều biết tô trường dạ chỉ là một cái người ngoại lai một cái người ngoại lai trong thời gian ngắn như vậy liền giải quyết con mối bên trong cốc vấn đề lớn nhất không bị con mối công kích điều này làm cho bọn họ lần thứ hai chấn kinh rồi tô trường dạ thủ đoạn đương nhiên Cứ như vậy bọn họ đối với tô trường dạ cũng thì càng thêm cảm thấy hứng thú dù sao tương tự con mối hẻm núi nơi như thế này ở tầng thế giới thứ hai cũng là có nếu như nói có thể không bị con mối công kích sau đó trực tiếp giải quyết kiến hậu như vậy đem phải nhận được không tưởng tượng n ổ i c h ỗ t tốt cái khác không nói chỉ cần chỉ là công vân vậy thì là một cái đáng sợ con số bọn họ đương nhiên sẽ không biết tô trường dạ sẽ không bị những này con mối công kích nguyên nhân kỳ thực cũng là bởi vì mặc kệ là con mối vẫn là kiến hậu cũng đã bị tô trường dạ thu vào qua bên người thế giới khi theo thân thế giới bên trong nhưng là có tô trường dạ khí thức ở thêm vào một ít đơn giản thủ đoạn điều này làm cho kiến hậu sẽ không đối với tô trường dạ phát động công kích cũng chính là sẽ không đem phán định trở thành kẻ địch cái k i ê u căn bản là không phải việc khó gì điểm này bọn họ là sẽ không biết dù sao bọn họ căn bản là không thể có bên người thế giới đối với đồ bách chiến tô trường dạ rất là xem thường zêu cật nói một đám thần tiểu đỉnh cao bắt nạt người không nói còn muốn ta không cần bảo vật thật giống các ngươi sẽ vô dụng bảo vật như thế đúng rồi tuy rằng các ngươi mỗi một cái đều là thần tiểu đỉnh cao tu vi cảnh giới là cao nhưng vấn đề chính là tựa hồ không có cái gì tốt bảo vật có thể dùng a ta nói các ngươi từng cái từng cái làm sao l i ê n sống đến mức như vậy thẳng đây cái này có muốn hay không ta mượn một điểm bảo vật cho các ngươi à đến đây đi gọi cha kêu ta sẽ đưa điểm bảo vật cho các ngươi tô trường dạ này một phen trào phúng nhường bọn họ càng thêm phẫn nộ đồ bách chiến lần thứ hai một cái dã man xung phong vào tới ta muốn ngươi chết không sai ở tô trường dạ luân phiên trào phúng bên dưới lúc này đồ bách chiến thậm chí cũng đã quên tô trường dạ giá trị chỉ có sống sót tô trường dạ mới có thể mang cho hắn giá trị thế nhưng lúc này ở này dưới sự tức giận tựa hồ này hết thầy đều đã không trọng yếu hắn lúc này muốn làm chỉ có một kiện sự tình vậy thì là trực tiếp đem tô trường dạ giết chết để giải mối hận trong lòng đương nhiên trước đồ bách chiến cũng đã sử dụng tới dã man sung phong nhưng cũng là một điểm hiệu quả đều không có bình thường đến nói không có hiệu quả kỹ năng liên tục sử dụng hai lần vậy tuyệt đối không phải trí giả hành vi mà trên thực tế lúc này đồ bách chiến sẽ ở lần thứ hai sử dụng dã man sung phong n à y cũng không phải là bởi vì hắn thật sự mất đi lý trí nhất định phải như vậy làm chuyện vô ích mà là bởi vì ở một lúc sau một cái thần kiểu đỉnh cao ra tay rồi ở đồ bách chiến ra tay đồng thời hoặc là nói ở đồ bách chiến ra tay trước như vậy một chút thời gian nghiêm hoa thế cũng đã ra tay mà tuyệt chiêu của hắn liền thời không tạm định đây là một cái rất khủng bố kỹ năng mặc dù nói đối đầu đồng cấp không có phần lớn hiệu quả nhiều nhất cũng có thể làm cho đối thủ tạm dừng như vậy một chút thời gian nhưng vấn đề chính là này nếu như nói đối đầu tô trường dạ như vậy thần hại đỉnh cao như vậy hiệu quả không thể nghi ngờ là rất khủng bố vì lẽ đó nghiêm hoa thế bọn người rất tin tưởng ở hắn này một chiêu thời không tạm định bên dưới tô trường dạ khẳng định là không có thời gian đi sử dụng hắn những bảo vật kia không thể không nói đây chính là thuộc về bọn họ hiểu ngầm khiến người ta khó có thể tưởng tượng hiểu ngầm chỉ là rất đáng tiếc bọn họ vẫn là đánh giá thấp tô trường dạ cơ bản nhất chính là bọn họ đánh giá thấp tô trường dạ cảnh giới bởi vì hiện tại tô trường dạ đã không phải cái gì thần hải đỉnh cao mà là chân chính một cái thần kiều đỉnh cao à. mấu chốt nhất chính là ở tại bọn hắn ra tay trước mỗi một cái đều đang trợ giúp nghiêm hoa thế rõ ràng xung quanh con mối cái này mặc kệ thấy thế nào đều biết tình huống không đúng tuy rằng chỉ là đại khái liếc mắt nhìn nhưng chỉ là xem cái nhìn này tô trường dạ liền biết nghiêm hoa thế người này đang chuẩn bị lại chiêu tuy rằng hắn đang nói chuyện nhưng trên thực tế nhìn thấy nghiêm hoa thế có động tác trong nháy mắt thậm chí đều còn không biết nghiêm hoa thế đến cùng muốn làm gì thế nhưng tô trường dạ liền trực tiếp sử dụng định điểm dịch chuyển xa cách bọn họ vì lẽ đó đồ bách chiến giã màn s u n g phong lần thứ hai mất đi hiệu lực vô số con mối bị hắn đ â m chết chỉ là coi như đ â m chết nhiều hơn nữa con mối chuyện này đối với tình huống bây giờ đều không có thay đổi chút nào bởi vì bọn họ tới đây cũng không phải vì đối thoại kiến ra tay dù sao chuyện này với bọn họ mà nói căn bản cũng không có chút nào tác dụng mặc dù nói nghiêm hoa thế thời không tạm định không có tác dụng ở tô trường dạ trên người nhưng chỉ là xem nguyên lai、like、tô trường dạ vị trí những kia con mối tình huống tô trường dạ liền biết đây là thứ đồ gì không khỏi kinh hãi nhìn dáng dấp chính mình vẫn còn có chút đánh giá thấp những này thần kiều cảnh a nếu như không phải là mình cơ linh như vậy ở thời điểm này tạm định bên dưới chính mình liền thật sự xong đời thế nhưng hiện tại mà chính mình không có xong đời như vậy những người này liền không dễ chịu nghiêm hoa thế trầm giọng nói cái tên này thật sự quá láo lỉnh một có không đúng liền trực tiếp chạy mất nếu như chúng ta không có ai có thể cầm cố loại cỡ lớn không gian đây là không có cách nào đối phó hắn lời này xem như là được sự đồng ý của bọn họ đ ô bách chiến trầm giọng nói không sai cái tên này thực lực không ra sao thế nhưng quá láo lỉnh một chút này lời nói mặc dù nói tới thanh em không lớn nhưng tô trường d ạ n nhưng là nghe vào trong t a i không khỏi cười nhạo nói lại dám nói thực lực của ta không ra sao có bản lĩnh ai tới cùng là solo một hồi thử một chút lời này nhường bọn họ càng thêm khó có thể tiếp nhận rồi tất lại có thể ai cũng chính mình một người đem tô trường dạ giải quyết cho thế nhưng mặc kệ là tô trường tham vẫn là lý trí cường đều ở dùng bọn họ biến mất nói cho lại ra tô trường dạ không phải một cái tốt trêu chọc ra hỏa tào an tiên nói quá kiêu ngạo thật sự cho rằng có những n à y con mối ở liền có thể không nhìn chúng ta tồn tại sao phong ninh hinh ngươi tới đi thu thập hắn phong ninh hinh trầm giọng nói tuất tô trường dạ ngươi quá kiêu ngạo ngày hôm nay ta liền để ngươi biết cái gì mới là cừng giả phong ninh vốn là muốn giả bộ một chút thế nhưng không nghĩ tới Hắn vừa rứt lời tô t r ư ờ này g ngươi dạ nhất lớn, n thời bắt đầu cười đầu lần ờ i nói đến mức, ta làm sao liền không biết cái gì gọi ngươi ngươi kia nói mỗi cái đến không cứng nên cùng bên cạnh những tên bọn đều mức, làm một một chút, ta t sao là là họ h gì dạ, thứ i u đ n cao, cái châu nhược cùng c kia ra sao mùi trời, ngươi với nói, mới muốn nằm nằm thế nhưng hắn đến độ đến đó đến lên nên bọn là lẽ là sấp sấp, vì hai nhường đ ô bách chiến đám người cực kỳ tức giận cái tên này thật sự quá khó nghe đ ô bách chiến trầm giọng nói không cần để ý sẽ hắn trực tiếp ra tay đi phong ninh hình cũng không dám lại nói thêm gì nữa dù sao thật muốn là tiếp tục nói tô trường dạ không có bắt được không nói thậm chí còn có thể đem đồ bách chiến bọn người cho đắc tội rồi mà những người này không có một cái là đơn giản vì lẽ đó thật muốn là đem bọn họ đều cho đắc tội rồi như vậy sau đó đường liền không dễ đi dù sao hắn nhiều nhất cũng chỉ là cùng bọn họ không kém nhiều mà thôi gây thù hẳn quá nhiều vậy thì là hành động tìm chết hiện tại đồ bách chiến vừa nói phong ninh hình đương nhiên là cái gì cũng không nói trực tiếp liền đối với tô trường dạ ra tay thế nhưng nhường phong ninh hình khó chịu chính là vừa lúc đó tô trường dạ nhưng là trong nháy mắt biến mất rồi không sai chính là biến mất rồi sau đó tựa hồ có tô trường dạ âm thanh truyền đến không b ồ i các ngươi chơi lần sau chúng ta trở lại bởi vì trước lúc này tô trường dạ liền không chỉ một lần như vậy trêu chọc bọn họ chỉ là vốn tưởng rằng lần này có chút không giống có thể cuối cùng vẫn là như thế đồ bách chiến thở dài nói thật không nghĩ tới tên này lại như vậy giàu hạn chúng ta muốn bắt được hắn liền thật sự quá khó khăn Trước đồ bách chiến vẫn luôn biểu hiện liền như cùng một cái dã man nhân như thế thêm vào hắn dã man xung phong cùng đại đa số chiến đấu kỹ năng đều là như vậy nhưng thực tế núi thật muốn là ai đem hắn xem là là một cái dã man nhân như vậy đem bị nhiều thiệt thòi dù sao đều là ở tầng thế giới thứ hai không biết sống bao lâu người có người nói chỉ cần hoạt thời gian đủ dài như vậy coi như thành thật đến đâu người cũng đều sẽ trở nên r i ả o hoạt lên dù sao gặp đồ vật quá nhiều đây chính là kiến thức rộng rãi thêm vào bọn họ như vậy nhẹ người cần trải qua sự tình không phải là người bình thường có khả năng tưởng tượng vì lẽ đó thật muốn nói đến những n à y thần kiểu đỉnh cao liền thật không có một cái là chân chính người đàng hoàng t à o an tiên gật đầu một cái nói cái tên này thật sự quá cẩn thận lần này chúng ta tính toán xem như là h ù p h í phong ninh hư lạnh một tiếng nói lần sau hắn sẽ không có may mắn như vậy nhất định phải đem hắn không chế lại trên thực tế tô trường dạ ở tính toán bọn họ đồng thời những n à y thần kiểu đỉnh cao cường giả cũng giống như vậy ở tính toán tô trường dạ dù sao bọn họ đều rất biết rõ tô trường dạ là một cái rất khó chơi ra hỏa coi thường hắn người hiện tại cũng đã là không rõ sống chết tuy rằng mọi người đều biết tô trường dạ có một thế giới bảo vật mà lý trí cường đám người rất có thể là ở tô trường dạ thế giới bảo vật bên trong nhưng vấn đề chính là cái này kỳ thực cũng chỉ là suy đoán của bọn họ mà thôi có phải là thật hay không còn ai cũng không biết ngược lại chính là mọi người đều biết lý trí cường đám người nếu như không phải tô trường dạ đem bọn họ chủ động thả ra nhường bọn họ hiện thân như vậy bọn họ khẳng định không thể gặp lại được lý trí cường các loại đô bách chiến nói đi t r ư đi những này đang chết con mối không phải là dễ đối phó như vậy ở này con mối bên trong h á c gốc đô bách chiến đám người muốn rời khỏi không khó dù sao lần này bọn họ đến thần tiệu đỉnh cao số lượng cũng không ít coi như con mối số lượng đã đạt đến một con số kinh khủng thế nhưng nếu muốn nói đem bọn họ toàn bộ đều lưu lại cũng là chuyện không thể nào lần này bọn họ kỳ thực kế hoạch tính toán tô trường dạ thế nhưng rất đáng tiếc vẫn không có các loại kế hoạch của bọn họ phương tiện tô trường dạ cũng đã lấp người bọn họ tính toán là cần thời gian nhất định chuẩn bị đô bách chiến đám người không biết là tô trường dạ phát hiện bọn họ tính toán vẫn là nói bản thân liền là một cái cảnh giác ra hỏa ngược lại chính là muốn bắt được tô trường dạ rất khó mà liên ở tại bọn hắn đều ra con mối hẻm núi sau khi tô trường dạ lần thứ hai trở lại con mối hẻm núi sau đó bắt đầu hấp thu những kia con mối tiến vào bên người thế giới những người này sức chiến đấu cũng khá đương nhiên này đặt ở hắn bên người bên trong thế giới hiệu quả mới càng tốt hơn bởi vì điều này có thể cho tô trường dạ bên người thế giới cung cấp vô số năng lượng nhường sự nhanh chóng mở rộng ở thu đến gần đủ rồi tô trường dạ nhìn kiến hậu nói ta biết cảnh giới của ngươi tăng lên yên tâm chờ ta đi tầm thế giới thứ hai thời điểm nhất định sẽ dẫn ngươi đi bình thường tới nói tô trường dạ cũng không biết kiến hậu muốn biểu đạt thế nhưng ở đem kiến hậu thu vào qua bên người thế giới sau khi liền sản sinh một loại cảm giác thật kỳ diệu vậy thì là làm ở để tâm thời điểm vẫn là có thể cảm giác được kiến hậu ý nghĩ hoặc là nói có thể biết một ít kiến hậu muốn biểu đạt ý tứ Trước ở tô trường dạ đem bên người bên trong thế giới những k i a con mối thả ra thời điểm kiến hậu cảnh giới một ít liền tăng lên này tựa hồ đã đạt đến thần kiểu cảnh trình độ chỉ là rất đáng tiếc kiến hậu là một loại rất thần k ỳ độ c h n g t ậ t mặc dù nói cảnh giới của nàng tựa hồ cũng đã tăng lên tới trình độ đó thế nhưng muốn dường như cái khác sinh v nhưng nghĩ phải tiếp tục trở nên càng mạnh mẽ cái này đối với kiến hậu tới nói cũng là một cái chuyện rất khó bởi vì này có thế giới quy tắc hạn chế bình thường tới nói kiến hậu là không thể đến t h ư n g giới bởi vì nàng liền b ắ t cầu đều không làm được nhưng nếu như nói tô trường dạ đem mang tới đi như vậy tình huống này liền không giống nhau mặc dù nói tô trường dạ cũng không biết chỉ là thần h ả i cảnh sinh mệnh xuất hiện ở tầng thế giới thứ hai sẽ như thế nào thế nhưng nghĩ đến cũng sẽ không đại sự gì làm then chốt một điểm chính là tô trường dạ đi tới sau khi liền biết tất cả mọi chuyện coi như thật sự chỉ có thần h ả i cảnh kiến hậu ở tầng thế giới thứ hai có vấn đề như vậy tô trường dạ cũng có thể đem thả lại tầng thế giới thứ nhất tô trường dạ cảm thụ được ở hắn lời nói xong sau khi kiến hậu biểu đạt ra đến sự kích động kia cùng hưng vấn sau đó tô trường dạ lại một lần mở miệng nói trước tiên không muốn như vậy xuất ruột chờ ta trước tiên đi đem bọn họ đều thu thập lại nói ở đem bọn họ đều thu thập sau khi chúng ta là có thể đi tới ở này tầng thế giới thứ nhất kỳ thực đã không có cái gì đáng giá tô trường dạ động thủ đồ vật còn nói đồ bách trên đám người cái này nghiêm túc tới nói bọn họ kỳ thực cũng không phải tầng thế giới thứ nhất tuy rằng hiện tại đều còn ở tầng thế giới thứ nhất thế nhưng ai cũng không có thể phủ định bọn họ kỳ thực là đến từ tầng thế giới thứ hai nói cách khác bọn họ không thuộc về tầng thế giới thứ nhất nếu như nói không có đồ bách chiến đám người như vậy hiện tại tô trường dạ trực tiếp liền đi tới tầng thế giới thứ hai bởi vì ở tầng thế giới thứ nhất không có hắn muốn đồ vật thế nhưng ở tầng thế giới thứ hai khẳng định thì có thế nhưng bởi vì còn có đồ bách chiến đám người ở như vậy coi như muốn đi tầng thế giới thứ hai cái này cũng là t r ư ớ c đem bọn họ đều giải quyết trải qua khoảng thời gian này thăm dò tô trường dạ biết những n à y gia hỏa khẳng định không đơn giản có thể ở tầng thế giới thứ nhất đem bọn họ đều giải quyết như vậy ở đi tầng thế giới thứ hai sau khi hắn cũng sẽ yên tâm nhiều lắm ở trấn an được kiến hậu sau khi tô trường giả xoay người trực tiếp thay đổi một cái gián g dấp hắn lúc này biến thành người là tống trí hoàn sau đó trực tiếp lắc mình trở lại trong thành đây là đồ bách chiến đám người rời đi địa phương tuy rằng không biết lần này có thể có bao nhiêu trở về nhưng tô trường giả kế hoạch rất đơn giản vậy thì là mặc kệ có bao nhiêu trở về như vậy đều trước đem bọn họ cho thu thập cho tới nói ở thu thập những n à y sau khi còn lại có thể hay không bởi vì quá hoảng sợ mà trực tiếp trở lại thờ giới cái này đều không có quan hệ bởi vì bọn họ coi như trở lại thượng giới như vậy tô trường dạ cũng sẽ trực tiếp giết tới đi giải quyết bọn họ còn không thể nói được đi vẫn là tiếp tục ở tầng thế giới thứ nhất như vậy thì càng thêm không cần phải nói tô trường dạ muốn quyết định bọn họ căn bản là không phải việc khó gì biến hóa thành tống trí hoàn sau khi tô trường dạ bắt đầu quen thuộc tống trí hoàn phương tức nói chuyện còn có chính là một ít động tác bên trong đương nhiên đây nhất định không thể nói ngụy trang đến có bao nhiêu như thế nhưng chỉ cần gần như phải bởi vì này căn bản không phải đón sát thủ chân chính đòn sát thủ là ảo trận mà nay ảo trận cũng đã bố trí kỹ cảng hiện tại muốn làm chỉ là dựa vào tống trí hoàn thân phận đem bọn họ đều h ố n g tiến vào hảo trận mà thôi chỉ cần bọn họ thật sự tiến vào hảo trận như vậy coi như biết rồi cái này tống trí hoàn là giả như vậy cũng không có quan hệ gì mà đồ bách chiến đám người đang trên đường trở về trong đó phong linh hinh không khỏi lên tiếng nói tình huống thế nào trước tống trí hoàn không phải là cùng chúng ta đều cùng nhau sao hắn lần này tại sao không có đến đây không thể không nói đây là một cái rất vấn đề kỳ quái dù sao đại gia lần này hạ giới mục tiêu đều là tô trưởng dạ mà khi biết có tô trưởng dạ tin tức sau khi tống trí hoàn lại sẽ thờ ơ không động lòng này không thể không nói khẳng định là một cái có vấn đề lúc sớm nhất kỳ thực bọn họ còn tưởng rằng lúc trước cái kia tới báo tin thần hại cảnh chính là tô trường dạ chỉ là bọn hắn cũng nhìn không ra thế nhưng tống trí hoàn như n g là nhìn ra rồi sau đó ở tại bọn hắn đi rồi sau khi tống trí hoàn trực tiếp đối với tô trường dạ ra tay muốn ăn một mình không thể không nói chính là kỳ thực suy đoán của bọn họ chính là sự thực chỉ là rất đáng tiếc sự thực này cũng đã bị bọn họ cho đánh tan bởi vì tô trường dạ đã xuất hiện ở con mối hẻm núi hơn nữa nhìn dáng vẻ đã ở cái kia chờ bọn hắn này muốn nói thật cùng tống trí hoàn có cái gì tao nộ g hoặc là nói ở cùng tô trường dạ có tình huống thế nào đây đương nhiên là chuyện không thể nào đầu tiên bọn họ cũng đều biết tống trí hoàn là một cái rất nghiêm cẩn ra hỏa nếu thật sự biết rồi cái k i a chính là tô trường dạ hắn tuyệt đối sẽ trước đem hết t h ể đều chuẩn bị kỹ càng lại ra tay bọn họ suy đoán hoàn toàn chính xác dù sao bọn họ cũng đã cùng tống trí hoàn nhận thức mấy ngàn năm này muốn nói đối với tống trí hoàn không có cái gì hiểu rõ đó mới là chuyện không thể nào chỉ là rất đáng tiếc chính là bọn họ mặc dù đối với tống trí hoàn hiểu rõ không ít nhưng muốn nói đối với tô trường dạ hiểu rõ vậy thì thật sự quá ít dù sao bọn họ đối với tô trường dạ hiểu rõ đều chỉ là thông qua ngôn ngữ còn có suy đoán những này bởi vì bọn họ nhiều nhất đều là cùng tô trường dạ gặp mặt hơn nữa trước mỗi một lần gặp mặt đều là ở một trận chế nạo h sau khi trực tiếp l ấ y người không cần nói biết tô trường dạ đến cùng là một cái hạ người gì coi như là tìm hiểu một chút tô trường dạ cụ thể thực lực đều là chuyện không thể nào mà cái này không thể không nói chính là một cái rất chuyện khó mà tin nổi đương nhiên đây cũng là bởi vì tô trường dạ quá cẩn thận nguyên nhân dù sao trước hắn còn chỉ là thần hải đỉnh cao mà thôi chuyện này đối với đồ bách chiến đám người tới nói đó là chân chính run dế bình thường tồn tại trêu chọc bọn họ một hồi còn có thể nhưng thật muốn nói hướng về vừa n ã y như thế ở con mối bên trong hạ p cốc như vậy ra tay không cần phải nói tô trường dạ cũng sớm đã xong đời nhưng trước tô trường dạ mỗi lần đều là ở gặp phải bọn họ thời điểm trực tiếp liền ở tại bọn hắn phản ứng lại vẫn không có chờ bọn hắn thời điểm xuất thủ liền trực tiếp lách người điều này sẽ đưa đến bọn họ đối với tô trường dạ hiểu rất ít chỉ là biết hắn đủ loại năng lực nhưng đều chỉ là nghe nói mà thôi đương nhiên muốn nói gì đều không có nhìn thấy vậy cũng là chuyện không thể nào bởi vì thật muốn tính ra bọn họ cũng coi như là đã được kiến thức tô trường dạ định điểm dịch chuyển chỉ là rất đáng tiếc bọn họ cũng không biết định điểm dịch chuyển so với bọn họ tưởng tượng bên trong càng thêm đáng sợ dù sao vậy cũng là có thể trong nháy mắt đến bất luận cái nào chính mình đã từng đi qua địa phương không thể không nói cái này một cái phi thường khủng bố thần thông thậm chí coi như là cho bọn họ những n à y thần kiểu đỉnh cao như vậy đều sẽ vô cùng kích động thế nhưng như bây giờ một cái kỹ năng lại ở tô trường dạ trên người mà tô trường dạ chỉ là một cái thần hải đỉnh cao mà thôi vì lẽ đó đồ bách chiến đ ắ n người chỉ là biết tô trường g i có một cái không gian bảo vật có thể đem hắn di động đến một số địa phương cho tới nói tại sao bọn họ đều kết luận điều này là bởi vì tô trường dạ trên người có không gian bạo vật mà không phải nói bản thân mình năng lực nguyên nhân kỳ thực rất đơn giản bởi vì không ít lần bọn họ ở cùng tô trường dạ tranh tài thời điểm đều là đem không gian phong tỏa mặc dù nói bọn họ này phong tỏa không gian đối đầu đồng cấp cường giả cũng khó khăn dù sao chuẩn bị cho bọn họ thời gian đều là rất ngắn ngủi nếu như nói cho bọn họ đầy đủ thời gian như vậy bọn họ muốn bố trí ra có thể khống chế đồng cấp đều không khó nhưng vấn đề chính là cho thời gian của bọn họ đều không phải rất nhiều điều này sẽ đưa đến nhận định tô trường dạ khẳng định là thông qua bảo vật rời đi dù sao không phải bảo vật chỉ là tô trường dạ thần h ả i cảnh tu vi muốn nói t o ạ c mở bọn họ cầm cố bên dưới không gian đây đương nhiên là chuyện không thể nào mặc dù nói tiện tay bố trí không gian cầm cố đối với đồng cấp tới nói không tính là cái gì thế nhưng đối với chỉ có thần h ả i đỉnh cao người đến nói vậy thì là rất chuyện kinh khủng vì lẽ đó bọn họ vẫn luôn làm tô trường dạ trên người là có một cái không gian bảo vật có điều cũng có người cho rằng này cũng không phải cái gì không gian bảo vật mà là cái này thế giới bảo vật cho năng lực đặc thù ngược lại mặc kệ là đặc thù không gian bảo vật vẫn là thế giới bảo vật thế nhưng bọn họ đều có thể kết luận một điểm vậy thì là tô trường dạ cũng không phải dựa vào thực lực của chính mình làm được mà là dùng bảo vật mà nếu là bảo vật như vậy nhất định phải tiêu hao cũng chính là thuấn di khoảng cách càng xa tiêu hao liền càng nhiều mà khoảng thời gian này bọn họ nhưng là không có thiếu tìm tô trường dạ phiến phước nay mỗi một lần bị bọn họ tìm tới tô trường dạ đều là dùng định điểm dịch chuyển rời đi nay ở đồ bách chiến các loại trong mắt chính là tô trường dạ đều là dùng không gian kia bảo vật rời đi thoát thân cứ như vậy cái này bảo vật còn có năng lượng tuyệt đối không nhiều vì lẽ đó bọn họ đều nhận định tô trường dạ thủ đoạn hoặc là nói đúng nhận thức thật sự có í t h i ệ n tại phong linh hình đưa ra không biết tống trí hoàn tại sao không có đến đại gia đều ở phát biểu chính mình ý kiến mà ngay tại lúc này tào an thiên mở miệng nói các người nói hắn có thể hay không trước liền gặp phải tô trưởng dạ sau đó bị tô trưởng dạ cho thu thập không thể nghi ngờ tào an thiên thuận miệng nói chính là sự thực đáng tiếc lời này nhưng là không có ai tin tưởng nghiêm hoa thế đạo sao có thể có chuyện đó tô trưởng dạ coi như hắn c có thể nhiều lần sử dụng cái này không gian bảo vật thế nhưng cũng không thể như vậy dễ dàng liền đem tống trí hoàn cho làm xong chưa mọi người đều biết tống trí hoàn là một cái ra sao tồn tại hoặc là nói đều là rất biết do hắn am hiểu chính là cái gì dưới tình huống như vậy tô trường Dạ muốn trong thời gian ngắn đem quyết định đó là đương nhiên là chuyện không thể nào t à o an tiên h cũng gật đầu một cái nói ta nói sai chỉ là rất kỳ quái tống trí hoàn tại sao không có đến hắn hiện tại đến cùng là ở nơi nào đô bách chiến nói trở về tìm một hồi hắn chẳng phải sẽ biết thuận tiện hỏi một hồi hắn có hay không cái gì tốt chú ý bất kể nói thế nào tống trí hoàn đều là một cái ảo trận đại sư ở có đầy đủ chuẩn bị tình huống ở đây bất luận cái nào đều không phải là đối thủ thậm chí có thể nói hắn một cái liền có thể làm được vài cái vì lẽ đó tìm hắn thương lượng một chút nếu như nói bọn họ trực tiếp liền như vậy thích ra như vậy tô trường giả muốn vừa bọn họ một lưới bắt hết cái kia vẫn có độ khó rất cao hoặc là nói vốn là chuyện không thể nào đương nhiên coi như là hiện tại cũng không thể chân chính làm được một lưới bắt hết nhưng bất kể nói thế nào đồ bách chiến đám người kế hoạch đó là nhường tô trường giả có thể thuận tiện nhiều đồ bách chiến đám người một bên thương lượng một bên hướng về tống c h í hoàn nơi ở mới mà đi chỉ là bọn hắn căn bản liền không biết lúc này tống c h í hoàn đã bị tô t r ư ờ n g dạ thu vào bên người thế giới mà lúc này ở tống c h í hoàn đã là tô t r ư ờ n g dạ biến hòa đến càng đến gần tống c h í hoàn nơi ở đồ bách chiến đám người nhất thời có một loại cảm giác bất an phong ninh hinh đột nhiên mở miệng nói không biết tại sao luôn có một loại cảm giác không thoải mái lắm các ngươi có cảm giác như vậy sao phải biết đối với bọn hắn tới nói mỗi khi xuất hiện chuyện như vậy thời điểm đều sẽ vô cùng coi trọng dù sao bọn họ ở một mức độ nào đó đối với, với trực giác của chính mình nhận biết vẫn là rất mất cảm chỉ có điều phong linh hinh lời nói xong lập tức tào an thiên liền mở miệng nói không có chứ ta cảm giác ngươi khả năng là bởi vì trước ở con mối bên trong cốc chuyện đã xảy ra điều này làm cho trong lòng ngươi không thoải mái lời này cũng là không có sai dù sao bọn họ trước ở con mối hẻm núi hành động cái kia có thể nói là thất bại thẳng hại nhiều như vậy cái thần kiều đỉnh cao cùng đi tìm tô trường dạ phiền phức thế nhưng là không có m ò được gì đương nhiên bọn họ không biết chính là kỳ thực đối với chuyện này tô trường dạ cũng cảm giác rất thất bại dù sao ở tô trường dạ trong kế hoạch lần này ở con mối hẻm núi hắn nhưng là sẽ lấy đi mấy cái thần kiều đỉnh cao thế nhưng không nghĩ tới một cái đều không có lấy đi những n à y thần kiểu đỉnh cao ra hỏa thật sự q u á cơ linh chính mình căn bản sẽ không tìm được cơ hội ra tay lúc đó nếu như nói hắn thật sự l i ề u mạng vẫn là có thể mang đi mấy cái tiến vào bên người thế giới nhưng thật muốn như vậy tô trường dạ cũng nhất định sẽ bị thương thật muốn tính ra chỉ là được bị thương cái này căn bản cũng không có cái gì nhưng chân chính vấn đề chính là chỉ cần một điểm bị thương ở sẽ bị đồ bách chiến đ á m người xem ra bản thân chân chính cảnh giới cái này nếu để cho bọn họ biết mình đã là thần kiểu đỉnh cao như vậy đối với mặt sau kế hoạch nhất định sẽ có nhất định ảnh hưởng thậm chí rất có thể trực tiếp liền để những người này trở lại tầng thế giới thứ hai dù sao trước tống trí hoàn ở biết cảnh giới của chính mình sau khi lập tức làm ra một chút phán đoán đồ bách chiến đám người tuy rằng không phải tống trí hoàn nhưng thật muốn tính ra bọn họ sẽ làm ra lựa chọn kỳ thực đều không khác mấy vì lẽ đó bất kể nói thế nào tô trường dạ đều sẽ không vào lúc đó bại lộ cảnh giới của chính mình vì lẽ đó rất là bất đắc dĩ trực tiếp từ bỏ ở con mối hẻm núi bắt đi mấy cái thần kiểu đỉnh cao ý nghĩ có điều coi như là như vậy đây đối với đồ bách chiến bọn người là to lớn thất bại mà ở như vậy thất đại bên dưới có một chút bất an ý nghĩ là chuyện rất bình thường dù sao tao nộ lớn như vậy thất bại nếu là không có một điểm ý nghĩ đó mới là chuyện không thể nào đồ bách chiến trầm giọng nói như vậy hẳn là như vậy cái tên này thật sự đem chúng ta tâm tình đều ảnh hưởng đồ bách chiến kỳ thực cũng có một loại cảm giác bất an chỉ là đối với bọn hắn tới nói tuy rằng ở một mức độ nào đó có thể làm được một ít nhận biết nhưng muốn nói chân chính nhận biết được sau khi sẽ xảy ra chuyện gì đây đương nhiên là không thể dù sao cảnh giới của bọn họ cũng chỉ là có chút thời điểm sẽ trực giác nhường tâm tình chịu ảnh hưởng nhưng nếu như nói có những chuyện khác ảnh hưởng như vậy bọn họ cũng, cũng không thể chính đang phán đoán ra mình rốt cuộc là tại sao chịu đến ảnh hưởng tào an tiên nói đại gia đều chú ý một điểm đi cái này tô trường dạ tuy rằng chỉ là một cái thần hải đỉnh cao thế nhưng nếu như chúng ta thật sự chỉ là đem hắn xem là là một cái thần hải đỉnh cao run dế tới đối xử như vậy nhất định sẽ chịu thiệt đồ bách chiến cũng rất có cảm xúc mở miệng nói đúng nha tuy rằng trước tô trường dạ biểu hiện ra rất mạnh sức chiến đấu nhưng chúng ta vẫn luôn là xem thường hắn cho rằng hắn có thể biểu hiện ra chiến đấu như vậy lực cái k i ế t chỉ là bởi vì trên người hắn bảo vật nhưng trên thực tế này thật sự không đúng chúng ta phải đem ý nghĩ này sửa đổi đến lời này được đại gia thừa nhận tuy rằng lúc trước bọn họ cũng không dám trực tiếp cùng tô trường dạ giao thủ nhưng đây tuyệt đối không phải nói bọn họ cũng đã cho rằng tô trường dạ thực lực rất mạnh đã đủ để cùng bọn họ giao thủ vào lúc ấy bọn họ chỉ là kiên kỵ tô trường dạ bảo vật mà thôi nhưng ở trong nội tâm vẫn không có làm sao đem tô trường dạ để ở trong lòng mỗi một cái đều đang nghĩ tới là nếu như bọn họ có thể được bảo vật như vậy như vậy liền căn bản là sẽ không sợ tô trường dạ mà muốn đem quyết định cũng là chuyện rất đơn giản tình chỉ là trải qua chuyện lúc trước điều này làm cho bọn họ đều rất rõ ràng biết được một điểm vậy thì là tô trường dạ tuy rằng chỉ là một cái thần hải đỉnh cao mặc dù nói hẳn có thể biểu hiện ra thực lực mạnh như vậy này hoàn toàn là bởi vì có bảo vật tại người nhưng bọn họ không thừa nhận cũng không được một điểm vậy thì là mặc kệ đúng hay không bảo vật vẫn là cái gì cái khác nguyên nhân thế nhưng đều có một chút là có thể khẳng định vậy thì là tô trường dạ thực lực thật sự rất mạnh thậm chí so với bọn họ những này thần t i ể u đỉnh cao đều càng thêm mạnh mẽ phải biết bọn họ nếu như đơn độc một cái đối đầu trước đội ngũ của bọn họ như vậy không cần phải nói khẳng định sẽ rất nhanh bị quyết định dù sao mỗi một cái thực lực đều là rất bọn họ không kém nhiều dưới tình huống như vậy nếu như còn không trọng thị tô trường dạ như vậy mới là hành động tìm chết nghiêm hoa thế trầm giọng nói thay đổi ý nghĩ chỉ là bước thứ nhất chúng ta còn cần có một cái kế hoạch tỉ mỉ nếu như lại không thể đem quyết định như vậy cũng nên là thời điểm nghĩ biện pháp trở lại lời này được mấy người thừa nhận phải biết bọn họ hạ giới nhưng là mỗi thời mỗi khắc đều ở yêu trả giá thật lớn nói cách khác ở tại hạ giới thời gian càng dài như vậy bọn họ trả giá cũng là càng nhiều chỉ là t r ư ớ c vẫn luôn cho rằng coi như trả giá to lớn hơn nữa đánh đổi chỉ cần có thể đem tô trường dạ giả giải quyết cho như vậy này đều là đáng giá sự tình thế nhưng bây giờ nghĩ lại tựa hồ này cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy tô trường dạ thật sự quá giàu hạn muốn đem hắn giải quyết cho này không phải là chuyện đơn giản như vậy thật muốn là kéo thử ái gian quá dài chuyện này với bọn họ sau đó phát triển tới nói cái k i a cũng không biết muốn trả cái giá lớn đến đâu vì lẽ đó lúc này trên thực tế cũng đã có người ở rút lui có trật tự cho tới nói hối hận người cái k i a càng là không ít bởi vì lúc ở giới bọn họ đều không có đem tô trường dạ để vào trong mắt cho rằng chỉ cần hạ giới như vậy rất nhanh sẽ có thể đem tô trường dạ giải quyết cho rất nhanh sẽ có thể mang theo bảo vật trở lại tầng thế giới thứ hai sau đó bởi vì được tô trường dạng những bảo vật kia trở thành tầng thế giới thứ hai bá chủ thậm chí rất nhanh sẽ có thể phi thăng cửa giới dù sao chỉ cần thực lực đủ mạnh như vậy khẳng định liền phải nhận được càng nhiều bảo vật mà chỉ muốn chiếm được bảo vật cùng tài nguyên có đủ nhiều muốn tăng lên tu vi của chính mình này không thể nghi ngờ cũng là một chuyện đơn giản ít nhất tới nói muốn so với những người khác càng thêm dễ dàng mà hiện ở tại bọn hắn đều là thần kiều đỉnh cao ở tầng thế giới thứ hai vốn là mạnh mẽ nhất một đám người vì lẽ đó thật nếu có thể tiến thêm một bước cái này đẩy cửa trở thành thần môn cảnh cái tia tựa hồ cũng là chuyện rất bình thường chỉ là ý nghĩ của bọn họ là cực kỳ mỹ hảo thế nhưng hiện thực nhưng là cho bọn hắn to lớn lòng bàn tay thậm chí trực tiếp đều sẽ bọn họ cho đánh choáng váng bọn họ chứng kiến tô trường dạ là thần hải đỉnh cao không giả nhưng vấn đề chính là một lần có một lần tang nộ này đều ở nói cho bọn họ biết muốn đem tô trường dạ giải quyết cho như vậy độ khó thật sự quá to lớn mà bởi vì gia nhập quá nhiều người cũng chính là hạ giới quá nhiều người thêm vào đã có tầng thế giới thứ ba thần môn cảnh cường giả quan tâm điều này làm cho bọn họ cũng đã có hối hận ý tứ dù sao bọn họ đều rất biết rõ tô trường dạ chỉ có một cái tuy rằng ở trên người hắn bảo vẫn không b t nhưng nếu muốn nhường đại gia đều có thể được chỗ tốt cái kia trên căn bản là chuyện không thể nào mà muốn nói hối hận nhất người này đương nhiên chính là chu vân thư trên thực tế hắn so với những kia bị tô trường dạ bắt được người còn phải hối hận điều này là bởi vì những kia bị tô trường dạ bắt đi người coi như hối hận đại gia cũng không biết ta thế nhưng chu vân thư là thật sự hối hận rồi có âm dương xiềng xích hắn ở tầng thế giới thứ hai cũng là một phương đại lão thế nhưng hiện tại đây mất đi âm dương xiềng xích người quả thực liền dường như bị người đứt đoạn mất một cái tay bình thường cái kia chiến đấu có thể thậm chí đều không chỉ là thiếu mất một nửa đơn giản như vậy có âm dương xiềng xích ở tay chu vân thư không thể nghi ngờ được cho là tầng thế giới thứ hai mạnh mẽ nhất một đám người thế nhưng hắn lúc này đã bị rơi xuống nấc thang thứ ba mặc kệ đồ bách chiến vẫn là phong linh h ì n h đám người đều có thể ung dung làm xong chưa âm dương xiềng xích chu vân thư ở thế giới này chính là như vậy có thực lực muốn lấy cho bằng được như vậy càng nhiều chỗ tốt liền dễ dàng liền có thể trở nên càng mạnh hơn mà không có thực lực muốn lấy cho bằng được như vậy nhất định chỗ tốt này độ khó liền không nói đối với hiện tại chu vân thư tới nói hắn muốn có được tô t r ư ờ n g dạ trên người bảo vợt này trên căn bản chuyện không thể nào không sai chu vân thư trên thực tế cũng đã bị đào thải ra khỏi cục mà hắn hiện tại còn không trở về tầng thế giới thứ hai nguyên nhân chủ yếu là bởi vì trong lòng không cam lòng trừ ra trong lòng không cam lòng ở ngoài còn có một chút chính là hắn kỳ thực vẫn là chờ đợi có thể tìm về chính mình âm dương xiềng xích không sai hiện tại chu vân thư đã chưa hề nghĩ tới muốn đem tô trường dạ trên người bảo vật chiếm làm của riêng hắn lúc này nghĩ tới chỉ là có thể đem âm dương xiềng xích phải quay về nhưng coi như, như vậy hắn cảm giác cũng đã rất khó dù sao hắn rất biết rõ đồ bách chiến các loại là hạng người gì có thể nói những người này mỗi một cái đều là ăn tươi nuốt sống Có cơ hội lấy đương ợ c hắn âm d ư i ê nhiên í c muốn trả l ạ hắn, cái kia t r căn bản là không là trừ h tình huống như vậy, hắn không hối hận mới là quái sự. Chỉ không nghĩ chỗ Chu Thư ể dưới được mới quái điều bởi tốt, t vì không cam lòng, cũng đang suy nghĩ muốn có được chỗ tốt. Chu Vân suy vậy cam là sự. có có o n bóng tối liên hệ những kia thực lực không đủ thần kiểu cảnh. Đương nhiên, g tối thực t kia kiểu lực hệ đủ r ra cái này ở ngoài chu vân thư còn trực tiếp thông chi tầng thế giới thứ ba thần môn cảnh đại lão ý nghĩ của hắn rất đơn giản vậy thì là nếu hắn cũng đã không chiếm được tô trường dạ trên người chỗ tốt rồi như vậy cái này còn không bằng cho tầng thứ ba đại lão bọn họ ở sau khi chiếm được hay là còn biết xem ở chính mình trung tâm phần lên sau đó cho mình một ít đồ thật sự nếu như như vậy như vậy liền thoải mái đ ô bách chiến đám người vừa nói chuyện một bên hướng về tống trí hoàn vị trí tới gần rất nhanh bọn họ rốt cục nhìn thấy tống trí hoàn chỗ ở sau đó cảm giác được ở bên trong tống trí hoàn bọn họ cùng tống trí hoàn tuy rằng rất là quen thuộc thế nhưng bởi vì khoảng cách hơi xa thêm vào vẫn không có g i a o nói chuyện gì vì lẽ đó nếu muốn nói này rất xa nhìn qua liền biết trước mắt cái kia tống trí hoàn là dạ này đương nhiên không thể mà lúc này tô trường dạ đương nhiên cũng cảm giác được bọn họ đến, đến rồi cảm thụ vừa đưa ra số lượng không khỏi có chút t i ế t nối bởi vì đến người chỉ có một nửa không tới đây đương nhiên là t i ế t nối khổng lồ bởi vì mặt sau còn muốn tìm được cơ hội như vậy vậy thì khó khăn những người này không phải là như vậy dễ dàng quyết định có lần này hành động sau khi bọn họ coi như không trở lại tầng thế giới thứ hai như vậy mình muốn đem bọn họ bắt được cái kia đều là chuyện rất khó ít nhất căn bản là sẽ không cho chính mình cơ hội như vậy chỉ có điều coi như như vậy tô trường dạ cũng dự định thu lưới một lưới bắt hết lý tưởng tuy rằng rất tốt nhưng trên thực tế muốn làm đến cái này thật sự quá khó vì lẽ đó còn không bằng lùi mà cầu lẫn đồ bách chiến sau khi tiến vào mở miệm trước nói lần này đi bắt tô trường dạ ngươi tại sao không có đi này không phù hợp tác phong của ngươi a đô bách chiến đang hỏi lời này thời điểm đại gia đều nhìn tống trí hoàn kỳ thực cũng chính là nhìn tô trường dạ đây là muốn biết tô trường dạ đến cùng có ra sao trả lời tô trường dạ cười nói bởi vì ta biết lần này hành động của các ngươi nhất định sẽ thất bại vì lẽ đó coi như đi cũng vô dụng cũng không có đi tới nghiêm hoa thế đạo không thể không nói cảm giác của ngươi là đúng tô trường dạ nói đúng không lại một lần thất bại chỉ là không biết lần này các ngươi tới tìm ta là bởi vì chuyện gì đây đô bách chiến nói tô trường dạ người này quá khó đối phó chúng ta phải cố gắng kế hoạch một phen mới được kỳ thực chính là nghĩ mọi người cùng nhau liên hợp hành động đem đ ạ i g i a năng lực đều dùng cùng nhau tổ hợp ra một cái trận pháp mạnh mẽ trực tiếp đem tô trường dạ cho làm đi vào nhường hắn chạy không được tô trường dạ gật gật đầu các ngươi ý nghĩ thật sự rất tốt nếu không như vậy đi ta trước tiên để cho các ngươi nhìn một chút thật lâu châu công năng như vậy mới phải càng thêm dễ dàng phối hợp dù sao tô trường dạ không phải dễ dàng đối phó như thế nay vừa nói đ ô bách chiến đám người vẻ mặt một hồi liền thay đổi đồ bách chiến không khỏi lên tiếng nói ngươi nói cái gì ngươi muốn cho chúng ta nhìn một chút thật lâu châu công năng sao có thể có chuyện đó không sai căn cứ bọn họ lý giải, tống trí hoàn là sẽ không vào lúc này nói lời nói như vậy, thế nhưng lúc này tống trí chí hoàn chính là nói rồi, chuyện này nhất thời nhường đồ bách chiến có một loại không đúng địa phương, thế nhưng trong lúc nhất thời đến cùng là chỗ nào không đúng lại không nói ra được. Phong ninh hinh đột nhiên mở miệng nói, đúng rồi, trước cái kia tới nói phát hiện tô trường dạ ở con mối hẻm núi thần hải cảnh đây, hắn ở nơi nào. phải biết cái kia thần hải cảnh nhưng là nói rồi tô trường dạ là ở con mối hẻm núi cùng kiến hậu chiến đấu, thế nhưng bọn họ sau khi đi vào phát hiện tình huống căn bản là không phải như vậy, này không cần phải nói cũng để biết cái kia thần hải cảnh có vấn đề. Phong ninh hinh lời này sau khi tô trường dạ cười nói làm sao vào lúc này các ngươi mới cảm thấy cái kia thần h ả i cảnh có vấn đề a các ngươi a thật sự quá trị độn tống c h í hoàn nhưng là đã sớm phát hiện có người tự xưng chính mình họ tên nói chuyện như vậy sao có lẽ có thế nhưng thật sự rất ít ít nhất căn cứ bọn họ hiểu rõ tống c h í hoàn là sẽ không như vậy như vậy đây chính là nói trước mắt tống c h í hoàn có vấn đề vừa nghĩ tới cái này nhất thời đồ bách chiến đám người vẻ mặt một hồi liền càng khó coi bởi vì bọn họ đã nghĩ đến chuyện đáng sợ chương bốn trăm sáu mươi ảo trận diệt địch tống trí hoàn bản thân chắc chắn sẽ không chính mình xưng hô tên của chính mình nói cách khác trước mắt cái này cái gọi là tống trí hoàn khẳng định không phải bản thân mà nếu không phải bản thân như vậy người này sẽ là ai chứ lúc này bọn họ có thể ở trước mắt này trên thân thể người cảm giác được đối phương cảnh giới là thật sự có thần kiểu đỉnh cao nói cách khác đây là một cái thần kiểu đỉnh cao người ngụy trang trở thành tống trí hoàn nói cách khác bọn hắn lúc này kỳ thực đều không có hoài nghi người trước mắt là tô trường dạ bởi vì ở trí nhớ của bọn họ bên trong tô trường dạ chỉ là một cái thần hải đỉnh cao mà thôi thế nhưng trước mắt tống trí hoàn đã là thần kiểu đỉnh cao vì lẽ đó bọn họ đều chưa hề nghĩ tới người này sẽ là tô trường dạ ở thế giới quan của bọn họ bên trong thần kiều đỉnh cao nếu như hóa trang sắm vai thành thần hải đỉnh cao cái này hay là không lớn bao nhiêu đ ộ khó nhưng nếu như nói là nhồn một cái thần hải đỉnh cao ngụy trang trở thành thần kiều đỉnh cao cái kia trên căn bản là chuyện không thể nào bởi vì trong này cảnh giới cùng khí thế loại này là không thể ngụy trang đến đi ra chỉ là bọn hắn căn bản liền không biết chính là kỳ thực không cần nói hiện tại tô trường dạ đã là thần kiều đỉnh cao coi như hắn chỉ là thần hải đỉnh cao thời điểm cũng giống như vậy có thể mang chính mình ngụy trang trở thành thần kiều đỉnh cao đây là man thiên thuật chỗ cương đại đ ô bách chiến nhất thời trầm giọng nói người rốt cuộc là ai đến cùng muốn làm gì nếu không phải tô trường dạ như g n vậy sẽ không có nhiều vấn đề lớn chỉ là bọn hắn lúc này đều đang nghĩ ở tầng thế giới thứ hai đến cùng có cái kiêm một cái thần tiểu đỉnh cao có bản lãnh như vậy nói thầm lý thuyết có như vậy người có bản lãnh không nên là không có tiếng t â m gì hạ người m ớ i đúng nhưng hiện tại vấn đề chính là bọn họ là thật không có nghĩ tới đây người đến cùng là ai nghiêm hoa thế đám người không nói gì nhưng lúc này từng cái từng cái có đều là cảnh giác nhìn tô trường dạ rất rõ ràng chỉ cần thật sự có một cái cái gì không đúng địa phương như vậy bọn họ lập tức liền sẽ xuất thủ t ô t r ư ờ n g dạ không khỏi một tiếng thở dài ta chính là lúc đó cái kia cho các ngươi báo tin người a n à y vừa nói đồ bách chiến đám người nhất thời liền ý thức được khớp ổn ngươi là cái kia cho chúng ta báo tin thần h ả i cảnh ngươi đến cùng muốn làm gì lẽ nào ngươi là cùng cái kia tô t r ư ờ n g dạ đang liên hiệp cái khác bắt nạt gạt chúng ta đương nhiên vào lúc này cũng có người nói chẳng lẽ nói ngươi chính là tô t r ư ờ n g dạ hay sao cái này trong chớp mắt người nói chuyện là chu văn thư chỉ là rất đáng tiếc hắn tuy rằng nói như vậy nhưng trên thực tế chính hắn cũng không tin bởi vì người trước mắt tuy rằng ngụy trang trở thành tống trí hoàn dáng vẻ cùng ngoại hình cái gì có thể ngụy trang nhưng một thân tu vi và khí thế cái này là ngụy trang không được ít nhất dưới cái nhìn của bọn họ cái này là ngụy trang không được nói cách khác người trước mắt là một cái chân chính thần kiểu đỉnh cao nhưng tô trường dạ chỉ là một cái thần hại đỉnh cao mà thôi vì lẽ đó người trước mắt đương nhiên không thể là tô trường dạ thế nhưng chu vân thư làm sao cũng không nghĩ tới chính là người trước mắt cũng chính là tô trường dạ không khỏi kinh ngạc nhìn h ắ n nói ngươi làm sao thấy được nhìn dáng dấp ngươi quả nhiên muốn so với bọn họ càng lợi hại có điều coi như, như vậy lúc này đồ bách chiến bọn người vẫn không có tin tưởng người trước mắt chính là tô trường dạ dù sao vậy có như vậy dễ dàng liền thừa nhận chu vân thư càng là nói nếu cũng đã bị nhìn thấu vậy còn không khôi phục ngươi phải đợi tới khi nào n à y vốn là trào phúng nhưng nhường bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới chính là tô trường dạ gật đầu một cái nói không sai cũng đã bị các ngươi nhìn thấu liền không có cần thiết nguy trang lời nói xong trong nháy mắt tô trường dạ đã biến thành dáng r ấ p lúc trước nhưng coi như như vậy nghiêm hoa thế vẫn là nói thật không nghĩ tới còn có như thế am hiểu biến hóa người chỉ là đáng tiếp tu vi của ngươi vẫn là thần tiểu đỉnh cao tô trường dạ nói đúng rồi Các ngươi nhận thức tô trường dạ là như vậy ở lúc nói lời này tô trường dạ khởi động man thiên thuật trực tiếp đem tu vi của chính mình đ ổ i thành thần h ả i đỉnh cao lúc này nhìn qua chính là bọn họ trước chứng kiến tô trường dạ chỉ có điều coi như như vậy tạo an thiên đám người càng là tức rồi được rồi ngươi đến cùng muốn làm gì như vậy chơi thú vị sao tô trường dạ gật đầu một cái nói đúng là không có ý gì chỉ là nhìn dáng dấp các ngươi là thật sự không tin ta chính là tô trường dạ sau đó nhìn chu vân thư nói ngươi cũng là xác định không tin đúng không chu vân thư nói t h i rằng ngươi hiện tại ngụy trang là thật sự rất lợi hại có thể trước ngươi cũng đã biểu hiện ra thần kiểu đỉnh cao tu vi cái này đại gia đều sẽ không nhìn lầm mà tô trường dạ chỉ là một cái thần hải đỉnh cao à đồ bách chiến mấy người cũng đều gật gật đầu dù sao đây là sự thực dù sao tô trường dạ tu vi đại gia đều là biết đến coi như hắn thật có thể trong khoảng thời gian này bắt cầu nhưng cũng không thể là thần kiểu đỉnh cao càng không thể còn ở tầng thế giới thứ nhất à. ở bắc cầu sau khi sẽ bị hút tới tầng thế giới thứ hai mà đang bị hút tới tầng thế giới thứ hai sau khi trong một khoảng thời gian là không thể hạ giới này đương nhiên không phải nói không muốn hạ giới mà là chỉ là mới vừa bắt cầu tu vi muốn thu được có thể hạ giới công hơn đây là chuyện không thể nào vì lẽ đó bọn họ đều tin chắc người trước mắt thật sự không phải tô trường dạ đây là mật ngọt tự tin hoặc là nói là không thể tin được tô trường dạ không khỏi một tiếng thở dài lẽ nào các ngươi đều chưa hề nghĩ tới ta trước vẫn luôn là như vậy ngụy trang trở thành thần hải đỉnh cao chính tiên nói được rồi ngươi liền đừng nói nhảm mọi người đều biết tô trường dạ chỉ là mới vừa vào bất tử kiếp giới người lẽ nào ngươi không biết thần kiểu cảnh sau khi đi vào trực tiếp sẽ ở tầng thế giới thứ hai mà không phải tầng thế giới thứ nhất sao tô trường dạ gật đầu một cái nói cũng đúng đấy nhưng nếu như nói ta ở gần nhất mới trở thành thần kiểu đỉnh cao đây đại gia đều còn muốn nói điều gì thế nhưng trong trước mắt đồ bách chiến mở miệng nói ta nói chúng ta thật sự có cần phải nói với hắn nói nhảm nhiều như vậy sao trực tiếp đem hắn nắm lên đến không là được nay vừa nói đại gia ánh mắt đều thay đổi s ắ c thực trước tiên mặc kệ người trước mắt đến cùng a i hắn đến cùng muốn làm gì thế nhưng có một chút là có thể khẳng định cái tên này nếu đang đùa bỡn đại gia như vậy đem xem là, là kẻ địch sẽ không có sai rồi mà nếu là kẻ địch như vậy trực tiếp đối phó hắn không là tốt rồi nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì đấy t ô t r ư ờ n g dạ lần nữa mở miệng nói cái này là có biện pháp để cho các ngươi tin tưởng ta chính là tô t r ư ờ n g dạ thật sự có biện pháp lần này đại gia đình chỉ dự định động thủ động tác sau đó tào an thiên mở miệng nói đến đây đi ta muốn nhìn một chút ngươi đến cùng chứng minh như thế nào sau đó tô t r ư ờ n g dạ nhìn chu vân thư nói ngươi cũng không tin ta là tô t r ư ờ n g dạ đúng không thế nhưng như vậy ngươi nên sẽ tin tưởng nhìn thấy tô t r ư ờ n g dạ động tác chu vân thư là thật sự tin tưởng không khỏi cả k i n h nói sao có thể có chuyện đó ngươi đã đem tô t r ư ờ n g dạ cho bắt được sao tô trưởng dạ động tác rất đơn giản vậy thì là vào lúc này trực tiếp dùng âm dương xiềng đem chu vân thư không chế Phía trước mọi người đều biết người mọi âm đều dù ư trường trường người dương trường ơ n siềng đang khống mang bên siềng liền thành g giới, thời điểm, tiếp sích sích chế trực thế đó độ sau tô tô trở tô vật. dạ dạ dạ d âm bị vào sao cùng chu vân thư không ở cùng một thế giới sau khi cái kia trong lúc đó liên hệ liền đức o ắ n mất nếu liên hệ cũng đã đứt o ắ n mất tô trường dạ muốn tương k ỳ luyện hóa đương nhiên không khó rất nhanh sẽ đem âm dương xiềng xích luyện đã hóa thành chính hắn bảo vật mà hiện tại tô trường dạ trực tiếp dùng âm dương xiềng xích đem chu vân thư cho khống chế nhưng vào lúc này hắn vẫn không có cho rằng người trước mắt chính là tô trường g i dù sao lúc này tô trường g i trên người loại kia thần kiểu đỉnh cao tu vi là một chút cũng không giả mà trước tô trường dạ có thể chỉ là một cái thần hại cảnh a coi như tô trường dạ đã lấy ra âm dương xiềng xích đem chu văn thư khống chế thế nhưng lúc này ý nghĩ của mọi người còn đều là tô trường dạ đến cùng là làm thế nào chiếm được âm dương xiềng xích chỉ là vào lúc này có người nói tô trường dạ trước còn ở con mối hẻm núi lúc nào bị người đã khống chế hắn chính là chân chính tô trường dạ à. người nói chuyện là phong ninh hình vào lúc này bọn họ là thật sự xuất ruột bởi vì nếu như người trước mắt đúng là tô trường dạ vậy thì thật đáng sợ điều này đại biểu bọn họ hết thể đều ở người ta kế hoạch ở trong trên thực tế vào lúc này đại gia cũng đã tin tưởng tô trường dạ Cũng đương nhiên tin tưởng phong ninh h ì n h bởi vì ngay ở chu vân thư nghi vấn lại nói ra thời điểm tô trường dạ trực tiếp đem thu vào bên người thế giới mặc dù mọi người cũng không biết hiện tại chu vân thư đến cùng là làm sao biến mất nhưng nhìn đến này một tay đương nhiên đều biết đây chính là bọn họ muốn có được thế giới bảo vật ta tô trường dạ không khỏi nói như vậy các nguyên n ê n lẫn nhau tin chưa bọn hắn lúc này đương nhiên cũng đã tin tưởng đô bách chiến đám người từng cái từng cái trực tiếp đối với tô trường dạ bắt đầu ra tay hơn nữa này vừa ra tay vậy thì là chút nào đều không khách khí loại kia bởi vì bọn họ cũng đã ý thức được sự tình không ổn muốn trực tiếp đem tô trường dạ quyết định coi như không chiếm được tô trường dạ trên người bảo vật trực tiếp đem giết chết cũng là có thể thế nhưng ở tại bọn h ắ n động thủ thời điểm mới sợ h ã i phát hiện bọn họ lúc này vị trí hoàn cảnh đã trong nháy mắt biến hóa tất cả xung quanh cũng đã trở nên cực kỳ hư huyễn tô trường dạ tựa hồ còn ở trước mắt thế nhưng sự công kích của bọn họ nhưng là đã không thể có hiệu lực tô trường dạ không khỏi mở miệng nói các ngươi cho rằng ta vì sao lại cùng các ngươi nói thời gian dài như vậy sao nay không đều là bố trí cái này hảo trận hiện tại này hảo trận đã bố trí kỹ cảng Các người liền bởi ó chói tay chịu chói đi, b vì như, như c bọn, bọn, bọn họ lúc này căn bản sẽ không tìm được tô trường dạ n đến cùng ở nơi nào còn nói trước mắt có thể nhìn thấy cái kia cái gì tô trường dạ này tựa hồ căn bản là không phải chân thực tồn tại rất sau đó bọn họ lại nghe được tô trường dạ nói hiện tại bắt đầu mời mọi người đi đoàn tụ yên tâm bọn họ đều không có chết nói thí dụ như trước lý trí cường còn có vừa nay chu văn thư bọn họ đều không có chết đương nhiên các ngươi cũng sẽ không chết cái này còn xin yên tâm được rồi không biết tại sao khi nghe đến tô trường dạ nói bọn họ đều không có thời điểm chết đồ bách chiến đám người một hồi tựa hồ liền an tâm một chút nhưng này cũng không phải thật sự là an tâm à bởi vì bọn hắn lúc này kỳ thực có một loại rất m á n h liệt bất an thế nhưng ở tô trường dạ lời này sau khi lại xuất hiện một điểm an tâm cảm giác nói cách khác bọn hắn lúc này đó là cực kỳ mâu thuẫn đ ô bách chiến gầm lên giận dữ không ngừng đối với xung quanh công kích thế nhưng vừa lúc đó hắn nhìn thấy tô trường dạ ra tay với chính mình một chiêu đơn giản cầm cố quang hoàn tác dụng ở trên người hắn đ ô bách chiến hoàng sợ nói sao có thể có chuyện đó người n g ư y i căn bản cũng không có dùng bảo vật gì ngươi đến cùng là làm thế nào đến tô trường dạ cười nói muốn biết sao ngươi đi vào cùng lý trí cường bọn họ một ít suy đ o á n đi đương nhiên những người khác cũng đều sẽ rất nhanh cùng ngươi gặp mặt đang nói lời này sau khi tô trường dạ trực tiếp đem đồ bách chiến thu vào bên người thế giới đương nhiên trên người bảo vật chiến thần chi thuẫn vào lúc này bắt đầu nhưng là ở lại tại chỗ mà ở đồ bách chiến bị thu vào bên người thế giới thời điểm nhất thời mất đi tinh thần lên liên hệ sau đó liền trở thành vật vô chủ tạm thời tô trường dạ không có còn hắn các loại đem trong nào trận kẻ địch đều giải quyết sau khi lại chậm rãi luyện hóa không m u ộ n ở này trong nào trận từng cái từng cái mạnh mẽ thần kiểu đỉnh cao đều đang bị cao chế bọn hắn lúc này coi như dù như thế nào cũng không thể cho tô trường dạ tạo thành uy hiếp gì lúc sớm nhất tô trường dạ còn chỉ là thần hải đỉnh cao coi như được â m dương x i ề xích còn có định thần kính cũng, cũng không thể phát huy ra uy lực của nó ít nhất muốn dùng ở thần kiểu đỉnh cao trên người là chuyện không thể nào thế nhưng tình huống bây giờ đã không giống nhau lúc này tô trường dạ đã là thần kiểu đỉnh cao những bảo vật này ở tô trường dạ trên người cũng như thế có thể phát huy ra nguyên bản mạnh mẽ uy lực ít nhất đối phó những này thần kiểu đỉnh cao đó là không hề có một chút vấn đề âm dương xiềng xích trực tiếp khóa chặt một cái sau đó đem thu vào bên người thế giới sau đó định thần kính lần thứ hai khống chế một cái trực tiếp đem đưa vào bên người thế giới tô trường dạ bên này động tác rất nhanh mặc dù nói còn lại những kia thần kiểu cảnh cũng không thể cho mình tạo thành nguy hiểm gì thế nhưng tô trường dạ muốn làm chính là ở đem bọn họ đều cho thu vào bên người thế giới sau khi đi đem mặt khác một ít thần kiểu đỉnh cao cũng đều đối phó rồi đương nhiên bởi vì những tên kia đều không có tụ tập cùng một chỗ cho nên muốn muốn một lưới bắt hết là không thể nhưng bất kể nói thế nào cái này có thể làm được mấy cái xem như là mấy cái đi ít nhất tới nói này một đợt là sẽ không t h ể t t ò i dù sao ở này trong ảo trận thần kiểu đỉnh cao thì có ba mươi từng cái từng cái vồ vào theo thế giới này cũng không hề dùng thời gian bao lâu trực tiếp là ảo trận cùng t h ậ n lâu châu tổ hợp sau khi chỗ cường đại mà bị nắm tiến vào bên người thế giới bọn họ từng cái từng cái tuy rằng bị hạn chế quyền hạn thế nhưng bọn họ vẫn là đều có thể rõ ràng cảm giác được cái này bên người thế giới chỗ kinh khủng mà trước bị tô trường dạ bỏ vào bên người là thế giới cao tuyết toàn các loại mấy nữ lúc này đó là mỗi một cái đều chấn kinh rồi trước bọn họ liền biết tô trường dạ coi như thần k i ề u đỉnh cao đ ề u e đối phó thế nhưng hiện ở không nghĩ tới trực tiếp đã bắt mười mấy thần k i ề u đỉnh cao hạ xuống từng cái từng cái không khỏi hiếu kỳ mở miệng nói chuyện gì thế này chẳng lẽ nói tô trường dạ hắn đã đi tầng thế giới thứ hai sao vũ liên tình nói không biết chỉ có chờ hắn đến rồi hỏi lại hắn được rồi nếu như không phải ở tầng thế giới thứ hai nên cũng không hội nộ g đến nhiều như vậy thần kiều đỉnh cao đi chỉ là mới vừa đi tầng thế giới thứ hai liền có thể bắt nhiều như vậy thần kiều đỉnh cao cái này thật quá lợi hại mà lúc này đồ bách chiến đám người cũng đều biết kỳ thực tô trường dạ ở lúc sớm nhất vẫn đúng là cũng chỉ là một cái thần hải đỉnh cao thế nhưng hiện tại mà cũng là thần thật cầu đỉnh cao mà trước mắt thế giới này bảo vật không phải là bình thường thế giới bảo vật mà là trưởng thành hình thế giới bảo vật được rồi kỳ thực bọn họ cũng không biết trong lúc này khác nhau thế nhưng có thể xác định một điểm vậy thì là thật sự không bình thường đ ồ bách chiến đám người chính là như vậy toàn bộ đều bị tô trường dạ cho thu vào bên người thế giới bên trong thế nhưng trong lúc nhất thời đây tô trường dạ không dự định đem bọn họ đều cho giết bất kể nói thế nào bọn họ dù sao đều là nhân tộc tuy rằng mỗi một cái đều muốn chính mình bảo vật đương nhiên kỳ thực cũng là muốn tính mạng của chính mình thế nhưng trực tiếp đem bọn họ giết cái này vẫn còn có chút không thành lòng đương nhiên thật muốn tính ra trực tiếp đem bọn họ đều vây ở bên người bên trong thế giới cái này cùng đem bọn họ giết tựa hồ cũng không hề khác gì nhau bởi vì chỉ cần đem bọn họ nhốt tại bên người thế giới như vậy khẳng định liền có thể tô trường dạ sáng tạo nhất định c h ỗ t ố t dù sao chỉ cần có bọn họ ở như vậy bên người thế giới mở rộng tốc độ đều sẽ nhanh hơn rất nhiều hơn nữa còn có một cái then chốt chính là bọn họ bất kể nói thế nào đều là thần kiều đỉnh cao hơn nữa từng cái từng cái ở thần kiều điểm ngốc thời gian còn rất dài bởi vì bình thường thần kiều cảnh chỉ có thể sống một ngàn năm thế nhưng đồ bách chiến trở ở bất t ử kiếp giới thần kiều cảnh liền không giống nhau bọn họ tuy rằng đều sẽ ở một ngàn năm tuổi thọ sau khi đến tử vong nhưng cái chết của bọn họ cùng ngoại giới cũng không giống nhau bởi vì bọn họ ở tử vong sau một khoảng thời gian còn có thể sống lại mà ở sau khi sống lại bọn họ có sống lại trước như thế ký ức rất nhanh sẽ có thể lại tu luyện từ đầu đến lúc trước cảnh giới tối cao thiên phú còn một điểm có thể mau chóng trở thành thần muốn cảnh mà đồ bách chiến đám người thiên phú hay là coi như là kém cỏi nhưng không còn bọn họ làm sao kém cỏi thế nhưng có một chút là có thể khẳng định đó chính là bọn họ mỗi một cái đều là thần k i ể u đỉnh cao hơn nữa ở thần k i ể u đỉnh cao ngốc thời gian đầy đủ dài điều này sẽ đưa đến bọn họ đối với cảnh giới này có ngoại giới thần kiều cảnh không hiệu quen thuộc có thể nói ở kinh nghiệm chiến đấu mặt trên bên ngoài những tia đồng cấp cường giả đều là so với bọn họ không được mặc dù nói việc tu luyện của bọn họ kinh nghiệm cũng không nhất định hữu dụng nhưng bọn họ kinh nghiệm chiến đấu cái gì khẳng định vẫn có một ít tác dụng ở thăng cấp đại mộng h u y ễ n tượng thuật sau khi tô trường giả liền có thể sửa biến đổi những người này ký ức chỉ cần đem trí nhớ của bọn họ sửa chữa sau khi như vậy liền có thể làm cho bọn họ khi theo thân thế giới giúp tô trường giả rèn luyện những tia thiên quyến tông thành viên hơn nữa ở thời điểm mấu chốc nhất còn có thể trực tiếp đem bọn họ cho đưa đi ứng đối với kẻ thù của chính mình nói chung chính là tuy rằng sẽ không ngay đầu tiên giết bọn họ nhưng chuyện này đối với tô trường dạ mà nói cũng không phải chuyện xấu gì dù sao ở đem bọn họ chém giết sau khi tuy rằng có thể một lần nhường bên người thế giới mở rộng nhưng chỉ cần đem bọn họ ở lại bên người thế giới như vậy đối với bên người thế giới mở rộng trợ giúp thậm chí là càng to lớn hơn đồ bách chiến đám người đã bị tô trường dạ thu vào bên người thế giới những người khác cũng không rõ ràng dù sao này phát sinh quá trình quá yên tĩnh căn bản cũng không có động tĩnh gì ở đại gia trong lòng muốn m đối phó thần tiểu đỉnh cao cái này không cần phải nói nhất định sẽ có không nhỏ động tĩnh dù sao này có thể thần tiểu đỉnh cao cường dạ không cần nói là ở t ầ n g thế giới thứ nhất coi như là ở t ầ n g thế giới thứ hai cũng đều có không nhỏ động tĩnh mới đúng thế nhưng hiện tại tô trường dạ động tác quá nhanh hoặc là nói là ở trận uy lực quá mạnh điều này sẽ đưa đến tuy rằng tô trường dạ cũng đã đem ba mươi thần kiểu đỉnh cao cho thu thập thế nhưng những tia không có cùng đồ bách chiến bọn họ cùng đi thần kiểu đỉnh cao một cái cũng không biết bọn họ cũng đã có chuyện kỳ thực bọn hắn lúc này cũng có mấy cái tụ tập cùng một chỗ thương lượng trong này không ít người cũng đã dự định rời đi trở lại thượng giới đi tới những này là thực lực kém một điểm bởi vì bọn họ đều rất biết rõ có đồ bách chiến đám người ở như vậy bọn họ muốn có được tô trường dạ trên người bảo vật này trên căn bản không có khả năng lắm dù sao đây là một cái thực lực vi tôn thế giới làm thực lực đầy đủ thời điểm muốn có được cái gì cũng có thể thế nhưng ở thực lực không đủ tình huống như vậy có ích lợi gì đều là người khác vì lẽ đó mấy cái thực lực kém một điểm đều dự định rời đi tô trường dạ ngụy trang trở thành đồ bách chiến dáng vẻ đi ra vì sao lại ngụy trang thành đồ bách chiến trong này có mấy cái nguyên nhân đầu tiên một cái chính là đồ bách chiến thực lực đủ mạnh ở những n à y thần kiều đỉnh cao bên trong ai cũng sẽ cho chút mặt mũi đương nhiên còn có một vấn đề chính là lúc này chiến thần chi thuẫn đều ở tô trường dạ trên tay chỉ cần tô trường giả cầm này chiến thần chi thuẫn như vậy trên căn bản liền sẽ không có người hoài nghi tô trường giả là giả dù cho hiện tại này chiến thần chi thuẫn kỳ thực cũng không có bị luyện hóa nhưng cái này ai biết được ngược lại bọn họ nhìn thấy chính là đồ bách chiến người này sau đó cầm chiến thần chi thuẫn như vậy vừa mở căn bản là sẽ không có người hoài nghi tô trường giả dự định là chậm rãi trừng trị bọn họ có thể thu thập bao nhiêu liền thu thập bao nhiêu ngược lại chính là dự theo thứ tự tới cách tống chí hoàn cư trú nơi gần nhất chính là một cái tên là nghiêm hạo minh thần kiều đỉnh cao thực lực của hắn cũng không phải quá mạnh cũng là cùng chức lý trí cường một cái dạng có thần kiều thấp đỉnh cao cảnh giới cũng có thần kiểu đỉnh cao thực lực nhưng bởi vì trên người căn bản cũng không có có thể sánh được â m dương xiềng xích các loại bảo vật này ở về mặt thực lực dĩ nhiên là trên lệch rất nhiều mặc dù nói cầm trong tay bảo vật n à y cũng không phải thực lực của bản thân chính mình nhưng vấn đề chính là bất kể nói thế nào này đều là thực lực một phần a vì lẽ đó nghiêm hạo minh đám người tuy rằng trong lòng không cam l ò n g nhưng không thừa nhận cũng không được người ta chính là dù sao mình mạnh đương nhiên đồ bách chiến đám người chiến thần chi thuẫn cũng không phải nhận được n à y có thể đều là dụng công, công lao đổi đấy ai bảo bọn họ không có được người ta nhiều như vậy công hơn đây thực lực không bằng người cái này cũng là chuyện không có biện pháp lúc này nghiêm hạo minh đang cùng mấy cái cùng thực lực của hắn không kém nhiều người đồng thời thương lượng bọn họ thương lượng chủ yếu chính là có muốn hay không trở lại không thể không nói chính là nghiêm hạo minh đám người kỳ thực là rất khổ bởi vì bọn họ ở đến thời điểm căn bản liền không biết đã có nhiều như vậy thần k i ể u đỉnh cao hạ giới cũng càng thêm không biết những này hạ giới thần k i ể u đỉnh cao sau khi còn có không ít c ư ờ n giả g nói thí dụ như đồ bách chiến đám người nếu như nói bọn họ cũng đều biết những tình huống này như vậy muốn nói có thể hay không hạ giới cái này liền thật sự rất khó nói bởi vì ở cùng nghiêm h ạ minh thương lượng trong những người này trong đó có mấy cái là biết đồ bách chiến đám người đã hạ giới sự tình còn nói bọn họ tại sao ở biết đồ bách chiến các loại người cũng đã hạ giới hắn còn có thể hạ giới nguyên nhân cái này kỳ thực cũng rất đơn giản nhân vì là bọn họ cũng đều biết lần này hạ giới muốn đối phó mục tiêu cũng không mạnh chỉ là một cái thần hải đỉnh cao mà thôi ở trong lòng bọn họ coi như cái này thần hải đỉnh cao có mạnh đến đâu bất kể nói thế nào cũng đều chỉ là một cái thần hải đỉnh cao à ở trên tay của bọn họ còn không phải run dế bình thường tồn tại vì lẽ đó vào lúc ấy ở trong lòng bọn họ lần này hạ giới cũng không phải cùng đồ bách chiến bọn họ mạnh mà là ở cùng bọn họ so với vận may thật muốn là số may trước tiên so với đồ bách chiến đám người phát hiện tô trường dạ sau đó đem tô trường dạ giải quyết cho sau đó được trên người hắn bảo vật như vậy liền có thể không nhìn đồ bách chiến các loại phải biết tô trường dạ trên người cái khác bảo vật liền không nói chỉ cần chỉ là k h ô n g chế quyền trượng liền cực kỳ mạnh mẽ phải biết đây chính là có thể làm cho một cái thần hải đỉnh cao k h ô n g chế lại thần kiểu đỉnh cao bảo vật bảo vật như vậy ở thế giới quan của bọn họ bên trong cái kia không thể nghi ngờ đều là nhân vật mạnh mẽ nhất dù sao đây chính là có thể làm cho thần hải đỉnh cao vượt cấp chiến đấu a mà coi như là thần hải đỉnh cao nắm ở trên tay đều có thể đối phó thần kiểu đỉnh cao cực giả như vậy chỉ cần bọn họ những n à y thần kiều đỉnh cao bắt được tay cái này không cần phải nói đ ề u biết khẳng định so với ở tô trường g i trên tay càng mạnh hơn a vào lúc ấy tuy rằng không nói có thể ứng phó thần môn cảnh đại lão nhưng muốn đối phó một hồi đồng cấp cường giả cái kia còn không phải bắt vào tay đương nhiên cái này cũng là bọn họ không biết tuy rằng khống chế quyền trưởng là rất lợi hại nhưng đây chỉ là một tăng cường tác dụng mà thôi nói cách khác bản thân đồ chơi này cũng không thể khống chế thần kiều đỉnh cao năng lực còn nói tại sao ở tô trường g i trên tay liền có thể làm được điều này là bởi vì tô trường g i có cấm cố quan hoàn a đây chính là muốn phát huy ra k h ô n g chế quyền trượng năng lực đầu tiên còn phải sẽ cấm c ô quan hoàn mới được nhưng đồ chơi này cũng không phải cái gì đặc thù thần thông cũng không phải cái gì lĩnh vực mà là tô trường dạ chính mình biên tập một cái khen thưởng mặc dù nói thế giới rất lớn có vô số thần thông lĩnh vực trong này đương nhiên cũng có tương tự tồn tại nhưng bất kể nói thế nào cái kia đều không phải cấm c ô quan hoàn vì lẽ đó coi như đem k h ô n g chế quyền trượng cho bọn họ cái này cũng là không có tác dụng dù sao bọn họ căn bản cũng không có nắm giữ cấm c ô quan hoàn đây là bọn hắn không biết bọn họ chỉ là nhìn thấy tô trường dạ một cái thần hải đỉnh cao cấm khống chế quyền trượng liền có thể đối phương thần tiểu đỉnh cao Thế nhưng làm phát hiện tô trường dạ tuy rằng chỉ là một cái thần mặt thể bắt trên thể nhưng hiện chỉ hài đỉnh nhưng chuyện không rằng muốn nói liền này căn bản nào. được, gặp làm là là đem cái dạ cao, có vì lẽ đó nghiêm hạo minh cùng mấy người hợp lại kế liền dự định rời đi tầng thế giới thứ nhất dù sao ở này tầng thế giới thứ nhất muốn tiêu hao công h â n dù sao trên người bọn họ công h â n cũng không phải là rất nhiều nay thật muốn là tiếp tục ở lại như vậy trở lại tầng thế giới thứ hai thời điểm liền khó khăn nhưng là vừa lúc đó đột nhiên đồ bách chiến đến rồi nhìn tô trường dạ trên người cái kia chiến thần chi thuẫn từng cái từng cái ước ao có phải hay không bởi vì chỉ cần này chiến thần chi thuẫn ở trên tay của bọn họ như vậy không cần phải nói bọn họ cũng đều có thể phát huy ra thực lực siêu cường thế nhưng rất đáng tiếc bọn họ đều không có làm được điểm này đều không có cái kia công vân đi hối b á i những thứ đồ này đang nhìn đến bọn họ thời điểm tô trường dạ mở miệng nói làm sao các vị đều dự định rời đi sao nghiêm hạo minh cay đắng nở nụ cười đúng nha chúng ta đều dự định rời đi tô trường dạ không phải chúng ta có thể tóm đến đến mà trên người hắn bảo vật cũng không phải chúng ta có thể hưởng thụ vì lẽ đó vẫn là sớm một chút lui ra tốt nghiêm hạo minh nhường mấy người bọn họ đều là như vậy đối với này tô trường dạ nói kỳ thức các ngươi phải đi ta nên không ngăn cản các ngươi mới là chỉ là ta cảm thấy các ngươi không thể cứ thế mà đi thôi à. nghiêm hạo minh cười khổ nói không đi còn có thể như thế nào liền dựa vào năng lực của chúng ta căn bản là không bắt được tô t r ư ờ n g dạ mà với các ngươi cùng nhau nào còn có chúng ta phận này lời nói đến mức đó là rất rõ ràng không cùng đồ bách chiến đám người cùng nhau cái kia là không có hy vọng bắt được tô t r ư ờ n g dạ thế nhưng cùng tô trường dạ cùng nhau đây coi như bắt được tô t r ư ờ n g dạ như vậy điều này cũng không có bọn họ chuyện gì nếu bất kể nói thế nào cái kia chỗ tốt đều với bọn hắn không có quan hệ gì vì lẽ đó cái này không bằng sớm một chút rời đi tốt nghiêm hạo minh sau khi một cái khác gọi tào ngô huyền cũng mở miệng nói chúng ta cái này công hân cũng đã tiêu hao gần đủ rồi này thật phải tiếp tục ở lại tầng thế giới thứ nhất căn bản là nhận không chịu được coi như không muốn đi cũng không có cách nào tô trường dạ suy nghĩ một chút nói nếu không các ngươi vẫn là không đi rồi ta mang bọn ngươi đi một chỗ tốt như thế nào lời này một hồi xem nhường nghiêm hạo minh đám người b u ồ n b ự c không biết đồ bách chiến huynh ngươi đây là ý gì mang chúng ta đi chỗ nào các ngươi chẳng lẽ không đi bắt tô trường dạ sao tô trường dạ gật đầu một cái nói là không dự định đi bắt tô trường g i cái này đến bàn bạc ký cảng ta hiện tại chính là đến mang bọn ngươi đi một chỗ t a o ngu huyên lắc đầu nói nếu như là mang chúng ta đi thương lượng làm sao đối phó tô trường dạ n g cái kia vẫn là coi là chúng ta thật sự liền không tham dự nếu như nói bọn họ nếu muốn tham dự vào như vậy trước rồi cùng đồ bách chiến bọn họ cùng đi thương lượng nơi đó còn có thể có hiện tại sự tình ở con mối bên trong cốc thất bại sau khi bọn họ kỳ thực cũng đã tuyệt vọng rồi chỉ có điều còn có như vậy một điểm không cam l ò n g cho nên mới không có ngay lập tức rời đi mà thôi ở này thương lượng một trận sau khi kỳ thực cũng đã xem như là hạ quyết tâm muốn rời khỏi tầng thế giới thứ nhất vì lẽ đó coi như lúc này tô trường dạ biểu hiện rất có thành ý bọn họ cũng đều không có hứng thú thế nhưng c đây nghiêm hạo minh đám người vẫn đúng là sẽ không có bị bọn họ để ở trong lòng cho nên lúc đó nghiêm hạo m i n h đám người không có cùng đi cái này căn bản cũng không có bị đồ bách chiến đám người coi trọng bởi vì ở trong mắt bọn họ nhiều bọn họ cùng thiếu bọn họ đều không hề khác gì nhau vì lẽ đó thật muốn tính ra đối với chuyện này bọn họ vẫn còn có chút lưu ý chỉ là bọn hắn cũng không nghĩ tới này đồ bách chiến lại trực tiếp nói ra này ít nhiều khiến bọn họ đều có chút bất ngờ nghiêm hạo minh không khỏi lắc đầu nói không có chúng ta là thật sự dự định rời đi dù sao liền dường như tào ngô huyên nói như vậy chúng ta hiện tại là công h â n cũng đã không có nhìn bọn họ nói tới dáng dấp rất chăm chú tô trường dạ không khỏi gật đầu một cái nói nói như vậy các ngươi là thật sự dự định rời đi nếu bọn họ đều cũng định rời đi như vậy lúc này tô trường dạ liền đang nghĩ những người này dù sao đều không có đối với mình tạo thành phiền phái gì như vậy đúng hay không thả bọn họ đây đương nhiên trong lòng còn ở nghĩ như vậy mà thôi ngược lại cũng không nhất định sự t ì n h mà ngay tại lúc này tào ngô huy nói cái này chúng ta liền ở phía trên chờ các ngươi khải toàn nhất định phải đem tô trường dạ bắt lại à người này chỉ là một cái thần hải đỉnh cao lại lớn lối như vậy quá không cho chúng ta mặt mũi nay vừa nói tô trường dạ vốn là không thế nào muốn đem bọn họ để cho chạy nhất thời liền không thể thả đi bọn họ vì vậy nói ta cảm thấy các ngươi vẫn là theo ta cùng đi một chỗ coi là yên tâm các ngươi đi tới sau khi nhất định sẽ thỏa mãn ở cái tia đại gia đều là giống nhau cảm thấy không sẽ có người nào so với ai khác cao hơn một cấp cái gì lần này liền để nghiêm hạo minh đám người cảm giác có gì đó không đúng nghiêm hạo minh trần c h ờ một chút nói làm sao liền ngươi một người tới tào an thiên bọn họ đây tô trường giả nói làm sao mời các ngươi ta một người còn chưa đủ sao t a o ngu huy nói này cũng không phải chỉ nói là nếu như chỉ là một mình ngươi ý kiến như vậy bọn họ có thể hay không nghe đây tô trường giả nói yên tâm được rồi ta o ý thấy bọn họ làm sao sẽ không nghe đây bọn họ đều sẽ nghe hiện tại hãy cùng ta cùng đi chứ chương bốn trăm sáu mươi hai thu sẽ đi lúc này nghiêm hạo minh các loại người cũng đã cảm giác có gì đó không đúng mặc dù nói bọn họ cùng đồ bách chiến trong lúc đó thật sự không hề như vậy quen thuộc nhưng bất kể nói thế nào cũng đều vẫn là nghe đã nói một ít chuyện có thể hiện tại tô trường dạ biểu hiện cái này cùng bọn họ tưởng tượng bên trong thật sự t r ê n lệch rất lớn lúc sớm nhất vẫn không có cảm thấy cái gì thế nhưng nói tới càng nhiều cảm giác này cũng là càng ngày càng mãnh liệt mà ngay tại lúc này đột nhiên một cái tên là đặng vũ phi thần kiều đỉnh cao mở miệng nói ngươi đúng là đồ bách chiến sao ở lúc nói chuyện không khỏi nhìn một chút tô trường dạ trên người chiến thần chi thuẫn nếu như không phải này chiến thần chi thuẫn vẫn còn như vậy bọn hắn lúc này đều có thể kết luận người này tuyệt đối không phải đồ bách chiến thế nhưng bởi vì có chiến thần chi thuẫn ở này trong lúc nhất thời lại có chút nói không rõ ràng dù sao chiến thần chi thuẫn là thuộc về đồ bách chiến bảo vật muốn nói bị người cho đoạn cái này làm sao đều là chuyện khả năng không lớn dù sao thật nếu là có ai cùng đồ bách chiến chiến đấu hơn nữa còn là có thể cướp đi chiến thần chi thuẫn chiến đấu như vậy như vậy bọn họ muốn nói một điểm tiếng gió đều không có thu được vậy khẳng định là chuyện không thể nào vì lẽ đó coi như đặng vũ phỉ nói rồi nghi vấn như vậy nhưng trên thực tế đại gia đều không có làm sao để ở trong lòng đều cho rằng đây chỉ là trong lúc nhất thời xuất hiện ảo giác thế nhưng bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới chính là Ở đ ặ nói g vũ p lời này hỏi khi ra sau tô trường dạ trong nháy mắt khôi phục dáng dấp lúc trước lần này nhất thời liền để nghiêm hạo minh đám người há hấp mộn này đều tình huống thế nào rõ ràng là đồ bách chiến đến làm sao trong nháy mắt liền biến thành tô trường dạ phải biết tô trường dạ không phải một cái thần hải đ ỉ n h c a o sao làm sao hiện tại cũng đã là thần kiều đ ỉ n h c a o đây rốt cuộc là tình huống thế nào đặng vũ phỉ nói làm sao có khả năng tô trường dạ chỉ là thần hải đ ỉ n h c a o ngươi này cũng đã là thần kiều đ ỉ n h c a o ngươi làm sao có khả năng là tô trường dạ lúc này bọn họ một cái đều ở đề phòng mặc dù nói vẫn là chưa tin người trước mắt chính là tô trường dạ nhưng bất kể nói thế nào này nhìn qua đều không phải tốt trêu chọc dáng vẻ tô trường dạ không khỏi mở miệng nói kỳ thực đi trước cũng thật là thần hải đ ỉ n h tao này không mới vừa thăng cấp sao không phải vậy nơi đó dám tới tìm các ngươi tô trường dạ lời này là nói thật thế nhưng ở trong thai của bọn họ này vốn là một chuyện cười dù sao đây chính là ở bất tử kiếp g i ớ i a tô trường dạ bắt cầu thành công thì thôi bắt cầu thành công không bị hút tới tầng thế giới thứ hai vậy cũng là thế nhưng hắn này một bắt cầu thành công chính là thần kiều đỉnh cao cái này không cần phải nói sẽ không ai tin tưởng cả bởi vì coi như là bọn họ những n à y trùng tu ra hỏa muốn trong khoảng thời gian ngắn toàn thần cầu cảnh sơ kỳ đến thần kiều đỉnh cao điều này cũng không biết muốn tìm thời gian bao lâu thế nhưng hiện tại tô trường dạ lại còn nói chính mình lại bắt cầu không có thời gian bao lâu cũng đã là thần kiều đỉnh cao câu nói này ai sẽ tin tưởng đây tô trường giả nói hết cách rồi ta cũng không biết n à y một bắc cầu thành công chính là thần kiều đỉnh cao các ngươi hay là đi cùng đồ bách chiến bọn họ tán gấu một chút đi bọn họ nên rất nghĩ niệm tình các ngươi nghiêm hạo minh đám người khi nghe đến tô trường giả sau khi liền biết tô trường giả muốn làm gì mấy người nhất thời kinh hãi nhưng bất kể nói thế nào bọn họ đều là thần kiều đỉnh cao cừng giả lúc này mặc dù khiếp sợ cũng biết tô trường giả không đơn giản nhưng muốn nói liền đơn giản như vậy đầu hàng đó là đương nhiên là không thể từng cái t ừ nhất g cái n thời đều bùng nổ ra sức mạnh to lớn n i ê m hạo minh đao trong tay trong nháy mắt chém ra ở tình huống bình thường này một đao có thể xé rách không gian đem phía trước kẻ địch cho phân thây thậm chí bình thường thần kiểu đỉnh cao đang đối mặt này một đao tình huống đều không thể coi thường nhưng nghiêm hạo minh kỳ thực cũng rất biết rõ hắn này một đao đối với tô trường dạ mà nói căn bản cũng không có tác dụng đương nhiên n à y cũng không phải là bởi vì hắn ở tô trường dạ thực lực mạnh bao nhiêu trên thực tế bọn họ tuy rằng đều đã biết rồi tô trường dạ có thần kiểu đỉnh cao thực lực nhưng muốn nói thật sự liền như vậy sợ tô trường dạ đó là đương nhiên là không thể còn nói chịu thua cái gì thì càng thêm không thể bình thường tới nói coi như tô trường dạ đã là thần kiểu đỉnh cao đang đối mặt nghiêm hạo minh này một đao thời điểm đều phải cẩn thận bởi vì này một đao đối với nghiêm hạo minh tới nói đó là mạnh nhất một chiêu bởi vì nghiêm hạo minh biết cơ hội của chính mình căn bản là sẽ không rất nhiều dù sao coi như là đồ bách chiến các loại người cũng đã bị tô trường dạ cho bắt được như vậy bọn họ nếu như còn không trực tiếp ra tay toàn lực như vậy còn có cơ hội gì sao chỉ là coi như này toàn lực chém ra một đao đối với tô trường dạ cũng là không có tác dụng gì bởi vì tô trường dạ lúc này trên tay nhưng là chiến thần chi thuẫn ở rất lâu trước kỳ thực nghiêm hạo minh cùng đồ bách chiến từng có giao thủ tình huống chỉ là rất đáng tiếc nghiêm hạo minh không thể không khổ rồi biết được trên tay có bảo vật c ũ n g không có bảo vật trong lúc đó trên lệnh to lớn nghiêm hạo minh đao pháp rất mạnh thậm chí có thể nói ở toàn bộ tầng thế giới thứ hai có thể ở đao pháp lên cùng hắn tranh tài cũng không nhiều hắn đao không biết chém từng giết bao nhiêu thần kiểu cảnh trong này đương nhiên cũng không có thiếu đồng cấp thần kiểu đỉnh cao vốn tưởng rằng coi như đồ bách chiến trên người có chiến thần chi thuẫn nhưng ở dưới đao của hắn đồ bách chiến cũng không dám khinh t h ư ờ n g mình thế nhưng ngay lúc đó một trận chiến sau khi nghiêm hạo minh mới biết rõ chính mình đao tuy r ằ n g rất mạnh nhưng này chiến thần chi thuẫn tựa hồ càng mạnh hơn bởi vì nghiêm hạo minh lúc đó coi như là chiến thần chi thuẫn phòng ngự đều không có có thể phá tan không thể không nói đây mới thực là rất khủng bố này cho nghiêm hạo minh đả kích cũng là to lớn lúc này hắn đối mặt tuy rằng không phải đô bách chiến nhưng ở đô bách chiến trên tay chiến thần chi thuẫn nhưng là ở tô trường dạ trên tay lúc trước hắn phá không được chiến thần chi thuẫn phòng ngự như vậy hiện tại cũng giống như vậy tuy rằng nghiêm hạo minh rất biết rõ chính mình tuy rằng bất đắc dĩ dùng ra chính mình mạnh nhất một đao thế nhưng rất đáng tiếc này một đao nhất định không thể cho tô trường dạ tạo thành uy hiếp gì nhưng hắn nhưng là đem hy vọng ký thác ở tàu nguyên đám người trên người lúc đó là chính mình một người đối mặt đô bách chiến chính mình công kích đối với chiến thần chi thuẫn không có tác dụng có thể tình huống bây giờ là không giống nhau bởi vì lúc này bọn họ cùng nhau đối mặt chính là bốn người mỗi một cái thực lực đều không kém nhiều làm bọn họ toàn lực thời điểm xuất thủ coi như là lúc trước đồ bách chiến cũng không thể không cẩn thận ứng phó vì lẽ đó lúc này nghiêm hạo minh đem hy vọng đều đặt ở tàu n g u huyên đám người trên người tàu n g u huyên tiện tay một t r ư ờ n g vỗ r a theo hắn một t r ư ờ n g này đánh ra nhất thời một con r ồ n g lửa gầm thét lên nhằm phía tô trừ dạng tương tự cái này cũng là tàu ngô huyên mạnh nhất một chiêu đạo vũ phỉ gầm lên giận dữ nhất thời trong cả căn phòng không khí đều trở nên động lại bình thường đây là toàn bộ không gian đều bị rơi vào trong hỗn độn mấy người thực lực đều rất mạnh cái cuối cùng trên tay xuất hiện một cái màu vàng trưởng cung theo đem cung lôi kéo trong nháy mắt cả phòng linh k h í tựa hồ cũng bị ngưng tụ ở cùng nhau ở này cung lên hình thành một cái to lớn tiến long mấy người phối hợp tương đương h o à n mỹ bởi vì ở tô trường dạ áp bước bên dưới bọn họ cũng đều biết chính mình chỉ có liều mạng một đòn mới có thể có cơ hội chạy đi bọn hắn lúc này đã không có một chút nào còn ở lại tầng thế giới thứ nhất ý tứ phải biết bọn họ hạ xuống thời điểm chính là đang suy nghĩ cái gì thời điểm có cơ hội có thể kiếm lợi thế nhưng hiện tại làm bọn họ đã biết tô trường dạ tu vi chân chính Đây chính là giống như bọn họ thần giống bọn là không i u đ n cao, hơn nữa hơn hiện tại t t r ư ờ dạ t r o nói g tay đã c không ít bảo vật. Nếu như nếu n ít vật, bảo ó bọn họ thật sự cuối ò n tầng thế giới thứ nhất, đó mới là thật sự song、đời. Không nói tiếp tục thế thứ thật lại giới mới đời. c ở là đó sự cùng không chiếm được tô trường dạ bảo vật không nói thậm chí to lớn nhất khả năng chính là bị tô trường dạ giải quyết cho mặc kệ là bị chém giết hay là thật bị tô trường dạ vây ở hắn bên người thế giới này đều không phải bọn họ mong muốn nhìn thấy lúc này bọn họ b ộ c phát ra công kích nhường tô trường dạ rất là k i n h ngạc, h ơ n nữa n h ữ người n g này thế giới dù sao lúc trước đồ bách chiến đám người nhân vì là thực lực của chính mình đầy đủ cũng không có quá đem tô trường dạ để ở trong lòng nhưng tình huống bây giờ không giống nhau nghiêm hạo minh bọn người biết tô trường dạ là hơn một lớn uy hiếp vì lẽ đó ở thời điểm xuất thủ là tốt rồi không do dự do dùng r a mạnh nhất chiêu thức thế nhưng rất đáng tiếc kết quả nhưng là n h ư ờ n g bọn họ bất ngờ tuy rằng chiêu thức của bọn họ nhìn qua rất mạnh không đối ứng nên nói là này rất mạnh nhưng bọn họ gặp phải càng mạnh mẽ tô trường dạ hơn nữa ngấu chốt nhất một điểm chính là lúc này tô trường dạ đã chuẩn bị kỹ càng chắc hắn ở cái kia cùng n g i ê m hạo minh đám người nói chuyện nay không phải là thật sự ở cái kia tán gẫu cái gì mà là đang chuẩn bị bố trí hảo trận nếu như nói lúc trước muốn bố trí như vậy hảo trận còn có chút khó khăn bởi vì trước hắn chỉ có thể dùng trận bàn đến bố trí hảo trận mà muốn dùng trận bàn bố trí ra hảo trận cái kia cũng không phải một chuyện đơn giản thế nhưng tình huống bây giờ thật sự liền không giống nhau bởi vì ở tô trường dạ trên tay có một cái bảo vật thận lâu châu có tốt viên thận lâu châu ở tô trường dạ có thể ở vô thanh vô tức trong lúc đó bố trí ra hảo trận thật giống như lúc trước tống trí hoàn như thế vì lẽ đó lúc này nghiêm hạo minh đám người biểu hiện tuy rằng rất mạnh mẽ nhưng bọn họ rất nhanh sẽ ý thức được mình đã ngã xuống nhân vì là sự công kích của bọn họ căn bản là không phải bọn họ dự đoán như vậy nghiêm hạo minh vốn tưởng rằng chính mình công kích không thể có hiệu lực đó là bởi vì có chiến thần chi thuẫn nguyên nhân thế nhưng hiện tại hắn mới biết coi như là không có cái kia chiến thần chi thuẫn tô trường dạ cũng có thể không nhìn sự công kích của hắn mạnh mẽ một đao xé rách không gian tự hồ muốn đem phía trước hết thầy đều chém thành hai nửa thế nhưng rất đáng tiếc đao này nhưng là làm sao đều dựa vào gần không được tô trường dạ nếu như chỉ là như vậy thì thôi hắn tự hồ phát hiện lúc này tô trường dạ cách mình đó là vô biên xa lúc này nghiêm hạo minh nhất thời hoàng sợ nói sao có thể có chuyện đó ngươi lúc nào bố trí hảo trận nghiêm hạo minh biết tô trường dạ đây là ở vô thanh vô tức trong lúc đó liền bố trí hảo trận thế nhưng hắn căn bản liền không biết đây là t h ậ n lâu châu tác dụng dù sao đối với nghiêm hạo minh tới nói tống trí hoàn là rất xa lạ hắn chỉ là biết ở tống trí hoàn trên người có một cái bảo vật có thể làm cho tống trí hoàn trở nên rất khó chơi cũng biết đại khái đây là một cái có thể làm cho tống trí hoàn hảo trận tăng cường uy lực bảo vật nghiêm hạo minh xác thực không biết thật lâu châu tồn tại thế nhưng tào ngô huyên nhưng hoàng sợ nói làm sao có khả năng thật lâu châu làm sao sẽ ở trên t lúc này tào ngu h u ê n đó là thật sự sợ hãi chứ bọn họ cũng đã biết tô trường dạ được định thần kính cùng âm dương xương xích sau đó lại nhìn thấy tô trường dạ ở biến thành đô bách chiến thời điểm trên tay là chiến thần c h i thuẫn mà hiện tại lại lấy ra thận lâu châu như vậy lúc này ở tô trường dạ trên tay đã có bốn cái đỉnh cấp bảo vật nếu như hơn nữa tô trường dạ thần kiểu đỉnh cao tu vi như vậy ở toàn bộ tầng thế giới thứ hai có thể mạnh hơn hắn người trên căn bản sẽ không có dù sao những kia chân chính cường giả siêu cấp trong tình huống bình thường đều sẽ không xuất hiện bọn họ đều đang suy nghĩ làm sao mới có thể đẩy cửa thành công hoặc là nói đều đang suy nghĩ làm sao mới có thể làm cho mình thần tiểu trở nên càng thêm cô đọng đối với bọn hắn sợ h ã i tô trường dạ cũng không có để ý nhiều chỉ là đối với tào n g u m ớ i nói ngươi u y ê n n lai g cũng biết thật lâu châu à cái kia liền không có vấn đề ngươi hiện tại liền đi cùng tống trí hoàn bọn họ tán gấu một chút đi bốn người căn bản cũng không có dùng thời gian bao lâu liền bị tô trường dạ thu vào bên người thế giới này so với trước đối phó đồ bách chiến bọn họ còn muốn lung dung dù sao lúc đó đối phó đồ bách chiến đám người thời điểm đó là đầy đủ ba mươi người cùng nhau mà hiện tại muốn đối phó chỉ là bốn cái thần tiểu cảnh đỉnh cao mà thôi không chỉ là số lượng không sánh được thậm chí một mình thực lực đều là không sánh được dù sao lúc t r ư ớ c đồ bách chiến đám người cái tiêm một cái không phải so với bọn họ càng mạnh mẽ hơn đây vì lẽ đó đem nghiêm hạo minh đám người thu vào bên người thế giới chuyện này quả là liền không có một chút nào áp lực ở đem bọn họ đều cho thu thập sau khi tô trường dạ thu hồi t h ậ n lâu châu nhìn một chút đồ chơi này tô trường dạ tự nói hay là đến nhường bản tôn đem hắn uy năng đang tăng lên một hồi t h ậ n lâu châu công năng rất mạnh mẽ thế nhưng đây đối với bản tôn tới nói là không có tác dụng gì dù sao bản tôn có đại mộng viễn tượng ở như vậy căn bản cũng không cần cái này thật lâu châu bản tôn không cần nhưng không có nghĩa là này sẽ không có giá trị bởi vì hắn cái này phân thân vẫn là cần vì lẽ đó thật muốn là đem này t h ậ t lâu châu cho gia tăng rồi đẳng cấp như vậy chuyện này đối với phân thân mà nói tác dụng cũng không nhỏ chỉ là chuyện này không phải tạm thời liền có thể làm bởi vì hiện tại còn cần t r ư ớ c đem hộ tông đại trận uy năng tăng lên lại nói dù sao chỉ có đem hộ tông đại trận tăng lên tới đủ mạnh như vậy mới có thể chân chính thành lập tông môn thánh địa phải biết hiện tại tô trường dạ căn bản là không dám đem thiên quyến tông trụ sở công khai bởi vì hắn thật sự nếu như dám công khai như vậy căn bản là không muốn thời gian bao lâu liền sẽ phải chịu toàn bộ bạo liệt lĩnh hung thú công kích đương nhiên nếu như chỉ là bạo liệt lĩnh những thu giữ kia công kích cái này tô trường dạ vẫn đúng là không để ý dù sao mạnh nhất chu linh khuynh các loại cũng đều chỉ là thần môn một cảnh mà thôi liền hiện tại tô trường dạ thực lực mà nói thần môn một cảnh như vậy uy hiếp cũng đã không tính là uy hiếp có thể không nhìn bạo liệt lĩnh những hung t h ú này t r ù n g tộc thế nhưng là không thể không nhìn ở bạo liệt lĩnh bên cạnh chu ma bộ tộc thật muốn là dám công khai thiên quyến tông trụ sở như vậy coi như thật sự đem bạo liệt lĩnh những hung t h ú này t r ù n g tộc đều thu thập như vậy tô trường dạ cũng tuyệt đối sẽ đối mặt chu ma bộ tộc vì lẽ đó tạm thời tới nói còn phải trước đem hộ tông đại trận uy năng tăng lên sau đó sẽ lặng lẽ đem toàn bộ bạo liệt l í n h những chủng tộc kia đều cho thu thập cho tới nói vào lúc ấy có thể hay không thật cùng chu ma bộ tộc đối đầu cái kia cũng đã là chuyện về sau hơn nữa thật sự coi như đối đầu như vậy cũng cũng sẽ không một đòn liệt cũ có điều cái này còn có một quang thời gian đường phải đi hơn nữa cái này cần thời gian tựa hồ cũng cũng sẽ không quá lâu dù sao hắn nhưng làm ở hạc tồn tại dù sao thời gian càng lâu như vậy những n à y thần k i ề u đỉnh cao phát hiện tình huống không đúng khả năng lại càng lớn dù sao nhiều như vậy thần k i ề u đỉnh cao cũng đã bị tô trường dạ cho lấy đi nếu như bọn họ còn lại thời gian dài một điểm phản ứng đều không có như vậy bọn họ cũng sẽ không có thể có thể chân chính tu luyện tới cảnh giới này ba cái hai cái bốn cái bị tô trường dạ vồ vào bên người thế giới thần k i ề u đỉnh cao càng ngày càng nhiều không thể không nói này vẫn là rất thuận lợi thế nhưng ngay ở một lần tô trường dạ vừa đem t h ậ n lâu châu thu hồi đến đột nhiên một thanh âm hết lớn ngươi là người nào ngươi làm cái gì tô trường dạ nhất thời hơi mướm mày bởi vì rốt cục vẫn lẽ à làm gào, này là bị phát hiện, phải biết trước có thể làm cho bọn bởi bọn phát phải hiện, thể cho họ lớn tiếng kêu gào, thậm chí điều động công kích mạnh nhất, điều này là bởi vì bọn họ trước tiếng trận ở trong. điều điều lớn động công có l hào kêu ở ở vì Vì đó coi như thật sự phát động rồi công kích cường đại nhất vậy cũng chỉ là ở trong hào trận có chút tác dụng mà ở hào trận ở ngoài người đó là cái gì đều không cảm giác được thế nhưng hiện tại chính mình mới vừa thấy thận lâu châu thu hồi đến lập tức liền bị người phát hiện ra mà mấu chốt nhất chính là lúc này tô trường dạ cũng không hề biến hóa trở thành lúc này cái này chủ nhân của gian phòng tuy rằng hắn vẫn là lấy đồ bách chiến khuôn mặt ở biểu hiện nhưng rất rõ ràng trước mắt bạch chiến tuần cũng không tin tô trường dạ chính là đồ bách chiến vì lẽ đó này gầm lên giận dữ thần k i ệ u đỉnh cao âm thanh đương nhiên là không nhỏ theo hắn này gầm lên giận dữ nhất thời đã kinh động vô số thần k i ệ u đỉnh cao bọn hắn lúc này mỗi một cái đều còn đang thương lượng là phải tiếp tục đối phó tô trường dạ đây vẫn là hiện tại liền lập tức rời đi t ầ n g thế giới thứ nhất thế nhưng làm sao cũng không nghĩ tới vừa lúc đó trong chớp mắt nghe được bạch chiến tuần gào thét từng cái từng cái nhất thời đều v ọ t ra có người kinh ngạc nói này không phải đồ bách chiến mà bạch chiến tuần ngươi ngạc nhiên làm cái gì kỳ thực lúc này không ít người đều cho rằng người trước mắt là đồn dù sao cái k i a chiến thần chi thuẫn thật sự quá mất mặt ở tầng thế giới thứ hai hay là rất nhiều người cũng không biết đồ bách chiến là ai nhưng muốn nói chiến thần chi thuẫn như vậy nếu như không người biết liền thật sự quá ít dù sao khối này tấm khiên thật sự quá có danh tiếng mà có thể chiến thần chi thuẫn là đồ bách chiến bảo vật hiện tại nếu bảo vật này đều ở tô trường dạ trên tay như vậy muốn nói tô trường dạ không phải đồ bách chiến trong lúc nhất thời còn có chút nhường đại gia không tin bởi vì bọn họ đều rất biết do có chiến thần chi thuẫn tại người đồ bách chiến mạnh như thế nào mà hiện tại nếu người trước mắt không phải đồ bách chiến như vậy chính là nói hắn bảo vật cũng đã bị người cho lấy đi Mà nay ế u muốn đem trên t hắn bảo vừa ậ không không mật t thể trên chút hoài nghi bạch chiến Tuần. Bạch chiến tuần nhất thời thẳng biết ta tô trường lấy lớn, lẽ lúc lòng là là là này chuyện này này Này đi, đó đó đố nói khỏi hoài nghi Chiến Chiến miệng nói, ngươi ơi cái Chiến, người ai, hoài nghi không không khả không không không Bạch Bạch chú hắn Bạch hắn chính căn bản năng căng gì có các bí vì về v mở xem, ý nói đại gia đều căng thẳng có thể tu luyện tới thần k i ể u đỉnh cao người cũng không thể quán g ốc lúc này bạch chiến tuần lời nói mặc dù không thể nói liền thật sự rất chính xác nhưng có một chút là chắc chắn sẽ không sai vậy thì là cẩn thận một chút nếu như người này không phải tô trường dạ thì tôi h nhưng thật muốn là tô trường dạ như vậy cẩn thận một chút đây chính là có thể cứu mạng tô trường dạ nói ngươi cũng chớ nói lung tung ta chính là ta làm sao có khả năng là cái k i a cái gì tô trường dạ lẽ nào các ngươi quên tô trường dạ chỉ là một cái thần hải đỉnh cao sao ta nhưng là thần kiểu đỉnh cao tu vi điểm ấy các ngươi sẽ không nhìn lầm đi tô trường dạ vốn định trước tiên ngăn cản bọn họ sau đó dùng thận lâu châu bố trí hảo trận không thể không nói kế hoạch của hắn là rất tốt nhưng vấn đề chính là hắn quá khinh thường bạch chiến tuần đám người cảnh giác ở tô trường dạ lời nói xong sau khi chỉ nghe bạch chiến tuần nói ta chẳng cần biết ngươi là ai không nên tới gần ta ta lập tức liền rời đi sau đó ở đại gia kinh ngạc trong ánh mắt bạch chiến tuần lại liền như vậy trực tiếp phá tan không gian nhường phi thăng thượng giới long bí mật về không khỏi kinh ngạc nói thật sự cứ thế mà đi tôi h hả chẳng lẽ nói người này đúng là tô trường dạ nếu như không phải tô trường dạ vẫn tính mà thật sự nếu như tô trường dạ vậy coi như phi p h ứ c vì lẽ đó ở bạch chiến tuần sau khi phi thăng lập tức liền có không ít người bắt đầu phi thăng vốn là đại gia đều còn ở xem trò vui cái gì dù sao nhiều người cùng nhau thời điểm cũng mỗi một cái đều có chút sức lực nhưng nhìn đến từ bạch chiến tuần sau khi bắt đầu từng cái từng cái thần kiều đỉnh cao đều ở trở lại tầng thế giới thứ hai như vậy còn lại những người kia cũng liền bắt đầu hoảng hốt dù sao nhiều người như vậy cũng đã trở lại n à y rất rõ ràng người trước mắt không phải đồ bách chiến mà là tô trường dạ à mà nếu như đúng là tô trường dạ như vậy liền thật đáng sợ trước đại gia đều cho rằng tô trường dạ chỉ là một cái thần h ả i đỉnh cao thế nhưng hiện tại một cái c h ư ớ c mắt ấy nhưng là đã biểu hiện ra thần kiều đỉnh cao tu vi và khí thế như vậy này liền nói rõ rất nhiều vấn đề đầu tiên chính là tô trường dạ đã đem đồ bách chiến quyết định không có đem quyết định như vậy ở đồ bách chiến trên người chiến thần chi thuẫn liền không thể xuất hiện ở tô trường dạ trên tay mà tô trường dạ nếu liền đồ bách chiến cường đại như thế tồn tại đều có thể làm được hiện tại thêm vào có chiến thần chi thuẫn sau như vậy bọn họ thì càng thêm không phải là đối thủ dưới tình huống như vậy không đi còn chờ cái gì chẳng lẽ nói chờ tô trường dạ đem chính mình cho trường trị a nhìn thấy những người này từng cái từng cái liền giống như pháo hoa lên không tô trường dạ nhất thời bất đắc d ì nói ta nói các ngươi đều là thần kiều đỉnh cao a lẽ nào lại không thể có điểm cốt khí sao ta chỉ là một cái thần hải đỉnh cao chỉ là một người các ngươi đến cùng đang sợ cái gì không có ai trả lời vấn đề của hắn bởi vì lúc này mỗi một cái đều đang phi thăng căn bản cũng không có dùng thời gian bao lâu toàn bộ thần kiều đỉnh cao liền đều đã biến mất rồi theo những n à y thần kiều đỉnh cao biến mất còn có một chút không có cảm giác đến bạch chiến tuần lên tiếng động tĩnh cũng đều bị cái này từng cái từng cái trở về tầng thế giới thứ hai động tĩnh cho c h ấ n kinh rồi trong này còn có chút căn bản liền không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế nhưng mặc kệ đến cùng là chuyện gì xảy ra nếu những n à y người cũng đã đi rồi như vậy bọn họ còn có lý do gì ở lại tầng thế giới thứ nhất đây bởi vì những n à y người cũng đã đi rồi như vậy chỉ có hai trường hợp loại thứ nhất chính là tô trường dạ đã bị bọn họ đắc thủ nếu như là tình huống như vậy như vậy bọn họ trở về tầng thế giới thứ hai vậy liền coi là ở lại tầng thế giới thứ nhất cũng không có một chút nào tác dụng đương nhiên trừ ra cái này ở ngoài chính là còn có loại thứ hai khả năng vậy thì là tô trường dạ quá mạnh này không phải bọn họ có thể đối phó điều này làm cho bọn họ không thể không trở về tầng thế giới thứ hai mà nếu như là tình huống như vậy như vậy bọn họ tự nhiên cũng đến theo trở về tầng thế giới thứ hai dù sao nhiều như vậy thần kiểu đỉnh cao đều tự nhận là không phải là đối thủ như vậy bọn họ lẽ nào liền so với những kia đã trở về càng mạnh mẽ không được đây đương nhiên là chuyện không thể nào vì lẽ đó bọn họ cũng mỗi một cái đều bắt đầu phi thăng kết quả là là căn bản cũng không có dùng thời gian bao lâu hạ giới mà đến thần kiểu đ ỉ n h cao nhóm toàn bộ đều đi rồi chỉ bất quá bọn hắn tới là thời điểm có trước tiên có hậu đến thời điểm mỗi một cái đều là tự tin đầy có lòng cho là mình chỉ cần có thể gặp phải tô trường dạ như vậy ổn thỏa bắt vào tay mà tô trường dạ bảo vật cũng là là của hắn rồi tô trường dạ trên người bí mật cũng là chính mình coi như không thể đẩy cửa thành công thế nhưng ít nhất cũng có thể ở tầng thế giới thứ hai xương vương xư bá thế nhưng hiện ở một cái cái trở về tầng thế giới thứ hai tốc độ kiết nhưng là vượt qua người thường tưởng tượng căn bản cũng không có dùng thời gian bao lâu liền toàn bộ đều trở lại lúc trở về từng cái từng cái nghĩ tới đều là mau chóng rời đi nơi này quá nguy hiểm này cùng đến thời điểm loại kia tâm lý quả thực chính là hai việc khác nhau à. đối với này tô trường dạ cũng chỉ là biểu thị bất đắc dĩ dù sao gần như một nửa thần k i ề u đỉnh cao cũng đã bị tô trường dạ thu vào bên người thế giới mà trong này được bảo vật nhưng là không ít nói thí dụ như loạn thần đồ loại bảo vật cũng đều đến tô trường dạ trên tay đối với này tô trường dạ không khỏi cảm thán vẫn là như vậy đến đồ vật nhanh đang cảm thán một phen sau khi tô trường dạ nói ta cũng là thời điểm đi tầng thế giới thứ hai nhìn chỉ là ở tầng thế giới thứ hai nên liền sẽ gặp phải thần môn cảnh cường g i ả đi ta tình huống như vậy có thể hay không đối kháng thần môn cảnh cường g i ả đây mặc dù nói này một vị phân thân cũng không có được bản tôn toàn bộ thực lực nhưng này chủ nếu là không có được đại mộng huyễn tượng thuật còn có chính là hệ thống tuyên bố nhiệm vụ cái có thể mà thôi nếu như nói trừ ra hai thứ này chỉ là so đấu thực lực của bản thân như vậy này một phân thân cũng là không kém ít nhất phải so với đồ bách chiến các loại đều cường đại hơn nhiều chỉ là đến cùng có thể hay không đối kháng được thần môn cảnh cường già c đi, đi là cho, cho mặc dù nói hiện tại kiến hậu vẫn không có bắt cầu nhưng trên thực tế tô trường dạ đã đang hoài nghi nàng là thật có thể bắt cầu ạ không sai tô trường dạ chính là có nghi vấn như vậy bởi vì thật muốn tính ra lúc này ở kiến hậu khí thế trên người đã rất mạnh thậm chí có thể nói căn bản là không thể so những kia thần kiểu kèm kém thậm chí cũng đã có thể sánh được thần kiểu đỉnh cao nhưng chính là tình huống như vậy kiến hậu vẫn là vẫn luôn không có có thể bắt cầu vì lẽ đó tô trường dạ mới không thể không hoài nghi n à y kiến hậu đến cùng có thể hay không bắt cầu à. tô trường dạ một cái định điểm dịch chuyển đến con mối hẻm núi mà nhìn thấy tô trường dạ xuất hiện nhất thời cái kia kiến hậu kích chuyển động nhìn này như là một ngọn núi to nhỏ kiến hậu tô trường dạ không khỏi nói cái tên này sẽ không là bởi vì thân thể quá lớn sau đó lại không thể hóa thân vì lẽ đó liền không thể bắt cầu chứ lúc này tô trường dạ đương nhiên không biết cái này suy đoán kỳ thực là thật sự chỉ bất quá hắn muốn ở rất lâu sau đó mới biết điểm này hiện tại hắn nghĩ tới chính là đem kiến hậu cho lấy đi ở tự nói sau khi nhìn kiến hậu nói ta lập tức liền muốn đi tầng thế giới thứ hai ngươi muốn cùng đi sao kỳ thực cái này căn bản là không cần hỏi bởi vì có lẽ là trước tô trường dạ nói muốn đem cho mang tới tầng thế giới thứ hai thời điểm này kiến hậu chính là vô cùng kích động thế nhưng hiện tại bất kể nói thế nào cũng đã lập tức liền muốn hành động hỏi một chút kiến hậu ý kiến cái này là rất có chuyện cần thiết quả nhiên ở tô trường dạ sau khi cái kêu kiến hậu biểu hiện ra cực kỳ vẻ mãi kích động toàn bộ con mối hẻm núi đều là h ắ n kích đ ộ ngùi tô trường giả nói nhìn dáng dấp ngươi vẫn đúng là muốn đi tầng thế giới thứ hai nếu như vậy ta liền mang ngươi đi đi muốn đem kiến hậu mang đi một cái trong đó nguyên nhân đương nhiên chính là t r ư ớ c đã đáp ứng kiến hậu còn có càng trọng yếu hơn một cái nguyên nhân vậy thì là kiến hậu thực lực thật sự rất mạnh ở này tầng thế giới thứ nhất đều có thể có thể so với thần kiều đỉnh cao mà thật muốn là đi tới tầng thế giới thứ hai này lại sẽ là giá sao đây nếu như nói kiến hậu có thể ở tầng thế giới thứ hai biểu hiện ra thực lực mạnh mẽ cái này đương nhiên là tốt nhất bởi vì liền tình huống bây giờ đến xem tuy rằng tô trường dạ cùng nàng trong lúc đó cũng không có ký kết khế ước cái gì thế nhưng quan hệ giữa hai người không thể nghi ngờ đã có thể thấy kiến hậu đã tương đương với là tô trường dạ sùng vật có điều coi như không thể ở tầng thế giới thứ hai biểu hiện ra đầy đủ sức chiến đấu hoặc là nói căn bản là không thể ở tầng thế giới thứ hai xuất hiện cái này kỳ thực cũng không có vấn đề gì bởi vì đối với tô trường dạ t ô i nói kiến hậu cái kia mạnh mẽ năng lực sinh sản cũng đã cho tô trường dạ mang đến không ít chỗ tốt mặc dù nói năng lực này cần tiêu hao không ít năng lượng nhưng liền hiện tại tô trường dạ tới nói hắn vẫn đúng là liền không kém những năng lượng này vì lẽ đó bất kể nói thế nào tô trường dạ đều sẽ đem kiến hậu mang tới tầng thế giới thứ hai coi như kiến hậu không muốn tô trường dạ đều sẽ đem cho mang đi chỉ là một cái là tự nguyện một cái thị phi tự nguyện vấn đề ở cùng kiến hậu thương lượng được rồi sau khi tô trường dạ trực tiếp đem thu vào bên người bên trong thế giới sau đó tự nói là thời điểm đi tới cũng không biết trần cầm tuyết hiện tại thế nào rồi trên thực tế từ tô trường dạ xuất hiện ở bất tử kiếp giới đến hiện tại cũng có điều thời gian mấy tháng mà thôi này chút thời gian đối với một cái thần kiểu cảnh tới nói thật sự không tính là cái gì vì lẽ đó thật muốn nói có biến hóa gì đó cái này kỳ thực cũng không phải vậy dù sao thời gian mấy tháng trần cầm tuyết coi như là đem bản thân mình thần tiểu cảnh thực lực quen thuộc cái kia đều là chuyện không tồi chỉ là bởi vì trần cầm tuyết là tô trường dạ ở bất tử kiếp giới càng đến người thứ nhất bất kể nói thế nào cũng vẫn có mấy phần cảm tình thật muốn là đi tới như vậy bất kể nói thế nào cũng muốn đi đem cho tìm tới đương nhiên không chỉ là trần cầm tuyết còn có một cái hạ hầu trường uy tô trường dạ có thể không có quên hắn sẽ tiến vào bất tử kiếp giới nguyên nhân chủ yếu kỳ thực hay là bởi vì lúc trước hạ hầu trường uy đã đi vào nếu như là bình thường tu luyện cũng chính là ở tầng thế giới thứ nhất bắc cầu như vậy ở bắc cầu thành công trong nháy mắt tầng thế giới thứ hai sẽ sản sinh nhất định sức hút ở không ngăn cản tình huống liền có thể phi thăng đến mặt trên đi thế nhưng tô trường dạ rất rõ ràng không phải bình thường tình huống bởi vì hắn đã là thần kiểu đỉnh cao căn bản cũng không có hàng ở tầng thế giới thứ nhất bắc cầu vì lẽ đó hắn nếu muốn dựa vào chính quy phương thức phi thăng t ầ n g thế giới thứ hai đây đương nhiên là chuyện không thể nào vì lẽ đó hắn có thể làm chỉ là phá tan không gian trực tiếp phi thăng đây đối với đã là thần kiểu đỉnh cao tô trường dạ tới nói căn bản là không phải việc khó gì dù sau này tầng thế giới thứ nhất bản thân liền là cho thần hải cảnh chuẩn bị bốn trăm t ư ờ n g sáu mươi bốn thế giới dạ lập cái này đối với những người khác tới nói hay là rất khó thế nhưng đối với tô trường dạ tới nói thật sự quá đơn giản h ở khen thưởng không gian bên trong tu luyện cùng tôi luyện này cũng đã cho tô trường dạ vô cùng mạnh mẽ thực lực này căn bản là không phải bình thường thần kiểu đỉnh,、so、không không đỉnh cao coi như chỉ là bình thường thần kiểu cảnh đều có thể pha tan như vậy chuyện này đối với tô trường dạ nếu là có độ khó đó mới là chuyện không thể nào tô trường dạ trong nháy mắt tiến vào bất tử kiếp dưới tầng thứ hai Ở đây là một khối to lớn vô biên thế giới mà ở bên trong thế giới này có vô số bảo vật các loại thần kỳ bảo vật cùng đang bên dược vậy cũng là không thiếu gì cả đang dược có phụ trợ tu luyện có khôi phục thương thế có khôi phục linh khí có tăng cường thực lực có tăng tăng tốc độ nói chung chỉ cần ngươi có thể tưởng tượng được đang ăn dược ở thế giới này tựa hồ cũng có đương nhiên những bảo vật này phía trước còn có một con số cái này tựa hồ chính là giá cả mà mấy chữ này đại biểu chính là công vân lần này tô trường dạ liền rõ ràng lúc này chứng kiến thế giới này tương đương với là tầng thế giới thứ hai thương thành chỉ cần mình có đầy đủ công vân vậy thì có thể ở thế giới này được vô số bảo vật nếu như chỉ là như vậy thì thôi càng thêm nhường tô trường dạ cảm giác thần kỳ chính là hắn vẫn còn ở nơi này nhìn thấy những người khác phải biết hắn rất rõ ràng biết trước bên cạnh hắn cũng không có người nói cách khác này tựa hồ là một cái ý thức thế giới hoặc là nói là một cái xen vào chân thực cùng hư huyễn trong lúc đó thế giới nói hắn chân thực nhưng thế giới này lại không ở tầng thế giới thứ hai nói hắn giả lập có thể thế giới này bảo vật lại có thể chân chính hối đoái đi ra vì lẽ đó có thể nói thế giới này là xen vào chân thực cùng hư huyễn bên trong hơn nữa tựa hồ ai cũng có thể đi vào thế giới này trước mắt thỉnh thoảng xuất hiện người bọn họ ở hối đoái đan dược sau khi lập tức liền rời đi mỗi một cái đều là thông rất bận rộn dáng vẻ vốn là tô trường dạ còn kỳ trách bọn họ tại sao như vậy quý q u y ế t thế nhưng rất nhanh liền biết rồi bởi vì vào lúc này khắc đều đang tiêu hao công vân mà muốn nói công vân tô trường dạ trên người công vân có thể đúng hay không tốt dù sao đối với những người khác tới nói n g h ị muốn chém giết đồng cấp hung thú rất khó thế nhưng cái này đối với tô trường dạ tới nói quả thực không muốn quá đơn giản dù sao những kia đều chỉ là thần hải đỉnh cao hung thú đương nhiên ở phía sau trở thành thần tiểu đỉnh cao sau khi tô trường dạ sẽ không có lại đi chém giết hung thú vừa đến là bởi vì ở những thú giữ kia trên người căn bản cũng không có giá trị gì lại một cái chính là coi như đem những hung thú này đều chém giết như vậy cũng không chiếm được công h â n bản thân không có giá trị gì thêm vào ở đem chém giết sau khi cũng không chiếm được công h â n dưới tình huống như thế tô t r ư ở n g dạ đương nhiên thì sẽ không đi chém giết hung thú nhưng trước chém giết hung thú số lượng đã không ít vì lẽ đó muốn nói công h â n này đ ồ n g sỉ sặc sợ, sợ đem dài thật sự không ít cho nên đối với lúc này khắc đều đang tiêu hao công h â n đó là không có chút nào thiếu tô t r ư ở n g dạ một đường đi một đường xem bảo vật này thật sự quá nhiều đang r ư ợ c v õ kỹ các loại tri thức sách vở những thứ này đều là có thể hối đ o i có thể vấn đề chính là mặc kệ là một loại nào đều cần không ít công h â n đi hối đoái trong này đại đa số bảo vật đối với thần tiểu cảnh tới nói đều không kém nói thí dụ như vũ khí cái gì những thứ này đều là hiệu quả không sai thế nhưng đối với tô trường dạ tới nói cũng là như vậy một chuyện hắn căn bản là không lọt mắt những bảo vật này có điều trừ ra bảo vật sau khi cũng còn có các loại tu luyện tài nguyên linh tinh cái gì đều có không ít tô trường dạ rất kỳ quái thế giới này đến cùng là xảy ra chuyện gì hoặc là nói rất khó tưởng tượng cái này bất tử kiếp giới đến cùng là một cái ra sao tồn tại nếu như nói mỗi người đều có thể ung dung đi ra ngoài như vậy cái này bị cảnh giá trị quả thực liền không biết muốn lật bao nhiêu lần trước mắt bảo vật quá nhiều coi như tô trường dạ trên người công h ơ n k h n g í t thế nhưng cũng không thể liền như vậy tiêu hao ở những bảo vật này lên đối với này tô trường dạ không khỏi kỳ quá i nói thật muốn là cần muốn bảo vật gì liền như vậy chậm rãi tìm cái kia nhiều phiền phức ra nếu như ra cái tìm tố công năng thật l à tốt biết bao tô trường dạ vốn là lầm bầm l ầ bầu thế nhưng vừa lúc đó đột nhiên một thanh em ở tô trường dạ bên thay nói ngươi nói cái này tìm tố công năng quả thật không tệ thế nhưng không biết cụ thể nên làm sao thao tác đây tô trường dạ nhất thời c a o mày bởi vì cái này người nói chuyện ngay ở bên cạnh hắn thế nhưng trước hắn nhưng là không có phát hiện đối phương tồn tại như vậy thao tác không khỏi nhường tô trường dạ có chút không rõ kỳ thực tuy rằng đây là ở cái này cũng không phải là hiện thực thế giới thế nhưng tô trường dạ lại có một loại rất hiện thực cảm giác nói cách khác tuy rằng nhìn qua thế giới này cũng không phải chân thực thế nhưng làm tô trường dạ ở trong này thời điểm nhưng là có thể rõ ràng cảm giác được thế giới này tựa hồ chính là chân thực đây là một loại cảm giác thật kỳ diệu có thể bình thường tới nói hoặc là nói ở dưới tình huống bình thường căn bản là không thể có người vô thanh vô tức xuất hiện ở bên cạnh chính mình sau đó chính mình còn cái gì cũng không biết trên thực tế tình huống như thế không chỉ là sẽ không xuất hiện ở tô trường dạ trên người coi như là cái k h á c thần kiểu cảnh cũng sẽ không để cho chuyện như vậy xuất hiện à. thế nhưng bây giờ đối phương chính là làm được thậm chí nếu như không phải hắn chủ động mở miệng như vậy tô trường dạ cũng không biết sự tồn tại của hắn trong lúc nhất thời tô trường dạ nhất thời liền làm được rồi phong bị mà đối phương nhìn tô trường dạ không khỏi nói thật không biết n g ư ờ i đây là đang lo lắng cái gì coi như ở đây chết rồi có có thể như thế nào còn không phải lập tức liền có thể trở về thậm chí c ò ngươi có c thể kiếm lời một điểm kiếm lời ô n vân, n g nếu như muốn nhường ngươi giết tiếp giết ta, ta trực được lời của đối phương tô trường dạ mới ý thức tới tựa hồ này còn đúng là một cái thế giới giả lập à nếu như không phải thế giới giả lập vậy cũng sẽ không thật sự chết rồi lập tức liền có thể ở bên ngoài trở về mặc dù nói bất tử kiếp giới là sẽ không thật tử vong thế nhưng thật muốn xảy ra điều gì ngoài ý muốn sau khi như vậy phải chờ thêm thật dài một quãng thời gian mới có thể khôi phục như cũ mà ở cái này t ử vong liền không giống nhau trực tiếp liền có thể khôi phục này càng như là quê hương vong du chỉ có điều nói cái này là người có thể tiến vào thế giới giả lập loại kia mà không phải dùng chuột cùng bàn phím thao tác loại kia thôi đối phương khi nghe đến tô trường dạ nói hắn là lần thứ nhất lúc tiến vào nhất thời kinh hay nói ngươi nói cái gì ngươi chỉ là lần thứ nhất đi vào sao có thể có chuyện đó ngươi cũng đã là thần kiểu định c a o à. lời này lại một lần nhường tô trường dạ giật mình không khỏi nói làm sao ngươi biết cảnh giới của ta này không nên à. t ô trường dạ sẽ hỏi ra nếu như vậy đó là bởi vì hắn căn bản là thấy không rõ lắm người trước mắt này tu vi cảnh giới thế nhưng đối phương nhưng có thể trực tiếp nhìn ra hắn này sự t r ê n h lệch hơi lớn à. vào lúc này t ô trường dạ thậm chí đều muốn hỏi hệ thống đây là chuyện gì không phải đều nói xong rồi mạnh nhất thần kiều sao thế nhưng hiện tại này vừa nhìn thấy một cái thần kiều cảnh nên cái gì cũng không thấy nếu như nói là đại gia cũng không thấy cái này còn nói được một điểm nhưng vấn đề chính là đồ chơi này cũng không phải như vậy à bởi vì hắn vốn là cái gì cũng không thấy rất đối phương tựa hồ cũng nhìn ra tô trường dạ khiếp sợ đối với này cửa nhặt nói không cần lo lắng ta là thế giới này thế giới chi linh vì lẽ đó chỉ cần đi vào thế giới này cái kia sẽ không có cái gì là ta không biết nay vừa nói tô trường dạ nhất thời càng thêm kinh ngạc phải biết ở lúc mới bắt đầu hắn chỉ là làm đối phương là một cái mạnh mẽ người tu luyện chỉ là bởi vì nắm giữ một số thủ đoạn đặc thù này để cho mình căn bản là không nhìn ra tu v i của đối phương thế nhưng bây giờ mới biết căn bản là không phải như vậy mặc dù đối phương không phải một cái mạnh mẽ người tu luyện thế nhưng này có thể so với bất luận cái nào người tu luyện đều lợi hại hơn a thế giới chi linh đây là ra sao một cái nhân vật khủng bố tô trường dạ không khỏi cả kinh nói làm sao có khả năng ngươi là bất tử kiếp g i ớ i thế giới chi linh sao kỳ thực ở tiến vào bất tử kiếp g i ớ i sau khi tô trường dạ liền hoài nghi cái này bất tử kiếp g i ớ i kỳ thực là một cái bảo vật một cái thế giới bảo vật hơn nữa còn là tiên thiên loại kia nếu là thế giới bảo vật như vậy bình thường tới nói chính là có khí linh có điều cái này khí linh ở thế giới bảo vật tới nói chính là thế giới chi linh tô trường dạ tô trường dạ nhất thời khiếp sợ cho rằng đối phương chính là bất tử kiếp dối thế giới chi linh mà thật muốn là bất tử kiếp dối thế giới chi linh như vậy liền thật sự quá khủng bố dù sao trước tiên không nói toàn bộ bất tử kiếp dối chỉ cần chỉ là tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai này cũng đã rất lợi hại người kia mở miệng nói bất tử kiếp giới thế giới chi linh đó là đương nhiên không phải ta chỉ là thế giới này chủ thượng sáng chế ra cái này thế giới giả lập thế giới chi linh đương nhiên cũng có thể nói là chỉ dẫn người chỉ là bình thường thời điểm ta đều sẽ không xuất hiện dù sao này căn bản cũng không cần ta xuất hiện chính các ngươi đi vào nhìn thấy nhiều như vậy bảo vật cũng đã biết mình muốn cái gì mà ngươi khá là đặc t h ủ ta vì lẽ đó liền đi ra lời này nhường tô trường g i có chút một mực không khỏi nói ta có chút đặc thù đây là một có ý gì ta làm sao liền đặc thù đương nhiên từ lời của đối phương tô trường dạ cũng coi như là biết rồi cái tên này là một cái ra sao tồn tại trên thực tế thì tương đương với vong du bên trong giết thiên trí tôn linh phi phạm thần thanh vực c chỉ có điều là tương đối cao cấp khá là có trí năng loại kia thế giới chi linh nói bởi vì ngươi mới vừa nói à ta cảm thấy rất thú vị tựa hồ có thể cho ta mang đến một ít tiến hóa lời này lại để cho tô trường dạ bượt bực ta mới vừa nói ta mới vừa nói nói cái gì ta nói ngươi có thể không có thể nói rõ hơn một chút còn có cái này ngươi có tên tuổi sao sẽ không chính là gọi thế giới chi linh chứ mặc dù nói hắn cũng đã nói rồi hắn là thế giới này thế giới chi linh nhưng thật muốn tính ra này căn bản là không thể gọi danh tự này dù sao dựa theo tô trường dạ suy đoán toàn bộ bất tử kiếp giới chính là một thế giới bảo vật nói cách khác ở toàn bộ bất tử kiếp giới tuyệt đối người trường không chính là thế giới kia chi linh thậm chí tô trường dạ suy đoán ở trong miệng hắn chủ thượng chính là như vậy một cái tồn tại đã như vậy như vậy trước mắt người này đương nhiên liền không thể gọi cái gì thế giới chi linh quả nhiên ở tô trường dạ sau khi hắn mở miệng nói ngươi có thể gọi huyết nhị huyết nhị đây là tầng thế giới thứ hai hư huyễn thế giới ý tứ sao được rồi đây đương nhiên là tô trường dạ suy đoán chỉ là mặc dù là hắn suy đoán cái này cũng không tốt hỏi ra lời đến chỉ có thể gật gật đầu sau đó nói cái này ta đến cùng nói cái gì nhường ngươi cảm thấy thú vị đây quả thật là là một cái rất vấn đề kỳ quái dù sao xem h u y ế n nhị ý tứ liền biết hắn trong tình huống bình thường là không thể xuất hiện thế nhưng hiện tại tô trường dạ một câu nói sau khi liền để hắn đi ra này muốn nói hắn câu nói kia không hề có một chút ý tứ đương nhiên không có khả năng lắm h u y ế n nhị nói chính là cái kia có thể tìm tội à muốn cái gì bảo vật trực tiếp tìm tội là có thể ngươi nói một chút cái này cụ thể nên làm như thế nào đây Ta, ta c vì lẽ đó thật muốn là nếu như vậy như vậy hắn tiến hóa đương nhiên liền không phải biến thành v ớ n ba thế nhưng tô trường dạ cũng biết vấn đề này vẫn là không hỏi thật hay cho tới nói tại sao đó là bởi vì làm tô trường dạ hiếu kỳ vấn đề này thời điểm đột nhiên ở trong lòng có như vậy một điểm không rõ cảm giác đã như vậy vậy thì đại diện cho chính mình thật sự nếu như hỏi ra vấn đề này như vậy liền không thể có chuyện tốt gì phát sinh dưới tình huống như vậy tô trường dạ đương nhiên là cái gì cũng không hỏi chỉ là mở miệng nói đúng nha trực tiếp tìm tòi là được cái này thật tốt ta ngươi xem ở thế giới này đâu đâu cũng có bảo vật hơn nữa giá cả lại không giống nhau chúng ta sau khi đi vào muôn cái gì đây đến chậm rãi từng cái từng cái tìm thế nhưng nếu như có thể trực tiếp tìm tòi vậy thì tốt nhiều t ô trường dạ nói kỳ thực ở quê hương là rất bình thường thao tác chỉ có điều đây đối với h u y ễ n nhị tới nói nhưng là rất ngạc nhiên một chuyện liên h u y ễ n nhị không hiểu nói không đúng vậy kỳ thực các ngươi ở lúc tiến vào cũng đã xuất hiện ở vật mình muốn phía trước nay vừa nói nhưng là thật sự nhường tô trường dạ kinh ngạc còn có chuyện như vậy dù sao hắn là lần thứ nhất đi vào vì lẽ đó cái gì cũng không biết mà h u y ễ n nhị thấy hắn cái kêu bộ dáng giật mình không khỏi nói ta biết ngươi là lần thứ nhất đi vào hơn nữa cũng chỉ là nghĩ nhìn một chút trong này đến cùng có cái gì cho nên mới xuất hiện ở này thế nhưng nếu như nói ngươi đi vào là muốn tìm được một cái ra sao bảo vật như vậy liền trực tiếp xuất hiện ở c h ỗ đó lời nói như vậy ngươi cái gọi là tìm tòi căn bản cũng không có dùng tô trường dạ không khỏi gật gật đầu nếu như đúng là nếu như vậy như vậy còn đúng là như vậy suy nghĩ một chút nói đúng là nếu như vậy như vậy xem như là ta nói phí lời nhân vị là căn bản là không hiểu ngươi công năng lời này tô trường dạ là x i n lỗi thế nhưng h u y ễ n nhị nhưng là ở cái kia cao mày hắn lắc đầu nói không đúng ngươi nói tới không đúng ta rõ ràng cảm giác được ngươi lời kia đối với ta tựa hồ có rất nhiều tác dụng thế nhưng đến cùng có ra sao tác dụng đây ngươi đúng là nói một chút ta tô trường dạ nói ngươi cũng đã cường đại như vậy này nơi đó còn cần cái gì tìm tòi công năng nơi này còn không có thứ gì lại không cần một ít đặc thù vật độc nhất vô nhị chương bốn trăm sáu mươi lăm làm riêng bảo vật tô trường dạ cái này cũng là rất bất đắc dĩ chức còn tưởng rằng này h u y ễ n nhị căn bản cũng không có cái gì lớn công năng thế nhưng không nghĩ tới này không phải là không có mà là người ta quá mạnh mẽ đây là tô trường dạ lại một lần kinh ngạc bởi vì h u y ễ n nhị nhưng là ở lời này sau khi cười to nói đối với chính là như vậy ngươi nói một chút ngươi muốn cái gì tô trường dạ không rõ nhìn h u y ế t nhị nơi g ư đây là ý gì h u y ế t nhị nói kỳ thực ta chỉ là có thể cảm giác được các ngươi đại khái cần muốn cái gì dạng bảo vật hoặc là nói bọn họ bản thân đối với cần muốn cái gì dạng bảo vật đều không có cái gì sáng tỏ nhu cầu t h như có người muốn một cái rất mạnh phòng ngự bảo vật sau đó thì sao ta liền liền cho hắn biến ả o ra một cái chiến thần c h i thuẫn một người muốn có thể làm cho thần kiểu đỉnh cao lực lượng tinh thần đều có thể bị khống chế bảo vật ta liền cho hắn biến ả o ra định thần tính sau đó huyễn nhị còn nói rất nhiều thế nhưng căn cứ hắn nói tô trường dạ đã biết chuyện gì thế này có chút khiếp sợ nói ngươi nói cái gì Những này thực bảo vật này kỳ đương ề u là n g ờ i biến phải chân chính bảo vật. Phải biết tới, bản bảo bảo đến, thế căn không chân chính những này chân ráng nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới, những ảo sao ra trước rất đồ thực c là làm h vật. vật vẻ, mắt i à là y huyến lại biến đều đến. đ chỉ nhị n ảo ra ư ơ nhiên còn có chính là kỳ thực hiện tại chiến thần c h i thuẫn cũng đã cùng định thần kính thậm chí âm dương xiềng xích loại bảo vật đều là ở trên người hắn vì lẽ đó hắn rất biết rõ những thứ đồ này kỳ thực đều là thật sự phải biết những thứ đồ này hắn nhưng là trực tiếp đặt ở bên người thế giới trong tầm mây không chỉ là hắn có thể bất cứ lúc nào sử dụng bản tôn cùng cái khác phân thân cũng đều là có thể sử dụng những đồ chơi này thậm chí ở bên ngoài cũng đã sử dụng tới vì lẽ đó cái này mặc kệ thấy thế nào đều sẽ không là giả a có thể hiện tại huyễn nhị lại còn nói những thứ này đều là biến nào ra đến như vậy này đương nhiên không phải nói huyễn nhị nói láo như vậy này nguyên nhân trong đó cũng chỉ có một vậy thì là những bảo vật này kỳ thực đều là huyễn nhị sáng tạo ra đến một cái có thể sáng tạo ra vô số bảo vật thế giới chi linh lúc này tô trường giả không phải không thừa nhận người ta còn đúng là thế giới chi linh thậm chí còn là một cái rất mạnh mẽ thế giới chi linh huyễn nhị không có nhận ra được tô trường giả kinh ngạc hoặc là nói đúng với tô trường g i kinh ngạc cũng không có làm sao để ở trong lòng mà là tiếp tục mở miệng nói đúng nha nơi này bảo vật đều là ta biến ả o ra đến trên thực tế ngươi thấy những thứ này đều là đã từng biến ả o qua ta cũng không có việc gì biến ả o ra đến một ít bảo vật chỉ cần có thể cho có đủ nhiều công vân như vậy liền có thể đem bọn họ đổi thành chân chính bảo vật sau đó mang đi ra ngoài sử dụng n g u y ê n lai、like、đây chính là công vân tác dụng sao vào lúc này tô trường dạ đột nhiên mở miệng nói hóa ra là như vậy à ngươi thật sự quá lợi hại h u y ễ n nhị nói ngươi nhanh lên một chút thử một chút ngươi muốn một cái ra sao bảo vật ta đến giúp ngươi biến ả o tô trường dạ không khỏi câu mày sau đó có chút ngạc nhiên nói thật sự cái gì cũng có thể xác thực cái này theo đạo lý đến nói đúng không khả năng dù sao liền dường như có người nói thần không gì không làm được như thế ngươi nhường thần sáng tạo ra một cái so với hắn càng trâu bỏ thần đi ra đây tuyệt đối là không thể bởi vì mặc kệ là có thể vẫn không thể như vậy đều nói cái này thần ngự kỳ thực cũng không phải không gì không làm được đương nhiên đây chính là thuộc về bất luận thế nhưng rất rõ ràng trước mắt h u y ễ n nhị tuy rằng tựa hồ rất mạnh mẽ nhưng thật muốn nói gì đều có thể biến nào ra đến này đương nhiên cũng là chuyện không thể nào ít nhất tô trường dạ căn bản cũng không tin điểm này h u y ễ n nhị nói cái này ta cũng không biết không bằng ngươi liền thử một chút xem n u y ễ n nhị dáng vẻ hắn tự hồ thật sự rất muốn nhường tô trường dạ thử một chút vì lẽ đó suy nghĩ một chút tô trường dạ cảm giác cái này thử nghiệm một hồi tự hồ cũng không có chuyện ghê gớm gì sau đó nói vậy ta bắt đầu rồi cái này là muốn nói ra vẫn là như thế nào huyết nhị suy nghĩ một chút nói đến n g ư ơ i cái kia cái này bắt đầu ảo tưởng n g ư ơ i muốn b ạ o vật ở lúc nói chuyện cho tô trường dạ một cái màu sắc rực rỡ hình cầu tô trường dạ không biết cái này cầu đến cùng là cái gì làm ngược lại hắn không nhìn ra đây rốt cuộc là cái gì vật liệu thế nhưng suy nghĩ một chút n à y vốn là một cái thế giới giả lập ở một cái thế giới giả lập ngươi muốn xem trong này đến cùng là làm sao vật liệu cái k i a không phải điên rồi chính là t r ò n váng tô trường dạ tô trường dạ không tiếp tục để ý sau đó bắt đầu đ ảo tưởng chính mình cần bảo vật trên thực tế đối với tô trường dạ tới nói hắn vẫn đúng là cũng không cần bảo vật gì dù sao nếu như hắn thật sự có cần trực tiếp hay dùng hệ thống khen thưởng là tốt rồi nơi đó còn cần những thủ đoạn khác đương nhiên nếu như nói cái này h u y ế n nhị thật có thể làm được như vậy điều này nói do đã có cùng mình hệ thống so với thủ đoạn có điều này lại là một cái chuyện rất đáng sợ tô trường dạ không có suy nghĩ nhiều sau đó trực tiếp liền bắt đầu cầm cái kia cầu đ ảo tưởng chính mình cần bảo vật chính mình cần muốn cái gì dạng bảo vật đây có thể lấy thần kiều đỉnh cao tu vi không chế lại thần môn cảnh không sai chính là thần kiều đỉnh cao tu vi không chế thần môn cảnh bảo vật như vậy liền đến một cái không chế quyền trượng được rồi liền dường như lúc trước chính mình dùng một cái không chế quyền trượng đã không chế thần kiều đỉnh cao như thế phải biết hắn lúc đó chỉ là một cái thần hải đỉnh cao mà thôi có điều cái này không chế quyền trượng cũng cũng không phải thật sự ai cầm đều có thể sử dụng trong này còn có một cái tiền để chính là đến sẽ cấm cố quan hoàn kỳ thực nói trắng ra chính là cấm cố quan hoàn phóng đại khí thế nhưng rất nhanh tô trường dạ thấy v i ễ n nhị rất là khiếp sợ nói người đến cùng ảo tưởng bạo vật gì ta lại sáng tạo không ra này đã không phải ta có khả năng sáng tạo phạm vi thấy v i ễ n nhị một mặt kinh ngạc dáng vẻ tô trường dạ không khỏi n ở nụ cười nhìn dáng dấp cái này v i ễ n nhị vẫn không có hệ thống lợi hại dù sao lúc trước tô trường dạ nhưng là trực tiếp biên tập qua có thể khống chế thần môn cảnh khống chế quân trượng hơn nữa còn là thần h ả i cảnh thời điểm liền c có thể sử dụng loại kia mặc dù nói không có có thể chân chính cho mình khen thưởng nhưng này cũng không phải hệ thống cho không được chỉ là chính mình cũng không đủ điểm nhiệm vụ mà thôi tô trường dạ mới bắt đầu còn tưởng rằng ở đây cũng giống như vậy huyết nhị có thể biến nào ra đến chỉ là cần công h â n là một con số kinh khủng thế nhưng không nghĩ tới trực tiếp chính là không được t ừ đ i ề u này cũng nhìn ra hệ thống cùng huyết nhị trong lúc đó khác nhau dù sao hắn căn bản là không thể biến nào đến đi ra phải biết thật muốn là cần đại lượng công h â n mà mặc kệ này công h â n đến cùng cần bao nhiêu như vậy sớm muộn đều có có thể xoay sở đủ một ngày thế nhưng hiện tại này nhưng là căn bản là không thể biến nào ra đến này liền nói do khác nhau sau đó tô trường dạ nói như vậy ta đổi một cái vừa mới cái kia thật sự quá ý nghĩ kỳ lạ thấy tô trường g i dám vẻ huyết nhị bận điệu là nói ngươi hiện tại biết ta tiến hóa phương hướng rồi đi vậy thì là biến ảo ra một ít trước đây không thể biến ảo ra đồ vật tô trường dạ không khỏi kinh ngạc gật gật đầu chẳng lẽ nói đúng là như vậy phải không được rồi tuy rằng tô trường dạ không dám xác định thế nhưng nếu đối phương cũng đã nói như vậy như vậy hắn cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng đúng hay không à. vì lẽ đó lại bắt đầu ảo tưởng lên lần này hắn ảo tưởng chính là một cái có thể đem bất kỳ vật phẩm chuyển đổi trở thành năng lượng có thể cho kiến hậu hấp thu chuyển hóa dụng cụ nhưng là liền như vậy cũng hay là đã thất bại lần này nguyễn nhị có chút không cam lòng bận đ i u là nói ngươi cho ta nhìn một chút ngươi đến cùng làm u ô n cái gì dạng bảo vật trước n u y ễ n nhị là căn cứ một loại đặc thù phương thức đến đối với tô trường dạ h u y ễ n muốn tiến hành biến ảo nói cách khác trên thực tế coi như là h u y ễ n nhị cũng không biết tô trường dạ đến cùng là muốn biến ảo một cái ra sao bảo vật thế nhưng liên tục hai lần thất bại điều này làm cho h u y ễ n nhị thật sự có chút phiền thẹn dù sao điều này đại biểu hắn căn bản cũng không có cái gì dùng dáng vẻ a ở xem sau khi xong huyễn nhị không khỏi nhìn tô trường dạ nói ngươi đây rốt cuộc là đang suy nghĩ gì đó là pháp tắc bảo vật là biết là cái gì pháp tắc bảo vật sao vật này làm sao có khả năng là ta có thể biến ảo đến đi ra hơn nữa phía trên thế giới này căn bản là không thể có ai có thể sáng tạo ra bảo vật như vậy、rồi. t ô trường dạ nói làm sao sẽ không có ngươi xem vậy thì không phải thật sao đối với huyễn nhị tô trường dạ là thật sự không thích trực tiếp đem khống chế quyền trượng lấy ra bởi vì đồ chơi này bản thân liền là cùng nhường huyễn nhị biến ả o như thế chỉ có điều nói một cái là có thể khống chế tất cả thần tiểu cảnh mà một cái là có thể khống chế thần môn cảnh mà thôi huyễn nhị nhìn ngay lập tức tô trường dạ trên tay khống chế quyền trượng xem sau khi xong không khỏi hiếu kỳ mở miệng nói ngươi đây rốt cuộc là từ nơi nào được làm sao có khả năng có như vậy pháp tắc bảo vật này không hợp lý à mặc dù nói ở h u y ễ n nhị xem ra cây này k h ô n g chế quyền trượng là thật sự nhỏ yếu có thể nhường hắn đến biến ảo cũng là biến ảo không ra dù sao chính như hắn nói như vậy đây chính là pháp tắc vấn đề lúc trước tô trường dạ biên tập sau khi khen thưởng vật phẩm là có thể tăng cường hắn cấm cố quan h o à n tăng cường đến đủ để có thể cầm cố thần kiểu đỉnh cao loại kia này rất rõ ràng chính là pháp tắc mà không phải chân chính tăng cường tô trường dạ nói từ cái kia được ngươi liền không cần lo nói chung bảo vật này là tồn tại đối với này n u y ễ n nhị có chút buồn b u ồ nói được rồi đây chính là ta tiến hóa phương hướng ở tiến hóa sau khi mới có thể làm đến nếu không ngươi tiếp tục thử một chút nhìn ta đến cùng có thể cho ngươi biến ảo một gì đó dạng bảo vật đến đương nhiên tuyệt đối không nên loại kia dính đến pháp tắc mới được tô trường dạ chỉ trò đầu sau đó bắt đầu ảo tưởng lần này hắn muốn chính là có thể đem h u n g thú thi thể biến hóa thành tinh khiết nhất năng lượng có thể cung cấp nhường kiến hậu trở nên càng mạnh mẽ nhường kiến hậu có thể càng nhanh hơn đẻ trứng loại kia lần này sau khi huyết nhị vui vẻ nói ha ha ta thật sự thành công thật sự thành công ngươi xem này đúng hay không ngươi muốn bảo vật trong nháy mắt ở tô trường dạ phía trước xuất hiện một cái to lớn máy móc đầy đủ mấy vạn mét lớn Hơn nữa tôi trường, nhìn nhìn tô trường, tô trường dạ gật gật đầu sau đó thành công xuất hiện ở trước mắt hắn vẫn là trước cái kia máy móc thế nhưng trong nháy mắt trở nên rất nhỏ cái này biến đổi tiểu sau khi nhìn qua thật giống như một cái cái phêu dáng vẻ nhìn dáng dấp liền biết đây là một bên tiến vào hung thú thi thể sau đó một bên ra tô trường dạ muốn năng lượng chỉ là đồ chơi này nhìn qua thật sự có xấu hơn nữa tựa hồ phải biến đổi lớn mới có thể sử dụng vì lẽ đó kỳ thực vẫn là không có tác dụng gì dù sao thật muốn là mỗi lần xử lý đều động tính lớn như vậy cái này vẫn không được thấy tô trường dạ không hài lòng huyết nhị nhưng làm mở miệng nói tiếp tục tiếp tục tăng thêm ngươi cần công năng ta biết rồi ta thật sự biết rồi hóa ra là như vậy mới có thể tiến hóa thấy huyết nhị kích động dáng vẻ tô trường dạ cũng tựa hồ biết rồi kỳ thực hắn cần tiến hóa chính là chậm rãi tăng lên bảo vật công năng mặc dù nói một lần hay là không thể sáng tạo ra chân chính tuyệt thế bảo vật thế nhưng theo một lần lại một lần tăng lên như vậy bảo vật này đương nhiên sẽ trở nên càng thêm lợi hại cho tới nói làm có thể biến ảo ra càng lợi hại bảo vật sau khi n à y h u y ễ n nhị sẽ có biến hóa như thế nào cái này tô trường dạ liền không biết ngược lại chính là cái này cũng là hăng cần vì lẽ đó liền tiếp tục thử nghiệm lên đi ngang qua mấy lần thử nghiệm sau khi xuất hiện ở tô trường dạ trên tay bảo vật là một cái hồ lô đây là đem hung thú thu vào trong hồ lô sau đó lần thứ hai đánh đổ ra thời điểm chính là có thể cho kiến hậu tăng lên lượng lớn năng lượng tô trường dạ đối với đạo này không sai đây chính là ta muốn bảo vật ngươi thật sự lợi hại h u y ế n nhị vui vẻ nói kỳ thực lợi hại chính là ngươi à vốn là ta nên đem món bảo vật này đưa cho ngươi thế nhưng ta không có quyền lực này vì lẽ đó hay là muốn thu lấy ngươi công vân thế nhưng ta chỉ lấy lấy gặp lại được rồi đây là ta to lớn nhất quyền lực thấy hắn nói tới cái kia thành khẩn g á n g v ẻ tô trường giả không khỏi gật gật đầu vậy thì đa tạng ngươi đúng rồi này muốn bao n h i ê u công vân tô trường giả biết ở bất tử kiếp giới công vân kỳ thực chính là đồng tiền mạnh có thể nói chỉ cần có công vân như vậy liền cái gì cũng có thế nhưng nếu như nói không có công vân vậy coi như phiền phức thậm chí ngay cả thành đều tiến vào không được phải đi ra bên ngoài săn giết hung thú nếu như nói bị hung thú chém giết như vậy còn có thể tiến vào sống lại bên trong hơn nữa không biết bao lâu mới có thể sống lại loại kia vì lẽ đó tô trường giả cũng biết công vân trọng yếu sau đó nghe h u y ễ n nhị nói ta nhìn một chút nếu như không cho ngươi đánh gãy giảm giá cần một trăm vạn công vân mà cho ngươi đánh gãy giảm giá chỉ cần mười vạn công vân nay vừa nói tô trường giả nhất thời kinh hai nói ngươi nói cái gì mười vạn công vân sao có thể có chuyện đó phải biết m ô i chém giết một cái cùng mình cảnh giới như thế hung thú lúc này mới có thể được một điểm công vân mà thôi nhưng là hiện tại này vừa ra chính là mười vạn công vân chuyện này làm sao có thể làm cho tô trường dạ không sợ hãi phải biết coi như chém giết một cái cùng mình đồng cấp h u n g thú cái kia đều không phải một chuyện dễ dàng hơn nữa ở trong thành một năm cần thiết tiêu hao công vân mới mười điểm mà thôi à huyễn nhị nói cái giá này không phải ta định nếu như có thể ta thật sự không có chút nào muốn ngươi tô trường dạ đối với này biểu thị bất đắc dĩ bởi vì hắn căn bản liền không biết huyễn nhị đến cùng là thật hay là giả cuối cùng hắn suy nghĩ một chút hỏi cái kia chiến thần chi thuẫn cần bao nhiêu công hơn đây huyễn nhị nói chiến thần chi thuận a lúc trước đồ bách chiến là dùng mười vạn công vân hối đoái tô trường dạ mặt không khỏi quất một cái đồ chơi này chính là mười vạn công vân thế nhưng đột nhiên tô trường dạ nghĩ đến cái gì bận bịu là nói như vậy ta có thể dùng những bảo vật này đến hối đoái công vân sao huyết nhị gật đầu một cái nói có thể chỉ là thu về như vậy cũng chỉ có một thành ta có thể không muốn chỗ tốt của ngươi nhưng cũng chỉ có thể cho ngươi năm phần mười cái này đã là to lớn nhất mức độ được rồi tuy rằng không phải giá gốc nhưng bất kể nói thế nào có năm phần mười tựa hồ cũng, cũng không tệ bởi vì tô trường dạ có thể không có quên cái này bản thân chỉ có một thành